vẫn là mang theo đồ đệ của mình chạy không phải a ha ha ha sáu ha ha ha sáu như thế một phen ngôn ngữ đưa tới những người khác cùng theo cười vang nghe thấy lời này du tài tiệp càng tức giận đang chuẩn lớn tiếng quát lớn lại đột nhiên vang lên một đạo t h a n h âm quen thuộc chư vị không biết các người đang cười cái gì a vườn cười như vậy lời vừa nói ra tiếng cười của những người khác lập tức im bặt mà dừng nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa vương p h ạ m khiếp sợ nhìn qua hắn con mắt t r ừ n g lớn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt học viện kiểm chắc bởi vì người vừa tới không phải là người khác đúng là bọn họ vừa rồi đàm luận vương phảm l ư u chính nghiệp c h o mày kinh ngạc nói vương phảm ngươi không chết như thế nào lưu lão sư rất muốn ta chết sao vương phảm mỉm cười nhiều hứng thú hỏi ngược lại lưu chính nghiệp sắc mặt tối sầm liền vội vàng giải thích không sáu không phải ta chỉ là có một chút lo lắng mà thôi lão sư ở giữa quan tâm không được sao ha ha ta cũng không tin vương phảm cười lạnh hai t i ế n g đạo lời hắn nói có phải thật vậy hay không tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chỉ là có rất ít người nói rõ mà thôi lưu chính nghiệp nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế hảo tâm không cho ngươi phía dưới ngáng chân cũng đã là rất tốt sự tình cùng lúc đó du t à i tiệp đi tới cao hưng nói vương p h ạ m ngươi không có việc gì liền tốt mấy ngày nay ngươi cũng đi nơi nào hắn liền vương p h ạ m đi nơi nào cũng không biết toàn bộ học viện cũng không có một người chân chính biết đến chỉ sợ chỉ có lưu chính nghiệp mới biết được vương p h ạ m mang theo học sinh đi dã ngoại lịch luyện bất quá du tài nhanh vẫn còn có chút không thể tin được phải biết vương p h ạ m hai cái học sinh liền nhất cấp võ giả đều không phải là làm sao có thể tại dã ngoại bảo vệ tốt bọn hắn huống hồ thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh la phi thường không an toàn vương p h ạ m cười cười giải thích nói ta đích sắc là mang theo hai cái học sinh đi giã ngoại hôm nay mới chạy tới ha ha vậy ngươi hai cái học sinh đâu làm sao lại ngươi một cái hai người bọn họ sẽ không cũng đã chết ta ha ha ha sáu lưu chính nghiệp đột nhiên bắt đầu cười ha h a hắn cho là mình hai tên tiểu đệ kia l á o sư cũng chưa trở lại vậy khẳng định là chết chết mất hai cái tứ cấp v õ giả cái kia vương p h ạ m học sinh tổng chết hai cái a bằng không thì chuyện này cũng quá tính không ra vương p h ạ m nết m i ệ n g lên nói thật xin lỗi nhường ngươi thất vọng ta hai cái học sinh đều sống sót nghe thấy lời này lưu chính nghiệp sắc mặt biến thành hơi n g ẩ n r a nhưng rất nhanh liền thư h o á n tới ha ha hắn tại nội tâm mắng thầm phế vật toàn bộ đều là phế vật tất nhiên vương p h ạ m đều nói như vậy vậy hắn hai cái học sinh chắc chắn đều vẫn là sẽ sống không phải là chết ra xong hai cái tứ cấp võ giả liền một cái tứ cấp võ giả đều không giải quyết được không phải phế vật là cái gì cùng lúc đó vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người vội vàng chạy đến tất cả mọi người là võ giả tự nhiên nhìn ra trước mắt hai cái học sinh đã cùng trước đây bộ dáng phần lớn khác biệt tại trên người của hai người vậy mà nhìn ra một tiêu huyết tính không hổ là tại giã ngoại huấn luyện qua sau học sinh cùng với những cái khác học sinh chính là không giống nhau lúc này viện trưởng nhậm kỳ gây nên còn có hai vị phó viện trưởng cùng nhau đến tới ba người đứng tại trên đ à i cao nhậm kỳ gây nên cao giọng nói chư vị lao sư hôm nay chúng ta lại tụ tập ở cùng một chỗ hy vọng tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chúng ta liền muốn tiến hành năm học mới lần thứ nhất lao sư dạy học k hảo hạch là viện trưởng đám người cùng kêu lên trả lời nhậm kỳ gây nên khẽ gật đầu nói tiếp vậy thì một cái lao sư một cái lao sư kiểm tra k nói là lao sư kiểm t r c kỳ thực là kiểm t r c lao sư dưới tay học sinh thực lực rất nhanh có người bắt đầu đọc lên một cái tiếp theo một cái tên của lao sư tiếp đó hắn liền sẽ mang theo học sinh của mình đi lên kiểm t r c thực lực trên đài cao bảy là một khối cực lớn đá màu đen đây chính là kiểm t r c thực lực võ giả kiểm t r c thạch như thế một khối đá thế nhưng là giá trị rất lớn so với bình thường linh thạch đều đáng t i ề n hơn cho nên đồng dạng loại này tiểu thạch đầu toàn bộ học viện liền một cái hơn nữa cũng là cất giữ tại viện trưởng hoặc phó viện trưởng trong túi chữ vật cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện lấy ra trong lúc nhất thời học sinh kiểm trắc khâu bắt đầu liệu chính nghiệp lao sư dứt lời lưu chính nghiệp mang theo chính mình m ộ i một học sinh tiến lên kiểm trắc hô lão sư trình tự cũng đều là dựa theo trước đây lão sư thành tích trình tự hạng xem ra lưu chính nghiệp sở dĩ nổi danh như vậy vẫn có nguyên nhân dù sao hắn tại trong toàn bộ học viện lao sư xếp hạng chính là tên thứ nhất vương p h à m liếc qua lưu chính nghiệp m ộ m ư i một học sinh trong đó ngược lại là có mấy cái nhất cấp võ giả bất quá những thứ này nguyên bản là muốn đột phá nhất cấp võ giả học sinh bây giờ đột phá nhất cấp võ giả cũng đều rất bình thường ngược lại là không đủ là lạ nhậm kỳ gây nên hài lòng liếc mắt nhìn phía dưới mười cái học viên liếc mắt liền nhìn ra một cách đại khái lập tức nói mỗi người các ngươi dựa theo trình tự dùng chính mình khí lực lớn nhất công kích tảng đá đứng tại người đầu tiên chính là một cái nam sinh mặc hoa lệ xem xét cũng không phải là người bình thường chưng bân lúc nín thở n g n g thần trực tiếp một quyền đập chúng đối diện hòn đá phanh kèm theo một tiếng vang thật lớn t r ư ơ n g bân lúc thành tích xuất hiện tại hát sắc thạch địa phía trên nhất cấp võ giả ba mươi b ố con số phía sau càng là tiếp cận một trăm vậy thì đại biểu cho người này sắp đột phá cảnh giới tiếp theo t r ư ơ n g bân lúc liếc qua cảnh giới của mình sau có chút thất vọng đi xuống kết quả này hắn đã sớm liệu đến nhậm kỳ gây nên ngược lại là hài lòng gật đầu một cái nói ân không tệ cái tiếp theo lại là một cái học sinh đi lên trước một quyền công kết í quả 78. 6. Hết thể 11 học sinh, trong đồng ó có 4 cái là nhất cấp võ giả, toàn bộ cái khác cũng là võ giả học giả, giả là là toàn nhất võ võ bộ đ thực rất hay mạnh. Khi、lưu、chính lực là lưu n h học sinh i kiểm ệ p thời o theo à là là n hắn liền mang theo học sinh của mình dương dương đắc ý đi xuống, phản nói trông không, chính sinh cũng sinh Đồng tất phất tại thấy ta, ta, t sau, của của của ha ha ha học học học h đắc đi có được đây ý cái khác lao sư cũng là đối với hắn vuốt đôi nịnh b ợ ai nha không hổ là lưu lão sư học sinh lợi hại lợi hại a đúng vậy a thật đúng là lợi hại a lần này chắc chắn lại là tên thứ nhất đúng đúng đúng sáu lưu chính nghiệp mặt mày hớn hở đắc ý nói chư vị quá khen đây đều là chính bọn hắn công lao đương nhiên bọn hắn cũng đều chỉ là nói một chút mà thôi ai cầm nhiều như vậy hảo huyết mạch hảo học sinh đều sẽ có thành tích như vậy chỉ cần hắn không phải một cái đồ đẩn cũng là rất có thể lưu chính nghiệp đi đến trước mặt vương p h ạ m t r e o chọc nói ha ha ta nhìn ngươi hai cái học sinh cũng chả có gì đặc biệt hy vọng ngươi lần này cũng không nên bị học viện trực tiếp x a thải ha ha vương phảm cười không nói ở trước mặt của hắn cái này lưu chính nghiệp đã sớm làm một người chết vạn vũ lạnh cùng lý anh chắc cũng đều tức giận theo dõi hắn hận không thể hiện tại xuất thủ đem cái này miệt thị bọn hắn lao sư người rất chết ngay sau đó cái khác lao sư một cái tiếp theo một cái đi lên kiểm t r ắ cái c khác lao sư đều không có vượt qua lưu chính nghiệp nhắc tới cũng kỳ quái vương phàm ngược lại là trở thành cái cuối cùng đi lên kiểm t r ắ chương ba trăm sáu mươi hai ta liền không phục nhậm kỳ gây nên la lớn vương phàm lao sư đến vương phàm đáp lại một tiếng mang theo lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người đi tới trên đài cao kiểm tra thực、lực. nhậm kỳ gây nên khẽ vuốt c ầ m nói vương lao sư có thể để học sinh của người kiểm t r c kỳ thực hắn cũng không xem trọng trước mắt vương p h à m bởi vì hắn hai cái học sinh huyết mạch cũng không khá lắm căn bản liền sẽ không có quá tốt thành tích hơn nữa học sinh của hắn số lượng cũng là toàn bộ võ giả học viện ít nhất mỗi một năm bên trong bọn hắn võ giả học viện lúc nào cũng muốn sa thải mấy cái không đáng giá lao sư bọn hắn võ giả học viện cũng sẽ không nuôi một chút phế vật hảo vương p h à m gật đầu một cái nhìn về phía lý anh chắc nói ngươi đi trước đi là lao sư lý anh chắc gật đầu lập tức tiến lên đứng tại trước mặt hòn đá màu đen hắn nín thở ngưng thần phóng xuất ra chính mình cường đại nhất nhất kích Phanh. một quên xuống người chung quanh rốt cuộc biết lý anh chắc thực lực phi phạm tuyệt đối không phải là võ giả học đồ chỉ có dựa vào gần nằm cạnh gần người mới có thể cảm nhận được cái kia một loại uy lực tuyệt đối không phải là võ giả học đồ ít nhất cũng là nhất cấp võ giả sau một lát lý anh chắc thực lực hiện ra tại hát thạch phía trên nhị cấp vũ giả sáu mươi thời gian một tháng hắn đã theo võ giả học đồ trở thành nhị cấp vũ giả hơn nữa cách tam cấp võ giả cũng đã không xa lý anh chắc liếc qua thành tích của mình cũng không có quá nhiều cao hứng trở lại vương phàm bên người nói lao sư ân đổi vạn vũ hàn lên đi là lao sư trong lúc nhất thời tất cả mọi người lười đi nhìn vạn vũ hàn mà là nhìn chằm chằm lý anh chắc cái gì hắn đã là nhị cấp vũ giả sao không có khả năng tuyệt đối không khả năng đây tuyệt đối là giả tuyệt đối là xảy ra vấn đề đúng đúng sáu lưu chính nghiệp bọn người ở tại phía dưới ồn ào đứng lên nhưng vương phàm mới không thèm để ý nhậm kỳ gây nên cỡ mắng một tiếng yên tĩnh một tiếng quát lớn trong đó còn mang theo một kia lục cấp võ giả huy áp đem bọn hắn chấn nhiếp không dám nói nữa chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn lý anh chắc mắt nhìn phía trước cũng không có đem những chuyện kia để ở trong mắt hắn bây giờ ý nghĩ chính là đi theo lao sư vương p h à m một mực học tập chỉ có như thế hắn mới có thể được đến c à n g lớn trưởng thành mà trước mắt cái này một vị lao sư cũng chính là hắn cả đời lao sư nếu không phải hắn mà nói bây giờ lý anh chắc đoán chừng liền nhất cấp võ giả đều không phải là ở trong học viện có lẽ liền một cái lao sư cũng không có chỉ có thể bị những người khác khi dạy、à. lúc này Đám đều đang chờ mong nhìn xem người cũng nhìn chờ vạn vũ hàn dù dạy dỗ sao sư sinh lao một một thể tân cái có cái cấp giả nhị vũ đại ã là là lao liền cơ Có cấp cũng cái cấp cũng có tốt. thể nhất ít nhất rất một nhất không nhiều không võ võ giả giả kệ, sư d y ra. Vạn vũ ạ hàn đ mi cao lại nhìn xem trước mắt hát thạch trực tiếp ngưng tụ ra một tiếng vang trầm mà hát thạch phía trên cũng hiện ra thành tích của nàng nhị cấp vũ giả chín mươi cái gì nhị cấp vũ giả chín mươi lập tức liền muốn đột phá đến tam cấp võ giả đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt đây vẫn là người sao đúng à nhị cấp vũ giả đây rốt cuộc là huấn luyện như thế nào à đây chính là g i ã ngoại lực lịch luyện ị c h l chỗ tốt sao nếu không thì chúng ta cũng đi thử xem đúng à nói không chừng cũng có thể đột phá đến nhị cấp vũ giả sáu vừa nghe thấy các lao sư nói như thế những cái kia võ giả các học sinh lập tức bị hù sắc mặt tối sầm nhao nhao khẩn cầu nói lao sư không cần à, không cần sáu tuyệt đối không nên à, lao sư chúng ta sợ chết sáu nhậm kỳ gây nên cũng cùng ngoài ra hai vị phó viện trưởng nhìn nhau bọn hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy tốt như vậy thành tích vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng đã đột phá đến nhị cấp vũ giả song song đều đột phá đến nhị cấp vũ giả đây rốt cuộc là thiên tài vẫn là huấn luyện thành quả chắc chắn sẽ không là thiên tài bởi vì trước mắt hai người nhậm kỳ gây nên cũng là nhớ chỉ là hoàng giai trùng phẩm huyết mạch có thể nói so kém nhất huyết mạch còn tốt hơn một chút thật chẳng lẽ là lao sư tác dụng sao viện trưởng chúng ta có thể đi xuống sao vương phàm mở miệng hỏi nhậm kỳ gây nên lúc này mới phản ứng lại gật đầu nói a a đi xuống đi, đi. vương phạm mang theo lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người xuống thế nhưng là lưu chính nghiệp liền mất hứng hắn biết lần này tên thứ nhất chắc chắn không phải là của mình mà là vương phạm một người dạy dỗ hai cái nhị cấp vũ giả như thế thành tích cũng đã có thể đặt vào học viện dạy học sử sách lưu chính nghiệp oán hận nhìn qua vương phạm đột nhiên la lớn ta không phục hắn tuyệt đối là cho hai người bọn hắn cái phục d ụ n g đan dược gì loại thực lực này nhất định là giả đúng chắc chắn là giả chắc chắn là phục vụ đan dược ta cũng cảm thấy là như thế này sáu trong lúc nhất thời tại chỗ khác không thiếu lao sư đều đi theo gây dối d ù tài tiệp không nói gì bởi vì hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái có đôi khi quá ưu tú ở những người khác trong mắt kỳ thực chính là quái vật vương phàm cũng không để ý lạnh giọng nói ngươi nếu là cảm thấy thực lực của bọn hắn là giả vậy ngươi có thể gọi ngươi học sinh cùng ta học sinh tỉ thí một chút xem đến cùng ai lợi hại Hảo, tỉ thí liền tỉ thí.、Lưu、chính nghiệp sảng khoái đáp ứng, hắn đã sớm suy nghĩ xong hảo hấn sảng xong giáo tỉ tỉ liền Lưu ứng, suy đáp sớm đã địa tất nhiên hai vị lao sư muốn tỉ thí vậy chúng ta ba vị viện trưởng coi như một cái nhân chứng a ân đa tạ ba vị viện trưởng ta nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của ta lưu chính nghiệp đắc ý nói phản phất đã trông thấy vương p h ả m ngữ kế bị chính mình vạch trần một ít đ a n dược có lẽ thật sự có thể đạt đến loại hiệu quả này thời gian ngắn tăng lên thực lực từ đó ảnh hưởng hát thạch phán đoán đây vẫn là rất có thể dù sao lấy phía trước đi ra chuyện như vậy tất cả mọi người là biết đến cho nên về sau đều biết nhiều kiểm tra một khi bị phát hiện liền sẽ bị trục xuất học viện hơn nữa bị toàn bộ học viện lao sư phỉ nhổ làm đơn giản cũng không phải là một cái lao sư sẽ làm sự tình một cái lao sư tại sao có thể tổn thương học sinh đâu dù sao những đan dược này đối với học sinh tổn thương vẫn là rất lớn trong lúc nhất thời đám người toàn bộ đi tới học viện lôi đài địa điểm lôi đài vương phàm nhìn xem vạn vũ hàn lý anh trác hai người nói vạn vũ hàn ngươi lên đi không nên đem đối phương giết chết là lao sư vạn vũ hàn vi cười gật đầu trực tiếp đi lên lôi đài những người khác đều rất n g h i hoặc vì sao muốn phái mạnh hơn bạn vũ hàn lên đài mà không phải lý anh trác chẳng lẽ là muốn đem đối diện lưu chính nghiệp học sinh triệt để đánh bại sao kỳ thực lưu chính nghiệp cũng rất nghi ngờ nhưng mà hắn mới lười quản những thứ này hắn nghĩ chẳng qua là đem vương p h ạ m thật tốt thu thập một trận mà thôi chỉ cần thu thập vương p h ạ m chuyện gì cũng dễ nói lưu chính nghiệp thản nhiên nói trương bân úc ngươi bên trên t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba ta còn k h ô n g phục hảo trương bân úc trực tiếp đi lên lôi đài hắn cũng nghĩ xem so với mình cảnh giới còn cao hơn người ngược lại là có mấy phần thực lực vì cái gì thực lực của đối phương chính là cao hơn chính mình đâu ta ngược lại thật ra xem ngươi là lang là hồ trong lúc nhất thời hai người đã đứng ở trên lôi đài trương bân úc con mắt lạnh lẽo thản nhiên nói ngươi cẩn thận một chút ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là một nữ nhân liền đối thủ lưu thủ không cần vạn vũ rét l ạ n h l ạ n h ngồi đáp nàng căn bản cũng không sợ nam nhân ở trước mắt không hề sợ hãi một cái nhất cấp võ giả mà thôi còn lâu mới có được nàng tại trong rừng rậm gặp những y ê u thú kia lợi hại vạn vũ hàn sao lại cần sợ chứ nhậm kỳ gây nên cao giọng nói bắt đầu tranh tài tiếng nói vừa ra vạn vũ hàn liền trực tiếp phát động công kích thân hình l o a lên đi thẳng tới trước mặt trương bân úc một kiếm trực tiếp thẳng hướng lấy cổ của hắn chém tới cái này đã trở thành nàng động tác theo bản năng muốn chém giết yêu thú phương pháp nhanh nhất chính là cổ cũng là bọn hắn lao sư để cho chính bọn hắn học được phương pháp chỉ có mo hơn giết chết đối phương mới có thể thu được thắng lợi giảm bớt những cái kia có thể biến đổi nhân tố cái gì tốc độ nhanh như vậy công kích để cho trương bân lúc căn bản chưa kịp phản ứng chỉ có thể trường kiếm c h ặ n lại nhưng vẹn vẹn chính là một chiêu như vậy đinh sáu hắn cũng cảm giác được đối phó lực lượng cương đại rất mạnh thật là nhị cấp vũ giả hơn nữa hắn căn bản cũng không phải là đối thủ trương b â n lúc trợ t quát một tiếng chiến vô luận đối phương mạnh cỡ nào hắn đều muốn một trận chiến tuyệt đối sẽ không lùi bước đây mới là tính cách của hắn thế nhưng là vạn vũ hàn không phải ăn chay lần nữa hướng về hắn đánh tới một kiếm tiếp lấy một kiếm trong đó còn kèm theo hàn băng linh khí bây giờ vạn vũ hàn xem như nhị cấp vũ giả hơn nữa còn trải qua một tháng huấn luyện đã hoàn toàn có thể thuần thục sử dụng hàn băng linh khí đinh đinh đinh sáu dần, dần trương văn lúc cảm thấy mình đã không thể lại chống cự hơn nữa tay phải của hắn cũng dần dần trở nên lạnh mà đến phảng phất toàn bộ tay đều bị đông lạnh một phen loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi lại thêm vạn vũ hàn công kích khiến cho hắn cảm giác càng đau đớn vạn vũ hàn nhãn t h ầ n ngưng lại trường kiếm trong tay lần nữa xuất kích hai kiếm đi xuống đệ nhất kiếm thành công đem trương bân úc trường kiếm trong tay đánh bay trực tiếp ngã xuống đất kiếm thứ hai đã thẳng so tại trên cổ trương bân úc người đã thua ân ta chịu thua trương bân úc nhìn xem trước mắt trường kiếm nói nghiêm túc mặc dù hắn đã sớm biết chính mình thất bại nhưng là bây giờ hắn thật sự thua mà lại là thua tâm phục khẩu phục hắn thấy như thế mới xem như thật sự thua sau đó trương bân đúc đi xuống lôi đài trở lại lưu chính nghiệp bên người lưu chính nghiệp sắc mặt tâm trầm nhưng cũng không tốt nói cái gì chỉ là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm diệt phàm lạnh lùng nói ta vẫn k h ô n g phục ta không tin ngươi hai cái học sinh cũng là nhị cấp vũ giả ta còn muốn tỷ thí nhậm kỳ gây nên nhìn về phía vương phàm hỏi vương lão sư ý của ngươi thế nào có thể vương phàm tự nhiên là có thể đáp ứng ngay sau đó đối với lý anh trác dặn dò lý anh trác bây giờ đến lượt ngươi lên rồi ngươi cũng phải cẩn thận một điểm đừng đem người cho đánh cho tàn phế là lão sư lý anh chắc trầm giọng nói kỳ thực thực lực của hắn soạn v vũ hàn mạnh hơn bởi vì một mình hắn cũng có thể đơn đấu tam cấp yêu thú nếu là sinh tử chiến lý anh chắc thực lực còn có thể mạnh hơn rất nhiều một tháng này bên trong vạn vũ hàn nhiều thời gian hơn vẫn là tại tu luyện tăng cao thực lực cho nên nàng cảnh giới cao hơn một chút lúc này lưu chính nghiệp nhìn lấy mình chung quanh học sinh hỏi các ngươi ai bên trên sáu không có người trả lời đều sợ ai đi cùng lý anh chắc chiến đấu bởi vì đều biết thực lực của hắn rất mạnh rất có thể cũng là nhị cấp vũ giả hơn nữa trương bân úc cũng đã thua bọn hắn cũng đã không có thể đánh người lưu chính nghiệp lập tức cho mày quát lớn phế vật cũng là phế vật thế là hắn dứt khoát nhìn về phía vương phàm cao giọng nói vương phàm ngươi dám để cho ta đi lên cùng hắn t ỉ thì sao ta sẽ đem thực lực gáp chế ở nhị cấp vũ giả ta ngược lại muốn nhìn ngươi người học sinh này có phải hay không nhị cấp vũ giả tốt nhưng ngươi nếu là sử dụng vượt qua nhị cấp vũ giả thực lực cũng chớ có trách ta đối với ngươi không khắc khí vương phàm lạnh giọng nói trong lời nói còn mang theo một tia dọn uy hiếp lưu chính nghiệp không có chút nào sợ thản nhiên nói hảo ta ngược lại muốn nhìn học sinh của ngươi có phải hay không lợi hại như vậy ta cũng không tin ta một cái cấp năm võ giả còn đánh không thắng ngươi một cái nhị cấp vũ giả học sinh bây giờ lưu chính nghiệp chính là muốn hảo hảo giáo hấn một chút vương p h à m học sinh giáo hấn học sinh của hắn chẳng khác nào là giáo hấn bản thân hắn ý tứ đều là giống nhau cùng lúc đó lưu chính nghiệp cùng lý anh chắc đi lên lôi đài đây vẫn là lần thứ nhất có học sinh cùng lao sư tỷ thí trước đó đều là rất ít gặp một cái nhị cấp vũ giả lao sư cùng một cái cấp năm võ giả lao sư chiến đấu cái này sáu trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy a lưu chính nghiệp ta mị nở nụ cười t i ể u tử một hồi ngươi nếu là không kiên trì nổi liền sớm một chút chịu ùa ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng bằng không ngươi liền muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe nửa tháng ha ha ngươi nói nhảm nhiều quá lý anh chắc cười lạnh hai tiếng thản nhiên nói hắn đã sớm muốn dạy dỗ cái này tự cho là đúng lao sư nếu không phải hắn bây giờ chỉ có nhị cấp vũ giả thực lực lật tay liền đem lưu chính nghiệp chấn áp lưu chính nghiệp lập tức lòng sinh không vui quắt lớn tiểu từ thúi người đơn giản chính là đang tìm cái chết cho tới bây giờ không có người học sinh kia dám như thế đối với hắn hắn nhưng là một cái cấp năm võ giả tại toàn bộ học viện cho dù là toàn bộ trong thành trì cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ người võ giả kia hoặc ma pháp sư t r o n g thấy hắn đều không được cung kính ba phần a lưu chính nghiệp trợ quát một tiếng trực tiếp phát động công kích huy động trường kiếm trong tay trực tiếp chính là một đạo kiếm khí cực tốc b ắ n tới đạo này kiếm khí chính là một đạo cấp hai võ kỹ sức mạnh uy lực cũng không phải rất lớn cũng chỉ có thể nói là đang thử thăm dò lý anh chắc thực lực. lý anh chắc con n g ư ờ i hơi co lại nắm lấy thời cơ một cái nhanh chóng lấy mình huyết ảnh bộ thi triển đi ra vậy mà trực tiếp né tránh lưu chính nghiệp công kích cái gì thật sự chính là nhị cấp vũ giả lưu chính nghiệp cả kinh hắn không nghĩ tới trước mắt lý anh chắc vậy mà thật sự cũng là một cái nhị cấp vũ giả như thế hắn liền càng thêm tin chắc chính mình phải thật tốt g i á o h ấ n hắn một trận ý nghĩ không có bất kỳ người nào có thể vượt qua chính mình tuyệt đối không được thế là lưu chính n i ệ p lần nữa phát động công kích nhất định phải đem trước mắt lý anh chắc thật tốt thu thập một trận mới được trong chốc lát, lưu chính nghiệp di trải qua đi tới trước mặt lý anh t r á c phóng thích một đạo chính mình thuần thục nhất nhị giai võ kỹ thật phong trảm một đạo kiếm khí màu xanh biết chém ra chương ba trăm sáu mươi b ố không phải thật tật phong trảm chính là nhị giai võ kỹ lưu chính nghiệp sử dụng mà nói cũng không vi phạm tranh tài nguyên bản quy tắc dù sao hắn nói tới chính là nhị cấp vũ giả thực lực nhị cấp vũ giả chắc chắn là có thể phóng thích nhị giai võ kỹ nhị giai võ kỹ tốc độ muốn so nhất giai võ kỹ mo hơn rất nhiều uy lực cũng lớn rất nhiều cho nên lý anh chắc là rất khó né tránh thế là hắn cũng cấp tốc phóng thích võ kỹ h u y ế trong nhận t m Một đ ạ lúc nhất thời mọi người mới phát hiện lý anh trác vậy mà thật là nhị cấp vũ giả hơn nữa hắn tại ngắn ngủn trong thời gian một tháng ngay cả nhị giai võ ký cũng đã học xong thế nhưng là cái này cấp hai võ ký là ai nơi đó đây này khả năng duy nhất chính là lý anh trác lão sư vương phạm lập tức song phương đều bị đẩy lui mấy bước nhưng mà lưu chính nghiệp chỉ là lui về phía sau hai bước mà lý anh trác lui về phía sau ba bước dù sao lưu chính nghiệp cấp năm võ giả nhục thể thực lực đặt ở nơi này bên trong cũng là vô cùng bình thường nếu là hắn lui ra phía sau cùng lý anh chắc một dạng cũng có vẻ không bình thường lưu chính nghiệp ánh mắt ngưng lại thản nhiên nói thực lực của ngươi không kém nhưng ta vẫn có thể đem ngươi đánh bại hắn cũng không tin chính mình một cái cấp năm võ giả hơn nữa còn huấn luyện nhiều năm như vậy còn có thể đánh không thắng một cái vừa huấn luyện một tháng nhị cấp vũ giả hơn nữa còn là một cái võ giả học viện học sinh nếu là thật đánh không thắng vậy thì thật sự quá hất ức sợ rằng sẽ bị toàn bộ học viện lao sư cùng học sinh nạo bạc a đương nhiên lưu chính nghiệp đoán không tệ hơn nữa phía d ư ớ i lao sư cùng học sinh đã bắt đầu hiểu lầm a chuyện gì xảy ra lưu lão sư là nương tay sao thế nào còn không có đem lý anh chắc đánh xuống lôi đ ạ i a đúng vậy a cái này đều đi qua thật lâu lý anh chắc giống như cũng không có phải thua ý tư a hơn nữa một mực tựa như là đem lưu lão sư đẻ lên đánh a ân ta cũng cảm thấy như vậy ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta cảm thấy như vậy đâu sáu nghe thấy phía d ư ớ i thanh âm của mọi người sau đó lưu chính nghiệp gấp gáp rồi chính là bởi vì cái này một tia gấp gáp bị một mực vững vàng lý anh chắc phát hiện sơ hở a lý anh chắc trợ t quát một tiếng phát huy ra h uy lực cường đại nhất muốn chiến thắng lưu chính nghiệp không thể không lấy ra một chút thực lực đi ra huyết luyện c u n g bạo vạn thú huyết luyện đại pháp bên trong một cái bí pháp không có phẩm cấp d à i v õ kỹ đang thi triển sau đó toàn thân thuộc tính đều biết gấp b ộ i mãi đến đem tự thân linh lực toàn bộ hao hết mới có thể ra khỏi loại trạng thái này hơn nữa loại vũ kỹ này là duy nhất không có nghiêm trọng hậu di chứng chỉ là cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi một canh giờ liền có thể đơn giản có thể nói là thần kỹ hơn nữa theo thi triển võ k ỹ thực lực võ giả để t h ă n g thuộc tính tăng gấp đ ộ i số lượng cũng sẽ tăng lên đây mới là võ kỹ này chỗ cường đại đương nhiên thuộc tính tăng gấp đ ộ i càng nhiều linh lực tiêu hao thì càng nhiều linh lực thì càng tiêu hao nhanh kiên trì thời gian lại càng ít những yếu tố này cũng là hỗ trợ lẫn nhau cùng lúc đó lý anh chắc buộc phát ra cường đại uy lực thẳng bức tam cấp võ giả thậm chí có thể nói là đã đạt đến tam cấp võ giả thực lực một kiếm đâm tới huyết nhật chảm nguy rồi lưu chính nghiệp kinh hô một tiếng hắn không nghĩ tới tuổi tác như vậy một cái nhị cấp vũ giả lưu ạ i còn có n thể bột phát h ra như thế thực chính nghiệp dù sao cũng là cấp năm v õ giả thân thể của hắn vẫn là cường hãn vô cùng có thể làm bị thương lưu chính nghiệp liền đã đại biểu cho lý anh chắc thắng thực lực của hắn đã là nhị cấp vũ giả hơn nữa còn có thể thương tổn được lưu chính nghiệp thực lực không thể khinh thường có lẽ so với bình thường nhị cấp vũ giả còn muốn lợi hại hơn cùng lúc đó người ở chỗ này cũng bắt đầu cảm thán nhậm kỳ gây nên cảm thán nói nghĩ không ra học viện chúng ta còn có thể đồng thời xuất hiện hai vị thiên tài lợi hại lợi hại à. đúng vậy à. đúng à. bên cạnh hai vị phó viện trưởng phụ họa theo nói dưới đ ấ y học sinh cùng l á o sư đều đi theo kinh ngạc khiếp sợ nghĩ không ra vương l á o sư lại có thể dạy dỗ đệ tử như vậy lợi hại à. đúng vậy à, hai cái nhị cấp vũ giả đây cũng quá lợi hại à, hơn nữa còn đánh thắng đối diện lưu chính nghiệp l á o sư nay liên lợi hại hơn sáu lưu chính nghiệp nhìn xung quanh đám người nghe thấy bọn hắn lời nói hắn liền càng sinh khí lập tức thẹn quá hóa giận ê a nha ta không có thua ta không có thua ta sẽ không thua sáu lập tức hắn vậy mà buộc phát ra cấp năm võ giả huy áp một kiếm hướng về đối diện lý anh trác chém tới bây giờ lưu chính nghiệp chỉ muốn đánh bại lý anh trác tìm về mặt mũi của mình giống như là mặt của hắn bị đánh một chút lại một lần hắn hiện tại chỉ là muốn tìm về mặt mũi của mình mà thôi n h â m kỳ gây nên s ữ n g sở vội vàng quát lớn lưu lão sư dừng tay thế nhưng là lúc này lưu chính n i ệ p nơi nào còn nghe tiếp bất luận kẻ nào lời nói bây giờ chỉ đem đem lý anh trác đánh bại chỉ là hắn không có nghĩ qua nhất kích như thế rất có thể sẽ đem lý anh chắc đánh g i ế t đây là lưu chính nghiệp căn bản là không có nghĩ qua lý anh chắc ánh mắt ngưng lại b ộ c phát ra thể nội toàn bộ linh lực trực tiếp đem thực lực tại thời gian ngắn tăng cường g ấ p ba đây đã là hắn cuối cùng một tia thực lực a một tiếng quát lớn lý anh chắc không có né tránh ngược lại là đón đầu xông tới cái gì những người khác đều bị lý anh chắc biểu hiện cho khiếp sợ đến nam nhân ở trước mắt vẫn là một cái mới vừa vào võ giả học viện một tháng tân sinh sao đơn giản so một ít học sinh cũ đều phải lợi hại vậy ma huyết tính như thế ngược lại là là thế nào luyện thành cái này sáu vương phạm kỳ thực đã s ơ m chú ý tới lưu chính nghiệp dị thường chỉ là hắn không định ra tay chuẩn bị xem lý anh chắc sẽ như thế nào phản ứng hắn đối mặt một cái cấp năm võ giả toàn bộ thực lực đến cùng là trốn vẫn là từ bỏ vẫn là tiến lên nên chiến mà lý anh chắc phản ứng đối với vương phạm tới nói cũng là vô cùng hài lòng đáng giá coi là mình học sinh đinh sáu một tiếng thanh thúy âm thanh v a n g lên song phương thực lực cường đại vậy mà xảy ra giao phong một kiếm xuống một đao song p ư ơ n g vậy mà đồng thời lưu lại chỉ là một lần này lý anh trắc trực tiếp bị đánh bại xuống lôi đài mà lưu chính nghiệp cũng liên tiếp lui về phía sau bốn năm bước kém một chút liền sẽ trực tiếp rơi ra lôi đài lưu chính nghiệp khiếp sợ nhìn qua lý anh trác lắc đầu nói đây không có khả năng đây không có khả năng sáu vô luận có thể không có khả năng bây giờ đã là như thế đã trở thành sự thật những người khác chỉ là khinh bị nhìn qua hắn vương phàm tiến lên đem lý anh trác dịu dắt đứng lên cho hắn một khỏa đáng dược nói ăn hết ta đối ngươi cơ thể có chỗ tốt cảm ơn lão sư lý anh trác vội vàng nói cảm ơn vương phàm khẽ gật đầu nói ân ngươi làm không tệ viên đan dược kia liền xem như ban t ư ở n g ngươi hảo lý anh chắc cái này mới dám ăn hết chương ba trăm sáu mươi lăm sinh tử chiến đấu dù sao từ lao sư ở đây lấy đồ mà nói đều không phải cầm không phải tiêu hao hai người bọn họ tích phân lý anh chắc vẫn là không quá nghĩ tiêu hao hắn chỉ còn lại tích phân cho nên không tiêu hao tích phân hắn mới dám ăn hết nhậm kỳ gây nên hướng về phía lưu chính nghiệp quát lớn lưu lao sư ngươi làm cái gì vậy nghe thấy tiếng cờ trách hắn mới biết được chính mình vừa rồi làm sự tình gì vội vàng giải thích cái gì ta cũng không có làm gì ha ha ngươi ngược lại là cũng không có làm gì thế nhưng là học sinh của ta vì cái gì bị ngươi đánh bại đâu ngươi vừa rồi dường như là phát huy ra cấp năm võ giả mới có thực lực a vương phạm từng chữ từng câu chất vấn vô luận như thế nào nam nhân ở trước mắt đích thật là đả thương học sinh của hắn bây giờ cũng không thể để ngươi sống nữa lưu chính nghiệp ánh mắt tan rã một mực phủ nhận không ta cũng không có làm gì ta cũng không có làm gì hắn hay là không muốn thừa nhận ha ha nghe thấy lời này vương phạm chỉ là cười lạnh một tiếng không muốn lại nói tiếp trong lòng đã hạ quyết định nhưng mà nhậm kỳ gây nên nhưng làm đứng đầu một viện không thể không làm ra quyết sách của mình hắn nghiêm nghị quát lớn lưu lao sư xét thấy ngươi đả thương học sinh bây giờ đối với ngươi khấu trừ một tháng tiền lương ngươi nhưng có bất kỳ ý kiến không có ý kiến những cái kia tiền lương liền xem như ta cho hắn ý dược đền bù a lưu chính nghiệp thản nhiên nói phản phất chỉ là một kiện vô cùng chuyện bình thường lý anh chắc nghe thấy lời này cũng vô cùng tức giận nhưng mà lao sư cũng không có nói cái gì hắn cũng không tốt đi nói cái gì nhưng hắn tin tưởng lao sư sẽ vì hắn báo thù bởi vì hắn tin tưởng lao sư lựa chọn tin tưởng lao sư nhậm kỳ gây nên tựa như cứ như vậy vui vẻ quyết định chuyện này nói tốt lắm chuyện này liền như thế xử lý đến nước này chuyện này giống như cứ như vậy xử lý xong vương phàm nhịn không được cười lạnh hai tiếng thản nhiên nói lý anh trác tất nhiên bọn hắn không thay ngươi tìm về mặt mũi vậy ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm về mặt mũi dứt lời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn không biết hắn muốn làm gì lý anh trác tựa hồ đã biết cái gì lao sư không sao vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt của ta khi dễ học sinh của ta ai cũng không được vương phàm khoắt tay nói không có chút nào sợ hãi Lưu c h í n h Nghiệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vương Phạm, không biết hắn cùng Vương muốn biết vẻ vô mặt xem rốt cuộc lưu à m gì. Đột nhiên, v ơ n miệng nói g Phạm mở ra l ư chính nghiệp xứng sở hắn làm sao đều không nghĩ tới vương phạm sẽ trực tiếp nói ra câu nói này thậm chí cảm thấy đến có chút ra ngoài ý định sinh tử chiến một khi tiến hành sinh tử chiến vậy cũng chỉ có sinh tử một người sinh một người chết không phân được thắng bại cuộc chiến đấu này không cách nào kết thúc hơn nữa không có bất kỳ người nào có thể quấy dối sinh tử chiến một khi quấy nhiễu thì sẽ phải chịu thiên k i ế p nhiễu trừ phi ngươi không sợ chết ngươi ngược lại là có thể quá yêu nhớ thử xem thế nhưng là sinh tử chiến như thế lưu chính nghiệp vậy mà chần chờ chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chần chờ chính mình một cái cấp năm v õ giả dĩ nhiên phải sợ một cái cấp năm v õ giả lúc này nhậm kỳ gây nên cũng liền vội vàng khuyên vương lao sư lưu lao sư hai vị lao sư đều là chúng ta võ giả học viện ưu tú nhất lao sư à, sinh tử chiến không thể được a đối với chúng ta võ giả học viện tới nói vô luận chết hay đó đều là tổn thất khổng lộ a ha, ha. vương phạm chỉ là cười lạnh hai tiếng hắn cũng không tin tưởng những thứ này đã sớm nhìn ra nhậm kỳ gây nên không có trọng phạt lưu chính nghiệp nguyên nhân tại trong toàn bộ võ giả học viện ngoại trừ ba cái viện trưởng lợi hại nhất lão sư chính là lưu chính nghiệp cho nên bọn hắn mới đúng lưu chính nghiệp không dám trọng trọng trách phạt chỉ là nho nhỏ c h ừ n g trị dù sao tại trong bọn hắn loại này sơ cấp võ giả học viện có thể có một cái cấp năm võ giả lao sư đã là rất không tệ mặc dù vương phạm có thể dạy dỗ hai cái nhị cấp vũ giả nhưng mà thực lực của bản thân hắn chỉ là tứ cấp võ giả mà thôi nhưng mà thực lực của hắn thật chỉ là tứ cấp võ giả sao nếu là có người dám khi dễ học sinh của hắn hắn là tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c đối phương phải chết thế là vương phạm lần nữa mở miệng nói lưu chính nghiệp ngươi dám cùng ta sinh tử chiến sao không dám liền nói một tiếng ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng vương phạm ngươi x ấ u lưu chính nghiệp lập tức tức giận không nói nổi một lời nào nhậm kỳ gây nên còn chuẩn bị mở miệng thuyết phục thế nhưng là lưu chính nghiệp dĩ trải qua mở miệng đáp ứng ảo sinh tử chiến đã ngươi tự tìm cái chết vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết nghĩ tới chuyện lúc trước lưu chính nghiệp liền giận bây giờ chỉ muốn đem vương phàm giết chết dạng này mới có thể hạ giận nói không chừng còn có thể đem hắn hai cái học sinh đều đoạt lấy trở thành học sinh của mình ha ha ha sáu hảo vương phàm ánh mắt ngưng lại trực tiếp nhảy đến trên lôi đài hơn nữa tay lấy ra sinh tử chiến hợp đồng ở phía trên ký tên đồng ý sau đó lại ném cho lưu chính nghiệp hảo xem ta như thế nào giết chết ngươi lưu chính nghiệp sảng khoái ký tên đồng ý phản phất đã trông thấy chính mình đem vương phàm đánh giết thậm chí là đem hắn hai cái học sinh cầm tới tay tràn cảnh nghĩ đến đây hắn nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đặc ý song phương ký tên đồng ý hoàn tất sau vương phàm nhìn xem không xa nhậm kỳ gây nên nhiều hứng thú nói nói viện trưởng lần này liền ngươi tới làm nhân chứng như thế nào ai tuốt ta nhậm kỳ gây nên thở dài một tiếng nói đã ký tên đồng ý hắn lại nói bao nhiêu cũng là dư thừa hôm nay bọn hắn sơ cấp võ giả học viện tất nhiên sẽ thiệt hại một cái lao sư mà vô luận thiệt hại cái nào lao sư hắn đều là phi thường không muốn trong lúc nhất thời phía giới lao sư cùng các học sinh đều đi theo khẩn trương lên như thế tình huống tại bọn hắn sơ cấp võ giả học viện thế nhưng là rất ít phát sinh có thể nói đã rất lâu chưa từng xảy ra chuyện như vậy chính là có hiếu kỳ chính là có kích động chính là có sáu lúc này đại chiến hết sức căng thẳng nhậm kỳ gây nên liếc qua hai người cao giọng hô sinh từ chiến bắt đầu tiếng nói vừa ra vương phạm liền lấy ra phía trước sử dụng tới tứ cấp trường kiếm vẫn luôn bị hắn cho bảo lưu lấy chỉ cần là hắn sử dụng tới binh khí đều bị hắn cho bảo lưu lấy một kiếm xuất hiện cái tiếp theo nháy mắt trong nháy mắt vương phạm cũng đã đi tới lưu chính nghiệp trước mặt tốc độ cực nhanh cho dù là nhậm kỳ gây nên cũng không có phát hiện đến nỗi lưu chính nghiệp thì càng không có khả năng phát hiện chém xuống một kiếm lập tức máu tươi phun ra ngoài phanh trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết đây rốt cuộc là ai đổ máu sau một lát mọi người tại thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lưu chính nghiệp đầu cùng cơ thể căn bản cũng không tại một chỗ cách biệt có bốn năm mét khoảng cách khi vương phàm chém giết lưu chính nghiệp lúc ý thức của hắn còn đang không ngừng xông về trước chuẩn bị tiến đến đánh giết vương phàm chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ tới lúc này chính mình có lẽ đã chết hắn ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết sáu chương ba trăm sáu mươi sáu hối đoái tin tức lúc này bây giờ tại chỗ tất cả mọi người bị choáng váng cho dù là lý anh chắc cùng vạn mưa l ệ n h cũng đều là một dạng hai người bọn họ cũng chỉ là biết mình lao sư không phải là tứ cấp võ giả đơn giản như vậy hiện tại xem ra có lẽ là so tứ cấp võ giả mạnh hơn mạnh hơn rất nhiều ít nhất là cấp bảy võ giả hay là cấp tám võ giả sáu thật sự là quá mạnh mẽ nhậm kỳ gây nên ánh mắt ngưng lại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn chỉ là phát giác được một cô rất nhanh tốc độ cũng không có phát giác được những chuyện khác cho nên hắn cũng rất khó phán đoán vương phàm lao sư thực lực cái này sáu nhậm kỳ gây nên nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất lưu chính nghiệp thi thể cao giọng nói lưu chính nghiệp t ố t vương phàm lao sư thắng trong lúc nhất thời dưới đ â y đám người nghe thấy âm thanh tại thư gian tới cái gì lưu lão sư chết sáu thật đã chết rồi cứ thế mà chết đi ngươi mù a nằm trên đất không phải liền là đi viện trưởng lưu lão sư chết vậy chúng ta làm sao bây giờ a đúng a viện trưởng sáu kỳ thực lưu chính nghiệp học sinh hắn căn bản là không thế nào dạy học toàn bằng chính bọn hắn huấn luyện tăng thêm mỗi một người bọn hắn huyết mạch rất cao cho nên mới sẽ có như thế thành tích tốt bằng không mà nói là phi thường khó khăn nhậm kỳ gây nên nhìn qua phía d ư ớ i học sinh bất đắc dĩ nhìn về phía vương phạm vương lao sư ngươi xem sáu viện trưởng chẳng lẽ ngươi không biết nên làm như thế nào sao còn cần hỏi ta chăng vương phạm hỏi ngược lại nhậm kỳ gây nên trong nháy mắt liền hiểu được hắn ý tứ không thể làm gì khác hơn là cao giọng nói các ngươi lưu lao sư học sinh liền tự mình đi tìm lao sư à Lao sư nào nguyện ý thu các ngươi các ngươi liền đi đi là viện trưởng đám người nhao nhao đáp ứng viện trưởng đều lên tiếng bọn hắn cũng không dám vi phạm chỉ có thể như thế n h â m kỳ gây nên nói tiếp đi các ngươi đều rời đi a có chuyện gì liền đi làm chuyện gì lần này sự tình đi qua vốn là muốn khai trừ một ít thành tích không hợp cách thực tập lao sư nhưng mà lưu chính nghiệp tử vong sự kiện sau đó n h â m kỳ gây nên không thể không một lần nữa chiêu lao sư dứt khoát liền không có khai trừ lao sư tương đương với đem cái chết rơi lưu chính n i ệ p bị khai trừ sáu vừa chiêu vương phạm rời đi võ giả học viện đi tới sùng hương trong thành thông thiên các phân bộ ở đây vẫn chỉ là một cái phân bộ chân chính tổng bộ không có ai biết ở nơi nào nhưng mà chỉ cần là ngươi muốn biết sự tình cái này thông thiên các cũng có thể biết đến chỉ là nhìn ngươi có thể hay không xuất ra nổi giá tiền sáu thông thiên các cửa chính vương phạm nhìn xem trước mắt thông thiên các nhìn như cũng rất thần bí nhưng mà cũng rất nhỏ chỗ không lớn dù sao chỉ là một cái tam cấp thành trì thông thiên các vẫn là không có tốt như vậy thế là hắn đi vào trong đó một người mặc quần áo bó nữ nhân cấp tốc tiến lên chập chân dáng người khẽ cười nói khách nhân ngươi tốt không biết ngươi làm u ố n muốn mua vẫn là bạn à. mua vương p h ạ m thản nhiên nói mua cùng bán cũng là chỉ tin tức thông tin ê các ngoại trừ bán tin tức còn có thể thu thập tin tức chỉ cần là thứ đáng giá bọn hắn đều biết thu thập cho dù là một chút bắt quái thế là vương p h ạ m đột nhiên cảm giác được cái này thông tin ê các có chút giống làm tin tức bắt quái sáu la khỉ mộng vừa nghe thấy là bán tin tức lập tức cao hơn g mấy phần kích động nói chúng ta cái này thông tin ê các đã rất lâu không có ai ra bán tin tức đâu ha ha vương phàm cười lạnh một tiếng đi vào trong đó mới phát hiện bên trong còn thật sự không có bất kỳ a i nơi này chỗ vắng vẻ tất cả mọi người chỉ là muốn biết mình điểm nào nhất sự t ì n h liền là đủ những chuyện khác căn bản cũng không quan tâm việc không liên quan đến mình la khỉ mộng đem vương phạm dẫn tới thông tin ê các một gian căn phòng bên trong sau đó hỏi khách nhân ngài cần gì tin tức à? ta muốn cái này đại lục địa đồ các ngươi có không vương phạm nói thẳng la khỉ mộng đại mi cao lại nói có a khẳng định có a chính là nhìn khách nhân có thể hay không xuất r a nổi giá tiền một vạn hạ phẩm linh thạch hoặc một vạn hạ phẩm mã thạch hoặc tài liệu giống nhau tin tức vẹn vẹn chỉ là bốn chữ liên đã để cho la khỉ mộng xứng sờ tại chỗ đại mi nhũ chặt nàng chấm ngâm chốc lát sau đó mới đặt câu hỏi khác nhau ngài coi là thật biết một chút liên quan tới dị giới h ấ p động tin tức đúng vương p h à m gật đầu nói tiếp nếu như ta đoán không sai dị giới hác động chỉ là xuất hiện tại cái khác chủng tộc trong phạm vi tại nhân tộc khu vực trong là không có đúng không sáu la khỉ mộng sắc mặt tối sầm tin tức này bọn hắn thông tin ê các là biết đến nhưng mà bọn hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào bởi vì tầm thường lối đi dị giới cũng là bị rất nhiều ngoại tộc canh chừng căn bản là không cách nào tới gần nhân tộc tiến vào bọn hắn khu vực có thể còn sống trở về đã là vận hạnh mà trước mắt cái này nhân tộc vậy mà biết liên quan tới dị giới hác động tin tức nàng cũng không cho phép kích động mấy phần La lát là lục sau địa ta giao khỉ khác hảo, chỉ thật những thứ thể cho mộng trầm mặt một nói ngài nói, cần còn tin ngài. Ấn. tức, sự, đều có có đại đồ, vương p h ạ m nói tiếp dị giới hát động tiến vào bên trong liền sẽ tiến vào một cái khác cường đại vị diện trong đó cũng có được một vị diện khác nhân tộc hơn nữa trong đó còn có rất nhiều siêu cấp cường giả nhất là trong đó một cái người mạnh nhất hắn thực lực đã đạt đến thần cảnh t ỉ n h phong thần cảnh cũng chính là hồn thần cảnh cũng chính là vũ thần cảnh cảnh cảnh giới là giống nhau thực lực liền dựa vào cá nhân thực lực đương nhiên hắn nói tới những lời này bên trong là giả cũng có thật sự thật thật giả giả ai nào biết thật sự đâu vô luận hắn nói cái nào một câu nói đơn độc lấy ra kỳ thực đều là thật la khỉ mộng trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói hảo ta lập tức liền đem tin tức tương quan giao cho ngươi nhưng mà ngươi cần lưu một cái tên ở đây hơn nữa còn có lưu ngươi một tia huyết dịch nếu là ngươi dám gạt chúng ta thông thiên các chúng ta thông thiên các người là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đó là tự nhiên vương phạm sản g khỏe nói hồi lâu sau la khỉ mộng đem những tin tức này giao cho hắn hơn nữa đăng ký gỡ xuống một dấm máu sau đó vương phạm rời đi thông tin ê các hắn cũng càng ngày càng đối với cái này thông tin ê các cảm thấy hứng thú vật này đến cùng là làm cái gì la khỉ mộng nhận được những tin tức này cũng là kích động vô cùng có những tin tức này nàng nói không chừng liền có thể trở lại đế quốc bên trong sáu học viện lao sư ký túc xá vương phạm nằm ở trên giường xem xét tin tức chương ba trăm sáu mươi bảy chủ động tới cửa ban đầu chính là thiên nguyên đại lục toàn bộ đại lục địa đồ tuy nói là toàn bộ đại lục địa đồ nhưng mà đối với toàn bộ đại lục tới nói là phi thường khổng lồ địa đồ cho nên nói rất có nhiều tỉ mỉ đồ vật là không có miêu tả nhưng mà mặc dù như thế đối với vương p h ạ m tới nói đã là đủ hắn tra xét một phen n h â n tộc làm chiếm khu vực lại là một khối rất lớn khu vực mà lại là chỉ có hết thẻ chỉ có ba đại đế quốc hiện tại hắn vị trí khánh quốc chính là sương lan đế quốc khu vực mặt khác hai đại đế quốc là bí mật hải đế quốc cùng tiên không đế quốc tại ba đại đế quốc khu vực trong còn có một số chủng tộc khác khu vực mà những thứ này khu vực đúng là bọn họ lãnh địa cho dù là dân tộc cũng không dám tùy ý tiến vào bởi vì n h sáu thời ứ này gian g là cứ địa, đối như vậy từng giây từng phút trôi qua trạm v à n tối vương phàm đại môn đột nhiên bị góp vang đông đông đông kỳ thực hắn biết ngoài cửa là ai nhưng hắn hay làm u ố n tượng trưng hỏi một chút hay vậy trương bân úc lễ phép nói vương lão sư là ta trương bân úc lưu lão sư học sinh hắn sợ vương phàm không biết mình không thể làm gì khác hơn là nói ra chính mình là lưu chính nghiệp học sinh vương phàm n i ế t miệng lên nói vào đi là vương lão sư trương bân úc đi vào liếc thấy gặp vương phàm ngồi xếp bằng trên giường tu luyện liền thận trọng nói vương lão sư ta là quay dày ngài tu luyện sao ngài bây giờ có r ả n h không ân có chuyện gì cứ nói đi ta bây giờ có rành vương phàm vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần không nói gì ân trương bân úc gật đầu nói tiếp vương lao sư ta hy vọng ngài có thể để cho ta khi ngài học sinh vì cái gì chẳng lẽ ngươi không biết ta giết ngươi lao sư sao vương phàm hỏi ngược lại trương bân úc trầm tư một lát sau nói biết nhưng mà ta bây giờ không có lao sư cho nên muốn để cho vương lão sư làm lao sư của ta hơn nữa ta cảm thấy vương lão sư nhất định là một vị lao sư tốt chắc chắn có thể dạy tốt ta a vương phàm đột nhiên mở to mắt t h â n thức cường đại đem trương bân úc khóa chặt ở trên người hắn không ngừng quất hình phàm phất muốn đem hắn xem t ấ u đồng dạng trương b â n lúc cảm nhận được đối phương thực lực cường đại sau bị hụ không dám chuyển động cũng một lần nữa cảm nhận được vương phàm thực lực cường đại kia tuyệt đối không phải là tứ cấp võ giả mới có thể có thực lực thiên phú của ngươi không tệ địa giai t h ư ợ n g phẩm nhưng ngươi muốn cùng lấy ta tu luyện thế nhưng là sẽ chết ta ân ta biết vương lao sư trương b â n lúc gật đầu một cái nói hắn đã biết vạn vũ hẳn hai người là tại giã ngoại huấn luyện nhưng hắn cũng cảm thấy vương phàm là một cái lao sư rất tốt đáng giá hắn đi theo vương phàm nhìn ra được trương văn lúc thật sự muốn trở thành học sinh của hắn loại người này có thể thu nhưng mà hắn còn có một vấn đề khác muốn hỏi ngươi trở thành võ giả cường đại sau đó ngươi muốn làm gì Ngày 6, ta 6, Trương Bân lập tức liền bị hỏi khó, hắn còn thật sự không có cẩn thận nghĩ tới, tự mình tu luyện thành võ giả cường đại sau đó, đến cùng là vì cái gì? Lại là muốn làm gì? Giống như là những chuyện này cũng không phải nội tâm của hắn mong muốn. Trương Bân suy xét hồi lâu sau, nói thành cường nghị năng chuyện muốn bản Ấn, liền ngươi giả gì? gì? giả là là làm là là làm làm, làm suy Ta tức thật tới, tự tu tâm xét ta trở ta theo ta tâm. ta liền thu sau của sau, lao sư, bị lâu Úc có cái Úc có lực lập Lại phải hỏi đại hồi đại đi đổi đi, khó, đó, sự vì võ võ hắn sáu ẽ k ngay tại trương bân lúc á i t h rời đi không lâu sau đó vương phạm đột nhiên mở miệng nói ra viện trưởng hắn đã đi ngươi cũng nên đi ra rồi hả dứt lời một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt vương phạm đúng là bọn họ cái này võ g i ả học viện viện trưởng nhậm kỳ gây nên nhậm kỳ gây nên nhiều hứng thú nói nói quả nhiên cái gì đều không gạt được vương lão sư ánh mắt ta ha ha viện trưởng nói đùa vương phạm vừa cười vừa nói kỳ thực tại trương bân úc tới không lâu sau đó nhậm kỳ gây nên liền đến chỉ là phát hiện trong phòng còn có một người nhờ vậy mới không có đi vào chờ ở bên ngoài viện trưởng có chuyện gì cứ việc nói thằng a ta còn muốn nghỉ ngơi chứ ân nhậm kỳ gây nên xứng s ở hỏi tiếp ta muốn biết vương lão sư đến tột cùng là người nào thực lực lại cảnh giới là cái gì viện trưởng những chuyện này ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng vương p h ạ m ánh mắt lạnh lẽo ngầm sắc cơ mà nhậm kỳ gây nên cũng cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế đem chính mình vây quanh phản phất một giây sau liền sẽ giống như chết thật sự là thật lợi hại hắn cũng là lần thứ nhất chân chính cảm nhận được vương p h ạ m thực lực nhậm kỳ gây nên khoe miệng giật một cái nói tiếp vương lao sư kỳ thực ta không có ác ý chỉ là ta dù sao cũng là một cái học viện viện trưởng có sự tình ta vẫn cần biết rõ ràng lúc này mới tới t ì n ngươi chuyện đêm nay có nhiều cái dậy ta trước hết rời đi nói xong nhậm kỳ gây nên rời đi không còn dám lưu một phút dù sao trước mắt cái này vương lão sư nói không chừng một chiêu liền có thể giết hắn chỉ cần không phải đối bọn hắn cái này sơ cấp võ giả học viện có tổn hại hắn đều là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sáu cách đó không xa nhậm kỳ gây nên cũng không còn cảm nhận được cái kia một cổ thần bí thần thức cảm ứng sau đó cái này mới dám thật d à i phun ra một ngụm trọc khí hô sáu chẳng lẽ vương lão sư là từ trung châu cái chỗ kia người tới sao ta xem cũng chỉ có chỗ đó người mới có thể có như thế thực lực cường đại thế nhưng là hắn lại là vì sao tới ở đây đây này tính toán khả năng này thật không phải là ta có thể quản sự t ì n h chỉ cần đối với võ giả học viện không có tổn hại là được huống hồ có kiểu lão sư như vậy tại chúng ta võ giả học viện đó cũng là một kiện cực kỳ tốt sự t ì n h sáu sáng sớm hôm sau trương bân úc sớm đi tới vương phàm bên ngoài gian phòng mà vương phàm cũng chuyển cho hắn một bản thích hợp hắn tu luyện công pháp thần phong quyết xem như một bản phong thuộc tính tu luyện công pháp a rất thích hợp trương bân úc tu luyện thể chất cũng là thích hợp hắn nhất tu luyện một loại công pháp dù sao huyết mạch của hắn bên trên liền đã không tệ không cần một chút khác công pháp đặc thù tới phụ trợ sở dĩ để cho trương bân úc sớm tới tìm cũng là bởi vì nhậm kỳ gây nên tại t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám ba tháng lịch luyện vương phạm dạng này truyền công pháp mà nói hoặc nhiều hoặc ít sẽ dẫn tới một chút hoài nghi đến nước này hắn lại nhiều thêm một vị học sinh thế là hắn liền mang theo lý anh trác vạn vũ hàn trương bân úc ba người đi tới g i ã ngoại đi lịch luyện nhất là trương bân úc hắn chưa từng một thân một mình đi g i ã ngoại lịch luyện qua tự nhiên là cần một chút thời gian tới thích hợp lần này vương phạm quyết định để cho bọn hắn mỗi người ở bên ngoài lịch luyện hai tháng lại trở về trong lúc đó hắn cũng sẽ ở sùng hương thành các nơi vơ vét các loại linh dược hơn nữa chính mình cũng sẽ tu luyện trong đoạn thời gian này vương phạm tu vi cũng đã nhận được đề thăng đặt đến hồn thần lục trọng nói thật hắn đã rất lâu cũng không có đột phá bây giờ muốn đột phá đích thật là có chút khó khăn cho nên hắn trên cơ bản liền dựa vào kỳ lân võ hồn hấp thu hồn hoàn đến đề thăng tu vi của mình mở rộng thực lực thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua sáu mấy ngày sau vạn mưa lạnh vượt lên trước đột phá đến nhị cấp vũ giả Theo sát phía sau á t p h í s a chính là l ba n h tháng là t vương phạm a nhao o đ phát hiện sùng hương thành chung quanh tựa hồ xảy ra một chút biến hóa thế là liền mang theo bọn hắn cùng nhau về thành sùng hương thành cửa chính lý anh chắc ba người vừa nói vừa cười đi vào cửa thành thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái c h ó i thai âm thanh a đây không phải chúng ta trương công tử sao bây giờ như thế nào trở nên chật vật như vậy bộ dáng hơn nữa còn cùng hai cái bình dân sen lẫn trong cùng một chỗ đây là trong nhà quá nghèo chỉ có thể cùng bình dân sen lẫn trong cùng một chỗ sao vương phàm nhìn lại chỉ thấy người đối diện là một người mặc hoa lệ người trẻ tuổi nhìn xem hẳn là trong thành đại gia tộc trương bân úc lạnh g i ọ n g quát lớn c á t thiên tung miệng ngứa ư ơ i n g muốn ăn đòn phải không trương bân úc ngươi sáu cắt thiên tung lập tức nhất thời n g ạ lời không biết nên nói cái gì cho phải trầm ngâm chốc lát sau đó hắn đột nhiên nói trương bân úc ta muốn cùng ngươi quyết đấu ha ha quyết đấu liền quyết đấu à ở đây vừa vặn không phải thành nội ta ngược lại muốn nhìn ngươi có mấy phần thực lực trương bân úc cười lạnh hai tiếng nói tại người chung quanh hắn cũng đều nhao nhao tránh ra vị trí quyết đấu à? còn không mau trốn xa một chút quyết đấu chỉ đề cập tới thắng thua tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng sinh mệnh đây chính là quyết đấu quyết đấu cũng không phải sinh tử chiến trong lúc nhất thời đám người nhường ra một mảng lớn đất trống người chung quanh cũng đều bắt đầu xem náo nhiệt l ờ i đàm tiếu cắt ra các thiên tung lại muốn cùng chương g i a trương bân úc quyết đấu a hai nhà bọn họ vẫn luôn không cùng quyết đấu cũng là chuyện thường đúng vậy a hai nhà bọn họ chiến đấu cũng là việc nhỏ ngược lại chúng ta chính là nhìn náo nhiệt mà thôi đúng đúng đúng sáu sáu người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bản tán đứng lên chờ lấy các thiên tung cùng trương bân úc chiến đấu các thiên tung đắc ý nói trương bân úc ta bây giờ đã là cấp hai ma pháp sư nhìn ta không nổ chết người. người nếu là bây giờ chịu thua mà nói chỉ cần cho ta cúi đầu xin lỗi ta nói không chừng có thể để ngươi khỏi bị đau khổ ra thì ta ha ha ngươi nói nhảm nhiều quá trương bân úc cười lạnh hai tiếng nói hắn bây giờ sớm đã là tam cấp võ giả đến nỗi như thế một cái non nớt phép thuật cấp hai sư ở trước mặt của hắn căn bản là còn không có một cái ma t h ú cấp hai lợi hại đánh bại đối phương đơn giản dễ như t r ở bàn tay các thiên tung lập tức lên cơn giận dữ tức giận hướng về đối diện trương bân úc phóng ra một cái ma pháp lớn hỏa cầu thuật phép thuật cấp hai uy lực có thể dễ như chở bàn tay kích thương nhị cấp vũ giả nếu là bị đánh trúng vị trí trọng yếu rất có thể còn có thể tạo thành trọng thương mắt thấy các thiên tung liền muốn đem ma pháp phóng xuất ra thế nhưng là trương bân lúc lại sớm đã xuất động một cái là mình bộ pháp vó kỹ linh lực màu xanh đem toàn thân của hắn báo khỏa đi thẳng tới các thiên tung bên người tay hắn cầm trường kiếm trực tiếp một kiếm đem hắn đánh ngã xuống đất phanh sáu đến nôi các thiên tung phóng ra ma pháp trực tiếp bị đánh gãy tại xung quanh thân thể của hắn nổ tung phanh sáu một tiếng âm thanh lớn vang lên các thiên tung bị ngọn lửa báo khỏa sau một lát các thiên tung mới hiện lộ ra nguyên bản diện mạo toàn thân cháy đen chỉ cần là có lông tóc chỗ toàn bộ đều bị đốt không có một cái phép thuật cấp hai đối với bọn hắn tới nói đó cũng là vô cùng khó chịu lập tức c á t thiên tung liền tức giận liều mạng hướng về trương bân lúc vào tới giống bọn hắn loại con cái nhà giàu này đâu chịu nổi như thế đắng lần thứ nhất nếm thử sau đó cũng chỉ xoắn suýt loạn c ấ ớ bộ l i ê n chính hắn là ma pháp sư đều quên một tuyệt đối không thể vật lộn hai tuyệt đối không thể dễ dàng tới gần v õ giả yêu thú thế nhưng là hai cái này chuyện quan trọng đều bị hắn thật sớm không hề lệ tâm bây giờ các thiên tung chỉ là muốn thật tốt thu thập trước mắt người này làm hại chính mình chật vật như vậy người thế nhưng là hắn hay là quên một ít chuyện chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương a chuyện này sớm đã bị hắn cho quên đi ha ha không biết tự lượng sức mình trương b â n lúc cười lạnh một tiếng trực tiếp một cước đem các thiên tung đá bay Phang. một tiếng văng c h ậ m các thiên tung trực tiếp bị đá bay trên đất lộn rất lâu mới đứng vững cước bộ trương b â n lúc cao giọng nói các thiên tung ngươi đã thua ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của ta a năm các thiên tung phát ra một tiếng tức giận gào thét nhưng mà hắn cũng không có thể ra sức lúc này người chung quanh cũng đều bắt đầu nghị luận ở mỹ ai ta còn tưởng rằng các thiên tung trở thành phép thuật cấp hai xứ đâu có thể dễ dàng đánh bại võ giả đâu không nghĩ tới chỉ là một cái bình hoa mà thôi đúng vậy a ta mới vừa rồi cùng ngươi ý nghĩ là ngươi một dạng đúng đúng đúng sáu ta cũng cảm thấy như vậy sáu nghe thấy người chung quanh lời nói sau đó các thiên tung càng tức giận hai con ngươi p h í m h ồ n g nhìn t r ò n g t r ọ c vào trương bân úc bây giờ liền hận không thể đem trương bân úc thật tốt giáo hấn một lần chỉ là hắn hiện tại còn không có không có thực lực này là ai dám khi dễ chúng ta cắt ra thiếu ra tự tìm cái chết đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên cách đó không xa bay tới một cường giả một cái lớn h ỏ a cầu thuật hướng về trương bân úc vị trí vào tới ân trương bân úc lông mày nhữ một cái dễ dàng tránh thoát lớn h ỏ a cầu thuật như thế một cái ma pháp hắn vẫn là có thể thấy được tránh khỏi dù sao đối phương thật sớm liền hô lên hơn nữa hắn cũng phát giác một k i a cảm giác nóng bỏng dứt lời một thân ảnh xuất hiện tại các t i ê n tung bên n g đúng là bọn họ nhà hộ vệ tứ cấp hỏa hệ ma pháp sư hạ gia tường các thiên tung vừa nhìn thấy hạ gia tường tới lập tức nội tâm đại hỷ hạ gia tường ta lệnh cho ngươi ngay lập tức đem thu thập trương bân úc chương ba trăm sáu mươi chín tứ cấp pháp sư hạ gia tường lông mày nhữ một cái khuyên thiếu gia trương bân úc thế nhưng là trương gia thiếu gia ngại cái này sáu cái gì ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta hay sao các thiên tung quát lớn hắn hạ gia tường chỉ là cắt gia nuôi dưỡng một cái ma pháp sư cấp bốn mà thôi chỉ có thể nghe theo cắt gia người mệnh lệnh chỉ có như thế mới có thể thu được một chút tài nguyên tu luyện dù sao tại như thế một cái trong thời gian tu luyện đây là tam giai hỏa hệ ma pháp hắn suy nghĩ chính mình bằng vào ma pháp sự cấp bốn thực lực lại thêm một cái tam giai ma pháp hẳn là có thể thật tốt giáo huấn chương bân úc một chút nhưng mà hạ gia tường hy vọng rất đầy đặn thực tế cũng rất có cảm đi hạ ra tường nổi giận gầm lên một tiếng hơn mười cái đại hỏa cầu nhao n h a u tấn công về phía trương bân úc đến nỗi vương phảm còn có mặt khác hai cái học sinh vạn vũ hàn cùng lý anh trác căn bản là không có hỗ trợ ý tứ không phải là không muốn hỗ trợ mà là cho rằng không cần hỗ trợ bằng vào trương bân úc thực lực hẳn là có thể đối phó một cái ma pháp sư cấp bốn trương bân úc ánh mắt ngưng lại trực tiếp thi triển thần phong quyết bên trong võ kỹ thần phong chân đây cũng là một loại thần cấp võ kỹ có thể căn cứ vào phóng thích giả thực lực tới quyết định hắn đẳng cấp tỷ như bây giờ trương bân úc chỉ là tam cấp võ giả vậy hắn liền có thể đem võ kỹ này phát huy ra võ kỹ cấp ba uy lực đi ra trong nháy mắt hai chân của hắn bị linh lực màu xanh bao k h ỏ a toàn thân cũng đều có chỉ là hai chân của hắn phía trên càng nhiều hơn một chút mà thôi một khi thi triển trương bân úc tốc độ trong nháy mắt để thăng nếu là hưu tâm người liền có thể phát hiện kỳ thực hắn khi né tránh trước đây một cái k i a đại hoa cầu căn bản là không có p h o n g thích võ kỹ chỉ là đơn thuần dựa vào chính mình tố chất thân thể còn có linh lực để né tránh cho nên nói bây giờ trương bân úc lần nữa phóng thích võ kỹ hơn nữa còn là võ kỹ cấp ba mà nói thực lực cùng tốc độ chắc chắn là phi thường cường đại không thể cùng trước đây tốc độ so sánh chỉ một thoáng trương bân úc tốc độ nhận được đề thăng một cái tiếp theo một cái đại h ỏ a cầu căn bản là tiếp xúc không đến thân thể của hắn mà hắn cũng giống như một đầu thanh sắc du long đang không ngừng né tránh cũng tại không ngừng tới gần đối diện hạ gia tường cái gì hạ gia tường kinh hô một tiếng hắn không nghĩ tới trước mắt trương bân úc vừa mới nhập học bao lâu liền có thể có như thế thực lực cường đại đơn giản cũng không phải là người chẳng lẽ hắn là tam cấp võ giả không thể nào a khi trương bân úc vọt tới trước mặt hắn lúc hắn đột nhiên cảm nhận được một hơi khí lạnh hơn nữa từ trương bân úc trong ánh mắt cảm nhận được một tia sắc ý. không chỉ là sắc ý, h ạ g i a tường còn cảm nhận được một cỗ sắc khí cái này một loại sắc khí là chỉ có giết yêu thú hoặc người người mới có thể có sắc khí người giết yêu thú rất nhiều mới có thể nắm giữ như thế sắc khí thanh phong trảm trương bân úc tới gần sau đó trực tiếp lần nữa phong thích một cái v õ kỹ mà mục tiêu của hắn chính là trương bân úc đầu cùng thân thể trôi nối tiếp cũng chính là cổ nguy rồi hạ ra tường kinh hô một tiếng hắn biết lần này hắn thật là nguy hiểm cấp tốc phóng thích một cái ma pháp ngăn tại trước mặt mình h ò a thuẫn nhị giai hỏa hệ pháp thuật phòng ngự hắn cũng chỉ có như thế một cái pháp thuật phòng ngự dù sao tại hạ gia tường xem ra là không có bao nhiêu võ giả là có thể tới gần cho mình bình thường hắn đi ra ngoài cũng là có đội hữu võ giả đồng đội sẽ giúp hắn tại trước mặt cản trở lúc này hạ gia tường chỉ cảm thấy một cố k ì n h phong hướng về chính mình thổi tới phanh sáu một tiếng vang thật lớn cường đại lực đạo trực tiếp đem hạ gia tường đánh bay hắn dù sao chỉ là một cái ma pháp sư thân thể cường độ vẫn là rất yếu Có、lẽ liền một cái nhị cấp vũ giả cũng không bằng đây chính là ma pháp sư mặc dù có được rất cường đại lực công kích nhưng mà sức phòng ngự của bọn họ lại là một cái không may có lợi tất có tệ đi thế nhưng là hạ gia tưởng dù sao cũng là một cái lao đạo ma pháp sư hắn vẫn sẽ không phạm cấp quá thấp sai lầm trong lúc nhất thời hỏa thuẫn ngược lại là trợ giúp hắn ngăn cản một bộ phận tổn thương nhưng mà chính hắn cũng đã thé ngã trên đất lúc này trương bân úp nít miệng lên lộ ra một vòng tà mị nụ cười cũng lần nữa hướng về vị trí của hắn vào tới à, một cái ma pháp sư cấp bốn mà thôi hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình vẫn là có thể đối phó thấy thế hạ gia t ư ở n g vội vàng lần nữa phong thích h ỏ a hệ ma pháp ngăn cản hắn nhất thiết phải bắn ra pháp thuật ngăn lại đối phương bước chân bằng không hắn sẽ nhanh hơn vọn tới trước mặt hắn đến lúc đó chết chính là hắn các thiên tung ở một bên còn nhịn không được lớn tiếng mắng phế vật thật sự phế vật đã lâu như vậy liền một cái võ giả học viện học sinh đều đối trả không được còn nói là cái gì ma pháp sư cấp bốn m ư sáu là hạ gia t ư ở n g nổi giận gầm lên một tiếng b ộ c phát ra huy áp cường đại một cái tam giai hỏa hệ ma pháp trực tiếp còn tới h ỏ a tương thuật tam giai hỏa hệ ma pháp tường lửa phòng ngự cùng công kích kiêm bị một cái ma pháp bây giờ hạ ra tường đích thật là ma pháp sư cấp bốn nhưng mà hắn muốn phóng thích tứ giai ma pháp còn không phải như vậy thông thạo cho nên hắn còn không bằng trực tiếp phóng thích tam giai ma pháp dạng này còn tới mo hơn một chút một đạo tường lửa xuất hiện tại trước mặt trương bân úc đích thật là ngăn lại mà đến cước bộ của hắn chỉ là trương bân úc trong hai t r ò n g mắt không hề sợ hãi một đạo kiếm khí chém qua thanh phong trạm vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí liền trương ự c tiếp t đem hạ ra bân úc tới. Tới chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là bị ngọn lửa bao vây đồng dạng mặc dù như thế hắn vẫn là chịu đựng số dưới như thế đau đớn mà thôi trương bân úc còn căn bản cũng không sợ xa xa liền không có tại dã ngoại hắn bị thương trọng kỳ thực những thứ này căn bản cũng không tính là gì cái gì cái này sao có thể đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hạ gia tưởng trông thấy trương b â n úc thân ảnh sau đó chừng to mắt nhìn qua hắn đơn giản giống như là không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là trương b â n úc đã v ọ tới t hơn nữa tốc độ cực nhanh hạ gia tưởng căn bản là không có thời gian đi phản ứng nguy rồi hắn muốn rời khỏi thời điểm lại phát hiện chính mình cũng sớm đã không chạy khỏi trương b â n úc t r ư ờ n g kiếm đã bức ở trên cổ của hắn lạnh lùng nói ngươi đã thua Ngươi sáu, Nếu phóng dai xuất là ta phóng xuất ra từ ra ma ph hắn nhưng là một cái ma pháp sư cấp 4 a chương 370 phân gia thắng thua không chỉ có như thế t u ổ i của hắn cũng rất lớn trước mắt trương bân úc chỉ là một cái võ giả học viện tân sinh a chính mình lại bại bởi mà đến hắn cái này cỡ nào mất m ặ ta trương bân úc lạnh lùng nói thế nhưng là ngươi cũng không có phóng xuất ra tứ giai ma pháp mà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đi phóng xuất ra tứ giai ma pháp ai ta thua cuối cùng hạ gia tưởng thở dài một tiếng thừa nhận kết quả này trong lòng tuy có mấy phần không cam l ò n g nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thừa nhận kết quả này không khỏi đối với trương b â n úc còn có mấy phần kính nghệ thiên tài thật là thiên tài a hạ gia tường là nhận thua thế nhưng là cắt thiên tung thì sẽ không nguyện ý a trực tiếp lớn tiếng quát lớn phế vật một cái ma pháp sư cấp bốn liền một cái võ giả học viện tân sinh đều đối trả không được đơn giản chính là một cái phế vật chờ ta trở về nhất định phải phụ thân ta đem người xa thải sáu hạ gia tường sắc mặt tối sầm lập tức rời đi hắn biết mình đã không cách nào tại cắt ra ở lại còn không bằng trực tiếp rời đi dạng này còn nhẹ nhõm rất nhiều chỉ là ý nghĩ của hắn là tốt nhưng lại không biết cắt ra gia chủ là một cái vô cùng nhớ t h ù người cắt thiên tung trông thấy hắn rời đi tiếp lấy măng toa uy ngươi cái phế vật đi làm cái gì lại muốn đi nơi nào nhanh chóng tiễn ta về nhà đi a cắt công tử ngươi không phải mới vừa đã đem ta đá ra ngoài cắt ra sao cho nên ta chuẩn bị rời đi dứt lời hạ gia tường trực tiếp rời đi nơi đây không nên ở lâu nếu là cắt ra người tới vậy hắn liền có thể thật sự không đi được b ă n g vào hắn ma pháp sư cấp bốn thực lực vẫn có thể tại cái khác chỗ hoặc gia tộc khác như cái đ ư ợ ra trưng bân lúc lạnh giọng nói cắt thiên tung n g ư ơ i bây giờ có thể là không về được n g ư ơ i sáu c á t thiên tung lập tức nghe lời hắn làm sao đều không nghĩ tới bây giờ trương bân úc vậy mà lại trở nên mạnh như vậy l i ê n ma pháp sư cấp bốn đều không phải là bọn hắn đối thủ dứt lời một đạo âm thanh vang r ộ i đột nhiên vang lên là ai dám khi dễ con của ta a nguy rồi trương bân úc nghe thấy thanh âm này lập tức thần s ắ c đại biến nhưng hắn không có quá nhiều lo lắng bởi vì lao sư của hắn ở đây lao sư tại thiên ngay tại một cái cùng c á t thiên tung giống nhau đến mấy phần ma pháp sư đến đây Hắn chính là thiên tung phụ h cắt tung là t ân cắt tinh quang lông mày nhữ một cái hắn là nghe thấy con trai mình bị khi phụ lúc này mới vội vàng chạy tới chỉ là không nghĩ tới người đối diện là trương bân úc trước ra trương bân úc hắn cũng không dám quá khi dễ đối phương bằng không thì đối phương phụ thân tuyệt đối sẽ không vương t h a mình các tinh quang không phải sợ cũng là cảm thấy phiền phức giữa hai nhà mâu thuẫn đã không phải là trong lúc nhất thời có thể giải quyết vừa rồi hắn thực hiện chỉ là ma pháp sư cấp bốn huy áp không nghĩ tới trương bân út còn có thể ngăn cản thế là hắn trực tiếp thêm đến lục cấp võ giả huy áp doanh sáu càng cường đại hơn tinh thần lực huy áp lũ lượt mà tới toàn bộ đều đặt ở trương bân út trên thân a trương bân út trợ t quát một tiếng buộc phát ra khí thế cường đại một kiếm cắm trên mặt đất cấp cho chính mình càng nhiều sức mạnh hơn vẹn vẹn chỉ là phép thuật cấp năm sư u y áp tựa hồ còn không thể làm khó trương bân út hắn thậm chí khẽ ngừng đầu nhìn xem đối diện các tinh quang nhiều hứng thú nói nói c ắ t gia chủ ngươi điểm ấy giống như đối với ta không có thương tổn a ha ha ha sáu ân tự tìm cái chết các tinh quang nổi giận gầm lên một tiếng vung tay lên càng cường đại hơn uy áp oanh kích mà đi chính là ma pháp sư cấp sáu uy áp uy thế như vậy cũng không phải hắn một cái tam cấp võ giả có thể tiếp nhận oanh sáu đột nhiên tăng lớn uy áp để cho trương vân úc sơ ý một chút kém chút quỳ trên mặt đất nhưng mà hắn vẫn kiên trì ở một cánh tay chống tại trên mặt đất miễn cưỡng chịu đựng lấy cái này uy áp cường đại trương b â n úc cố nén uy áp cán răng nghiến lợi nói cắt lao đầu ngươi điểm ấy tựa hồ không tính là gì à ta nhìn ngươi thật sự đang tìm cái chết bây giờ ta liền thay phụ thân ngươi giáo hấn ngươi một chút dứt lời cắt tinh quang trở tay trực tiếp phóng thích một cái phép thuật cấp bốn tiểu hỏa long thuật chỉ thấy một đầu hỏa long xuất hiện trực tiếp thẳng hướng lấy trương b â n úc vị trí đánh tới lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người đều có chút lo nghĩ nao nhau, nhau chuẩn bị tiến lên hỗ trợ tam sư đệ tam sư đệ dù sao bây giờ trương vân úc vốn là chịu đựng lấy uy áp cường đại bây giờ lại muốn tiếp lấy một cái cường đại phép thuật bốn đây là không thể nào hai người bọn họ xuất thủ còn có sức đánh một trận chỉ là lý anh chắc hai người còn chưa ra tay liền bị vương phàm ngăn lại không có việc gì tiếng nói vừa ra vương phàm thân ảnh liền lấp lóe tại trước mặt trương bân úc đại thủ nhẹ nhàng vừa nhất liền đem một cái này hỏa lòng đập tan Phanh 6. Vô số ánh lửa lập Phạm ánh chỉ không thành thương. tinh hết lửa quang ai. lên, Trương Bân、úc、cùng Vương cũng tổn lớn tiếng giận dữ hết người là ai? Cũng ng Vô với số đối Các dám là là tức tạo bất bước Úc có kỳ dữ đó đều là rất có địa vị chuyện này hắn cũng sẽ không dễ dàng đúng tha ha ha ta chỉ là trương bân úc lao sư mà thôi vương phạm nói đem hắn dịu dắt đứng lên trương bân úc cũng lên tiếng nói tạ cảm ơn lao sư ân ngươi làm không tệ qua không được bao lâu liền có thể đột phá đến tứ cấp võ giả vương phạm hài lòng nói không thể không nói trương bân úc địa giai huyết mạch đích thật là cường hạn rất nhiều có lẽ là hắn ba cái đồ đệ bên trong trước hết nhất đột phá đến tứ cấp võ giả người đương nhiên cũng khó nói là cái thứ ba nhưng mà ba người bọn họ sắp xếp cũng không phải dựa theo thực lực mà là vào cửa trình tự lý anh chắc là cái thứ nhất đại sư minh vạn vũ l ệ n h thứ hai k nhị sư tỷ trương bân úc cái thứ ba dĩ nhiên chính là tam sư đệ nghe thấy hai người bọn họ đối thoại cắt tinh quang lập tức c h o mày hắn không nghĩ tới t r ư ơ n g ra vậy mà xuất hiện dạng này thiên tài vậy mà nhanh như vậy liền muốn đột phá đến tứ cấp v õ giả đây quả thực là chuyện không thể nào nhưng mà dạng này thiên tài xuất hiện đây cũng là đại biểu cho bọn hắn cắt ra bên trong ma pháp sư trở thành phế vật sáu tuy nói đẳng cấp tương đương ma pháp sư địa vị cao hơn nhưng mà nhất cấp ma pháp sư cũng không nhất định là nhất cấp võ giả đối thủ dưới tình huống đơn đà độc đấu mà bọn hắn cắt ra hết lần này tới lần khác lại là một cái ma pháp sư gia tộc mà trương gia nhưng là một cái võ giả gia tộc cái này sáu vốn là hỗ trợ lẫn nhau mới là tốt nhất đáng tiếc bọn hắn hết lần này tới lần khác không phải mà là đối thủ như vậy thì để cho hai người bọn họ gia tộc rất khó đối phó cùng một chỗ đi lúc này các tinh quang thậm chí này m à m u ố n đem trương bân úp hiện trường đánh chết ý niệm một cái võ giả học viện lao sư cũng dám ở trước mặt của ta làm càn tự tìm cái chết h a trăm bảy mươi mốt người không sao chứ dứt lời c á t tinh quang chuẩn bị lần nữa phong thích một cái lục giai hỏa hệ ma pháp hắn biết đối phương tất nhiên có thể một trường lật út chính mình phép thuật cấp bốn cái kia thông thường ma pháp chắc chắn là đối với hắn không có thương tổn quá lớn chỉ có phong thích tối cường s á t chiêu mới có thể đánh bại đối phương viêm bạo thuật lục giai hỏa hệ ma pháp nắm giữ cường đại lực phá hoại ha ha vương phàm khép cười một tiếng căn bản là không có đem c á t tinh quang để ở trong mắt ánh mắt ngưng lại thân hình l o i lên đi thẳng tới trước mặt cắt tinh quang hướng về phía hắn tà mị nợ nụ cười cái gì bây giờ vương phạm đã nghiên cứu ra che giấu mình võ hồn từ đó phóng thích võ hồn kỹ phương pháp chỉ cần như thế liền sẽ không có người phát hiện hắn không phải người của thế giới này như thế hắn liền có thể tốt hơn ở cái thế giới này ẩn giấu đi một quên xuống các tinh quang thả ra ma pháp trực tiếp bị đánh gãy phanh phanh liên tiếp hai tiếng nổ mạnh trong đó một tiếng là vương p h ạ m công kích hắn sinh ra mặt khác một tiếng nhưng là hắn thả ra ma pháp nổ tung sinh ra lập tức ánh lửa mười màu các tinh quang chỗ khu vực toàn bộ đều bị ngọn lửa vây quanh căn bản là thấy không rõ lắm chỗ ở của hắn nhưng mà vương p h ạ m biết đối phương còn chưa chết hơn nữa không có chịu đến bao lớn thương thế vẹn vẹn chỉ là như vậy hắn vẫn là có thể nhìn ra được phụ thân phụ thân người không sao chứ các ngút trời ở bên ngoài lo lắng hô hắn sợ phụ thân của mình xảy ra chuyện vừa rồi một tiếng k i a tiếng nổ cũng không nhẹ hơn nữa phụ thân của hắn còn bị đánh ra xa mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại mà hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là đứng tại chỗ các tinh quang vị trí nhiệt độ quá cao căn bản cũng không phải là hắn có thể đi đến gần người chung quanh cũng cấp tốc tránh ra không dám tùy tiện tới gần một khi tới gần nói không chừng liền sẽ bị nương chín sau một lát họa diễm còn sót lại tàn đi các tinh quang thân ảnh mới từ từ hiện hiện ra trên người hắn hơi có vẻ chật vật thế nhưng là không có chịu đến trọng thương gì nhưng mà tại trước ngực hắn một cái cỡ nhỏ ngọc bộ nát tán lạc một chỗ các tinh quang cảnh giác nhìn qua vương phàm chất vấn ngươi là ai ngươi đến cùng là thực lực gì hắn vừa rồi đích thật là cảm thấy một tia tử vong uy hiếp lúc này mới thôi động trước ngực phòng ngự vòng bảo hộ đây chính là một lần duy nhất tiêu hao đạo cụ hơn nữa có thể ngăn cản cấp bảy võ giả cấp bảy yêu thú một k í c h toàn lực không nghĩ tới cứ như vậy nát mà lại là vô cùng dễ dàng liền nát sáu Các t i n h q u a ệ m phàm t l k h cười khẽ hai tiếng đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa một đạo tục thẳng âm thanh lại chuyển đến biết ngắm đến tột cùng là ai dám khi dễ con của ta mọi người vừa nghe gặp thanh em này nhao nhao tránh ra giống như là nhìn thấy thần. Nguy rồi, là Trương Đúng, chóng trong cũng giác dạng. rồi, tới, đi mau. Đúng, nhanh chóng tránh đi một chút, miễn như nhìn ôn thần. nhanh tránh thấy chủ chút, cho dưa là là một ta một mau. ra ra cảm đó. bị dây ở Ừ, sau một lát một cái thân hình hung hãn nam tử trung niên đi tới bộ dáng ngược lại là cùng trương bân úc giống nhau đến mấy phần chỉ là hai người khí chất ngược lại có chút khác biệt trương diệp lương vừa xông tới liền trực tiếp vọt tới trương bân úc bên người bắt đầu xem xét thân thể của hắn hơn nữa dò hỏi nhi tử ngươi có chuyện gì không có bị thương không cắt lao đầu đả thương người không có người có sao không sáu đủ loại vấn đề lũ lượt mà tới trương bân úc cũng không biết trả lời trước cái nào vẫn là chỉ cần trả lời một cái liền có thể đem tất cả vấn đề toàn bộ đều cùng một chỗ trả lời cha ta không sao thật sự không có việc gì ân trương diệp lương kỳ thực không biết trương bân úc nói gì nhưng mà đi qua hắn xem xét con của mình đích thật là không có vấn đề gì lớn nhưng mà vẫn là thụ một chút vết thương nhẹ bất quá hắn còn phát hiện một cái chuyện nghiêm trọng hơn lớn tiếng chất vấn nhi tử người l ư phá đúng bây giờ ta đây đã là tam cấp võ giả bên này vị này là lao sư của ta vương lão sư trương bân úc mỉm cười gật đầu hơn nữa giới thiệu nói ân sáu trương diệp lương nhìn theo hướng tay hắn chỉ trước mắt vương phàm tại trong tầm mắt của hắn hắn lại thấy không rõ trước mắt lao sư thực lực nhìn như chỉ là một người bình thường người nhưng nhìn kỹ lại cảm giác không phải loại cảm giác này căn bản cũng không có thể là một người bình thường vương lão sư hảo trương diệp lương vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi hắn t ử trương bân úc nghe qua vị lao sư này cũng biết hắn là theo chân vương phàm luyện tập phía trước trương bân úc vẫn luôn nói vị lao sư này lợi hại bất quá hắn cũng lời quản thực sự không được thì đi theo hắn đồng thời trở về tu luyện thế nhưng là hiện tại xem ra vị lão sư này vẫn rất có có chút tài năng rất là lợi hại bằng không thì không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy để cho con của hắn từ nhất cấp võ giả trở thành tam cấp võ giả lợi hại ân ngươi tốt vương phàm khẽ cười nói tiếng nói vừa ra trương diệp lương liền hướng về phía cách đó không xa các tinh quang hai trà con giận d ữ hét uy hai người các ngươi đánh con của ta liền muốn đi sao nghĩ rất đẹp trương diệp lương ngươi sáu các tinh quang muốn nói lại tôi hắn cũng không muốn cùng các tinh quang có quá nhiều rồi dám bởi vì trước mắt còn có một cái rất có thể là cấp bảy võ giả võ giả tồn tại nếu là thật đánh nhau vậy hắn thật sự còn chưa nhất định là đối thủ hai cái võ giả đã đủ hắn uống một bầu cho nên mới suy nghĩ rời đi trước thời hạn thế nhưng là mặc dù như thế vẫn là bị trương diệp lương phát hiện các tinh quang cao giọng nói trương diệp lương đây là chúng ta hai nhà sự t ì n h ta đích x á c là đánh con của ngươi nhưng ta hy vọng ngươi đừng cho những người khác ra tay hừ hảo trương diệp lương lạnh lên một tiếng sảng khoái đáp ứng hắn cũng biết đối phương những lời này là có ý tứ gì ý tứ chính là đây là bọn hắn trương gia cùng cắt ra sự t ì n h không làm vương phạm sự t ì n h không muốn để cho vương phạm nhúng tay kỳ thực không phải là không muốn mà là không dám vương phạm thực lực quá mạnh mẽ gia nhập vào trong đó mà nói cắt tinh quang căn bản là không có lực trở tay đương nhiên vương phạm chính mình cũng là biết đến chương ba trăm bảy mươi hai chuẩn bị thú triệu trương diệp lương quay người đối với vương phạm nói vương lao sư đây là ta cùng cắt ra ân đoán ngài ở một bên nhìn xem là được ân có thể đối với yêu cầu này hắn vẫn là có thể đáp ứng dù sao mình tùy thời cũng có thể xuất thủ đối phó một cái ma pháp sư cấp sáu dễ như t r ở bàn tay đa t ạ trương diệp lương chắp tay nói c ả m ơn hướng thẳng đến đối diện c á c tinh q u a n v ọ t tới ma pháp sư cấp sáu cùng lục cấp võ giả chiến đấu chính thức bắt đầu hết sức căng thẳng sáu chỉ là hai người vừa giao thủ không lâu một đạo khác thân ảnh lại đi tới hiện trường chính là sùng hương thành thành chủ thu hạo khung cắt gia chủ trương gia chủ hai vị làm cái gì vậy đâu có chuyện gì không thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện đâu thu hạo không bất đắc gì nói vương phàm nhìn về phía cách đó không xa thu hạo k h u n g một bộ thư sinh yếu đối bộ dáng lại là một cái lục cấp v õ giả ở cái thế giới này khi thành chủ cơ bản đều là v õ giả chỉ có như thế mới có thể càng dễ chỉ huy tất cả đội ngũ trông thấy thu hạo k h u n g đến đây trương diệp lương cùng c á t tinh quang hai người cũng liền ngừng lại nhao nhao l ệ n h lên một tiếng lười nhác g i ả n giải g cũng lười lý tới đối phương hử hử hai người bọn họ mặc dù cũng là cường giả cấp sáu cùng thu hạo khung cấp bậc là giống nhau nhưng mà thu hạo không chính là sùng hương thành thành chủ ở sau lưng của hắn thế nhưng là có người làm chỗ dựa hai người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối phương tùy tiện cầm một cái thất cấp ma pháp sư liền có thể đem bọn hắn hai cái gia tộc đều tiêu d i ệ t cần gì chứ đúng không thu hạo không gặp hai người dừng tay cũng sẽ không nói thêm nữa dù sao hai nhà bọn họ ân đoán giữa là đã sớm tồn tại rất khó tại nhất thời trong chốc lát liền c h ơ i ra thu hạo không không thể làm gì khác hơn là nói tiếp t r ư ơ n g gia chủ cắt gia chủ căn cứ vào tin tức đáng tin gần nhất rừng rậm chúng quanh yêu thú và ma thú đều đang phát sinh bạo động Đoán đến đ pháp chừng lập tức liền muốn tiến công chúng ta Sùng Hương Thành, còn xin hai vị riêng phần mình hồi bên trên, an bài một số võ giả cùng tức hai hồi phụ giả lập ta một bài ma số sư vị võ ân y c h ấ thủ cắt ử a A. thành Ơn. c tinh quang lên tiếng trực tiếp rời đi giữa hai nhà ân đoán là hai nhà bọn hắn là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến những người khác huống hồ toàn bộ sùng hương thành đô là của mọi người một khi sùng hương thành phá diệt vậy bọn hắn đều sẽ lưu lạc ở khắc thành chỉ sinh tồn mà nói chỉ có thể bị chèn ép tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì trương diệp lương vội vàng đáp ứng hảo ta lập tức liền trở về an bài ân đa tạ hai vị gia chủ ủng hộ thu hạo khung vội vàng nói c ả m ơn chật lường vương phàm một mắt có thể dạy dỗ ba cái tam cấp võ giả lão sư chắc chắn cũng rất lợi hại chỉ là không biết hắn vì sao muốn ẩn giấu thực lực chẳng lẽ hắn là cấp bảy võ giả vẫn là cấp tám võ giả hay là thật chỉ là một cái tứ cấp võ giả vẫn là cấp năm võ giả sáu trương, trương bân úc bên cạnh dặn dò nhi tử ngươi liền theo võ giả học viện người hành động trung a t ố t phụ thân trương bân úc trực tiếp đáp ứng xuống trương diệp lương hướng về phía vương phàm cười cười hơn nữa khẽ gật đầu Ý tư c h ân vương phạm vẫn là miễn cưỡng đáp ứng xuống xem như học sinh của hắn cũng không thể dẹp an toàn bộ sống qua ngày quen thuộc an toàn sinh hoạt ngược lại sẽ không quen nguy hiểm sinh hoạt như thế nguy hiểm là phi thường nguy hiểm hành vi nhưng mà cam đoan an toàn của bọn hắn vẫn là có thể cái này cũng là tương đối đơn giản sự t ì n h hơn nữa một lần này yêu mà công thành lời nói vương phạm cũng là không có chuẩn bị hỗ trợ hắn không muốn tham dự trong đó quá nhiều hoặc bại lộ quá nhiều thực lực. Bại lộ thực lực nhất định lực. lực bại Bại liền lộ lộ là quá đã đủ.、6. không lâu sau đó vương phạm liền dẫn chính mình ba cái học sinh trở lại võ giả học viện viện trưởng nhậm kỳ gây nên nói cho bọn hắn lần này võ giả học viện học sinh cũng đều phải tham dự trong đó hơn nữa là cùng học viện pháp thuật các học sinh cùng một chỗ đánh phối hợp chỉ có như thế mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn càng nghĩ vương phạm vẫn là không có để cho trương bân úc ba người tham dự cùng ma pháp sư học viện hợp tác đệ nhất lý anh trác vạn vũ hàn trương bân úc ba người đã hợp tác thân mật vô gian căn bản cũng không cần cùng ma pháp sư khác hợp tác một khi có ma pháp sư nhung tay ngược lại sẽ không tốt lắm thứ hai ba cái tam cấp võ giả đã là đủ thêm một cái ma pháp sư đích thật là không tốt lắm liên quan tới ma pháp sư sự t ì n h vẫn là chỉ có thể sau này hay nói nhậm kỳ gây nên ngược lại là không nói thêm gì hắn cũng không tiện nói thêm cái gì càng nhiều hơn chính là không cam lòng đương nhiên những thứ khác võ giả học viện học sinh hay là thật hâm mộ lý anh chắc ba người dù sao không cần cùng ma pháp sư hợp tác những cái k i a cao ngạo ma pháp sư đồ tốt nhưng không có mấy cái bọn hắn cũng không muốn cùng ma pháp khác sư hợp tác ủng hộ cao ngạo coi trời bằng vung nhậm kỳ gây nên nhìn phía dưới đông đảo học sinh cùng lao sư cao giọng nói bây giờ yêu thú và ma thú còn chưa có bắt đầu công thành cho nên chúng ta đi trước cùng ma pháp sư học viện lao sư cùng học sinh tụ hợp xuất phát là ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều đi theo xuất phát có viện trưởng dẫn đầu bọn hắn cũng không có biện pháp sáu xuống hương thành một chỗ quảng trường võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện đội ngũ tụ hợp một phương tất cả đều là võ giả một phương tất cả đều là ma pháp sư vương phạm liếc qua đối phương trong đội ngũ ngược lại là trông thấy mấy cái người quen chỉ là hắn không có lên tiếng yên lặng ẩn n ú t tại trong đội ngũ đối phương đội ngũ dẫn đội cũng là đối phương ma pháp sư học viện viện trưởng một cái lục cấp thủy hệ ma pháp sư cung mạng mạng song phương đội ngũ tụ hợp hai cái viện trưởng ngược lại là đơn giản trao đổi một chút sáu ma pháp sư học viện trong đội ngũ một cô gái một mực tại ngắm nhìn đối phương đội ngũ nhìn tới nhìn lui tựa hồ là đang tìm người nào chung quanh hảo hữu dò hỏi bộ băng hạng ư ơ i là đang tìm ai sao ha ha không có Bộ b ân ta tại sao không có trông thấy vương đại ca vương đại ca không có tới sao nói thật bộ băng hạ đã rất lâu cũng không có nhìn thấy vương phạm trước mấy ngày nàng còn cố ý đi võ giả học viện đi tìm vương phạm chỉ nói là vương lão sư mang theo học sinh ra ngoài lịch luyện cũng không tại học viện nàng lúc này mới rời đi thùy ngạo x ư ơ n g theo bản năng liếc qua bộ băng hạ đại mi nhũ c h ặ t nỉ non nói cái này tiểu hạ chắc chắn lại là đang suy nghĩ tiếc cái gì cậu thí vương phạm thật không biết hắn có gì tốt Căn cũng bản k hồi ô n nào. g gia phải h đại là tộc lâu sau hai vị viện trưởng mang theo tất cả lão sư cùng học sinh đi tới sùng hương thành cửa nam võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện tại sùng hương thành cửa nam đóng giữ có hai vị ma pháp sư cấp sáu cùng lục cấp võ giả mới đóng giữ một phương đại môn vẫn là có thể được dù sao mấy lần trước thú triều mà nói trong đó yêu thú và ma thú cũng không phải rất mạnh chương ba trăm bảy mươi ba thú triều đột kích đến nỗi bộ băng hạ nhưng là vẫn luôn không có trông thấy vương phạm thân ảnh kỳ thực hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ngay cả võ giả học viện viện trưởng nhậm kỳ gây nên cùng hắn ba cái đồ đệ cũng không biết hắn sở tại chi địa bộ băng hạ tự nhiên là không nhìn thấy sáu x u n g hương thành nam môn đóng giữ cửa thành binh sĩ trông thấy võ giả học viện cùng ma pháp sứ học viện người sau khi đến nội tâm cũng nhiều mấy phần yên ổn học viện học sinh cũng không trông cậy vào cái gì bọn hắn thích hơn chính là có hai cái cường đại lục cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp sáu tại cửa nam dạng này gặp phải yêu thú cường đại cũng tốt ngăn cản nếu không thì có chút khó làm chống cự thú triều sợ nhất chính là không có cao thủ cường đại trợ trận một khi có cái k i a y ê u thú cường đại công kích cái k i a toàn bộ cửa thành rất có thể liền phế đi mà bọn hắn cũng đã thành toàn bộ thành trì tội nhân vương p h ạ m giấu ở chỗ tối quan sát đến cách đó không xa thủ thú triều xa xa nhìn lại có thể rõ ràng trông thấy đối diện trong rừng rậm có không ít y ê u thú tại tụ tập một lần này thú triều cũng không nhỏ a nếu là vương p h ạ m xuất thủ đoán chừng chỉ cần một chiêu a nhưng mà hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực đối với hắn như vậy tôi nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào theo thời gian trôi qua thành trì bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều chẳng một ấ y chốc công. khởi sẽ bắt đầu khởi xướng tổng đầu xướng m k h ắ cái đồng hồ s đó. Đó lục cấp mã thú, thú bằng vào hai học viện lớn viện trưởng vẫn là có thể ngăn cản thậm chí có thể đánh giết đều có chút ít khả năng cùng lúc đó tại cái khác ba cái yên tâm cửa thành đều có một con lục cấp ma tú h hoặc lục cấp yêu thú thu vương bọn chúng có thể mệnh lệnh tất cả yêu thú đối bọn chúng khởi s ư ớ n g mệnh lệnh tổng tiến công nhậm kỳ gây nên cao r ộ n g dặn do đại gia cẩn thận tạm thời đ ừ n g ra cửa thành nghe ta phân phó là viện trưởng đám người nhao nhao hồi đáp lý anh trác trương bân úc cùng vạn vũ hàn ba người lẫn nhau nhìn nhau lấy ra binh khí trong tay tùy thời chuẩn bị công kích ba người bọn họ đã sớm nhao nhao muốn thử cũng đều đã biết vì cái gì vương lão sư sẽ vào lúc này mang theo bọn hắn trở về chẳng lẽ chính là vì lần này thú triều hay là nói lao sư đã sớm biết thú triều sự t ì n h x ấ u nhân viên trưởng lần này thú triều muốn so mấy lần trước đều phải lợi hại rất nhiều a cung m ạ n m ạ n ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói đúng vậy a nhậm kỳ gây nên cảm thán nói bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều lần thú triều người mỗi qua một đoạn thời gian tại thành chỉ phụ cận yêu thú liền sẽ đối bọn hắn thành chỉ phát động công kích chuyện như vậy phản phất đã thành thói quen nhưng mà mỗi lần thú tộc cùng nhân tộc đều biết thiệt hại không thiếu chỉ là gần nhất số lần là càng ngày càng thường xuyên hơn nữa tử thương nhân số cũng là càng ngày càng nhiều đương nhiên súng hưng ơ thành cũng từng hướng lên phía trên khánh quốc cầu việt qua chỉ là khánh quốc nói bây giờ cả nước cũng là như thế tình huống căn bản là không cách nào phái ra người xuất lại đến đây cứu viện bây giờ có thể cứu bọn họ cũng chỉ có chính bọn hắn cùng lúc đó cửa nam cửa thành liệt diễm hùng sư cùng với khác cửa thành lục cấp thu vương nhao nhao gào thét một tiếng phát ra gầm lên giận dữ giống sáu giống sáu sáu bốn tiếng gầm thét trực tiếp hướng chung quanh đến hàng vạn mà tính yêu thú phát động công kích hiệu lệnh giống sáu trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả yêu thú nhao n h a u phát ra gầm thét hướng về sùng hương thành cửa thành phát động công kích cung m ạ n mạn vội vàng hạ lệnh nói tất cả ma pháp sư chuẩn bị ma pháp chờ đợi hiệu lệnh là tại chỗ ma pháp sư nhao n h a u bắt đầu ngưng tụ ra chính mình ma pháp mạnh mẽ nhất tùy thời chuẩn bị công kích chỉ cần đối diện yêu thú xông vào công kích của bọn họ khoảng cách sau đó cung m ạ n mạn liền sẽ gọi hàng hơn nữa phát động công kích đến hàng vạn mà tính yêu thú lao đến cùng nhau xử lý giống như rậm rạp chẳng t r ị giống như con kiến nhưng mà những thứ này yêu thú cũng không phải con kiến m u ố trong lúc nhất thời bộc phát ra cường đại âm thanh trước mắt thú triều cũng là được ảnh hưởng to lớn rất nhiều y ê u thú và ma thú bị đánh trúng đến đây công kích y ê u thú dù sao cũng là một chút cấp thấp y ê u thú thực lực cũng không phải rất cao có thậm chí trực tiếp liền chết ở cửa thành phía dưới mặc dù như thế phía sau đ á m y ê u thú vẫn là đạp thi thể của bọn nó tiếp tục đi tới liệt diễm hùng sư cũng phát ra gầm lên giận dữ thúc giục những thứ này y ê u thú tiếp tục đi tới Giống 6. Theo thời gian trôi qua, đi tới yêu thú càng ngày càng người ngoài bằng không công game thời trôi đi tới nhiều, thiết phải chiến, nhất nên cơ, giả, thành nhậm nên Theo thú Thế phá. qua, ra cửa yêu có là, bị kỳ sẽ ngăn trở thú triều là viện trưởng trong lúc nhất thời tại chỗ võ giả nhao nhao nhảy xuống cửa thành hoặc từ cửa thành ra ngoài cùng đối diện thú triều chiến đấu bọn hắn hiện tại chức trách chính là bảo vệ cửa thành tuyệt đối không thể để cho cửa thành bị phá hư một khi cửa thành bị phá hư cái kia toàn bộ sùng hương thành cùng với trong thành chỉ thân nhân đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì một con yêu thú tiến vào bên trong trong lúc đó lý anh chắc ba người cũng thành công nhảy xuống tường thành ba người làm một cái tiểu đội công kích chung quanh yêu thú ba người nhao nhao lấy ra một k h ỏ a hồi khí đ a n đặt ở trong miệng một khi tiêu hao đến một nửa linh lực lúc liền sẽ trực tiếp đem hồi khí đang đảm bảo phòng ngừa linh lực tiêu hao quá độ không có linh lực một khi tại trong cuộc chiến đấu này không có linh lực cái kia liền sẽ dễ như t r ở bàn tay bị yêu thú giết chết bọn hắn cũng không muốn bị yêu thú giết chết dạng này nhưng là không được chiến lý anh chắc trợ quát một tiếng thi triển bạn thú huyết luyện đại pháp bên trong huyết nhận kiếm pháp giải quyết không ít cấp hai yêu thú mắt h ú cấp một m ắ thú yêu thú không chỉ có như thế còn có càng nhiều tam cấp yêu thú hắn chém ra mỗi một kiếm đều mang theo huyết ảnh một kiếm một cái dù sao cũng là ở bên ngoài lịch luyện thật lâu người mỗi một lần công kích cũng là những yêu thú này yếu hại phương thức công kích cũng vô cùng xảo trá con mắt cổ động mạch chủ hạ bộ sáu chỉ có ngươi không nghĩ tới không có bọn hắn không công kích chỗ trương b â n úc cùng vạn vũ lạnh hai người đều không tỏ ra yếu kém ba người chiến đấu với nhau mà nói thậm chí có thể bù đắp được một cái cấp năm v õ giả đây mới là ba người bọn họ chân chính thực lực chương ba trăm bảy mươi b ố liệt diễm hùng sư bây giờ sùng hương thành người hay là có thể kiên trì một chút thời gian bình thường những thứ này yêu thú công thành sau một thời gian ngắn tử thương rất nhiều yêu thú sau đó liền sẽ lựa chọn tạm thời rời đi lúc này nhậm kỳ gây nên đám người cũng đều là đang chờ thời gian này chỉ cần thú triều vừa đi bọn hắn sùng hương thành cũng coi như là tạm thời an toàn chỉ là đối diện thú triều hôm nay tựa hồ sẽ lại không rời đi mấy lần trước đối diện liệt diễm hùng sư chưa bao giờ xuất thủ qua đều dựa vào những thứ khác yêu thú công kích bọn chúng chỉ là đưa đến một mệnh lệnh tác dụng nhưng mà bây giờ liệt diễm hùng sư cùng khác ba phương hướng ngoài cửa thành thú vương phảng phất là đồng thời nhận được tin tức đồng dạng vậy mà đồng thời phát động công kích hướng về đối diện thành chỉ công kích mà đi nam thành m ô n nhậm kỳ gây nên cùng cung m ạ n mạn hai người nhìn nhau nhao n h a u hướng về đối diện liệt diễm hùng sư đánh tới hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép đối diện lục cấp ma thu xông vào thậm chí là tới gần một khi liệt diễm hùng sư tới gần vậy bọn họ cửa thành là nhất định sẽ bị công phá như thế cửa thành chắc chắn không phải liệt diễm hùng sư đối thủ chỉ cần một chiêu cửa thành liền sẽ bị công phá vô số ma thú cùng yêu thú liền sẽ vọt vào, vào đó cũng không phải bọn hắn muốn nhìn gặp lên cung m ạ n mạn, mạn k h é t kêu một tiếng hảo nhậm kỳ gây nên cũng theo sát phía sau thẳng hướng đối diện liệt diễm hùng sư giống sáu liệt diễm hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng từ trong miệng phun ra một cái cực lớn h ỏ a c ầ u trực tiếp tấn công về phía đối diện cung m ạ n mạn nó biết nữ nhân này là ma pháp sư so với võ giả muốn khó đối phó chỉ cần đem hắn chém giết đối phó còn lại người võ giả kia thì càng tốt đối phó cho dù là lục cấp ma thú cũng đã có nhất định linh trí hơn nữa có thể huyện hóa trưởng thành hình thái nhưng mà sẽ giữ lại nhất định yêu thú đặc thù mà thôi kèm theo một cái cực lớn hỏa cầu xuất hiện cung mạn mạn không có chút nào lo nghĩ bởi vì tại bên cạnh nàng còn có một cái v õ giả nhậm kỳ gây nên có hắn tại nàng cũng sẽ không thụ thương hắn nhất định sẽ bảo vệ mình chiến liệt địa t r ạ m nhậm kỳ gây nên trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái đại đao trực tiếp b ổ về phía đối diện h ỏ a cầu lập tức vô số bùn đất từ mặt đất xuất hiện trực tiếp thẳng hướng đối diện hòa cầu phanh phanh phanh sáu liệt diễm hùng sư thả ra ma pháp cũng không tính là tiểu một cái tiếp theo một cái đem nhậm kỳ gây nên thả ra đống đất đánh nát nhưng hỏa cầu thể tích cùng y lực cũng đều tại từ tứ thu nhỏ cứ việc rất mạnh nhưng mà sau cùng hỏa cầu vẫn là bị nhậm kỳ gây nên một đao chém b ả o đây mới là lục cấp võ giả thực lực dù là hắn đã rất giả vẫn như cũ rất mạnh cũng chính là tại n h ậ m kỳ gây nên ngăn cản đối diện liệt diễm hùng sư chiêu số đồng thời cung m ạ n m ạ n cũng đã phóng thích hảo cường đại nhất phép thuật cấp sáu giữa hai người phối hợp ngược lại là rất thân mật vô gian vô cùng thoải mái dễ chịu phản phất đã hợp tác cùng phối hợp qua rất nhiều năm đồng dạng Thủy l o n giống tháo. hét một t Cung mạn mạn hét lớn ế tiếp n cường đại thủy long bị nàng phong xuất ra, trực tiếp thẳng hướng g trực đại đ thủy xuất lấy bị ra, i i d ệ liệt diễm h ù n sáu ư đ n Giống h tới. s á thủy long phát ra rít lên một tiếng hơn nữa phát ra cường đại âm thanh càng là cường đại ma pháp uy lực của nó càng cực kỳ hơn không thể nghi ngờ nhưng mà tốc độ kia cũng là mau hơn là rất khó tránh né nhất là ở đối phương thực lực không có mạnh hung hãn tình huống phía dưới nếu là siêu cường mà nói tốc độ đầy đủ nhanh đó là chắc chắn có thể tránh né chỉ là đối diện liệt diễm hùng sư rõ ràng không phải ma thú như thế một cái phép thuật cấp sáu đối với nó tới nói vẫn là né tránh không được. Phanh. lập tức một tiếng cường đại tiếng nổ vang lên liệt diễm hùng sư bị hỏa long pháo kích chúng hơn nữa chịu đến cường đại lực trùng kích công kích không ngừng hướng phía sau ra khỏi hơn nữa còn có số lớn hơi nước tại liệt diễm hùng sư chung quanh bốc lên nó dù sao cũng là h ỏ a thuộc tính ma thú mà c u n g mạn mạn vừa vặn là thủy hệ ma pháp sư cấp sáu xem là khá k h ắ c chế đối phương a nhưng nếu là băng hệ ma pháp sư mà nói liền có thể tốt hơn khắc chế đối diện hỏa hệ liệt diễm hùng sư cố gắng làm cho mình thành tỉnh một chút phát ra tức giận âm thanh vừa rồi nhất định mặc dù nhìn như mặt ngoài đối với nó là không có bất kỳ cái gì tổn thương thế nhưng là đưa nó nội tạng c h ấ n k h ô n g nhẹ lục giai ma pháp há lại là đơn giản như vậy nhưng mà liệt diễm hùng sư thế nhưng là một cái lục cấp ma thù à chính là có được chính mình uy nghiêm bây giờ bị hai nhân loại đánh thành dạng này nó há có thể từ bỏ ý đồ lần nữa hướng về đối diện cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người đánh tới ma thú cũng là thú thân thể cường độ cũng là rất lợi hại liệt diễm hùng sư bây giờ muốn làm chính là đánh giết cái kia đối với chính mình có rất lớn tổn thương thủy hệ ma pháp sư cung m ạ n mạn cẩn thận nhậm kỳ gây nên lớn tiếng nhắc nhở hơn nữa đi tới cung m ạ n mạn phía trước thay nàng ngăn lại liệt diễm hùng sư cẩn thân công kích hắn đích thật là đỡ được nhưng mà cũng bị thương nhẹ cung m ạ n mạn vội vàng nói c ả m ơn cảm tạng ha ha hai người chúng ta ở giữa nói chuyện này để làm gì nhậm kỳ gây nên ánh mắt ngưng lại thản nhiên nói kỳ thực hai người từ vài thập niên trước chính là đồng học chỉ là một người là võ giả học viện một cái là ma pháp sư học viện Từ l ú cuối kia bắt đ ầ hai người liền theo thứ người liền là tự đ phương h ọ cùng viện bên trong thiên tài. bên trong Thường xuyên sẽ bị sẽ cầm c một c hai ỗ làm Mà sự so sánh. h người cũng lúc cũng cùng chỗ lịch các lịch tốc. nhận luyện, tiến bộ, tiến đến các nơi lịch luyện 6. Thời gian phi tốc. Cuối cùng, hai người là từ bắt biết. một Thời kia phi Cuối hai Sau bộ, đầu đó, đều sẽ vẫn là cách ra chỉ là không nghĩ tới cuối cùng đều đi tới sùng hương thành chi trung đảm nhiệm ma pháp sư học viện viện trưởng cùng võ giả học viện viện trưởng giữa hai người vẫn có một đ o ạ n chuyện giấu ở chỗ tối vương phạm kỳ thực cũng đã sớm nhìn ra hai vị này viện trưởng rất có thể không đơn giản rất nhiều năm phía trước liền nhận biết bằng k h ô n g sẽ không phối hợp thân mật vô gian như thế cung m ạ n m ạ n đại mi cao lại nói không đàm luận những chuyện này chúng ta trước tiên đem trước mắt lục cấp ma thú liệt diễm hùng sư giết chết lại nói hảo một cái lục cấp võ giả một cái lục cấp ma pháp sư giữa hai người phối hợp đánh rất tốt dẫn đến đối diện liệt diễm hùng sư căn bản là không có lực trở tay nghĩ đến đánh giết đối phương chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu không biết trôi qua bao lâu cung m ạ n m ạ n nhậm kỳ gây nên còn có liệt diễm hùng sư cũng đã không có bao nhiêu linh lực cùng ma lực trước mắt lục cấp ma thú liệt diễm hùng sư cũng đã không có sức tái chiến lại tiếp tục chiến đấu tiếp cũng là một cái chết thế là nhậm kỳ gây nên mở miệng nói ra liệt diễm hùng sư người ta tái chiến đấu nữa chết cũng chỉ lại là ngươi cần gì chứ ngươi bây giờ thối lui còn có một đầu sinh lộ không không có khả năng chúng ta yêu thú lần này chính là vì công phá các ngươi sùng hương thành liệt diễm hùng sư vậy mà miệng nói tiếng người nói lục cấp yêu thú ma thú cũng đã có thể đến miệng nói tiếng người thực lực chương ba trăm bảy mươi lăm cấp bảy m a thú cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người nhìn nhau biết bây giờ nhất thiết phải g i ế t chết trước mắt liệt diễm hùng sư mới có thể kết thúc trận chiến đấu này thế là hai người liền hướng liệt diễm hùng sư phát động công kích sau cùng nhất định muốn g i ế t chết trước mắt liệt diễm hùng sư mới có thể kết thúc hiện tại bọn hắn nam thành môn chiến đấu bằng không tiếp tục như vậy chỉ có thể càng kéo càng lâu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc thế nhưng là cách đó không xa lại đột nhiên chuyển đến một đạo cường đại tiếng vang Phanh để cho tại chỗ người cũng vì đó chấn động bởi vì như thế cường đại âm thanh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thế là nhậm kỳ gây nên cùng cung m ạ n mạn hai người đều có chút bận tâm nhưng mà hai người bọn họ còn có phía bên mình sự t ì n h phải xử lý cho nên tạm thời là bận quá không có thời gian đi kiểm tra rất nhanh một sĩ binh đột nhiên đi tới hai người bọn họ phụ cận hướng về phía cung m ạ n mạn hai người la lớn hai vị viện trưởng phía bắc cửa thành bị phá vô số yêu thú tiến n h ậ p thành trì còn xin nhanh chóng tiến đến trợ giút cái gì cái gì cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người miệm đồng thanh nói trên mặt nhau nhau n h cùng cùng mạn mạn suy xét liên tục hai người vẫn là quyết định trước tiên đánh rết trước mắt liệt diễm hùng sư lại nói nhất định muốn ngăn chặn một khi bên này đã mất đi hai người bọn họ bên trong một cái toàn bộ phía nam cửa thành liền sẽ thất thủ tuyệt đối không thể lại để cho một chỗ cửa thành thất thủ bằng không bọn hắn sùng hương thành liền thật là xong sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát đó cũng không phải hai người bọn họ viện trưởng muốn nhìn thấy nơi này chính là bọn hắn sinh sống rất lâu dạy rất nhiều học sinh chỗ a một k h ắ c đồng hồ sau đó mắt thấy liệt diễm hùng sư liền bị cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên đánh g i ế t thế nhưng là một đạo khác cường đại hơn thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vung tay lên hai người trực tiếp bị bắn ra không thể không cẩn thận cẩn thận nhìn lên trước mắt mới tới thân ảnh nhậm kỳ gây nên nhữ mày hỏi ngươi là ai ha <cười> ta là ai chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao thanh h ỏ a thiếu nhiều hứng thú mà hỏi cung m ạ n mạn nhìn kỹ tại bọn hắn trước mắt đích thật là một nhân loại nhưng là lại không hoàn toàn là một nhân loại ngươi là ma thú cấp bảy ma thú thanh h ỏ a thiếu a nghĩ không ra còn thật sự có người nhận biết ta à thanh h ỏ a thiếu nói tiếp cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người lập tức sắc mặt tối sầm không dám nói lời nào thậm chí là không dám hành động thiếu suy nghĩ kỳ thực tại sùng hương thành chi t r u n g rất sớm đã có một cái truyền thuyết tại bọn hắn sùng hương thành chung quanh trong núi sâu có một con cảng cường đại hơn thu vương chính là một cái cấp bảy ma thú thanh hỏa thiếu hắn đã tu thành thân người hơn nữa nắm giữ c à n g cường đại hơn huyết mạch thậm chí có thể hiệu lệnh lục cấp ma thú yêu thú thú vương cấp bậc tồn tại không nghĩ tới bây giờ thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người không nói thực lực bản thân liền là lục cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp sáu không thể nào là một cái thất cấp ma thú đối thủ h u ố n hồ hiện tại bọn hắn hai người linh lực cùng ma lực cũng đều tiêu hao còn thừa lác đác như thế nào có thể là trước mắt cấp bảy ma thú đối thủ đâu lúc này cung mạng mạn hai người cũng lập tức bừng tìu ra tựa hồ minh bạch vì cái gì phía bắc cửa thành lại đột nhiên bị phá có lẽ cũng là bởi vì trước mắt cái này một cái thất cấp ma thú thanh hỏa thiếu nguyên nhân một cái cấp bảy ma thú xuất hiện đích thật là làm rối loạn toàn bộ sùng hương thành kế hoạch nhậm kỳ gây nên thận trọng hỏi là ngươi công phá cửa thành bắc sao ân hẳn là a bên kia yêu thú là cái phế vật đã lâu như vậy liền một cái cửa thành đều không đánh tan được ta tự nhiên là muốn xuất thủ thanh hỏa thiếu lãnh đạo nói trong ngôn ngữ còn lường liệt diễm hùng sư một mắt trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng thần sắc phản phất tại nói ngươi cũng là phế vật liệt diễm hùng sư lập tức theo bản năng né tránh chút trước mắt cái này cấp bảy ma thu xem như lão đại của nó đối với nó là có một loại đến từ phương diện huyết mạch đ á p chế cho nên nó cũng không thể không nghe trước mắt liệt diễm hùng sư phân phó thanh hỏa t h i ế u nói tiếp hai người các ngươi nếu là tránh r a ta ngược lại thật ra có thể lưu các ngươi một cái mạng nói chuyện trong lời nói còn mang theo một tia giọng uy hiếp hơn nữa còn phóng xuất ra một tia cấp bảy ma thu u y áp đối với cung m ạ n m ạ n cùng nhậm kỳ gây nên hai cái lục cấp v õ giả ma pháp sư tới nói cũng không phải dễ chịu như vậy ừ chúng ta là tuyệt đối sẽ không tránh da thế nhưng là nhậm kỳ gây nên cùng cung m ạ n mạn hai người là tuyệt đối sẽ không tránh ra thanh hòa thiếu lập tức lông mày nhữ một cái quát lớn tự tìm cái chết dứt lời thanh hòa thiếu liền phát động công kích vung tay lên một cố cường đại đi ngọn lửa màu xanh hóa thành một cái cường đại thanh hòa thiếu hướng về cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ đến vô cùng tốc bay đi thanh hòa thiếu cấp bảy m a thú lợi hại nhất chính là nó h ỏ a diễm ngọn lửa màu xanh có thể so sánh tầm thường h ỏ a diễm mạnh hơn nhiều cẩn thận nhậm kỳ gây nên lớn tiếng nhắc nhở hơn nữa trực tiếp chắn cung mạng mạn trước mặt hắn là một võ giả mỗi lần cũng là ngăn tại cung m ạ n mạn ma pháp sư này trước mặt mỗi lần cũng là nhậm kỳ gây nên tới bảo vệ cung m ạ n mạn hai người cũng đều là dạng này cùng đi đến mắt thấy thanh hỏa thiếu công kích liền muốn công tới hai người cũng đã vô kế khả thi trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản thủ đoạn đột nhiên cung m ạ n mạn một tay lấy nhậm kỳ gây nên đẩy lên phía sau mình mà nàng thì đứng ở phía trước lựa chọn dùng thân thể của mình tới thay nhậm kỳ gây nên ngăn trở công kích lão nhâm trước đó đều là người bảo hộ ta bây giờ cuối cùng có thể đến p i ê n ta bảo vệ ngươi mạn mạn không cần như vậy a sáu nhậm kỳ gây nên bị nàng đẩy ra căn bản là không đổi k ị p tới hắn cũng không nghĩ đến cung m ạ n mạn lại đột nhiên đẩy ra chính mình cho nên mới không đổi k ị p đi nghe thấy lời này cung m ạ n mạn cũng không có đả thương tâm ngược lại là nhắm mắt lại khoe miệng cũng lộ ra nụ cười hài lòng nên đón tử vong cả đời này nàng đã sống được đáng giá chỉ hy vọng nhậm kỳ gây nên sống sót liền tốt cũng coi như là chấm dứt nàng một cái nguyện vọng cuối cùng bảo hộ một lần nhậm kỳ gây nên nháy mắt trong n h y mắt một thân ảnh màu đen bỗng nhiên đi tới hai người bọn họ trước mặt nhẹ nhàng gỗ trực tiếp đem thanh hỏa thiếu thả ra hỏa diễm đánh bay Phanh、6. lập tức vô tận hỏa d i ễ m toàn bộ tiêu thất sau một lát cung m ạ n mạn phát giác được dị thường cũng không cảm thấy đau đớn chỉ là cảm giác mình còn sống thế là nàng c h ầ m rãi mở ra hai con ngươi phát hiện trước mắt vậy mà nhiều một thân ảnh mà nàng cũng đích xác không có chết cung m ạ n mạn, mạn ngươi không sao chứ nhậm kỳ gây nên liền vội vàng tiến lên hỏi cung m ạ n mạn lắc đầu nói không có việc gì chương ba trăm bảy mươi sáu ra tay giải quyết lúc này trước mặt thân ảnh quay đầu nhiều hứng thú nhìn qua nhậm kỳ gây nên nói nhâm viện trưởng ngươi đây chính là tính toán nợ ta một món nợ ân tình nhậm kỳ gây nên xứng sở nhưng vẫn là vội vàng nói ngạch sáu hảo đa tạ vương lão sư ngươi là ai làm sao lại mạnh như vậy thanh hỏa thiếu hoang mang nhìn qua vương p h à m nó tại sùng hương thành cũng có chút thời gian tại sao không có chú ý tới người mạnh mẽ như vậy loại đâu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó ngược lại để thanh hỏa thiếu có chút chưa kịp phản ứng ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết ngươi lập tức liền phải chết là được dứt lời vương p h à m liền phát động công kích lấy ra cấp bảy hồn đạo khí trực tiếp hướng đối diện thanh hỏa thiếu đánh tới sáu một bên khác cung m ạ n mạn hoang mang dò hỏi lão nhầm người này là ai ta như thế nào trước đó cũng không có gặp qua ngày sáu nhậm kỳ gây nên trầm ngầm chốc lát sau giải thích nói hắn là học viện chúng ta một cái lao sư về phần hắn thân phận thật sự ngươi vẫn là không nên biết trò thỏa đáng ân sáu cung m ạ n mạn tiếng nói vừa ra đối diện liền truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn trực tiếp đem nhậm kỳ gây nên cùng cung m ạ n mạn ánh mắt đều hấp dẫn tới chỉ thấy đối diện thanh hỏa t h i ế u đã bị vương phàm nghiền ép lấy đánh nó căn bản cũng không phải là vương phàm đối thủ một cái thất cấp ma thú mà thôi hắn lật tay liền có thể chấn áp nhưng mà hắn ở đây vẫn còn cần hơi ẩn tàng một ít thực lực đại khái tại cấp tám võ giả cảnh giới là được sau một lát vương phạm nhất kiếm đem đối diện thanh hỏa thú đánh giết doanh sáu cấp bảy thú vương đã chết đông đảo yêu thú và ma thú cũng bắt đầu chạy vội chạy trốn một khi không có thú vương những thứ này yêu thú thì tương đương với không có người lãnh đạo cho dù là lục cấp ma thú liệt diễm hùng sư cũng bắt đầu chạy trốn nhưng mà vương phạm cũng sẽ không để nó dễ dàng rời đi tới đều tới rồi thì không cần đi nữa、à. một cái lắp mình hắn liền đi đến liệt diễm hùng sư sau lưng hơn nữa thành công đem liệt diễm hùng sư châm d ư ớ c đánh chết hai cái ma thú cường đại sau đó vương p h à m liền biến mất ở trong bệ người ngoại trừ cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người căn bản cũng không biết là ai ra tay bởi vì hắn đều dùng một tầng mê vụ đem chiến đấu mới vừa rồi khu v ừ a gói những người khác đều là không nhìn thấy cho dù là muốn nhìn gặp cũng không nhìn thấy có lẽ vạn vũ hàn ba người có thể đoán được là ai làm a cùng lúc đó cung m ạ n mạn cùng nhậm kỳ gây nên hai người trong đầu vang lên một đạo thần thức truyền âm hy vọng các ngươi hai người không nên tiết lộ thân phận của ta nếu không thì là chết tiếng nói vừa ra nhậm kỳ gây nên hai người liền cảm nhận được một hồi tử vong n g uy hiếp giống như nếu là không đáp ứng một giây sau liền sẽ tử vong đồng dạng thế là hai người liên tục đáp ứng hảo hảo sáu cũng mạn mạn thận trọng hỏi lão nhâm hắn đến tột cùng là thực lực gì a không cần đoán hai người chúng ta vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng nhậm kỳ gây nên nỉ n ó n nói hắn càng cảm thấy trước mắt vương lão sư không phải đơn giản như vậy chắc chắn là t r ù n g châu người hơn nữa còn muốn che giấu mình thân phận chắc chắn là có chính hắn mục đích về phần hắn là cái mục đích gì cũng không biết được、6. lúc này một bên khác vương phàm đem thanh hỏa thiếu thi thể lấy ra h n tại thi thể của nó phía trên phát hiện một tia ma tộc khí tức xem ra thế giới này đủ loại chủng tộc cũng không phải là đơn giản như vậy à. thú triều một trận chiến sau súng hương thành cũng là yên lặng rất nhiều còn đang không ngừng khôi phục bên trong chỗ tốt duy nhất chính là rốt cuộc không cần lo lắng thú triều công kích thú vương đã chết thú triều cơ bản sẽ lại không xảy ra trừ phi có mới thú vương sinh ra mới có thể như thế thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu Võ g i học học thế ọ c là nhậm p s kỳ gây nên muốn cho vương phạm đi khánh quốc hơn nữa dẫn đội dù sao thực lực của hắn là chắc h h chắn sẽ không phát sinh bất kỳ tình huống cho dù là đã xảy ra tình huống gì hắn đều là có thể giải quyết đương nhiên nhậm kỳ gây nên cũng là hỏi thăm vương phạm nguyện ý liền nguyện ý không muốn coi như xong đi chỉ bất quá vương phạm ngược lại là đáp ứng rất nhanh trực tiếp đáp ứng hắn sớm muốn đi càng lớn thành trì đi xem một chút xem phải chăng có càng nhiều tin tức bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội tuyệt hảo nhiều như vậy thành trì đến đây có lẽ có không giống nhau thu hoạch sáu ngày nào võ giả học viện cửa ra vào nhậm kỳ gây nên nhìn xem trước mắt mấy cái học sinh cao giọng nói c h ư vị lần này dẫn đội là vương l ã o sư hy vọng các ngươi nhất định muốn theo sát vương lao sư trên đường muôn vàn cẩn thận biết sao là viện trưởng bảy cái võ giả học sinh cùng t ê u lên nói đi tới khánh quốc tỉ thí hết thảy năm cái danh l ạ c h trong đó có hai cái là dự bị danh l ạ c h ngoại trừ bảy cái võ giả học viện học sinh thêm một cái lao sư bên ngoài còn có ma pháp sư học viện bảy cái học sinh thêm một cái sư phụ mang đội nhắc tới cũng là kỳ quái lần này ma pháp sư học viện sư phụ mang đội vẫn là thủy nạo xương nếu không phải là thủy nạo xương là bộ băng mùa hè sư phụ vương phàm đã sớm một kiếm đem nàng chém giết phiền phức nữ nhân hai cái đội ngũ chuẩn bị cùng một chỗ đi tới khánh quốc đế đô xuống hương thành cách khánh quốc khoảng cách vẫn là rất xa cho dù là trên đường đều phải đi qua rất nhiều thành trì cho nên bọn hắn bây giờ muốn đi một cái lớn một chút thành trì trực tiếp dùng truyền thống trận truyền thống đi qua dạng này mới là tiện lợi nhất thế là một nhóm mười sáu người bắt đầu xuất phát đi tới sương tập thành sương tập thành chính là khánh quốc nhất cấp thành trì vẫn có truyền thống trận chỉ cần có truyền thống trận bọn hắn liền có thể dùng tiền tiến vào truyền thống trận sau đó lại đi tới khánh quốc đế đô trên đường bộ băng hạ vẫn luôn đi đến v õ giả học viện trong đội ngũ đi theo vương p h ả m mấy cái đồ đệ nói chuyện phiếm thật vui lý anh chắc ba người không phải là một cái đồ đần b ân sẽ ở nơi đó xử lý một ít chuyện vương phàm gật đầu một cái nói đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong sự tình nghe thấy lời này b ộ băng hạ lập tức cao hứng nhảy dựng lên á a sáu ân ngươi như thế nào cao hứng như vậy vương phàm tò mò hỏi dù sao hắn cũng không biết bộ băng hạ mấy người kế hoạch bộ băng hạ giải thích nói kỳ thực ta đã bị đế đô trung cấp ma pháp sư học viện t u y ể n chọn như vậy ta cũng liền có thể lưu lại khánh quốc đế đô a a thì ra là thế sáu vương phạm lập tức bừng tỉnh h i ể u ra kỳ thực hắn vẫn là có thể lý giải bởi vì bộ băng hạ chính là thuộc tính đặc biệt ma pháp sư chương ba trăm bảy mươi bảy h cám xâm lâm thuộc tính thần thánh ma pháp sư chính là rất thưa thớt trực tiếp trúng tuyển cũng là vô cùng có thể lý giải cũng là mỗi cái quốc gia đều muốn tranh thủ đối tượng bộ băng hạ cười hì hì hồi đắc cử nàng bây giờ còn chỉ là một cái ma pháp sư cấp ba mặc dù không có bất kỳ chiến đấu nào lực nhưng mà nàng tiềm tàng thực lực là không thể khinh thường đột nhiên thủy ngạo xương la lớn tiểu hạng nhanh chóng trở về phía trước chính là hắc ám s â m lâm chúng ta nhất thiết phải cẩn thận một chút t ố t sư phụ bộ băng hạ vội vàng trở lại bên cạnh nàng hắc ám s â m lâm một mảnh quanh năm hắc ám s â m lâm xem như một mảnh chỗ đặc thù muốn đi tới xương tập thành nhất định phải thông qua một vùng này d i ệ p phàm ngược lại là tại võ giả học viện tàng thư c á c nhìn thấy qua liên quan tới hắc ám xâm lâm một chút tư liệu nhưng mà trên sách giảng giải cũng không phải rất nhiều hát cám xâm lâm trong đó ma thú cùng toàn bộ yêu thú đều bị bóng tối ăn mòn trở nên khát máu cùng tàn bạo hơn nữa còn có thể sinh ra một ít biến hóa đặc thù tên gọi tắt hát cám ma thú hát cám yêu thú đồng cấp phía dưới hát cám ma thú yêu thú liền muốn so thông thường ma thú yêu thú mạnh hơn rất nhiều là càng nan giải hơn quyết cho nên bọn hắn mười sáu người đều phải vạn phần cẩn thận m u ô n ngàn lần không thể mê tất h ở trong đó bằng không liền thật sự không đi ra loại cái này một mảnh h á cám xâm lâm sáu h á cám xâm lâm một k h ắ c đồng hồ sau vương phạm một đoàn người đến h ắ t cám xâm lâm biên giới còn không dám dễ dàng tiến vào bên trong h ắ t cám xâm lâm bên ngoài là dương quang liệt nhật phổ chiếu đại điện nhưng mà tại bọn hắn trước mắt h ắ t cám xâm lâm lại là một mảnh màu đen đại thụ che trời phản phất một cái cực lớn tấm màn đen đem toàn bộ h ắ t cám xâm lâm đều bao phủ ở bên trong mênh g ô n g v ô bờ toàn bộ đều là màu đen đại thụ nhắc tới cũng kỳ quái cái này màu đen cây lại còn có thể mọc h ả o như vậy đã sớm hẳn là bị khô hẹo mới đúng thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác chính là dáng dấp rất tốt còn tươi tốt như thế rất nhiều kỳ thực dựa theo vương phạm thực lực tới nói mang lên nhiều người như vậy bay qua cũng là có thể được thế nhưng là hắn chính là không có nghe nói qua bay qua vương phạm kiên nhẫn giải thích nói tại hắc cám xâm lâm phía trên là cấm phi hành có cường đại cấm chế áp bách chỉ có chín cấp võ giả hoặc ma pháp sư cấp chín mới có thể phi hành cho nên chúng ta chỉ có thể đi qua a a lý anh chắc bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám xâm lâm hắn xuất sinh phổ thông cũng không biết những chuyện này huống hồ, hồ lý anh chắc vừa tiến vào học viện liền bắt đầu đi theo vương p h ả m cùng một chỗ ở bên ngoài lịch luyện còn thật sự rất ít đi hiểu rõ những vật này vương p h ả m lườm lý anh chắc một mắt cảm thấy có cần thiết tăng cường một chút chính mình ba cái học sinh phương diện này kiến thức có lúc biết đến nhiều có lẽ còn có cái gì những thứ khác tác dụng đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện chuyện có chỗ tốt chúng ta đi thôi vương phản cao giọng nói lý anh chắc mấy người cùng kêu lên nói là vương láo sư thế là vương phạm liền đi tại đội ngũ phía trước nhất lý anh chắc mấy người liền đi theo phía sau hắn ngay sau đó là thủy ngạo sương lãnh đạo bảy cái ma pháp sư học sinh đội ngũ kỳ thực dựa theo bọn hắn cái đội ngũ này t ớ i nói xuyên qua cái này hắc cám xâm lâm vẫn là rất đơn giản dù sao nhân số vẫn là rất nhiều chỉ là mấy cái học viện học sinh thực lực hơi thấp một chút trong lúc nhất thời đám người nhao nhao tiến vào hắc cám xâm lâm khi vương phạm bước vào hắc cám xâm lâm trong nháy mắt cũng cảm giác nhận được cái này h ắ cám xâm lâm không đơn giản trong đó khẳng định có cái gì ma thú cường đại yêu thú đến n ơ i đến cùng có cái gì bí mật cũng không biết được sáu t r u n g quanh khắp nơi đều tràn ngập một loại hắc cám khí tức hơn nữa loại khí tức này còn có thể ảnh hưởng người cũng may ảnh hưởng không phải rất sâu hơn nữa đối với càng là ma pháp sư cường đại cùng võ giả ảnh hưởng lại càng nhỏ càng lớn ảnh hưởng vẫn là vừa tiến vào trong toàn bộ thế giới giống như là liền tối xuống cũng may đám người bọn họ sớm đã có chuẩn bị lấy ra chuẩn bị song chiếu minh thạch đầu có loại đá này bọn hắn cũng không cần lo nghĩ chung quanh hắc cám tình huống nhưng mà như thế bọn hắn sẽ không dễ dàng bị những thứ khác yêu thú phát hiện cái này cũng là tương đối nguy hiểm chỗ tốt cùng nguy hiểm cũng là cùng tồn tại cũng không lâu lắm một cái hát cám sói đất yêu thú phát hiện bọn hắn trực tiếp cản lại đường xá của bọn họ d i n g sáu đối diện sói đất đã không thể được xưng là sói đất mà hẳn là được xưng là hát cám ma lang trên người nó ra lông căn bản cũng không phải là bùn sắc mà là càng thích hợp hoàn cảnh này màu sắc màu đen hát cám ma lang hai con ngươi cũng đều không phải trong suốt phản phất là nhận lấy hát cám khí tức ảnh hưởng cũng đều tản ra một chút xíu h á cám khí tức thế nhưng là đối diện h á cám ma lang chỉ là một cái cấp một ma thú mà thôi c ân g dám h lý anh chắc n n n g lên i có, có c tiếng lôi xuống chất vương phạm tiến lên rút ra một kiếm một đạo kiếm khí chém tới liền đem trước mắt hắc cám ma lang chém giết đồng thời đối với những người khác nói chúng ta đi mau máu tươi mùi sẽ dẫn tới càng nhiều hát cá ma m thú yêu thú ân những người khác cũng đều không dám thất lễ biết hát cám xâm lâm nguy hiểm nhao n h a u đổi kịp rời đi ở đây căn bản cũng không phải là nơi ở lâu ngay tại vương phàm bọn hắn sau khi rời đi không lâu hát cá ma m lang thi thể chỗ chỗ bốn phía không biết lúc nào xông lại rất nhiều hát cá ma m thú cùng yêu thú toàn bộ đều tới từng bước x n g chiếm hát cá ma m lang thi thể nhắc tới cũng kỳ quái tại trong hát cám xâm lâm những thứ này hát cá ma thú vậy mà sẽ không tự giết lẫn nhau cũng sẽ không bởi vì đồ ăn mà tranh đấu Chỉ có thể ăn hết chết thể hết ăn một ấ t hát thú hoặc yêu thú thi thể. Cái này cũng là lúc trước tiến vào bên trong hát hoặc cám Cái cũng lúc cám được. ma xâm lâm ra vào yêu này bên người tổng kết ra được. Đến nỗi là kết cái nhất chính đó nói, không, là đường, mãi mãi cũng sẽ không là đường, Cho qua bên khác vương phạm đã mang theo lý anh chắc một đoàn người tiếp tục đi tới vô luận là xuất hiện bao nhiêu hắc cám yêu thú đều sẽ bị hắn dễ dàng chép chết nhưng mà trên cơ bản xuất hiện cũng là một chút tứ cấp yêu thú trở xuống không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng mà bọn hắn nghĩ tại trong vòng một ngày đi ra cái này một mảnh rừng rậm vẫn còn có chút khó khăn nhất thiết phải tại trong một mảnh rừng rậm này nghỉ ngơi chương ba trăm bảy mươi tám k ỳ quái tiếng giống hát cám xâm lâm một chỗ vương phản g một đoàn người tại chỗ nghỉ ngơi hơn nữa đem phát sáng thạch thu sạch nếu là ở bọn hắn lúc nghỉ ngơi còn cần phát sáng thạch mà nói tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều hát cám yêu thú địch nhân ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng cũng không phải chuyện tốt lành gì trong lúc nhất thời vương p h ạ m bọn hắn vị trí chỗ toàn bộ quy về hắc ám mặc dù là hắc ám nhưng mà chỉ bằng tinh thần lực vẫn là có thể cảm nhận được chung quanh không ít khoảng cách đối với vương p h ạ m t ô i nói những thứ này hắc ám căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng cường đại biện tinh thần thức cũng có thể bao dung m ả n g lớn khu vực thế nhưng là không thể đem toàn bộ hắc ám xâm lâm đều bao dung đây là để cho hắn cảm thấy kỳ quái theo lý thuyết bằng vào thực lực của hắn bao dung toàn bộ hắc ám xâm lâm là một cái vô cùng đơn giản sự tỉnh lại vẫn cứ không thể khả năng duy nhất chính là tại trong hắc ám xâm lâm có cái gì không thể cho ai biết bí mật lúc này mới dẫn đến tinh thần lực của hắn không thể bao trùm toàn bộ thế nhưng là vương phạm nhưng lại không biết đến cùng là nguyên nhân gì chỉ hy vọng không ảnh hưởng chính mình tiến trình là được dù sao bọn hắn là muốn đúng hạn đổi tới khánh quốc đế đô một khi làm trễ ngoài thời gian cũng không phải dễ xử lý khá là phiền thoái đông nhiên bộ băng hạ đi lặng lẽ đến vương phạm bên cạnh nhỏ giọng hỏi vương đại ca ngươi không nghỉ ngơi sao ta không cần nghỉ ngơi các ngươi nhanh nghỉ ngơi à một hồi chúng ta còn muốn gấp rút lên đường đâu vương phạm khoác khoác tay n ồ i đáp bọn hắn một đường gấp rút lên đường đều là dùng chạy cũng không phải đi tại trong hắc cám xâm lâm gấp rút lên đường cũng không thể đi dạng này có thể sẽ xảy ra vấn đề gặp hắc cám yêu thú cũng có thể sẽ càng nhiều nhất thiết phải nhanh chóng rời đi hắc cám xâm lâm mới là chính xác bộ băng hạ cười một tiếng nói vương đại ca ta vì ngươi thanh trừ một chút trong cơ thể hắc cám khí t ứ ca ân vương phạm gật đầu một cái chật bộ băng hạ đem tay nhỏ bé trắng nón đặt ở c h á n của hắn nhẹ nhàng phóng xuất ra nàng một ma lực thuộc tính thần thánh ma lực trong nháy mắt thuộc tính thần thánh ma lực bắt đầu bao khỏa toàn thân của hắn để cho hắn cảm giác phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp trước đây mọi mệnh toàn bộ tiêu thất tóm lại liền là phi thường thoải mái lúc này vương phàm mới xem như chân chính biết vì cái gì thuộc tính thần thánh ma pháp sư như thế được hoan g n ê n đích thật là hiệu quả kinh người nếu là bắn ra pháp thuật mà nói sợ rằng sẽ lợi hại hơn a sau một lát bộ băng hạ thu trở về chính mình tay nhỏ cái c h á n đã toát ra đổ mồ ù hôi h i ệ n nhiên là vừa rồi tiêu hao nhiều lắm phải biết vương phàm thực lực thế nhưng là rất mạnh mặc dù chỉ là đơn giản loại trừ hắc ám khí thức nhưng mà cũng tiêu hao bộ băng hạ quá nhiều ma lực bộ băng hạ mỉm cười hỏi vương đại ca ngươi cảm giác thế nào ân rất tốt cảm tạ vương phạm mỉm cười cảm t ạ đồng thời dặn dò ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi mấy canh giờ sau chúng ta còn muốn tiếp lấy gấp rút lên đường tại trong hắc cám xâm lâm có thể không biết là ban ngày hay là đêm tối ngược lại vẫn luôn là đen ấn đâu bộ băng hạ khôn khéo đi trở về toàn bộ ban đêm trên cơ bản cũng là vương phạm tại các đêm dù sao hắn biện tinh thần thức là có thể quan sát được rất lớn phạm vi hắc cám xâm lâm quá mức thần bí nhất thiết phải cẩn thận một chút cho dù là vương phạm hắn đều không thể không cẩn thận một chút thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu đột nhiên vương p h ạ m cảm thấy cách đó không xa cực dương tốc chạy tới rất nhiều hắc ám yêu thú bọn chúng tựa hồ sẽ ra chuyện gì bạo động rất nhanh tất cả mọi người bọn họ đều nghe gặp tiếng gầm lên giận dữ giống sáu một tiếng gầm giận dữ này âm thanh rất lớn phảng phất toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong bất cứ sinh vật nào cũng có thể nghe thấy hơn nữa toàn bộ hắc ám xâm lâm tựa hồ cũng vì đó run lên vương p h ạ m con mắt ngưng lại nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới lâm vào trầm tư ma thú cường đại sao vẫn là yêu thú cấp tám chín cấp vẫn là mười cấp đâu cùng lúc đó tại chỗ tất cả học sinh toàn bộ giật mình tỉnh giấc hắn thần tình nghiêm túc nói chúng ta đi mau có thật nhiều hát cám yêu thú ma thú hướng về chúng ta xông lại là lao sư lý anh chắc mấy người không dám thất lễ đứng dậy liền bắt đầu chạy cho dù là thủy nạo xương cũng không dám chậm trễ nhao nhao mang theo học sinh của mình hướng phía lối ra vị trí lao nhanh nhắc tới cũng là kỳ quái những thứ này hát cám yêu thú tựa hồ xưa nay sẽ không ra cái này một mảnh hát cám xâm lâm chỉ cần đi ra cái này một mảnh hát cám xâm lâm bọn hắn liền sẽ bình an vô sự trong đó h á cám ma thú cũng sẽ không dễ dàng đến đây đương nhiên vương phạm cùng thủy ngạo sương cũng biết vừa rồi cái kia một hồi tiếng giống là có ý gì tại trong hắc ám xâm lâm có một cái truyền thuyết nghe nói có một cái đẳng cấp cao yêu thú tại trong hắc ám xâm lâm chỉ cần nó tùy ý nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ hắc ám xâm lâm liền sẽ buộc phát thú triều đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể giải quyết sự tình vừa rồi một tiếng kia gầm thét đoán chừng chính là trong sách viết nội dung cũng chính là một tiếng giống kia âm thanh lý anh chắc một đoàn người còn tính là chạy nhanh nhưng mà tốc độ của bọn hắn vẫn là quá chậm thế là vương phạm dừng bước lại nói các ngươi đi trước Ta, ta diệm pham khẳng định nói nghe thấy lời này bộ băng hạ vẫn là không đành lòng không muốn nhìn thấy vương phạm mạo hiểm vương đại ca sáu tiểu hạ chúng ta đi bằng không ai cũng không sống được thùy ngạo sương thúc giục nói lôi kéo tay của nàng liền bắt đầu chạy sư phụ sáu lời còn chưa dứt bộ băng hạ cũng đã bị kéo chạy đến nỗi vương phàm hắn nhưng là dừng lại ở tại chỗ đóng lại hai con ngươi cảm thụ cách đó không xa cực dương tốc lao nhanh tới thú chiều phanh phanh phanh sáu gấp rút lại cồn bạo tiếng bước chân truyền đến chính là cách đó không xa thú chiều âm thanh khoảng cách không xa thú chiều số lượng rất nhiều khoảng chừng hơn vào đầu hơn nữa trong đó số lượng còn đang không ngừng tăng thêm mặc dù như thế vương phàm trên mặt chưa từng xuất hiện vẻ sợ h ã i chút nào ngược lại là nhét miệng lên lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười thì thào nói nhỏ ân đã lâu như vậy cuối cùng có thể lâu ngày không gặp phóng thích một chút thực lực kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn vương phàm trực tiếp phóng xuất ra chính mình hai đại vũ hồn kỳ lân vũ hồn tại phía trước thôn vệ vũ hồn ở phía sau thôn vệ vũ hồn không chỉ có thể tăng thêm linh lực còn có thể tăng lớn hắn kỳ lân vũ hồn uy lực đệ ngũ hồn kỹ kỳ lân kim quan trảm dứt lời trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh cực lớn kim sắc quan kiếm hơn nữa một kiếm hướng về cách đó không xa thú chiều chém tới lập tức cương đại vũ hồn kỹ trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện thú chiều đánh tới chỉ cần là kỳ lân kim quang t r ạ m g trổ đến đều sẽ bị toàn bộ chém chết vô luận là cây cối vẫn là thổ địa vẫn là hắc cám yêu thú toàn bộ bị diệt sáu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín thả ta ra ngoài tiêu tan tại trong năng lượng cường đại kiếm khí ngay cả thi thể cũng không có lưu lại hắn một kiếm này thế nhưng là phi thường cường đại hồn hoàn cũng là màu vàng trăm vạn năm hồn hoàn mặc dù chỉ là đệ ngũ hồn kỹ nhưng vẫn là trăm vạn năm hồn hoàn hơn nữa vẫn là gần tới hai trăm vạn năm hồn hoàn trong n g á y mắt toàn bộ hắc á m xâm lâm dường như đều bị chiếu sáng đồng dạng hơn nữa còn phát ra tiếng vang ầm ầm doanh sáu kèm theo âm thanh vang lên toàn bộ hắc á m xâm lâm cũng vì đó run lên đây mới là vương p h ạ m thực lực chân chính hồn thần lục trọng cảnh hơn nữa lập tức liền muốn đột phá hồn thần thất trọng cảnh tùy thời cũng có thể đột phá chỉ là hắn không muốn đột phá mà thôi một khi hắn đột phá quá nhanh tiết lộ quá nhiều khí tức rất có thể liền sẽ bị thế giới này ý chí phát hiện đến lúc đó nó nhất định sẽ phái ra rất nhiều cao thủ đến đây đ u i giết hắn đến lúc đó cũng có chút phiền thoái dựa theo thực lực của hắn tới nói muốn đối phó rất nhiều cao thủ vẫn có rất lớn khó khăn cho nên vương phạm mới có thể lựa chọn tạm thời ẩn tàng đây đối với hắn tới nói cũng coi như là một kiện tương đối khá sự tình vẹn vẹn chỉ là một kiếm vương phạm liền giải quyết trước mắt không ít thú triều hắn liếc qua hiện trường sau đó tự lẩm bẩm những thứ này thú triều phương hướng cũng đã bị ta cải biến hẳn là đuổi không kịp lý anh chắc bọn họ dứt lời vương phạm liền biến mất ở tại chỗ hắn chuẩn bị đi những địa phương khác xem xem cái này cái gọi là hắc cám xâm lâm đến cùng là chuyện gì xảy ra khi hắn nghe thấy cái kêu một t h a nhâm lúc đã cảm thấy cái này hắc cám xâm lâm có chút kỳ quái muốn nhìn một chút có phải hay không có hắn đoán được đồ vật trong nháy mắt cả người hắn đằng không mà lên bay đi không c h u n g chỉ có đứng tại cao thấy xa hắn chính là muốn biết cái này hắc ám xâm lâm đến cùng có cái gì bí mật mà thôi ngược lại thời gian cũng là đủ hắn một cái hô hấp trong nháy mắt liền có thể đuổi trở về trong chốc lát giữa không trung vương p h ạ m cảm nhận được một cỗ đặc thù áp bách nhưng cái này một tia áp bách cũng không phải rất mạnh hắn vẫn là có thể ngăn cản ân xem ra trong sách nói tới đều là thật cái này hắc ám xâm lâm phía trên là thật sự đồng dạng võ giả cùng ma pháp sư là không thể phi hành dù sao thực lực của bọn hắn còn không thể chống cự như thế áp lực rất nhanh vương phạm rốt cuộc tìm được phía trước phát ra âm thanh chỗ hắn nhìn khắp bốn phía không có phát hiện bất kỳ ma thú cùng yêu thú nhưng mà hắn vẫn là phát hiện một k i a dị thường chỗ nơi đây chính là hắc ám xâm lâm đích chính trung tâm cũng là hắn hắc ám khí tức nồng nặc nhất chỗ vừa rồi cái kia một đạo tiếng giống cũng là từ nơi này chuyển đến thế nhưng là nơi này lại không có bất kỳ sinh vật chuyện r a khác thường tất có yêu thế là vương phạm trực tiếp phóng thích chính mình kỳ lân võ hồn võ hồn kỹ thứ hai võ hồn kỹ kỳ lân mắt thả ra trong n h y mắt hai con mắt của hắn trực tiếp biến thành kim sắc hơn nữa hiện ra màu vàng ánh sáng nhìn khắp b ố n phía hắn cũng cuối cùng phát hiện bí mật trong đó t r u n g quanh cũng tại hai con mắt của hắn phía dưới không chỗ c h e thân thì ra cái này hắc cám xâm lâm đích chính trung tâm vậy mà nhốt một đầu hắc long hơn nữa còn là một đầu chín cấp hắc long khó trách tầm thường võ giả cùng ma pháp sự căn bản là không cách nào tại một vùng này phi hành thì ra vẫn luôn có một đầu chín cấp long tộc bị chấn áp ở chỗ này không chỉ là hắc long tồn tại còn có nơi đây trận pháp tồn tại cả hai hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được lúc này mới tạo thành hắc cám s â m lâm giống sáu lúc này dấu ở lòng đất hắc long cũng chú ý tới giữa không trung vương phạm hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng lợi dụng tinh thần lực truyền â m nói nhân loại ngươi chỗ này làm cái gì ngươi nếu là có thể thả ta ra ngoài ta nhất định đem ta tài bảo toàn bộ đều tặng cho ngươi như thế nào ha ha vương phạm đầu tiên là cười k h ẽ hai tiếng cảm thấy trước mắt hắc long lời nói đơn giản cùng trong tiểu thuyết dụ hoặc người bình thường nói lời giống nhau như đúc ngoài miệng nói thật tốt kỳ thực trong lòng căn bản liền sẽ không đi làm chuyện này chỉ cần vừa thả ra liền sẽ đem thả nó đi ra ngoài người này ăn hết nông phu cùng x à hát long vẫn như cũ không b ô n g bỏ tiếp lấy dụ dô nói nhân loại chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài ta nhất định nói được thì làm được tốt chỉ là lần này vương p h ạ m vô cùng sảng khoái đáp ứng vây khốn nó chính là một cái mười cấp trận pháp người bình thường căn bản là không phá được chỉ cần hắc cám xâm lâm tồn tại một ngày hát long liền mãi mãi cũng ra không được nghe thấy lời này hát long lập tức hai mắt tỏa sáng kích động nói tốt nhân loại ta dạy cho ngươi như thế nào phá đi trận pháp này â vương phàm mỉm cười Cũng không có nói thêm cái gì cái khác Hác chỉ không nói nói. Long nói tiếp chỉ cần n gì thêm lời tiếp g ư ơ i phá vỡ t r ậ n p h á phàng này h tâm, trận n pháp y l i ề sẽ chưa đánh tàn, chỉ cần đánh đa tan, ta vừa ra tới, liền dẫn n tới, ra ư ơ i đi ta t à n gật bảo địa. Ấn. Vương g Phạm đầu hơn nữa lợi dụng kỳ lân mắt xem xét toàn bộ đại trận trận nhãn chỗ đương nhiên h á c long là cho hắn nói một cái trận nhãn chỗ chỉ là cái k i a trận nhãn là giả nhưng cũng không thể toàn bộ nói là giả xem như một cái mắt trận nhỏ à. phá vỡ một cái mắt trận nhỏ đối với toàn bộ trận pháp là không chỗ hữu dụng ngược lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận pháp nói không chừng còn có thể lọt vào phạt hệ đây cũng không phải là vương phàm mong muốn hắn bây giờ cần phải làm là tìm được chủ trận nhãn một kiếm hạ xuống đánh vỡ liền có thể thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu Sáu. một bên khác lý anh chắc đám người đã dần dần cách xa thú t r i ề u mà bọn hắn cũng dừng lại dù sao không có cảm thấy thú t r i ề u tới ngược lại là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút bộ băng hạ lo lắng nói vương đại ca không có sao chứ vừa rồi mạnh mẽ như vậy uy lực ba động sáu bước tỉ n g ư ơ i yên tâm đi lão sư chúng ta tất nhiên nói sẽ cùng đi lên liền nhất định sẽ cùng lên đến người cứ yên tâm đi lý anh chắc trấn an nói ba người bọn hắn đồ đệ đối với lao sư của mình là tuyệt đối tín nhiệm bộ băng hạ khẽ gật đầu tốt ta sáu hát cám xâm lâm chính giữa h á c long thúc giục nói nhân loại mau đánh a ta dễ mang theo ngươi cùng đi tìm bảo tàng không đội nhanh vương phàm trấn an nói lập tức con mắt lóe lên cuối cùng phát hiện trận nhãn chỗ hắn lấy ra hệ thống trong ba lô chín cấp hồn đ ạ o khí đối phó một cái mười cấp trận pháp vẫn còn cần lợi dụng cường đại hơn hồn đ ạ o khí bằng không còn chưa nhất định có thể phá mất cái mắt trận này đi hắn nhẹ nhàng vung ra một t i ế n một đạo cường đại kiếm khí thẳng bức đối diện trận nhãn d o a n h sáu lập tức một đạo tiếng nổ thật to vang lên mặt đất cái kia ẩn tàng trận pháp trận nhãn bị phá toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện khẽ hở thật lớn mặt đất cũng đi theo bắt đầu sụp đổ giống sáu h long phát ra gầm lên giận dữ trực tiếp từ dưới mặt đất vỏn ra không ngừng ở giữa không trung dương cánh bay lượn hơn nữa còn phát ra vui thích tiếng k ê ự a gác sáu nó dù sao đã bị nhốt có một đoạn thời gian vương phạm vẫn là có thể lý giải tâm tình của nó chương ba trăm tám mươi cản đường sơ tặc cho nên hắn cũng không có đi quay dây nó để cho hắc long bay hồi lâu sau hắc long mới đi đến trước mặt vương p h ạ m nó ở trên cao nhìn xuống nhìn bằng nửa con mắt nhìn chằm chằm vương p h ạ m không chút khách khí nói nhân loại đã ngươi cứu ta đi ra ta tự nhiên là muốn báo đáp ngươi tốt vậy ta liền muốn thịt của ngươi còn có ngươi long nhà sương dông à dạng này tương đối tương đối thích hợp ta vương p h ạ m nhiều hứng thú nói đạo hắn nhưng là biết hắc long là trong lời nói có hàm ý bất quá hắn nhưng cũng dám đem hắc long phóng xuất vậy khẳng định là có chính mình dựa vào đáng tiếc hắc long đầu ó c tựa hồ cũng không phải rất thông minh khó trách hắc long tại trong lòng tộc cũng là thường thường bị phỉ nổ nhất tộc nghe nói như thế hắc long lập tức lên cơn giận dữ giận dữ hét nhân loại ngươi đây là đang tìm cái chết nói chuyện đồng thời nó còn phóng xuất ra cường đại long tộc quy áp nghiền ép tại vương phàm trên thân muốn dùng uy áp để cho nhân loại trước mắt thần phục long tộc tính cách cao ngạo chính là thích xem gặp nhân loại tại trước m ặ t của bọn nó thần phục như thế mới có thể được đến nội tâm thỏa mãn thế nhưng là trước mặt vương phàm dường như là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng vẫn như cũ vân đạm phong k i n h nhìn qua hắc long thậm chí lộ ra một nụ cười nhàn nhà ta người uy áp giống như chẳng già sao cả a giống sáu hắc long nổi giận gầm lên một tiếng một trào hướng về vương phàm vô tới muốn đem hắn chục chết doanh sáu lập tức một đạo âm thanh lớn vang lên nguyên bản vương phàm sở tại c h i địa trực tiếp bị đánh trúng mà hắc long cũng lộ ra đắc ý nụ cười ha h a nhân loại cũng dám tại trước mặt của ta phết lối đơn giản liền vẫn là tại tự tìm cái chết ha ha ha sáu đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên hắc long ngươi đang cười cái gì đâu vốn cười như vậy nghe thấy thanh âm này hắc long vội vàng quay đầu nhìn lại mới phát hiện vương p h ạ m chẳng biết lúc nào vậy mà đi tới phía sau của nó hơn nữa đang mang theo một tia nụ cười nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm cái gì đây không có khả năng ngươi tại sao sẽ không sao ngươi là thế nào trốn ha ha hắc long đã ngươi không chủ động cho ta vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy vương p h ạ m n ế t miệng lên lộ ra nụ cười q u ỷ dị dứt lời hắn liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất tới hắc long trước mặt một kiếm đi qua trực tiếp tức mất hắc long đầu một cái chín cấp ma thú long tộc cũng dám ở trước mặt hắc long làm cản đơn giản chính là đang tìm cái chết hắn chú ý tới một đạo hắc ảnh hướng về chính mình và tới hắn còn huyên hóa thành một đầu hắc long bộ dáng chính là hắc long long hồn nhục thân của nó đã chết chỉ còn lại có một đạo long hồn tự tìm cái chết vương phạm lạnh lên một tiếng trở tay chính là một đạo lực lượng pháp tắc kiếm khí trực tiếp đem hắc long triệt để giết chết long hồn cũng dần dần tiêu tan tại thế gian này sáu đem hắc long thi thể thu thập xong sau đó hắn trực tiếp thẳng rời đi đi tới ly anh chắc mấy người vị trí ngay tại sau khi rời đi vương phàm không lâu một cái lao đầu dâu bạc tới nơi đây treo ở giữa không t r ú n g nhìn chăm chú phía dưới trận pháp trong mày n h ỉ non nói lại có người thả ra hắc long nhưng vì cái gì ta không có phát giác được hắc long vị trí chỉ là phát giác được một tia hắc long khí tức hắc long lẩn trốn tin tức nhất định phải nhanh chóng báo cáo mới được nếu không thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ khánh quốc sáu cũng không lâu lắm lão đầu dâu bạc rời đi tại chỗ sáu hát cám xâm lâm một chỗ lý anh chắc mấy người còn tại gấp rút lên đường lập tức liền muốn đi ra hát cám xâm lâm bộ băng hạ bỗng nhiên mở miệng lần nữa hỏi vương đại ca làm sao còn không đến chúng ta đều nhanh sắp đi ra ngoài không có việc gì ta đã đến đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc văng lên vương p h ạ m từ phía sau bọn hắn đi theo bộ băng hạ vừa nhìn thấy vương p h ạ m lập tức kích động chạy tới cao hứng nói vương đại ca ngươi không có việc gì liền tốt ân đi nhanh đi Đi ra hắc sáu m x một lâm lại Phạm nói. Vương khác không, không dần dần đồng hồ sau vương phàng bọn người cuối cùng rời đi hắc ám xâm lâm hô hấp đến mới mẻ hơn không khí đám người bỗng cảm giác thư thái rất nhiều đi đi tới xương tập thành lại nói hảo đám người lần nữa lên đường đi tới sương tập thành rời đi hắc á m xâm lâm sau đó cách sương tập thành cũng không có bao xa sáu trên đường một chỗ sơn đạo vương phàm mang theo một nhóm mười sáu người tiếp tục đi tới sương tập thành vị trí hiện tại của bọn họ cách sương tập thành cũng đã không có bao xa chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới sương tập thành sương tập thành ở chung quanh xem như một cái so sánh to lớn thành trì t r u n g quanh rất nhiều thành trì nhỏ cũng sẽ ở sương tập thành lựa chọn truyền thống tiếp đó đi tới khánh quốc đế đô đi tham dự tranh tài vương phàm một đoàn người đang đi tới đ ố n nhiên một đống lớn che mặt người xuất hiện ở trước mặt bọn họ hơn nữa đem bọn hắn đường đi ngăn lại trong đó không ít người cũng là võ giả cùng ma pháp sư nhìn thực lực cũng không thấp dẫn đầu một người đầu t r ọ c cao giọng nói giao ra tiền qua đường chúng ta ngược lại là có thể thả các ngươi một ngựa ha ha thử xem a vương p h ạ m cười lạnh một tiếng nhiều h ứ n g t h ú nói đạo hắn nhìn ra được đối phương đây là một cái lục cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp sáu đội ngũ những thứ khác ngược lại là một chút tiểu lâu la chủ yếu vẫn là tên đầu t r ọ c này lục cấp võ giả còn có dấu ở trong đội ngũ ma pháp sư cấp sáu trưng hoành đại xứng sở vội vàng phóng xuất ra chính mình lục cấp võ giả uy áp h ử ngươi bây giờ đổi ý còn kịp hắn cho là mình có thể dùng lục cấp võ giả thân phận áp bách đối diện hai cái sư phụ mang đội dù sao lão sư là nhất định muốn bảo vệ tốt và an toàn của học sinh một khi học sinh tử vong vậy bọn hắn cũng không có tất yếu đi khánh quốc đế đô tham dự võ giả học viện hoặc ma pháp sư học viện cuộc so tài ha ha các ngươi là ai theo lý thuyết tầm thường sơn tặc cũng sẽ không nắm giữ các ngươi thực lực cường đại như vậy vương phàm nhiều hứng thú mà hỏi tất nhiên đối phương như thế mong muốn nói chuyện thím vậy hắn liền trò chuyện nhiều một chút đi chương hành đ ba trăm tám mươi một băng tuyết đời trời băng tuyết đời trời đối phương ma pháp sư cấp bảy thả ra lục giai ma pháp lập tức thi triển đi ra mọi người mới biết được đối phương chính là một cái thất cấp băng hệ ma pháp sư băng hệ ma pháp sư tổn thương cao hơn không thua gì một cái hỏa hệ lôi hệ ma pháp sư băng tuyết đ ầ y trời vừa thi triển ra t r u n g quanh trong nháy mắt liền xuống hàng mấy cái nhiệt độ trên đất thảm thực vật cũng đều bắt đầu kết băng một chút nhỏ yếu sinh vật cũng đều chống cự không được loại này rét lạnh trực tiếp bị đông cứng lên nghe thấy lời này tại chỗ võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện học sinh cũng bắt đầu khẩn trương lên không thể không đi ngẩng đầu cẩn thận giữa không trung đông tuyết một khi bị đông cứng cơ thể vậy coi như là mặc người chém g i ế t d ê con bất quá vương phàm trên mặt lại là không có một tia sợ ngược lại là nhiều một tia nụ cười nghiêng ngẫm trương hoành đại nghiêm nghị hô các ngươi bây giờ giao ra tiền tài trên người còn có cơ hội mạng sống nếu không thì chớ có trách ta không k h á c h khí ha ha vương phàm cười lạnh một tiếng hắn cũng không sợ đối diện hai cái này cấp bảy võ giả cùng ma pháp sư cấp bảy ngay tại trước đây không lâu hắn còn vừa giết một cái chín cấp ma thú ma lòng đầu ngươi cười cái gì ngươi có phải hay không đang tìm cái chết trương hoành đại nổi giận nói hắn bây giờ hận không thể liền ra tay đem cái này không thức thời lao sư đánh giết vương phàm lắc đầu đạ mạc nói ta cười các ngươi không biết lượng sức tiếng nói vừa ra tay của hắn nhẹ nhàng vừa nhấc trực tiếp đem bầu trời bông tuyết toàn bộ đánh tan phiêu lạc đến đối diện trong đội ngũ mà đi hơn nữa những thứ này bông tuyết giống như là đã biến thành một cái tiếp theo một cái như lợi kiếm không chỉ có đông cứng người hiệu quả còn có đả thương người hiệu quả nguy rồi mau tránh đi sang một bên lập tức vô số máu tơi phun ra ngoài đem nguyên bản trắng như tuyết tuyết nhuộm thành huyết hồng sắt sáu sau một lát đối diện sơn tặc toàn bộ tử vong chỉ còn sót trương hoành đại còn có một cái khác cấp bảy mà pháp sư mặc dù như thế hai người bọn họ trên thân vẫn là tràn đầy vết thương sáu t r ư ơ n g hành o đại khiếp sợ nhìn qua vương phàm nói ngươi đến cùng là ai ngươi làm sao lại mạnh như vậy ha ha ngươi nói cho ta biết các ngươi là ai ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai vương phàm cười lạnh một tiếng nhiều hứng thú nói đạo t r ư ơ n g hành o đại sắc mặt tối sầm hắn thật không biết nên nói như thế nào phản p h ấ t chính mình hết thệ đã bị đối phương biết đồng dạng đã xem thấu mà đến nội tâm của hắn để cho hắn vẫn cảm thấy nội tâm r u lên t r ư ơ n g hành o đại con mắt lóe lên cùng sau lưng ma pháp sư cấp bảy ánh mắt trao đổi một chút sau đã nói nói đi đi mau đi. Hai không người cũng không có bất kỳ bất dứt o lẽo, cho dự, d trực tiếp chọn rời đi. Vương phạm ánh mắt quắt tuyệt tới, tuyệt Chết! rời rời rời chọn có cửa đi. đi, đối sẽ không làm cho đối đi, liền đối đi. nếu Phạm phương ánh lạnh không Hắn không nghĩ Vương lớn muốn đừng đầu. đã làm là sẽ lời vương phạm liền đã đến sau lưng của hai người hai đạo kiếm khí chém đúng ra nhẹ nhóm đem hai cái cấp bảy võ giả cùng một cái thất cấp mà pháp sư giải quyết hai người căn bản là không có bất kỳ cái gì lực trở tay không cách nào ngăn cản bộ băng hạ bước nhanh về phía trước hỏi vương đại ca bọn hắn thật là sơn tại sao năng cũng phát hiện một tia dị thường cho nên đặc biệt hiếu kỳ vương phàm không có trả lời mà là tiến lên từ trên người của hai người lục lọi xem có thể hay không phát hiện nghi đ i ể m gì đáng tiếc là trên người của hai người cũng không có bất luận cái gì chứng minh bọn hắn thân p h ậ n vật dường như là đã sớm chuẩn bị xong sẽ không lưu lại bất kỳ manh môi sáu bộ băng hạ chỉ vào thi thể trên đất thì thào nói nhỏ vương đại ca trên mặt đất hai người trên người mặc quần áo giống như không phải phổ thông sơn tặc mặc quần áo càng giống là nhà giàu sang mặc quần áo ân bọn hắn có lẽ là sương tập thành người nhưng mà không phải cũng đều việc không liên quan đến chúng ta đi trước sáu lúc này thủy n ạ o sương cũng coi như là chân chân thiết thiết cảm nhận được nam nhân trước mắt này thực lực quả nhiên không phải người bình thường khó trách viện trưởng lần nữa cương điệu trên đường tuyệt đối không nên t r e o chọc họ vương này thì ra là thế sáu sương tập thành cửa thành vương phạm xa xa nhìn lại sương tập thành cửa thành thật là so với hắn trước đây cái kia thành chỉ phải lớn hơn rất nhiều có thể có truyền tống trận cũng không đủ là lạ nhưng mà trước đây sơn tặc sự tình cũng có thể thật tốt tìm hiểu một chút có lẽ có thể phát hiện cái gì không được bí mật chứ ha ha ha sáu vương phạm một đoàn người nộp lệ phí vào thành sau đó liền đi tiến vào sương tập thành lý anh chắc nhìn xung quanh kiến trúc cảm thán nói lao sư sương tập thành thật lớn a ân đích sắc rất lớn chúng ta trước tiên ở sương tập thành nghỉ ngơi một ngày lại đi truyền thống trợ bây giờ cũng không sợ những thời giờ này vương phạm nói tiếp đi là lao sư thế là lý anh chắc mấy người liền đi theo phía sau hắn đi tới sương tập thành c h i t r u n g khách sạn sáu phi vân khách sạn vương phạm một đoàn người vừa tiến vào khách sạn liền chú ý tới trong khách sạn trên đẩy những thành thị khác võ giả học viện lao sư cùng học sinh đại gia tựa hồ cũng ở chỗ này ân lý anh chắc xứng sở sư phụ đây là chuyện gì xảy ra chờ đã ngươi có lẽ liền biết vương phạm khẽ cười nói tiểu nhị gặp người đến đây lập tức tiến lên dò hỏi n g à i khỏe xin hỏi mấy vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ a ở trọ liền ở một ngày ngày mai liền đi cho chúng ta an bài hai cái gian phòng vương phạm hồi đáp đồng thời ném cho hắn một khối linh thạch tiểu nhị lập tức hai con ngươi tỏa sáng kích động nói được rồi mấy vị mời tới bên này thế là tiểu nhị ngay ở phía trước dẫn đường vương phạm mấy người liền đi theo phía sau hắn trên đường vương phạm đột nhiên mở miệng hỏi tiểu nhị những người khác cũng đều là những thành trì khác võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện lao sư cùng học sinh a bọn hắn làm sao đều tụ tập ở chỗ này đây chẳng lẽ đều không đi sử dụng truyền thống trận sao ai khách quan bọn họ đích xác là chỉ là sáu tiểu nhị muốn nói lại thôi thấy thế vương phạm lần nữa ném ra một k h o ả linh thạch cho cảm ơn khách quan tiểu nhị lập tức kích động tiếp lấy linh thạch tiếp đó giải thích nói kỳ thực những học sinh này cùng lao sư tới có một chút thời gian chỉ là bọn hắn cũng không có đầy đủ linh thạch dùng truyền thống trận chương ba trăm tám mươi hai truyền thống trận pháp đây là có chuyện gì vương phàm hỏi tiếp nhưng kỳ thật nội tâm đã có đáp án muốn tìm tiểu nhị xác định một chút mà thôi tiểu nhị tiếp lấy trả lời chẳng lẽ ngài không biết sao ngoài cửa thành xuất hiện một nhóm đạo phỉ bọn hắn chuyên môn ăn cướp đến đây những thành trì khác võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện lao sư cùng các học sinh tiền tài như thế mới có thể tạo thành cục diện như vậy a thì ra là thế vương phàm nhiều hứng thú nói đạo liền không có hỏi nhiều sau một lát tiểu nhị liền rời đi vương phàm cùng thủy n ạ o sương phân biệt mang theo đội ngũ của mình trở về phòng nghỉ ngơi dọc theo đường đi những thứ này học viện học sinh cũng đều đổi đến không ít lộ đích thật là cần nghỉ ngơi sáu gian phòng lao sư chúng ta hôm nay gặp cái k i a một đống đạo tặc có phải hay không là sương tập thành nội võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện cùng một chỗ liên hợp dở trò quỷ vạn vũ hàn nhỏ giọng hỏi chuyện này cũng không thể khiến người khác biết nếu không sẽ dẫn tới một chút phiền t o á i không cần thiết vương phàm nhìn quan à n g nỉ non nói có lẽ là a chỉ cần bọn hắn không còn chủ động t r e o chọc chúng ta chúng ta tự nhiên là sẽ không đi t r e o chọc bọn hắn là lao sư vạn vũ lạnh ngoài miệng nói kỳ thực trong lòng cũng tại vì sương tập thành người mặc nghiệm chỉ hy vọng các ngươi không nên đi t r e o chọc lao sư bằng không đều biết hối hận sáu một đêm không có chuyện gì đặc biệt hôm sau vương phạm một đoàn người đi tới phủ thành chủ chuẩn bị tiến đến sử dụng truyền tống trận truyền tống trận đều là do phủ thành chủ khống chế người bình thường muốn sử dụng nhất định phải tốn linh thạch hoặc ma thạch phủ thành chủ đại môn lính gác cửa đem bọn hắn theo lý ngăn lại do hỏi là cái nào thành trì đến đây lấy ra chứng từ xem ân cho vương phạm đem sùng hương thành võ giả học viện lao sư chứng từ lầy tới thủy nạo sương cũng đem ma pháp sư học viện chứng từ lầy tới thủ vệ kiểm tra một phen sau vậy mà mở miệng d o hỏi linh thạch đều góp đủ sao có vương phạm thản nhiên nói thủ vệ lúc này mới thả người ân các người đi vào đi xem ra đến đây sương tập thành võ giả học viện cùng ma pháp sư học viện người bị đánh cướp sự t ì n h sương tập thành người không phải không biết chỉ là không muốn quản có lẽ nói chuyện này cùng bọn hắn cũng có quan hệ đi vương phạm cao giọng nói mang theo một đoàn người đi tới truyền t ố n g trận hơn nữa giao nạp phí tổn sáu truyền t ố n g trận chỗ vương phạm vừa tiến vào trong đó liền chú ý tới một cái bất cần đời người trẻ tuổi ngồi ở bên kia ở xung quanh còn có hai cái tuổi trẻ nữ tử tại phục thị hắn nhộn nhẹt ngược lại là rất sung sướng thủ vệ thản nhiên nói các ngươi hết thể mười sáu người cần giao nạp một trăm sáu mươi khối trung phẩm linh thạch hoặc một trăm sáu mươi khối trung phẩm ma thạch cái gì thùy ngạo x ư ơ n g kinh hô một tiếng cảm thán nói năm ngoái đều chỉ cần tám mươi khối như thế nào năm nay trực tiếp gấp đội mà đến thủ vệ không nhịn được giải thích nói đây là chúng ta mới nhất quy định chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao ngày sáu thùy nạo sương c h o mày nhưng lại không lời nào để nói ai bảo chính bọn hắn thành chỉ không có truyền tống trận đâu nhất định phải đến đây dùng người khác đâu thủ vệ quát lớn dao không dao không dao liền lăn tự mình đi đi qua giao thùy nạo sương chỉ có thể bất đắc dĩ nói may mắn nàng mang có dư thừa bằng không thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt hối h ồ bọn hắn chỉ cần lợi dụng truyền tống trận mới có thể mo hơn chạy tới bằng không đi bộ lời nói khi bọn hắn đi qua lúc chỉ sợ tranh tài cũng đã kết thúc đây cũng không phải là các nàng mong muốn vương phạm ngược lại là không nói gì giao liền giao thôi hai người nộp linh thạch cùng ma thạch sau liền chuẩn bị đi tới truyền tống trận lợi dụng truyền tống trận truyền t ố n g đột nhiên sau l ư n g truyền đến một đạo âm thanh trói thai dừng lại vương phạm cùng thủy ngạo xương hai người quay đầu mới nhìn rõ người nói chuyện là bên kia cái kia bất cần đời nam nhân liêu thừa trạch đứng dậy đem bên cạnh hai nữ tử đẩy ra quắt lớn lăn hai nữ tử không thể không k i ế n mở chỉ sợ hắn sẽ tức giận đồng dạng liêu thừa trạch nhiều hứng thú hướng đi thủy ngạo xương đội ngũ đi đến bộ băng mùa hè trước mặt ánh mắt không ngừng tại trên người nàng r u tẩu thản nhiên nói à nghĩ không ra một thành trì nhỏ còn có thể có mỹ nữa như vậy ha ha ha sáu ngày sáu sư phụ sáu bộ băng hạ sợ trốn ở thủy nạo g sương sau lưng liêu thừa trạch gợi ý nhìn qua thủy nạo g sương nói ngươi chính là sư phụ nàng a giữ nàng lại mấy người các ngươi liền có thể đi không có khả năng đồ đệ của ta thế nhưng là muốn đi khánh quốc đế đô ma pháp sư học viện đi học hắn đã bị đế đô trung cấp ma pháp sư học viện trúng tuyển mà đến thủy nạo sương kiên quyết nói thậm chí chuyển ra trung cấp ma pháp sư học viện chuẩn bị tới dọa đ ể ép nam nhân này liêu thừa trạch nghe lời này một cái lập tức h ứ n g thú nụ cười cũng càng đựng ha ha ha không nghĩ tới vẫn là một cái ma pháp sư thiên tài ta người này thích nhất chính là ma pháp sư thiên tài hắn từ nhỏ đã không có ma pháp sư thiên phú chỉ có thể là một cái võ giả đây là để cho hắn t r u y ề n thống khổ nhất hơn nữa hắn võ giả thiên phú cũng không được k h á lắm chỉ là một cái huyền giai hạ phẩm huyết mạch mà thôi phải biết liêu thừa trạch phụ thân thế nhưng là xương tập thành thành chủ mà hắn chỉ là phế vật sáu cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tại một chút ma pháp sư nữ nhân trên thân tìm cảm giác ưu việt bây giờ tại trước mắt hắn bộ băng hạ chính là một cái cực kỳ tốt ví dụ cũng là hắn phi thường yêu thích thùy ngạo xương ánh mắt ngưng lại trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn quát lớn tránh đứng ra bằng không ta sẽ không k h á c h khí ha ha lại còn dám đối với ta không k h á c h khí động thủ đem cái này nương môn cho ta đ o ạ t lấy liêu thừa trạch cười lạnh hai tiếng ra lệnh một tiếng t r u n g quanh thủ vệ không thể không ra tay hơn nữa ở trong đó còn có một cái ma pháp sư cấp sáu cùng một cái lục cấp võ giả hai cái này cường giả đều là liêu thừa trạch phụ thân an bài cho hắn hộ vệ bình thường chính là bảo hộ an toàn của hắn bây giờ lại trở thành hắn tay chân kỳ thực bọn hắn cũng không muốn nhưng mà liêu thừa trạch chính là một kẻ như vậy sáu thủy n ạ o sương cảm nhận được thực lực của đối phương sau mặt lộ vẻ vẻ khổ sở nàng chỉ là một cái phép thuật cấp năm sư như thế nào có thể là hai người bọn họ đối thủ hơn nữa nàng còn muốn bảo hộ ma pháp khác sư học sinh sáu thế là thủy n ạ o sương không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía vương phạm khẩn cầu vương lão sư xin ngài ra tay giúp đỡ chuyện lúc trước cũng là ta có lỗi với ngài ha ha ngươi tìm hắn ngươi tìm một cái võ giả có ích lợi gì dùng rắm cũng không có sáu liêu thừa trạch tiếng nói không rơi vương p h à m rút ra trường kiếm hai kiếm đi xuống kiếm quang l ó i lên một cái lục cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp sáu trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất bọn hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết nhiều lắm là nhìn thấy kiếm quang l ó i lên tiếp đó gì cũng không biết trực tiếp chết phức phức lập tức máu tươi phun ra ngoài liêu thừa trạch nhìn một màn trước mắt này trực tiếp kinh tại chỗ ngươi sáu ngươi đến cùng là ai t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba trung cấp học viện ngươi không cần cần biết ta là ai chỉ cần biết là ai giết ngươi là được vương phàm thản nhiên nói tiếng nói vừa ra bên hông hắn cái khác trường kiếm lần nữa bị hắn rút ra một kiếm dễ dàng đạch phá liêu thừa c h ạ c h cổ lại là một cái đầu lâu rơi xuống đất liêu thừa c h ạ c h trực tiếp chết tại chỗ trong n g a y mắt người ở chỗ này đều bị khiếp sợ đến n h a u n h a u bắt đầu kinh hô lên giết người a giết người giết người thiếu ra chết chết a người chết ta sáu người ở chỗ này toàn bộ đều thất kinh cho dù là vừa rồi lớn tiếng gào thét thủ vệ cũng không dám dễ dàng tiến lên liên lục cấp võ giả đều không phải là đối phương một chiêu địch huống chi chính mình hắn cũng không phải đồ đẩn như thế còn sông đi lên chẳng phải là tự tìm cái chết người xung quanh cũng bắt đầu chạy trốn thế nhưng là vương phàm trên mặt vẫn là một vòng vân đạm phong khinh bộ dáng thùy ngạo sương thở dài một tiếng nhưng lại không thể làm gì a i nếu là không nếu như giết bọn họ bọn hắn còn thật sự không dễ đi giết cũng không phải không giết cũng không phải cho nên vẫn là dễ ta dù sao vương p h ạ m thực lực hay là rất mạnh ít nhất là một cái cấp tám võ giả đối phó s ư ơ n g tập thành người hay là đủ vương p h ạ m nhìn về phía thủy nạo sương nói chúng ta đi thôi những người này đ a n g chết ân thủy nạo sương gật đầu một cái nàng cũng là không có cách nào ai biết sương tập thành chi c h u n g còn sẽ có như thế một cái người đâu mặc dù như thế bọn hắn hay là muốn đi tới khánh quốc đế đô thế là mấy người liền bắt đầu truyền tống trận bên trong chuẩn bị khởi động truyền tống trận rời đi sớm một chút rời cũng là chuyện tốt tránh lãng phí thời gian thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn khởi động trận pháp lúc rời đi đột nhiên một đạo uy áp cường đại đột nhiên đánh tới một đạo hỏa lòng hướng về bọn hắn trận pháp vị trí đánh tới muốn đi không có cửa đâu ân vương phàm lông mày níu một cái trở tay chính là từng kiếm một khí đánh tới đem giữa không trung hỏa lòng chém chết hóa thành một mảnh hỏa hoa hướng về bốn phía tàn ra căn bản không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương càng không có phá hủy trước mắt trận pháp nếu là bị đối phương phá hủy trận pháp mà nói cái kia trận pháp liền sẽ phát sinh nổ tung loại này không gian trận pháp một khi phát sinh nổ tùng đó cũng không phải là chơi vui Lúc nào cũng có nào trong h không ể sẽ xa gian vào đến bếp nước không gian bên t tại t vô ậ nháy trong k ô không n gian đãng, cũng miệng g mãi mãi du tìm không thấy mở thấy h công kích của đối phương. Loại chuyện cho không phương, này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. 6. Trong ngay phép. đối đối loại là tuyệt sẽ mắt một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ liêu bằng đào liếc qua trên đất mấy cỗ thi thể mắt tớ lệ nhìn xem liêu thừa trạch hô nhi a nhi tử a sáu vi phụ nhất định vì ngươi báo thủ ha ha thì ra ngươi chính là phụ thân của hắn a vương phản cười lạnh hai tiếng nói quả nhiên nhi tử không phải vật gì tốt phụ thân xem xét cũng không phải vật gì tốt liêu bằng đào nổi giận đùng đùng theo d o i hắn q u á t lớn người giết nhi t ử ta ta nhất định phải thay người báo sáu lời còn chưa dứt vương phàm nhất kiếm chém ra giữa không trung chỉ thấy kim s ắ c kiếm quang lóe lên、Phúc. lập tức máu tươi phun ra ngoài mà liêu bằng đào cũng chết ở tại chỗ một cái thành thành chủ cấp bảy hỏa hệ ma pháp sư chỉ là đặt một cái hỏa hệ ma pháp sau đó liền chết vương phàm dễ dàng giải quyết đối phương sau liền về tới trong trận pháp thản nhiên nói đi thôi a a sáu t h ủ y nạo sương s ừ n g sốt một chút nàng hiện tại cũng có chút nhìn không ra trước mắt vương phảm thực lực chân chính đến cùng là cấp tám v õ giả vẫn là chín cấp v õ giả thực lực cường đại như vậy đến cùng là như thế nào luyện hành sau một lát t h ủ y nạo sương thúc giục t r ấ n pháp cao giọng nhắc nhở mọi người chú ý chúng ta lập tức liền muốn truyền thống đi qua sẽ có một điểm choáng váng cảm giác chờ một lúc thì sẽ tốt tốt lão sư sáu dứt lời sau một lát trước mắt mọi người lần nữa khôi phục tỉnh táo trước mắt cũng cuối cùng xuất hiện thế giới mới n g h i nhiên đã không phải là sương tập thành chỗ bộ băng hạ nhìn qua b ố n phía cảm thán nói vương đại ca chúng ta đây là tới rồi sao ân đến chúng ta đi ra ngoài đi vương phàm hồi đáp hắn có thể cảm giác được tại khánh quốc trong đế đô có một ít võ giả cường đại cùng ma pháp sư cấp tám chín cấp võ giả đều có hơn nữa trong đó còn có một số dấu ở chỗ tối mười cấp võ giả nhưng mà đều rất ít căn bản là không có mấy cái không hổ là đế đô cường giả còn là không ít sáu khánh quốc đế đô vương phàm một đoàn người bây giờ vị trí chỗ chỉ là đế đô một góc muốn đi trong h học pháp học a gia ma m giả cùng viện đại tái cùng ma pháp, sư học viện võ cuộc t sư a địa n nói, còn muốn đi địa phương h khác tài t mà đi mới được. à bộ đế đô đ trên n ư ờ cái cực nơi kỳ khắp phốn hoa, khắp nơi đều lúc à đi lại người đi đường, lại người người. l muôn hình muôn vẻ người. Trong vẻ nhất thời bộ băng hạ bọn người đang quan sát hoàn cảnh chung quanh bọn hắn còn là lần đầu tiên đi tới đế đô tự nhiên là thật cao hứng cùng tò mò chỉ là vạn vũ hàn trong ánh mắt chẳng biết tại sao nhưng có chút tầm ức chỉ là không có người biết là chuyện gì xảy ra nhưng mà vương phạm vẫn là chú ý tới vạn vũ hàn cảm xúc biến hóa có sự tình nàng muốn nói cho chính mình thời điểm nàng tự nhiên biết nói bây giờ có lẽ còn không phải vạn vũ hàn cho là thời cơ a vương lão sư sự tình vừa rồi đ ã tạng chúng ta trước hết rời đi thùy nạo sương chắp tay nói c ả m ơn nàng nói ra lời như vậy nội tâm đều cảm thấy vô cùng xấu hổ chính mình trước đó đối với vương p h ạ m thế nhưng là không quá hữu hảo đồng thời thùy nạo sương còn vô cùng may mắn may mắn chính mình còn chưa chết nếu là thật chọc giận vương p h ạ m chỉ sợ nàng đã sớm chết thế sự vô thường về sau vẫn cẩn thận một chút ta vương p h ạ m khẽ gật đầu â n sơ cấp võ giả học viện đại tái cùng sơ cấp ma pháp sư học viện tỷ thí cũng là tại khác biệt địa phương cho nên song phương cũng là thời điểm nên ở đây tách ra bộ băng hạ hướng về phía vương phàm phất tay tạm biệt vương đại ca gặp lại chờ ngươi tranh tài xong nhất định nhớ kỹ đến xem ta ạ n g ạ i n h i n vương phàm đáp ứng cũng không biết lúc nào mới trở về dù sao hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm cũng không nhất định lúc nào sẽ có rảnh rỗi thời gian thế là vương phàm nhìn xem bên người hắn bảy cái học sinh nói đi thôi ta mang các ngươi đi trước võ giả học viện tranh tài châu bao đến là lão sư vạn vũ hàn mấy người liền đi theo phía sau hắn cùng một chỗ đi tới võ giả học viện tranh tài chỗ kỳ thực bọn hắn tranh tài chỗ ngay tại trong đế đô trung cấp võ giả học viện mà sơ cấp ma pháp sư học viện tranh tài vị trí tự nhiên là tại trong đế đô trung cấp ma pháp sư học viện toàn bộ khánh quốc chỉ có một cái trung cấp ma pháp sư học viện đó chính là tại đế đô chỉ có nơi này lao sư mới có tư cách đảm nhiệm trung cấp võ giả ma pháp sư học viện học sinh lao sư dù sao thực lực là còn tại đó sáu trung cấp võ giả học viện vương phản mang theo vạn vũ hàn bảy người đi tới cửa giữ cửa thủ vệ đem bọn hắn ngăn lại chương ba trăm tám mươi từ võ giả đại tái các ngươi là tới làm cái gì chúng ta là đến đây báo danh tham gia sơ cấp võ giả học viện cuộc tranh tài lao sư cùng học sinh vương p h ạ m giải thích nói thủ vệ n g h e xong kiểm tra một chút thân phận sau liền phóng vương p h ạ m tám người đi vào nhưng mà trên mặt của hắn vẫn là một bộ không ai bị nổi bộ dáng hắn nhưng là trung cấp võ giả học viện thủ vệ tự nhận thanh cao so một chút sơ cấp võ giả học viện lao sư học sinh còn muốn lợi hại hơn tự nhận là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng kỳ thực cũng không thể chắc hắn Dù sáu a vân bộ chính lai khách sạn vương phà mang theo vạn vũ hàn một đoàn người tiến vào bên trong để lên linh thạch nói cho chúng ta tám gian phòng t hào hạng Cho chúng ta tám gian phòng hào hạ. gian ta tám lúc này một cái khác đại thủ cũng lấy ra một ít linh t hạch cao giọng nói cùng lúc đó vương p h ả m cùng đối diện một người nhìn nhau phát hiện đối diện là một cái có chút dâu quai nón trung niên nam nhân thực lực đại khái là cấp năm võ giả cũng không phải đặc biệt mạnh ở phía sau hắn còn có mấy cái võ giả học viện cũng hẳn là một cái thành phố nào đó sơ cấp võ giả học viện đến đây dự thi liêu phong mậu cũng tại đánh giá nam nhân ở trước mắt biết đối phương chắc chắn cũng là võ giả học viện lao sư mà người đứng bên cạnh hắn chính là hắn mang lấy học viên lúc này tiểu nhị bất đắc dĩ nói hai vị bản điếm l ạ i chỉ có c u ố phong c á mậu ánh n g mắt ngưng lại thản khác khách nhiên nói ta ra giá, giá gấp đôi lần vương phàng thản nhiên nói hắn cũng không phải không có tiền hàng người liệu phong mậu sắc mặt tối sầm thản nhiên nói ngươi nhất định muốn cùng ta đối nghịch sao tựa như là ngươi tại cùng ta đối nghịch ta dựa theo tới trước tới sau chắc cũng là ta đi vương p h ạ m khe cười nói trong ánh mắt còn mang theo một tia s á t ý nếu không phải tại trong thành trì không cho phép sát lục hắn sớm đã đem nam nhân ở trước mắt d t đi liêu phong mậu muốn nói lại thôi n g ư ờ i sáu hắn cũng chỉ là muốn cho chính mình học sinh có thể khoảng cách t r u n g cấp võ giả học viện chỗ gần một chút đến lúc đó cũng liền cái gì cũng tốt xử lý một chút không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy đây là hắn làm sao đều không có nghĩ tới lúc này tiểu nhị không thể làm gì khác hơn là nói còn lại tám cái gian phòng liền cho vị khách quan kia à dù sao hắn là tới trước ân vương phạm lên tiếng liêu phong mậu đành phải thôi lạnh rên một tiếng nói gửi chờ đó cho ta chúng ta sẽ gặp lại ha ha vương phạm cười lạnh một tiếng căn bản là không thèm để ý hắn chúng ta đi là lão sư sáu tại sơ cấp võ giả học viện đại tái chính thức bắt đầu tiền kỳ vương phạm vẫn luôn đang để cho hắn dẫn đầu mấy cái học sinh tu luyện hiện tại bọn hắn cần nhất cũng chỉ là tu luyện bảo trì siêu cao trạng thái liền có thể cứ tiếp như thế mới là tốt nhất biện pháp sáu mấy ngày sau trung cấp võ giả học viện cỡ lớn quảng trường sơ cấp võ giả học viện đại tái bình thường cử hành kỳ học viện viện trưởng lơ lửng giữa không trung phía trên nhìn qua phía dưới đông đảo đến đây tham gia trận đấu sơ cấp võ giả học viện lao sư cùng học sinh mỉm cười cao giọng nói mọi người tốt hoan nghênh đại gia đến đây tham gia chúng ta khánh quốc đế đô cử hành sơ cấp võ giả học viện tranh tài lần này tranh tài phạm là thu được ba hạng đầu học viện tuyển thủ cũng có thể trực tiếp lưu lại trong chúng ta trung cấp võ giả học viện học tập hơn nữa còn có thể thu được càng nhiều linh thạch ban thưởng đồng thời tại so đấu bên trong biểu hiện tốt học sinh cũng có thể bị thầy của chúng ta nhận lấy xem như học sinh có cơ hội vương u lại t r phạm gật đầu một cái nhìn theo hướng tay hắn chỉ đích s á c có một người tại nhìn bọn hắn chỉ là hắn cũng cảm giác được hơn nữa biết đối phương là ai chắc chắn chính là mấy ngày trước gặp một cái khác võ giả học viện lao sư liều phong mậu còn muốn hắn một ít học sinh vương phạm đạm mạc nói không cần phải để ý đến bọn hắn các ngươi cố gắng tỉ thí nhất định muốn cầm xuống ba h ạ n g đầu có nghe thấy không là lao sư lý anh trác vạn vũ hàn trương bân úc ba người cùng t è o lên hồi đáp hắn biết lao sư đây là tại nói ba người bọn họ đương nhiên đi những thứ khác bốn cái học viện học sinh cũng đều không nói thêm gì đều biết không phải trương bân úc đối thủ của ba người hiện tại bọn hắn ba người thực lực cũng không biết đến cùng không đến nhiêu. biết bao người, người là sáu thời ậ p đối mới sinh. phương. hảo học h đây là gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sơ cấp võ giả học viện đại tái chính thức bắt đầu tất cả dự thi học viện học sinh toàn bộ lên đi mỗi cái học viện có năm cái danh lệch trừ bị hai vị học sinh thì lưu tại giới trận vương phàm nhìn khắp bốn phía đại khái l ư ớ t qua lần này tham dự tranh tài kinh hô một nghìn nhiều người theo lý thuyết khánh quốc có chừng hai trăm nhiều cái thành trì như thế số lượng tại toàn bộ đế quốc cũng coi như là thật tốt xem như một cái trung phẩm quốc ca trận đấu thứ nhất không phải cá nhân thi đấu mà là h ô n chiến h ô n chiến năm mươi cá nhân một cái đấu trường cuối cùng chỉ có thể còn lại năm người còn lại năm cá nhân tân cấp dựa theo tỷ lệ chính là mười một đương nhiên cái này năm mươi cá nhân bên trong học sinh cũng là lẫn nhau không quen biết tất cả mọi người không phải cùng một cái võ giả học viện mặc dù sẽ lập tức phân phối nhưng đều phải cam đoan đại gia không phải cùng một cái võ giả học viện cam đoan nhất định tính công bình rất nhanh đội ngũ liền phân phối xong vương p h à m năm cái học sinh toàn bộ cũng không có được phân phối cùng một chỗ mọi người đều bị tách ra hơn nữa tiến đến khác biệt đấu trường toàn bộ quảng trường hết thể chỉ có mười cái lớn đấu trường cho nên mỗi lần có thể tham dự tranh tài nhân số là năm trăm người t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm một vòng t ỷ thí chỉ cần ba lần liền có thể đem một nghìn nhiều người toàn bộ vòng thứ nhất t ỷ thí xong tất vẫn tương đối thuận tiện sáu lần thứ nhất tỉ thí v ư ơ n g p h à m năm cái dự thi học sinh toàn bộ đều được tuyển chọn phân phối đến năm cái khác biệt sân thi đấu vẹn vẹn chỉ là một lần tranh tài hắn năm cái học sinh liền sẽ quyết định phải chăng có thể tiến vào lần kế tranh tài kỳ thực như vậy cũng tốt hắn cũng sẽ không cần nhìn đã lâu như vậy tỉ thí xong trận này hắn liền có thể rời đi ngày mai tiếp lấy tới hôm nay một ngày này chỉ có thể có một lần này hôn chiến tiếp xuống tranh tài còn phải đợi đến ngày mai mới có thể tiếp tục lý anh trác trương b â n đúc vạn vũ hàn mấy người năm người toàn bộ đều bị phân phối đến năm cái khác biệt đấu trường may mắn chính là bọn hắn năm cái vậy mà đều bị phân phối đến cùng liêu phong mậu năm cái học sinh cùng một chỗ xem ra cái đơn thuần này là dựa theo năm mươi cái thành trì học viện đến phân phối chỉ là đem đại gia toàn bộ đều xáo trộn lập tức phân phối mà thôi liêu phong mậu oán hận nhìn qua vương p h ạ m miệng đ a n g động phảng phất tại nói tiểu t ử túi ngươi chờ ta ta sẽ để cho học sinh của ta thật tốt giáo hơn ngươi nói tới nói lui nháo thì nháo kỳ thực vương p h ạ m căn bản là không có đem hắn để vào mắt hơn nữa hắn ba cái học sinh cũng sẽ không đem hắn ba cái học sinh để vào mắt đến nỗi mặt khác hai cái học sinh vương phảm cũng không có biện pháp c hầu ỉ có thể dựa v à kỳ nhiên treo ở giữa không trung cao giọng hô mở đứng ra lệnh một tiếng mười cái đấu trường người nhao nhao bắt đầu chiến đấu năm mươi cá nhân hôn chiến hết sức căng thẳng có người lựa chọn chủ động xuất kích có lựa chọn chạy trốn né tránh có lựa chọn hợp tác liên thủ sáu ba hào lôi đài vạn vũ hàn xem như trên lôi đài số lượng không nhiều nữ võ giả tự nhiên là trở thành không ít người mục tiêu dù sao theo bọn hắn nghĩ nữ võ giả chắc chắn là so nam võ giả dễ khi dễ đồng thời liêu phong mậu một cái đồ đệ cũng hướng về vạn vũ hàn dần dần tới gần dù sao hắn nhưng là muốn vì lao sư của mình báo thủ lên cùng một chỗ đem cái này nữ võ giả ném xuống là trong lúc nhất thời bốn năm cái nam võ giả đem vạn vũ hàn vây quanh chuẩn bị đem nàng trước tiên ném xuống thiếu một cái chính là một cái thiếu một cái thì ít đi nhiều một cái cạnh tranh đối tượng liền có thêm một cái có thể tiến vào bên trong lựa chọn vạn vũ hàn mặt không đổi sắc ánh mắt lạnh lẽo trường kiếm trong tay bị nàng giơ lên ngưng kết hàn băng linh lực một đạo giàu có hàn băng linh lực kiếm khí bị nàng chém ra ngoài hàn băng kiếm khí chạm lập tức một đạo băng tuyết kiếm khí chém ra trực tiếp chém về phía sông tới bốn năm cái v õ giả nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt này tựa hồ cũng thấp xuống mấy phần cái gì mấy người bọn họ kinh hô một tiếng mạnh mẽ như vậy linh lực bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy hơn nữa thực lực phi thường cường hãn tựa hồ cũng không phải là đối thủ trong n g a y mắt năm cái võ giả toàn bộ đều bị vạn vũ hàn đánh bay trên mặt đất trong đó có liều phong mậu một cái học sinh bọn hắn năm cái bị đánh bay sau không ít võ giả lại đem mục tiêu đặt ở mà đến trên người của bọn hắn dù sao quả hồng cũng là muốn nhặt mềm bóp hiện tại bọn hắn năm cái bị đánh ngã xuống đất hơn nữa còn bị thương tự nhiên là muốn bị khi dễ rất nhanh bọn hắn năm cái toàn bộ đều bị những võ giả khác đánh xuống lôi đài fang, fang, fang một khi bị bỏ lại lôi đài đây cũng là đã mất đi tranh tài tư cách Liêu phong mậu cắn răng nghiến lợi liền nghiến nói phế vật, như thế nào nhiều người mậu đều thu phong phế thập như thế như nhân không nào cắn răng nữ một vật, vậy, được.、6. ba hào lôi đài theo thời gian trôi qua trên lôi đài người càng ngày càng ít rất nhanh liền lại có người đánh lên vạn vũ hàn chủ ý muốn đem nàng đánh xuống lôi đài dù sao một cái nữ võ giả tại cái khác nam võ giả trong mắt vẫn là rất khó thu nhặt chỉ là bọn hắn ý nghĩ đều có chút sai lầm vạn vũ hàn ngưng kết linh lực xảo thủ vung lên liên tiếp vung ra hai đạo kiếm khí hàn bằng thập tự t r ạ m nàng bây giờ thả ra võ kỹ xem như võ kỹ cấp ba Như trong lúc nhất thời không người nào dám dễ dàng tiến lên đối phó vạn vũ hàn vạn vũ hàn cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem người trước mắt một chữ cũng không nói chỉ cần có người dám lên phía trước nàng liền sẽ đối phó đánh bại hơn nữa nàng căn bản cũng không phải là tam cấp võ giả thực lực mà là tứ cấp võ giả tại chỗ võ giả bên trong căn bản là không có một cái nào là đối thủ của nàng thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu bốn hào lôi đài lý anh chắc chỗ lôi đài hắn cũng đã đem liều phong mậu học sinh giải quyết hơn nữa đem không ít người đều đánh bại đến dưới lôi đài như thế thực lực để cho những võ giả khác không có một cái nào dám dễ dàng đi lên t r e o chọc hắn ngược lại là nhao nhao tránh đi chừng bận lúc tình huống cũng giống như vậy hắn cũng lựa chọn chủ động xuất kích t r i ể n lộ ra thực lực sau đó sẽ không có người dám tùy ý trêu chọc hắn ngược lại là còn lại hai cái học sinh sân thi đấu cũng có chút bất đắc、dĩ. hai người bọn họ vốn là chỉ là một cái nhị cấp vũ giả cho nên chiến đấu cũng liền vô cùng lưu lại sáu sau nửa giờ có sân thi đấu đã kết thúc tranh tài nhưng mà còn có một số sân thi đấu không có kết thúc ước chừng sau một tiếng mười cái sân thi đấu tranh tài mới xem như kết thúc sáu cuối cùng đều chỉ còn lại có mười cá nhân cuối cùng chính là một trăm cá nhân nhưng còn có hai vòng tranh tài sáu sau một lát vạn vũ hàn đám người đi tới vương phàm bên người nói lao sư lao sư ân ba người các ngươi làm không tệ ngày mai tiếp tục cố gắng hai người các ngươi cũng không cần n h ộ t trí mặc dù không được tuyển nhưng thực lực hay là không tệ có thể lựa chọn lưu lại đế đô gia nhập vào bên này sơ cấp võ giả học viện hoặc đến mọi người trong tộc cũng có thể vương p h ạ m nhìn xem bọn hắn năm người khẽ cười nói ở phía này thế giới sống sót mới là trọng yếu nhất truy cầu thực lực cũng là cần thiết không có thực lực ở cái thế giới này sẽ rất khó sinh tồn tiếp là lão sư năm người cùng kêu lên hồi đáp ừ vương p h ạ m khẽ gật đầu nói tiếp chúng ta ngày mai lại đến đây đi là lão sư dứt lời chưng bân ú c năm người n ba nhao đều đi trăm h Vương p tám mươi sáu là, khác, chầm chầm lưng, tử, là, hai, cái, hai luận tỳ thí đêm khuya vân lai khách sạn vương phạm đã mang theo chính mình mấy cái học sinh trở lại chỗ ở nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị ngày mai chiến đấu ngày mai chính là cá nhân tranh tài cho nên sẽ mệt mỏi hơn một chút bọn hắn đều cần nghỉ ngơi tốt hơn thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu đ ỗ n g nhiên một đạo hắc ảnh đi tới ngoài khách sạn lặng lẽ tìm được vạn vũ hàn trụ sở hơn nữa từ cửa sổ nhảy vào cái bóng đen này không là người khác chính là những thành trì khác sư phụ mang đội liêu phong m ậ u hắn mục đích tới nơi này cũng vô cùng đơn giản chính là muốn thay hắn mấy cái học sinh báo thủ nhất định phải đem vương phạm mấy cái học sinh thật tốt đánh một trận tốt nhất là để cho bọn hắn thụ thương như thế ngày mai cá nhân thi đấu bọn hắn nhất định thì sẽ không thắng lợi dạng này mới xem như hợp liễu phong mậu tâm ý sáu trong gian phòng liêu phong mậu rón rén ở trong phòng bồi hồi rất nhanh hắn tìm được giường vị trí trực tiếp chính là một trường hung hăng đánh ra xem các ngươi lần này làm sao bây giờ doanh sáu một tiếng vang thật lớn vang lên vạn vũ hàn giường trực tiếp bị đánh thành hiếm nát mà cả phòng cũng bắt đầu bay xuống vô số sợi bông giống như ở trong phòng xuống một hồi tuyết đầu dạng liêu phong mậu lập tức trừng t o m ắ t nhìn chằm chằm giường vị trí hoảng sợ nói không có người hắn làm sao đều không nghĩ tới trên giường vậy mà không có ai mà hắn vừa rồi chụp cũng là giả dứt lời một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện hàn quang l ó ạ i lên một đạo cường đại kiếm khí chém về phía liêu phong mậu sở tại chi đ i ệ m hàn băng kiếm khí chạm vạn vũ hàn cũng không phải dễ chê ư nàng tứ cấp võ giả thực lực đã sớm cảm giác có người ở dần dần tới gần cho nên thật sớm nuốt ở gian phòng chỗ tối chờ đợi chỗ tối người mắc câu chỉ là nàng không nghĩ tới người này là một cái khắc thành trì lao sư này ngược lại là nàng không có nghĩ tới l i u phong mậu thực lực cũng là cấp năm võ giả cho nên hắn vẫn là có thể phát giác được đột nhiên đánh tới linh lực một cái lắc mình cấp tốc tránh khỏi chỉ là vừa rồi vạn vũ hàn thả ra thế nhưng là võ kỹ cấp bốn hắn trốn là tránh khỏi nhưng không có t r ố n xong hàn băng kiếm khí chẳng hay là đem liếu phong mậu tay trái cánh tay vạch ra một đầu thông suốt vết thương rất lớn trong nháy mắt máu tươi không có chảy ra mà là bị cường đại hàn băng linh lực băng phong hơn nữa theo huyết dịch di động bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn t sáu cường đại đau đớn để cho liếu phong mậu phát ra từng tiếng hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới đối diện nữ võ giả sẽ mạnh mẽ như thế ngươi là tứ cấp võ giả vạn vũ hàn không có trả lời mà là lần nữa khởi xướng tiến công đối với người muốn giết mình nàng thì sẽ không có bất kỳ hào ý kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết liêu phong mậu không ngừng cùng vạn vũ hàn chiến đấu từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối với sát ý của mình để cho hắn không thể không cẩn thận một chút thậm chí cũng có chém giết trước mắt cái này thiên phú cường đại học sinh ý nghĩ ngũ giai võ kỹ liệt địa chạm liêu phong mậu từ trong túi chữ vật lấy ra đại đao hướng về phía trước mắt vạn vũ hàn chính là ra sức một bổ cường đại đao khi trực tiếp thẳng hướng lấy nàng chém vào đi qua hàn băng kiếm khí chạm Ấn. Vạn hẳn nhận được đối phương võ ký cường đại sau, nàng không vũ võ đại lại, đại được đối mi cảm dám cao sau, ký trong h phóng ấ xuất t lễ, vội vàng a qua. cường lực, thích nhất linh lực, phóng đại đi qua. Doanh 6. Trong lúc nhất thời linh lực cường đại tiếng nổ vang lên song phương võ kỹ năng lượng triệt tiêu tạo thành một đạo năng lượng ba động hướng về bốn phía bao phủ ra cứ việc triệt tiêu nhưng liếu phong mậu thả ra ngũ dai kỹ năng vẫn là muốn soạn v vũ hàn võ kỹ cấp bốn cường đại hơn vẫn như cũ hướng về nàng chém vào tới vạn vũ hàn chỉ có thể dùng trường kiếm cản trở công kích của đối phương thế nhưng là đi ê u đột nhiên một đạo thanh nhâm to lớn trong phòng vang lên một vệ kim quang văn qua liêu phong mậu trực tiếp bị bắn ra một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt vạn vũ hàn vạn vũ hàn vội vàng hô lao sư vương phàm khẽ gật đầu nói ân ngươi làm không tệ lâm nguy không sợ hơn nữa cũng không có muốn đều ta hỗ trợ kỳ thực hắn trước kia liền phát hiện liều phong mậu tồn tại chỉ là vẫn không có đến đây mà thôi ngược lại là thay vạn vũ hẳn hai người đem bọn hắn cả căn phòng chiến đấu âm thanh che đậy để cho những người khác căn bản cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra để cho bọn hắn có thể đơn độc chiến đấu thật tốt chiến đấu liêu phong mậu kinh ngạc nhìn lên trước mắt vương p h à m nói ngươi không phải cấp năm v õ giả chẳng lẽ ngươi là lục cấp v õ giả vừa rồi cái kia một chút để cho hắn cảm giác trước mắt lao sư cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ là càng cường đại hơn thực lực tồn tại ha ha ta lúc nào nói qua ta là cấp năm võ giả vẫn là nói qua ta là lục cấp võ giả vương phảm cười lạnh hai tiếng nói dứt lời hắn liền lấy trường kiếm ra một kiếm trạm tại đối diện liều phong mậu trên thân trực tiếp đem hắn chém giết chọc ta học sinh chết rất nhanh liều phong mậu thân thể đều tiêu tan trong phòng triệt để chết đi không có ai biết hắn đi nơi nào vương phảm quay đầu đối với vạn vũ hàn dặn dò nghỉ ngơi thật tốt ngày mai còn muốn tỉ thí đâu là lão sư vạn vũ hàn hơi gật đầu muốn nói lại thôi khi nàng muốn nói lúc v ư ơ ngày Phạm phòng, phòng Thân Ảnh không mất mở trong biến ngay liền cả đã đều được, đi i ở ra ra g cửa n phòng. pháp, Không không biết là không gian ma a là thứ ố c độ quá n a hai trung cấp võ giả học viện đại quảng trường hầu kỳ nhiên cao giọng nói hôm qua thông qua vòng thứ nhất hôn chiến tranh tài người có thể lên đến đây ngẫu nhiên rút ra khiêu chiến đối thủ là một cái tiếp theo một cái tiến lên chọn lựa đối thủ đáng giá cao hơn g chính là lần thứ nhất lựa chọn đối thủ cùng một cái học viện người thì sẽ không bị quất bên trong tỉ thí với nhau đây cũng là đối với mỗi học viện bên trong một cái phúc lợi a dù sao mỗi cái học viện chỉ có năm cái danh lệch nếu là lại giảm bớt mấy cái đối với mỗi cái học viện không công bình rất nhanh lựa chọn hoàn tất hầu kỳ nhiên tiếp lấy lớn tiếng nói hôm qua hết thệ có một trăm mười hai người tiến vào vòng thứ hai tranh tài bây giờ tranh tài chính thức bắt đầu bắt đầu tỉ thí vạn vũ hàn trương bân úc lý anh chắc ba người đều chọn c h ú n g mã số của mình theo thứ tự là ba hảo hai mươi mốt hảo ba mươi hai hảo vương p h à n quét mắt một mắt cách đó không xa sân tỉ thí phía trên ba người bọn họ đối thủ cũng là ba cái tam cấp võ giả cũng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu trừ cái đó ra hắn còn chú ý tới toàn bộ võ giả học viện quảng trường còn xuất hiện một chút những người khác bọn hắn không phải cái này trung cấp võ giả học viện lão sư mà là khánh quốc đế quốc đại gia tộc bọn hắn cũng là cần máu mới rớt vào chương ba trăm tám mươi bảy năm gia tộc lớn cho nên mới sẽ đến đây quan sát nếu là có thiên phú cường đại học sinh bọn hắn tự nhiên là chọn để cho bọn hắn gia nhập vào gia tộc khánh quốc đế quốc hết thể có năm gia tộc lớn triệu gia chu gia nô gia tiền gia t u n gia lúc này năm người của đại gia tộc còn có một số gia tộc nhị lưu người đều ở trong đó chỉ là chỉ có năm người của đại gia tộc mới là ngồi ở trên đài cao gia tộc khác căn bản là không có tư cách ngồi ở phía trên đi chỉ có thể ngồi ở quan chiến trên g h ế xem có hay không thích hợp võ giả có thể bồi dưỡng một chút cái gì dù sao những thiên tài kia học viên tự nhiên là sẽ bị những đại gia tộc kia cướp đi bọn hắn cũng chỉ có thể để cho hơi kém một chút học viên tiến vào gia tộc bọn họ có lúc nào cũng lại so với không có ta sáu quảng trường hầu kỳ nhiên treo ở giữa không trung cao giọng nói tỉ thí chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra lúc tất cả sân thi đấu trọng tài nhao n h a u bắt đầu tuyên bố tỉ thí hơn nữa bắt đầu chiến đấu mỗi cái sân thi đấu đều có một cái trung cấp võ giả học viện lao sư xem như trọng tài hai cái sơ cấp võ giả học viện học viên chính là tuyển thủ dứt lời đám người nhao n h a u ra tay ai cũng không muốn dứt lại phía sau bây giờ trên sân ba hảo trên lôi đài chính là vạn vũ hẳn tại chiến đấu đối thủ của nàng là một cái nam võ giả tam cấp võ giả phiến văn sơn ánh mắt lạnh lẽo cầm trong tay đại đao thản nhiên nói nữ nhân ngươi nếu là bây giờ chịu thua mà nói liền dứt lời hắn trực tiếp phát động công kích bộ pháp võ kỹ thi triển lãm ra trực tiếp tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trực tiếp thẳng hướng lấy vạn vũ hàn vị trí vào tới chết vừa mới nói xong phiến văn sơn cũng đã đi tới trước mặt vạn vũ hàn một đ a o bổ về phía đầu của nàng vạn vũ hàn cười k h ẽ hai tiếng trên mặt không mang theo vẻ sợ h ã i chút nào một cái lắp mình cấp tốc tránh né đi qua ha ha phanh một tiếng phiến văn sơn trong tay đại đao đánh trúng vào mặt đất cũng không có đánh trúng vạn vũ hàn cái gì người đâu phiến văn sơn kinh hô một tiếng cũng không có trông thấy vạn vũ hàn chỗ đông nhiên sau lưng của hắn chuyển đến một chút hơi lạnh lúc này phiền văn sơn mới cảm giác được sau lưng chuyển đến ý l ệ n h biết được nữ nhân kia đã đi đến phía sau hắn nguy rồi chỉ là lúc này biết đã m u ộ n vạn vũ hàn cũng sẽ không khách khí với hắn hàn băng kiếm khí chạm một đạo có thể so với võ kỹ cấp bốn hàn băng kiếm khí chạm chém về phía phiền văn sơn hàn băng kiếm khí chạm không có phẩm cấp giai võ kỹ đều xem cá nhân thu phát cùng cảnh giới thu phát càng nhiều uy lực lại càng cường đại có thể so với võ kỹ cấp bốn hàn băng kiếm khí chạm còn không phải vạn vũ hàn cực hạ phiền văn sơn xoay người một cái mới phát hiện đối diện võ kỹ đã hướng về chính mình công tới mà hắn đã không có liền không có thời gian phản ứng chỉ có thể dùng đại đao của mình để ngăn cản đối diện gửi tới công kích đinh sáu một đạo thanh âm thanh thúy vang lên p h i ề n văn sơn chỉ cảm thấy cường đại lực đạo đánh tới hơn nữa võ kỹ này còn kèm thêm cường đại hàn băng chi ý hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích p h i ề n văn sơn chỉ có thể không ngừng lui lại lui lại sáu đột nhiên hắn sơ ý một chút trực tiếp bị đánh hạ lôi đài đông trọng trọng nện ở trên mặt đất lúc này trọng tài mở miệng nói hào lôi đài vạn vũ hàn thắng lời vừa nói ra phiền văn sơn trực tiếp sững sờ tại chỗ liền nằm trên mặt đất căn bản cũng không nhớ tới ngơ ngác nhìn giữa không trung đám mây rơi vào trầm tư ta thua ta thật sự thua ta vậy mà bại bởi một cái nữ võ giả sáu vạn vũ hàn nhãn t h ầ n băng lãnh không có nhiều hơn dừng lại trực tiếp đi xuống lôi đài trở lại tuyển thủ chuẩn bị khu khôi phục linh lực sáu cùng lúc đó nam gia tộc lớn còn có những thứ khác tiểu gia tộc cũng đã chú ý tới trước mắt cái này cường đại nữ võ giả nữ võ giả vốn là không nhiều mà trước mắt cái này nữ võ giả học viên nhìn như niên linh liền không lớn hơn nữa thực lực chắc chắn là tứ cấp võ giả cao như vậy thiên phú chắc chắn là tại chỗ năm gia tộc lớn tranh đoạt đối tượng triệu hưng tư mỉm cười nói cái này nữ võ giả chúng ta triệu ra dự định các ngươi đều không cần c p a ha ha cái gì gọi là ngươi triệu ra dự định chúng ta tôn gia còn dự định đâu tôn hạ đồng cười lạnh hai tiếng khinh thường nói mạnh mẽ như vậy nữ võ giả nàng là một nữ võ giả chắc chắn là muốn đem hắn thu vào gia tộc mình người đến lúc đó ngươi liền biết đối phương sẽ gia nhập vào ai gia tộc đâu hừ chờ xem tôn hạ đồng cũng không sợ hắn dù sao thì là ai cũng không để cho ai n ô thừa cơ tiếp tục mở miệng nói ai hai vị gia chủ hà tất tức giận các ngươi c ấ p một cái kia nữ võ giả là được ngoài ra hai người nam võ giả chúng ta ngô ra nhưng là dự định à. tại chỗ năm gia tộc lớn đều là ai cũng không để cho ai minh tranh ám đấu không thể tránh được lời vừa nói ra hai gia tộc khác gia chủ liền không kiên nhẫn được nữa cũng muốn tham dự trong đó dù sao bọn hắn hôm nay tới võ giả học viện liền một ngày này ngày mai còn muốn đi ma pháp sư học viện lựa chọn thích hợp ma pháp sư thiên tài gia nhập vào gia tộc của mình bên này lựa chọn xong còn có ma pháp sư đâu cũng là tất yếu năm cái gia tộc gia chủ liền bắt đầu ở trên đài cao ở mỹ lên nữa. cãi nhau về cãi nhau bọn hắn vẫn sẽ không dễ dàng độc thủ cho dù là năm đại gia tộc gia chủ cũng không dám dễ dàng tại đế đô thành nội độc thủ đây là không cho phép dù sao tại khánh quốc đô thành vẫn có quốc vương tồn tại một khi quốc vương tức giận vậy hắn thế nhưng là sẽ không dễ dàng bưng tha năm đại gia tộc thế nhưng là bọn hắn năm người vừa đòi đ ồ n g nhiên nô thừa cơ lớn tiếng nói các ngươi nhìn ba cái tia võ giả đều đi tới một cái lao sư trước mặt nghe nói như thế khắc tứ đại gia tộc gia chủ đều rối rít nhìn sang lúc này mới phát hiện nô thừa cơ nói lời thật là thật sự cái gì chẳng lẽ ba người này lao sư cũng là cùng một cái lao sư nếu thật như thế vậy cái này lao sư thực lực chắc chắn không thể khinh thường có thể dạy dỗ lợi hại như thế học sinh chắc chắn là phi thường lợi hại đang dạy học phương pháp bên trên chắc chắn là có nhất định thành tích đúng đúng chỉ là ta sớm chưa thấy qua cái này lao sư lợi hại lao sư ta bình thường đều là gặp qua đó a cũng vậy a sáu năm đại gia tộc gia chủ đám người trúng thuyết phân vân đều đang suy đoán vương phạm thân phận sáu lúc này khu nghỉ ngơi vương phạm cũng chú ý tới những người khác ánh mắt sáu chương ba trăm tám mươi tám tranh tài kết thúc hắn đại khái cũng có thể đoán ra tâm tư của đối phương nhất định là vì hắn mấy học sinh kia chỉ là năm đại gia tộc mà nói vương phạm ngược lại là không có bao nhiêu h ơ n g thú hắn mong muốn là trung cấp võ giả học viện bên trong này có lẽ có chính mình muốn biết đồ vật hơn nữa hắn còn cần một chút vật đặc t h một cái khánh quốc quá nhỏ căn bản cũng không thích hợp vương phạm đến điều tra chỉ có đi tới sương lan đế quốc mới là lựa chọn tốt nhất ngay sau đó hắn đối với lý anh chắc ba người dặn dò nhanh nghỉ ngơi khôi phục linh lực một hồi các ngươi còn có một hồi tỷ thí là lao sư lý anh chắc ba người cùng kêu lên đáp lời mặc dù bọn hắn biết đối thủ có thể sẽ rất yếu nhưng bọn hắn nghe thấy lao sư lời này liền biết lao sư là đang nhắc nhở bọn hắn không nên xem thường đ ị c h nhân tuyệt đối không nên p h ấ t lờ đương nhiên kỳ thực vương phạm căn bản là không có ý tứ này hắn chỉ là theo thói quen nói một câu vừa rồi hắn liền quét xem một mắt toàn bộ tuyển thủ dự thi bên trong liền không có một người sẽ là lý anh chắc đối thủ của ba người chỉ sợ chỉ có lý anh chắc ba người tiến vào trung cấp võ giả học viện sau đó mới có thể gặp phải ngoài chân chính đối thủ a ba giờ sau tranh tài lần nữa bắt đầu lý anh chắc ba người cũng lần nữa leo lên lôi đài tham dự tỷ thí bọn hắn đối thủ vẫn là ba cái tam cấp võ giả nhẹ nhõm bị bọn hắn đánh bại rớt xuống lôi đài cùng lúc đó tại chỗ người chung quanh cũng đã nhìn ra được ba người này cũng là tứ cấp võ giả tuyệt đối không thể nào là tam cấp võ giả vàng không sẽ không dễ dàng đánh bại tam cấp võ giả đến nước này một chút tuyển thủ dự thi đều hy vọng không cần sớm đi đụng tới lý anh trác ba người nếu không thì thất bại nhanh vô cùng nhưng mà có sự tình lúc nào cũng không như mong muốn không ít sơ cấp võ giả học viện học viên cùng bọn hắn đối đầu sau đó thậm chí là có trực tiếp lựa chọn chịu thua dù sao đến đằng sau chính là muốn quyết định phía trước mười tên cho dù là người thua cũng có cơ hội tranh đoạt một cái so sánh tốt xếp hạng thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu tất cả mọi người ở đây đều đang mong đợi lý anh trác ba người t h thí tất cả mọi người muốn biết tại bên trong mấy người bọn họ Đến đến cùng là ai thực lực càng hơn một bậc. Cuối cùng, rất nhanh liền đến phiên、lý、Anh chắc người tỉ thí. Chỉ là, người bọn họ căn bản tuột thực một rất tỉ thí. lực bậc. Cuối chắc Chỉ là Lý là, là ai ba ba họ kỳ h thí, chịu thua. Hàn hai phải Anh ô n Trương Bân、Đúc、cùng Vạn vũ hàn, người gặp phải lý anh mà nói, g gặp có trực Úc chắc trực tỉ tiếp tiếp thua. mà mà là Lý liền chịu Vũ sẽ k thực vương phàm cũng rất kỳ quái tự l ầ m b ầ m cái này ba tiểu tử vẫn rất kỳ quái nhưng hắn cũng biết trương bân lúc ba người là có ý gì sau cùng xếp hạng đúng là bọn họ nhập môn trình tự lý anh trác vạn vũ hàn trương bân lúc nếu là bọn họ thật sự tỉ thí mà nói chỉ sợ chỉ có sinh tử chiến đấu Nếu như không phải sau i chiến n h tử đấu, b người bọn họ là t y ệ t thắng đối bại, sẽ không phân ra thắng bại. nhưng ra một à là nào ba bọn ba biết bọn bọn nghĩa của của Sau người cũng đồng môn huynh như thế nào sinh tử chiến đấu? Cho nên, ba người trong lòng đều có ý của mình. Vương、Phàng、cũng biết tâm tư của bọn hắn, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ cần chính bọn hắn quyết định xong liền gì, sư tư cái họ thế Cho Phạm cho thêm chỉ thể. có có có đệ, đấu. đều tâm quyết tử ý lát sau cùng thứ tự quyết định đi ra trung cấp võ giả học viện viện trưởng hầu kỳ nhưng cũng đi ra bắt đầu vì ba hạng đầu ban phát phần thưởng cùng tiến vào trung cấp võ giả học viện tư cách thứ yếu còn có đằng sau mười tên c ũ n g là có khen thường, là không e n thưởng, chỉ h là k có tệ r ự toàn bộ khánh quốc đã rất lâu cũng không có xuất hiện qua mãnh liệt như vậy học sinh thực lực như thế mà nói dựa theo học viện ghi chép vẫn là 998 n ă m t r ư ớ c sự tình ngay sau đó lý anh trác cao giọng nói bây giờ liền từ ta tới vì lần này sơ cấp võ giả học viện cuộc tranh tài ba hạng đầu trao giải tên thứ nhất lý anh trác tên thứ hai vạn mưa lạnh tên thứ ba trương b ă n úc rất nhanh hầu kỳ nhiên đem ba người ban thưởng phân biệt giao cho lý anh trác ba người trong đó đều có một khối tiến vào trung cấp võ giả học viện lệ n h bài chỉ cần nắm giữ này lệ n h bài mặc kệ là ai cũng có thể tiến vào trung cấp võ giả học viện học tập đây chính là vô điều kiện đương nhiên nhưng a t r c ư ờ i đ mà cái lệnh b i trung, lệ trung cấp võ giả học viện người cũng đều không phải kẻ ngu trực tiếp sang năm đều cho những cái k i a người của đại gia tộc một chút danh lệch có thể không cần tham dự tranh tài trực tiếp tiến vào trung cấp võ giả học viện học tập cho nên bây giờ loại tình huống này đã chiếm được không chế tất cả mọi người khinh thường với loại này trung cấp võ giả học viện lệnh bài dù sao cũng đã có ngay sau đó hầu kỳ nhiên lại vì còn lại bảy cái hạng học sinh ban phát ban thường chủ yếu cũng là một ít linh thạch còn có đan dược cái gì vạn vũ hàn ba người nhận được ban thường sau trực tiếp thẳng rời đi đài cao chuẩn bị trở về vương p h à n g bên người bọn hắn đi hay ở toàn bằng lao sư một câu nói lao sư để cho bọn hắn lưu lại liền lưu lại để cho bọn hắn đi thì đi bọn hắn nghĩ chẳng qua là một mực đi theo lao sư học tập sáu đột nhiên nam thân ảnh trực tiếp buông xuống tại trước mặt ba người bọn họ đem bọn hắn ba người ngăn lại ba vị không bằng các ngươi cùng nhau gia nhập ta triệu ra chúng ta triệu ra mỗi tháng cho các ngươi một trăm khối t r u n g phẩm linh thạch còn có mười k h o a cấp năm đan dược như thế nào triệu hưng tưởng nhớ vượt lên trước mở miệng nói ra lời vừa nói ra những thứ khác gia chủ lập tức liền tức giận tôn hạ đồng đội vàng mở miệng nói chỉ cần các ngươi ba người cùng nhau gia nhập ta t ô t hơn ra ta có thể cho các ngươi hai trăm khối t r u n g phẩm linh thạch hai mươi k h o a đan dược cấp năm như thế nào nàng trực tiếp đem chạy ra ngoài giá cả gấp bội nghe thấy lời này những thứ khác gia chủ còn thật sự không tốt tăng giá dù sao cái này cũng là một số lớn chi tiêu cho nên bọn hắn dứt khoát trực tiếp lái ra một dạng đãi ngộ thì nhìn t r ư ơ n g bân ú c ba người lựa chọn cái nào gia tộc nô thừa cơ ta ngô ra cũng là hai trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch hai mươi k h ỏ a đan dược cấp năm hơn nữa còn có thể vì các ngươi đều phối hợp một cái thích hợp vũ khí thấp nhất cũng là cấp năm vũ khí như thế nào bọn hắn ngô ra nắm giữ toàn bộ khánh quốc tốt nhất thợ rèn hơn nữa còn có một cái rất lớn bán vũ khí cửa hàng tự nhiên là có thể mở ra giá tiền này dù sao một thanh binh khí thích hợp đối với võ giả tới nói cũng là vô cùng trọng yếu hồi lâu sau lý anh trác mở miệng nói ra xin lỗi chúng ta tạm thời sẽ không gia nhập vào bất kỳ một gia tộc nào chương ba trăm tám mươi chín tự tìm cái chết sao chúng ta chỉ có thể đi theo lão sư của mình cùng một chỗ tu luyện nghe thấy lời này tại chỗ năm gia tộc lớn còn có trung cấp võ giả học viện viện trưởng đều ngẩn ở đây tại chỗ khiếp sợ nhìn qua ba người bọn họ làm sao đều không nghĩ tới bọn hắn ngay cả nghị cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp liền cự tuyệt năm đại gia tộc người đây chính là năm đại gia tộc người a nhưng là ở đây võ giả đều tha thiết ư ớ c mơ kỳ thực bọn hắn tại trung cấp võ giả học viện tu hành Kỳ t hầu ự mực tự c chỉ là vì cuối cùng có thể có tiến vào đại gia tộc cơ chờ cấp học mục của chút cũng có, có đều đại đây trung tiêu thể hội. Dù sao bọn hắn không thể hắn. Nhưng mà, bây giờ bạn Vũ Hàn ba người tự hồ hưng thú cũng không có, có thể không khiếp h là là vào mà, vì võ viện, Vũ tiến gia tại giả mới giờ người Dù bọn bọn bạn một một sao sao. ba sợ bây kỳ nhiên vội vàng đi tới cười hì hì nói hì hì các ngươi ba vị vẫn sẽ tiến vào trung cấp võ giả học viện học tập a hắn cũng không muốn lần này thật vất vả tuyển ra tới ba cái võ giả hạt giống tốt cứ như vậy không còn dù là không gia nhập năm gia tộc lớn cái kia gia nhập vào học viện hoặc vương quốc lợi nói đó cũng là rất tốt thật xin lỗi chúng ta chỉ có thể đi theo lão sư cùng một chỗ tu hành lão sư đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó lý anh chắc nói tiếp hắn chính là ba người đại sư huynh chuyện này không chỉ là hắn ý tứ vẫn là bọn hắn ba người đều tốt nói qua sự tình cái này cũng là bọn hắn quyết định xong sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi lý anh chắc ba người đều biết chỉ có đi theo lão sư cùng một chỗ tu hành mới có thể được đến càng lớn tiến bộ bằng không không cách nào tiến bộ hoặc có lẽ là những v õ giả khác bọn hắn căn bản là trướng mắt triệu hưng tư lông mày nhữ một cái nói ta vẫn lần thứ nhất gặp phải có người dám cự tuyệt chúng ta năm đại gia tộc mời hơn nữa t h ắ n g tranh tài lại còn không đi bên trên chúng cấp võ giả học viện các ngươi là đang cấp chính mình tìm phiền phải sao hắn lạnh lùng chất vấn lý anh chắc vẫn là bình tĩnh hồi đáp chúng ta đã nói qua bây giờ là sẽ không tùy ý gia nhập vào bất kỳ một gia tộc nào thỉnh chư vị rời đi à. khắc tứ đại gia tộc gia chủ cũng rất tức giận vẫn là ngăn con đường của bọn hắn không để bọn hắn rời đi bọn hắn không chỉ có riêng là năm đại gia tộc gia chủ vẫn là rất võ giả cường đại cùng ma pháp sư tất cả mọi người là bắt cấp ma pháp sư hoặc cấp tám võ giả làm sao có thể chịu này khuất đ ủ vô luận như thế nào bọn hắn hôm nay cũng là tìm về mặt m ũ i muốn đi các ngươi nghĩ có phần mà thôi quá tốt rồi a nô thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem ly anh chắc ba người lộ ngăn lại không để bọn hắn rời đi đồng thời hắn hơn nữa phóng xuất ra võ giả cường đại huy áp áp bách tại trên người của bọn hắn nô thừa cơ cấp tám võ giả tại toàn bộ khánh quốc đế đô đó đều là số một số hai cường giả có thể tu luyện tới cấp tám võ giả đều là số rất ít ngay từ đầu hắn thả ra vẫn chỉ là cấp năm thực lực võ giả xung q u a n huy áp thế nhưng là như thế uy áp tại trước mặt lý anh chắc ba người giống như thùng r ô n g tiêu to căn bản là không có bất kỳ cái gì dùng lý anh chắc ba người thế nhưng là đánh chết quá cấp năm yêu thú m a t h ú đơn giản như vậy uy áp đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là không chỗ hữu dụng rất nhanh nô thừa cơ cũng phát giác dị thường không thể không thiết trí tăng cường chính mình phóng thích ra uy áp tân tự tìm cái chết lục cấp võ giả uy áp trong n g a y mắt nô thừa cơ lại đem uy áp tăng lên tới lục cấp võ giả trình độ lúc này lý anh chắc ba người mới hơi cảm thấy một tia áp lực thế nhưng là muốn để cho bọn hắn quỷ xuống ngựa bộ c ò ngô căn c bản n ũ k h n Nô g gì? đủ. Cái thừa cơ k là muốn nói lại tôi hắn lần này không lưu tay nữa trực tiếp phóng xuất ra cấp tám võ giả mới có uy áp trong nháy mắt tất cả mọi người chung quanh đều cảm giác được uy áp cường đại từ ngô thừa cơ trên thân chuyển ra ngoài không ít võ giả cấp thấp đều cảm nhận được bên kia truyền đến uy áp cường đại có thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất dù sao đây chính là cấp tám võ giả uy áp a bọn hắn những thứ này nhất cấp võ giả nhị cấp vũ giả cái gì căn bản cũng không có thể kiên trì một giây p h ú c có võ giả nằm cạnh tương đối gần trực tiếp bị nội thường phun ra một ngụm máu tươi đi ra p h ú c p h ú c p h ú c p sáu trái lại lý anh chắc ba người bọn hắn tựa hồ một chút sự tình cũng không có giống như không có chịu đến một tia uy áp giống như là uy áp không thấy cái gì n ô thừa cơ kinh hô một tiếng không thể tin nói hắn làm sao đều không thể tin được đây là sự thực đương nhiên những thứ khác tứ đại gia tộc gia chủ cũng đều vô cùng chấn kinh không thể tin được đây là sự thực cùng lúc đó một thân ảnh chậm rãi đi tới nhiều hứng thú nói nói a nghĩ không ra lại có người dám khi dễ học sinh của ta là đang tìm cái chết sao lập tức năm đại gia tộc gia chủ nhau nhau quay người nhìn phía sau vương phạm c h a o mày ân bọn họ cũng đều biết người trước mắt chính là trước mắt ba cái võ giả học viện học sinh lao sư nhưng mà hắn mà nói tựa hồ nói có chút khinh tường h a nô thửa cơ lông mày nhữ một cái giận dữ h ế t n g ư ờ i là tại tìm sáu chỉ là hắn một chữ cuối cùng đều còn chưa nói hết một n ắ m đấm cực lớn liền hướng về phía hắn đập tới kỳ lân quyền kỳ lân hóa thành nắm đấm thẳng hướng đối diện nô thừa cơ nô thừa cơ căn vốn cũng không có phản ứng lại liền phóng thích linh lực để ngăn cản cơ hội cũng không có trực tiếp bị một quyền đập vào thân thể của hắn phía trên oanh sáu lập tức một đạo cường đại tiếng oanh kích vang lên nô thừa cơ cả người trực tiếp bị nện hướng trên vách tường đối diện trực tiếp đập xuyên vách tường một đạo tiếp lấy một đạo một đạo hai đạo ba đạo sáu rất nhanh nô thửa cơ thân ảnh liền biến mất không thấy sáu lý anh chắc ba người vội vàng đi đến bên cạnh hắn nói lao sư thật xin lỗi cho ngài rước lấy phiền phức ân không có việc gì gây phiền thoái người không phải là các người mà là những người này tìm phiền thoái vương p h ạ m thản như nói hắn cũng không có nghĩ đến trước mắt những gia tộc này gia chủ vậy mà như thế ngang ngược vô lý đã như vậy mà nói vậy hắn liền muốn thật tốt dạy dỗ một chút ân lý anh chắc ba người cũng đứng ở lao sư sau lưng bọn họ cũng đều biết bây giờ chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay trước mắt năm cái gia tộc gia chủ đều là cấp tám võ giả cùng bắt cấp ma pháp sư vừa rồi cái kia cường đại cấp tám võ giả h u áp chính là thầy của bọn hắn giúp bọn hắn trận lại cho nên bọn hắn mới không có bất kỳ cảm giác gì bằng không mà nói bọn hắn nhất định sẽ là chịu nội thương bị nội thương muốn khôi phục mà nói cũng không phải đơn giản như vậy triệu hưng tư bốn người đánh giá trước mắt lao sư không dám tùy tiện độc thủ cũng không dám dễ dàng nói chuyện, 6. 390 Hồng Trần chuyện cũ. dù sao phía trước một quyền kia uy lực bọn hắn khoảng cách rất gần thế nhưng là cảm thụ rất thân thiết vậy căn bản cũng không là thuộc về lục cấp võ giả linh lực rất có thể là một cái chín cấp võ giả chín cấp võ giả a sáu mấy người bọn hắn chỉ là cấp tám võ giả cùng bắt cấp ma pháp sư muốn đối phó một cái chín cấp võ giả vẫn là rất khó khăn mới vừa rồi bị đánh bay nô thừa cơ chính là một cái ví dụ rất tốt huống hồ, hồ bọn hắn tu luyện tới thực lực thế này thời điểm thì càng khó mà tu luyện mỗi đề thăng một cảnh giới liền sẽ c o bay vọt về chết tự nhiên là không cách nào so sánh thấy thế triệu hưng tư bọn người cấp tốc tiến lên phía trước nói xin lỗi vị lao sư này thật thật xin lỗi chúng ta không biết ngài là bọn hắn ba vị học sinh có nhiều đắc tội có nhiều đắc tội à? ừ vương phàm khẽ gật đầu hắn không nghĩ tới mấy cái này cấp tám võ giả cùng bắt cấp ma pháp sư vẫn rất sàng khoái nên nói xin lỗi thời điểm liền xin lỗi ai không biết những người này chỉ là đang sợ thân phận của hắn mà thôi một cái trẻ tuổi như vậy chín cấp võ giả thân phận của hắn tuyệt đối là sẽ không đơn giản như vậy tiếng nói vừa ra một thân ảnh lần nữa đến đây chính là mới vừa rồi bị đánh bay nô thừa cơ a tiểu tặc để mặc lại nô thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp vóc tới hắn cho là mình mới vừa rồi là là sơ sót nếu không mình tuyệt đối là sẽ không trở thành như thế h u ố hồ chuyện lúc trước đã để ngô thừa cơ đang lúc mọi người trước mặt mất mặt hắn là thế nào đều biết tìm trở về hắn nhưng là khánh quốc đế đô một trong năm đại gia tộc gia chủ a mặt mũi há lại là có thể tùy tiện rất đồ vật hừ tự tìm cái chết vương phạm l ạ n h dên một tiếng lật tay chính là một đạo uy áp cường đại công k í c h qua vê anh ngô thừa cơ nguyên bản bay ở giữa không trung trực tiếp từ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống trọng trọng ngã tại mặt đất phát ra âm thanh lớn vênh sáu hắn cứ như vậy bị gắt gao đặt ở trên mặt đất tán răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m vương phàm không thể động đậy v y áp cường đại căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản thậm chí ngay cả đứng dậy đều không đ ặ t được lúc này nô g thừa cơ mặt mũi càng ném đi được r ố i x á u cùng lúc đó triệu hưng tư bốn người lường nô thừa cơ một mắt nhao nhao lộ ra ánh mắt đồng tình trước mắt nô g thừa cơ lần nữa vì bọn họ bốn người làm ra một cái ví dụ rất tốt tuyệt đối không được cùng trước mắt chín cấp võ giả đánh nhau bằng không chở tay liền sẽ bị chấn áp cũng không cần động thủ cho thỏa đáng các ngươi còn dám tới tìm ta học sinh phiền phức ta k là, ta, ta vân g ngại lai tay khách sạn v ư ơ n g phạm mấy người trở về đến khách sạn sau liền đều về tới gian phòng của mình mà hắn cũng bắt đầu suy xét sau đó là hắn bắt cũng nên trực xét tiếp đầu đó đi suy học học đông, đông, đông. Vào sau vào vương phạm đứng dậy nói là lão sư vạn vũ hàn mở cửa phòng đi đến ánh mắt của nàng đê mê tựa hồ có chuyện gì chiếm cứ đầu góc của nàng vương phạm đã nhìn ra một ít chuyện nhưng cụ thể là sự tình gì còn phải dựa vào vạn vũ hàn chính mình nói đi ra nói nói đi tới tìm ta cụ thể có chuyện gì lão sư ta hy vọng ta có thể ra khỏi ngài sư môn sáu vạn vũ hàn muốn nói lại thôi mà lại nói lời nói âm thanh càng ngày càng nhỏ trong suốt nước mắt cũng tại trong mắt của nàng quay tròn ân nói một chút chuyện gì xảy ra à ngươi cùng khánh quốc đô thành mấy gia tộc lớn ở giữa có một số việc à vương p h ạ m lông mày nữ một cái hỏi tiếp hắn vẫn là có thể phát giác được dù là nàng lợi dụng hàn băng quyết che giấu tâm tình của mình nhưng đều sẽ bị vương phàm bắt được dù sao môn công pháp này thế nhưng là vương phạm cho nàng đó a vạn vũ hàn gật đầu một cái nói lao sư kỳ thực ta không họ vạn ta họ diệp chính là khánh quốc một trong sáu gia tộc lớn nhất người ta bây giờ chỉ là đi theo họ mẹ sáu đại gia tộc vương phạm xưng sở tò mò hỏi dù sao hắn bây giờ biết cũng chỉ có năm gia tộc lớn bây giờ lại thêm một cái đại gia tộc xem ra trong đó vẫn có rất nhiều chuyện đó a vạn vũ hàn gật đầu một cái nói đúng hơn mười năm trước diệp ra chúng ta kỳ thực cũng là một trong năm đại gia tộc chỉ là bởi vì một số chuyện nào đó những thứ khác năm gia tộc lớn Bọn hắn đều vạn vũ hàn trầm ngâm chốc lát sau đó hồi đáp huyết mạch bọn hắn ngấp nghẽ diệp ra chúng ta hàn băng huyết mạch cũng không biết là từ chỗ nào nghe tới chỉ cần có diệp ra chúng ta máu của người ta bọn hắn liền có thể thu được diệp ra chúng ta hàn băng huyết mạch sáu nói đến đây vạn vũ hàn nghẹn ngào một chút nói tiếp chính vì vậy những người này liền bắt đầu đổ sắt chúng ta diệp ra tộc nhân ngay từ đầu vẫn chỉ là len len đánh giết cuối cùng vậy mà trắng trợn đánh giết năm gia tộc lớn liên thủ có lẽ trong đó còn có quốc vương bóng giang sáu ân sáu vương phàm lên tiếng lâm vào trầm t ư nhắc tới năm gia tộc lớn cùng khánh quốc quốc vương không có liên hệ mà nói thật sự chính là không thể nào hành động lớn như vậy trực tiếp đem toàn bộ một đại gia tộc đều tiêu diệt bọn hắn đều là ở tại đô thành làm sao có thể không biết đâu chắc chắn là cố ý không ra hỗ trợ hắn nói tiếp vạn vũ hàn ngươi yên tâm đi thù này lao sư không sẽ thay ngươi hỗ trợ chỉ có thể từ chính ngươi đi báo thù nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho những cái tiên lao sớm biết hành tùng của ngươi đà tạ lao sư vạn vũ hàn trịnh trọng nói tạ nàng mong muốn chính là tự tay đánh chết những thứ này kiểu nhân giết sạch người trong thiên hạ lại như thế nào nàng nghĩ chẳng qua là báo thù mà thôi đại thù được báo nàng chết cũng đáng tại vạn vũ hàn thoát đi diệp ra phía trước hắn ra ra một vị chín cấp vó giả trực tiếp đem nàng huyết mạch trong cơ thể tạm thời phong ấn cho nên mới là cấp thấp hoàng gia huyết mạch nếu là không có phong ấn mà nói huyết mạch của nàng sẽ là cường đại thiên giai thượng phẩm huyết mạch có lẽ chính là cái này phong ấn tồn tại những thứ khác năm người của đại gia tộc căn bản là không có phát hiện vạn vũ hàn kỳ thực là người diệp g i a huyết mạch chương ba trăm chín mươi mốt chuyện gia khác thường vương phạm nói tiếp ân người đi về nghỉ ngơi trước đi ta sẽ đem các người an bài đến võ giả học viện bên trong đi học tập là lão sư vạn vũ hàn nói đi rời đi gian phòng sáu trạm vác tối vân lai khách sạn vương phạm đang chuẩn bị ngủ đ ồ n g nhiên cảm nhận được một cỗ lạ lẫm lại khí tức cường đại tới hơn nữa đang tại dần dần tới gần gian phòng của hắn thế là hắn trực tiếp mở miệng nói vào đi bên ngoài gian phòng cửa ra vào hầu kỳ nhiên sững sờ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở cửa phòng nói vương lão sư nghĩ không ra ta vừa tới trong nháy mắt liền bị hắn phát hiện vậy hắn chắc chắn là chín cấp võ giả không thể nghi ngờ vương phàm gật đầu nói hầu viện trưởng ngươi đã trễ thế như vậy còn tới tìm ta chắc chắn là có cái gì chuyện quan trọng a ừ đích thật là có một cái chuyện quan trọng kỳ thực Ta là chúng chúng m hắn, hắn, hắn cũng h o v ư không muốn cứ như vậy một mực bị đẻ lên đánh đây cũng không phải là hầu kỳ nhiên phong cách của hắn tất nhiên vương lão sư ba cái học sinh toàn bộ đều nghe vương lão sư lời nói vậy ta liền đem thầy của bọn hắn đều kéo tới chẳng phải là c hầu, hầu kỳ nhiên dứt khoát kiên quyết đáp ứng hắn đã muốn vương phàm tiến vào học viện bọn họ đây chính là một kiếm xác định sự tình dù ai cũng không cách nào sửa đổi chuyện phải có vương phàm mỉm cười nói tiếp điều kiện thứ nhất chính là ta hy vọng ta thu học sinh mà nói từ chính ta lựa chọn điều kiện này không có vấn đề gì a không có vấn đề hầu kỳ nhiên sảng khoái đáp ứng hắn cái này vẫn là có thể đáp ứng dù sao võ giả cường đại cũng là có nguyên tắc của mình cũng sẽ không thu một chút kỳ q u á i học sinh chỉ cần có thể có vạn vũ hàn ba cái là được ba người kia thực lực tại toàn bộ khánh quốc đó đều là cường hãn vô cùng hầu kỳ nhiên hỏi tiếp vương lão sư ngươi còn có hai điều kiện đâu tạm thời chưa nghĩ xong sau này hay nói a vương p h à n khoác khoác tay nói hầu kỳ nhiên sửng sốt một chút vội vàng nói tốt lắm ta ngay tại trung cấp võ giả học viện đợi ngài đến đây đi học ừ vương phàm khẽ gật đầu hài lòng nói hầu viện trưởng ngươi bây giờ liền có thể đi ra Tốt. hầu kỳ nhiên sảng khoái rời đi tại sau khi rời đi hầu kỳ nhiên không lâu vương phàm cũng rời đi khách sạn hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn đi làm sáu khánh quốc đô thành thông thiên các vương phàm đi một chuyến thông thiên các tìm được bên trong nhân viên công tác mua một tấm xương lan đế quốc bản đồ chi tiết xương lan đế quốc bản đồ chi tiết là tất yếu bởi vì hắn là nhất định phải đi một chuyến cho nên hắn là cần sớm chuẩn bị hảo lộ tuyến huống hồ vương phàm cũng là một cái ưa thích sớm chuẩn bị làm người không thích đến thời gian mới đi làm chuẩn bị cũng sẽ không đi đánh không chuẩn bị chiến nhận được địa đồ sau hắn liền trở lại vân lai khách sạn sáu khánh quốc đô thành nô ra gia. một gian lũ á m m ậ t thất nô nhận cơ chạm tại ngoài m ậ t thất cao giọng hô phụ thân có một cái chín cấp võ giả để cho ta bị mất mặt cũng cho chúng ta nô ra bị mất mặt ân sáu chờ ta bê quan tu luyện hảo cái này thiên g i a võ kỹ sau ta tự ngày thứ hai trung cấp võ giả học viện cửa ra vào vương phạm mang theo vạn vũ hàn ba người đi tới trung cấp võ giả học viện đi thẳng vào hắn suy xét liên tục cuối cùng vẫn quyết định để cho lý anh chắc ba người tại trung cấp võ giả học viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian như thế mới là bọn hắn cơ hội tốt nhất từ trước đến nay yêu thú chiến đấu bọn hắn cũng có thể thử xem cùng nhân loại chiến đấu kỹ xảo dù sao về sau chắc chắn là sẽ cùng những người khác chiến đấu hơn nữa còn có khác võ giả c ư ờ n g đại võ giả học viện q u a n trường rất nhiều người đều tụ tập ở một chỗ một cái trên lôi đài hai người đang tại tỷ chung quanh rất nhiều người đều ở đây gây dối đánh a nhanh lên đánh a đánh đánh sáu vương phạm bốn người đi vào sau một mắt đều bị bên kia âm thanh hấp dẫn mọi người nhìn thấy chỉ thấy trên lôi đài là hai cái võ giả tại tỷ thí không đúng không thể xem như tỷ thí mà là đơn phương được đánh một cái là một người mặc đắt đỏ quần áo con em nhà giàu cấp năm võ giả một cái khác nhưng là một người mặc vải thô áo gai nhị cấp vũ giả đến nỗi người kia nhưng là lộ g a dị thường nhỏ g ầ y hơn nữa vô cùng xấu xí thật sự xấu cả người khuôn mặt đều cùng người bình thường khuôn mặt cũng không giống nhau giống như là một cái xấu xí quái vật đồng thời người chung quanh đều còn tại không ngừng gây dối đánh a nhanh lên đánh chết cái này thối quái vật đơn giản chính là một cái bao cát đánh chết cái này bao cát đánh chết tên yêu q u á i này sáu diều cao hàn cắn răng kiên trì căn bản cũng không quan tâm người chung quanh nhầm thành cũng căn bản liền không sợ trước mắt cấp năm võ giả ẩu đả như thế ẩu đả đã trở thành quen thuộc hắn sớm thành thói quen sáu nhưng mà diều cao hàn nhất định muốn chính mình sống sót chỉ có sống sót mới có hy vọng một khi chết liền thật sự hy vọng gì liền không có lão sư ta muốn đi giúp hắn lý anh chắc đột nhiên mở miệng nói ra vương phạm gật đầu ân đi thôi là lão sư nói đi lý anh chắc liền đi tiến lên đến nỗi lý anh chắc vì sao muốn đi giúp đối phương vương phạm ngược lại là cũng biết nguyên nhân đoán chừng là tại cái kia nhị cấp vũ giả trên thân nhìn thấy chính mình trước kia cái bóng a dù sao lý anh chắc trước đó cũng chỉ là một cái hoàng gia huyết mạch phế vật bị khi phụ đó đều là chuyện thường xảy ra vương phạm hỏi thăm tiểu linh người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn vẫn là đối với người kia tình huống tương đối cảm thấy hứng thú dù sao hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy xấu như vậy người hơn nữa còn có một câu châm nôn nói rất hay chuyện gia khác thường tất có yêu chương ba trăm chín mươi hai một vạn tích phân tiểu linh trả lời vạn tích phân vạn tích phân thân phận gì lại muốn một vạn tích phân hảo ta cho vương phạm l o n g mày nhữ lại xem xét một người t í n tức còn muốn một vạn tích phân đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải rất nhanh tiểu linh nói tiếp trong cơ thể hắn có nhân loại cùng thú nhân tộc huyết mạch hẳn là huyết nhưng thú nhân tộc huyết mạch lại bị ảnh hưởng tới chứng minh hắn thú nhân tộc huyết mạch rất cường đại hắn bây giờ thân thể căn bản là không chịu nổi a vương phàm nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa diêu cao hàn này ngược lại là một cái không tệ học sinh hắn xem như võ hồn học viện viện trưởng chỉ cần vừa nhìn thấy có thiên phú học sinh liền sẽ không tự chủ cảm thấy hứng thú sáu một bên khác nô hồng chết một q u y ề n hướng về diêu cao hàn vị trí trái tim đánh tới nếu là đánh chúng mà nói diêu cao hàn không chết cũng phải nằm trên giường cái mười ngày nửa tháng thế nhưng là diêu cao hàn lúc này đã không có sức mạnh đi chống cự chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nắm đấm đánh tới mắt thấy nắm đấm liền muốn đập tới một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn thay hắn đem nô hồng chết nắm đấm vững vàng tiếp lấy phanh một tiếng văng trầm đám người lúc này mới thấy rõ người đến là ai căn bản cũng không nhận biết tựa hồ cũng không phải võ giả học v i ệ n người nô hồng chết quát lớn ngươi là ai ngươi không cần phải để ý đến ta là ai ta chỉ là gặp không thể ngươi khi dễ một cái cấp năm võ giả khi dễ một cái nhị cấp vũ giả lý anh trác nghĩa chính n ô n từ nói hắn trước đó tại thôn thời điểm lại luôn là bị một chút tự xưng là huyết mạch cao người khi dễ sáu hiện tại hắn có thực lực tự nhiên là không cần đi sợ những người kia bây giờ liền đến phiên bọn hắn sợ lý anh trác nô hồng c h ế t lông mày nhữ lại phản bác ta khi dễ hắn liên quan gì đến ngươi à huống hồ nơi này chính là ta trung cấp võ giả học viện há lại là ngươi có thể tùy tiện vào tới cút nhanh lên nếu không thì chớ có trách ta đối với ngươi không k h á c h khí ha ha ta sẽ không đi lý anh trác c ư ờ i lạnh một tiếng kiên định nói hắn quyết định rồi sự t ì n h chính là tuyệt đối sẽ không hối hận hơn nữa còn sẽ một mực làm tiếp đột nhiên dưới lôi đài vang lên thanh em của một người ta nhận ra hắn h ắ người chính cấp lần này là sơ cấp võ i viện tranh tài quán quân, cái gì Lý Anh đúng, đúng, ta cũng nhớ tới tới. Đúng, ta cũng nhớ tới tới. ả học tranh Anh nhớ nhớ Trác? cũng cũng quán quân, Đúng, đúng, Đúng, n ta ta yêu gì g Lý trung banh cũng bắt đầu phụ h ò a theo cụ thể có hay không nhận thức vậy cũng không biết nghe thấy lời này nô hồng c h í c h lập tức khoe miệng lộ ra một nụ cười nói ha ha thì ra ngươi chính là những cái kia rác rưởi sơ cấp võ giả học viện tỉ thí tới quán quân a ngươi đã là quán quân vậy chúng ta liền tỉ thí một chút ta bình thường sơ cấp võ giả học viện cũng sẽ không xuất hiện cái gì cường giả khi dễ cái này rác rưởi người quái dị còn không bằng khi dễ quán quân tới thoải mái dạng này mới có thể để cho ngô hồng chết cảm thấy vô cùng sảng khoái hảo lý anh chắc không nói hai lời trực tiếp đáp ứng hắn thứ cấp võ giả thực lực tới cùng một cái cấp năm võ giả chiến đấu vẫn có sức đánh một trận thì nhìn đối phương cái này cấp năm võ giả thực lực như thế nào tiếng nói vừa ra đối diện ngô hồng chết liền trực tiếp phát động công kích một đôi thiết quyền hướng về hắn đánh tới hừ lý anh chắc lạnh rên một tiếng trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi hắn cũng sẽ không sợ một cái cấp năm võ giả hắn như là liền cấp năm yêu thú đều rết qua Huyết sát quyền. hơn u quyền. y ế t sát h nữa lúc này lý anh chắc cũng lười cùng ngô hồng chết đánh nhau chỉ muốn tốc chiến tốc thắng dạng này mới là tốt nhất thế là hắn trực tiếp thả ra vũ kỹ của mình tối cường v õ kỹ v õ kỹ cấp bốn chỉ thấy một cái nắm đấm màu đỏ ngòm ở trước mặt của hắn ngưng kết trực tiếp cùng đối diện ngô hồng chết chiến đấu cùng một chỗ đi đông nhiên uy áp cường đại đánh tới để cho ngô hồng chết cảm thấy mà đến tử vong n g uy hiếp lập tức ngô hồng chết liền sợ hãi hắn còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy thật sự là quá cường đại hắn liền ra ngoài cùng yêu thú huấn luyện cũng là sẽ có cường đại người hầu đi theo căn bản cũng không cần lo lắng sinh mệnh an toàn lúc này nô hồng c h i ế t gặp sinh mệnh uy hiếp nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào sáu sống an nhàn sung sướng để cho hắn cấp năm võ giả thực lực có lẽ còn không có một cái tam cấp võ giả mạnh chỉ là sức mạnh mạnh hơn rất nhiều thôi không có đầu v ó c không có sức mạnh mà không có đầu v ó c có lẽ ngay cả đầu v ó c gu si thứ chi phát triển cũng không tính cái gì chỉ thấy một cái to lớn quyền ảnh hưởng về hắn đánh tới chỉ có thể theo bản năng lấy tay để ngăn cản thậm chí ngay cả linh lực vòng bảo hộ đều chẳng muốn thả ra không đúng là quên thả ra mắt thấy huyết sắc quyền ảnh liền muốn công kích tại ngô hồng chết t r ê n thân một đạo thân ảnh màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là cái này học viện lao sư ngô tinh vĩ hắn là bọn hắn người của ngô gia đối phương trực tiếp tiếp nhận lý anh chắc công kích thay hắn đỡ được công kích hơn nữa dò hỏi ngô thiếu gia ngươi không sao chứ hô sáu ngươi nhanh lên thay ta giết hắn tiểu tử này lại dám đánh ta đơn giản chính là đang tìm cái chết ngô hồng chết thở dốc hai cái sau cuối cùng chậm lại trực tiếp hạ lệnh ân ngô tinh vĩ không dám vi phạm chỉ có thể xông tới một quyền hướng về lý anh chắc đánh、qua. b ộ c phát ra hắn linh lực cường đại muốn nhất kích b ậ n mệnh dám đả thương học cho ta ngươi là đang tìm cái chết sao tiếng nói vừa ra cách đó không xa vương p h ạ m trong nháy mắt liền đi đến trước mặt lý anh trác vung tay lên trực tiếp đem ngô tình vĩ đập bay phanh ngô tình vĩ cả người trực tiếp đụng vào sau lưng trên vách tường hơn nữa khảm nạm ở trong đó khu khu sáu hắn ho khan hai tiếng phun ra không ít máu tươi ngô tình vĩ vẹn vẹn chỉ là một cái lục cấp võ giả mà thôi vẹn vẹn chỉ là một chiều cũng đã để cho hắn bị trọng thương không tiếp tục đứng thế nhưng là nô hồng chết căn bản cũng không biết lần nữa hạ lệnh ngươi cái phế vật còn không mau lại cho ta ra tay nhất định phải cho ta thật tốt giáo hấn tên tiểu t ử túi này ha ha chính ngươi không phải cũng là một cái phế vật sao một cái cấp năm võ giả liền một cái tứ cấp võ giả đều đánh không thắng vương phàm nhiều hứng thú nói đạo hắn cũng vẫn là lần thứ nhất trông thấy loại người này ngược lại là cảm thấy có chút hứng thú nô hồng chết sắc mặt tối s ầ m m á n g ngươi sáu nói đi hắn liền cắn răng niến g h lợi hướng về vương phàm đánh tới hẳn không thể bây giờ liền cắn một cái đầu dạng tự tìm cái chết vương phàm lạnh lên một tiếng lật tay chính là lập tức đánh qua vương lão sư chấm đã đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên chính là trung cấp võ giả học viện viện trưởng hầu kỳ nhiên tới trước hắn nghe t h ấ y âm thanh sau liền nhanh chóng chạy đến chỉ là không nghĩ tới vẫn là t r ư m n ân vương phàm dừng lại tay quay đầu nhìn lại cũng không có nói thêm cái gì thế nhưng là trước mắt ngô hồng chết lại không biết chết sống đắc ý nói ha ha ha ha ngươi ngược lại là đánh ta à chúng ta viện trưởng thế nhưng là cấp tám võ giả ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn chương ba trăm chín mươi ba ta không sợ hắn a thật xin lỗi ta còn thực sự không sợ hắn vương phàm nếp miệng lên lộ ra một vòng tà mị nụ cười trước mắt ngô hồng chết thật sự chính là đang tìm cái chết tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp chính là một cái tắt đánh qua ba một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên toàn bộ quảng trường người đều có thể nghe thấy đạo này vang dội tiếng vỗ tay trong n g a y mắt ngô hồng chết phân nửa bên trái răng toàn bộ đều bị chấn ra ngoài hối h ạ bay ra tinh chuẩn bắn tại trên mặt đất v ư ơ n g vàng cắm trên mặt đất đồng thời cả người hắn cũng bị triệt để vỗ bay ra ngoài không ngừng lăn xuống mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn cuối cùng ngô hồng chết lăn tại mặt đất trực tiếp n g ấ t đi không biết sống chết lúc này hầu kỳ nhiên mới vội vàng chạy đến bất đắc dĩ liếc qua cách đó không sang ngô hồng chết không lời nào để nói cái này sáu hắn nhưng là cấp tám võ giả thực lực không có khả năng không có nghe thấy vừa rồi ngô hồng chết nói tới câu nói kia biết cái này hoàn toàn chính là ngô hồng chết đang tìm cái chết sáu cho dù là hầu kỳ nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào một chữ cũng không dám nói chỉ là nhỏ giọng nói vương lão sư cái này ngô hồng chết chính là ngô gia gia chủ nhi tử ngươi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng ừ nếu là hắn còn dám tới ta không ngại lại đem phụ thân hắn cũng cùng một chỗ v ô bay ra ngoài vương phạm mỉm cười nghiêm trang nói lần trước thế nhưng là vừa mới đập bay qua ngô thừa cơ hắn tự nhiên là không ngại lại cử động một lần tay thì nhìn đối phương để ý không ngại hầu kỳ nhiên tiếp lấy nhắc nhở vương lao sư kỳ thực nô g ra vẫn có một vị chín cấp võ giả hay là muốn cẩn thận một chút ân đa tạ hầu viện trưởng nhắc nhở nên nói lời cảm tạ hay là muốn nói lời cảm tạ chuyện này vương phạm nên cũng biết huống hồ trước mắt hầu kỳ nhiên đích thật là hảo ý nhắc nhở hầu kỳ nhiên khẽ gật đầu Cung không í n nói lâu sau đó nô hồng chết từ trong phế tích đứng lên cắn răng nghiến lợi nói ngươi chờ ta ta nhất định phải ngươi đẹp mắt chết cho t sáu ta ta khánh quốc quốc đô nô gia phụ thân ta bị người đánh hu hu sáu nô hồng chết vẻ mặt đưa đ á m nói phụ thân hắn thế nhưng là thương hắn nhất nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì ra ra hắn thương hắn phụ thân phụ thân hắn cũng liền thương hắn nô thừa cơ lập tức giận tí mặt quát lớn ai là ai lại dám đánh con của ta muốn chết sao phụ thân ta đều đã tìm xong chính là chúng ta trung cấp võ giả học viện bên trong mới tới cái kia gọi vương phảm lao sư hắn thật sự là rất vô lý lại dám đánh ta n ô hồng c h i ế t nghĩa chính ngôn từ nói vừa nghe thấy vương phàm hai chữ nô thừa cơ rơi vào trầm mặc dù sao hắn cũng là bị người này đánh nô hồng c h i ế t nghi ngờ hỏi phụ thân ngươi như thế nào đâu ngươi tại sao không nói chuyện đâu ngay sáu không phải người kia hẳn là một cái chín cấp v õ giả chúng ta vẫn là chờ ra ra n g ư ờ i bế quan sau khi đi ra lại đi trừng trị hắn à. nô thừa cơ sắc mặt tối sầm bất đắc dĩ nói hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương cần gì phải đi qua lại đi muốn ăn đồn đâu chính mình cũng không phải một cái đồ đẩn nô hồng triết cũng rất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói tốt ta cái kia ra ra lúc nào bế quan đi ra liền mấy ngày nay a nhanh nô thừa cơ h ộ i đáp ừ sáu sáu trung cấp võ giả học viện đông đông đông đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa vương phàm đứng dậy nghiêm túc nói vào đi ân lão sư ngoài cửa đi tới một cái người quái dị chính là diêu cao hàn kỳ thực sau khi lôi đài tỷ thí vương phàm liền đối với hắn thần thức truyền âm để cho hắn hứng thú buổi tối đến chỗ hắn ở tìm hắn một chuyến không nghĩ tới diêu cao hàn còn thật sự tới hắn mở miệng hỏi lao sư không biết ngài tới tìm ta là vì cái gì n g ư ơ i tại học viện đã có lao sư sao vương p h ạ m đầu tiên mở miệng hỏi ngược lại diêu cao hàn lắc đầu không có ân ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao ta có thể để ngươi trở nên mạnh hơn không người còn dám khi dễ ngươi mà ngươi còn có thể biết ngươi vì cái gì xấu xí như thế vương p h ạ m khẽ cười nói diêu cao hàn nghe thấy lời này lập tức hứng thú quỳ xuống dập đầu nói lao sư ta nguyện ý hàn tử sinh ra cũng không biết chính mình vì cái gì xấu xí như thế chỉ biết là sinh ra thời h biết điểm, t là ra mẫu ân liền không t Mà h tệ vương u trung y ê n nhân đến thể mới có c phàm viện l cát. Cũng khẽ n h gật đầu hài lòng nói hắn nhìn ra được trước mắt diêu cao hàn vẫn là vô cùng chân thành không mang theo chút nào hư tình giả ý có lẽ là không có ai chân chính tiếp nhận qua hắn a vương phạm đột nhiên mở miệng nói ra đi theo ta đi thôi đi chỗ nào d i ê u cao hàn s ữ n g sở căn bản cũng không biết đi chỗ nào thế nhưng là hắn còn căn bản chưa kịp phản ứng lúc liền đã bị vương phạm bắt ra ngoài rời đi trung cấp võ giả học viện trung cấp võ giả học viện cũng không phải có thể lợi chỗ nếu để cho diêu cao hàn bạo phát nói không chừng còn có thể bại lộ thân phận của hắn một cái bán thú nhân tài từ loại vương quốc vô luận như thế nào đều biết trở thành công địch cho nên hắn thì sẽ không tại trong võ giả học viện giúp hắn thức tỉnh huyết mạch sáu khánh quốc cốc đô giã ngoại một chỗ rừng rậm d i ê u cao hàn nghi hoặc nhìn chung quanh rừng rậm hỏi lao sư ngài mang theo ta tới nơi này làm gì ha ha ngươi không phải muốn biết ngươi vì cái gì xấu như vậy sao ta liền để ngươi biết vì sao ngươi xấu như thế d i ệ p pham khẽ cười nói dứt lời hắn liền từ hệ thống bên trong hối đoáy một khỏa long huyết đan đây là cựu phẩm đan g ăn dược lập tức liền muốn v ọ t cư thần cấp đan dược đan ăn dược chỉ có nắm giữ thú nhân tộc huyết mạch diêu cao hàn mới có thể p h ụ dụng người bình thường dùng chỉ có thể bạo thể mà chết cho dù là chín cấp võ giả phục dùng đó đều là có khả năng sẽ chết ăn nó đi ăn nó đi ngươi sẽ trở nên rất mạnh hơn nữa biết ngươi vì cái gì dáng d ấ p bộ dáng này vương phàm đem long huyết đan ném cho hắn t r ỉ n h trọng nói diều cao h à n nhìn xem trong tay ẩn chứa cường đại khí huyết đan dược hắn biết cái này đan dược rất quái lạ vội vàng nói là cảm ơn lão sư lão sư ký túc xán ơ i vương phàm đã ở chương ba trăm chín mươi b ố uống thuốc đột phá dứt lời hắn liền đem đan dược trong tay ăn vào không hề suy nghĩ bất cứ điều gì chính mình ăn vào có lẽ hắn biết mình đã không có gì dễ bị lừa một khỏa đan dược mà thôi lão sư là tuyệt đối sẽ không hại chính mình ăn vào đan dược sau diêu cao hàn cũng cảm giác trong thân thể của mình đang tại cực tốc sinh ra rất nhiều nhiệt lưu không phải dòng nước cấm chính là nhiệt lưu nóng bỏng nhiệt lưu để cho hắn cảm giác thân thể của mình đều tại nóng lên vô cùng khó chịu không ngừng lăn lộn trên mặt đất gào thét a năm a năm vương phàm ánh mắt ngưng lại hướng về phía diêu cao hàn thần thức truyền âm nói cố thủ bản tâm n g n g thần cảm thụ lực lượng trong cơ thể hắn hiện tại đã là không nghe thấy những người khác chỉ là đến ý thức của hắn chỗ sâu hắn mới có thể nghe nghe thấy lời này diêu cao hàn vội và ngồi n g xếp bằng tu luyện ban thu nhân không có bất kỳ cái gì tu luyện công pháp dùng linh lực rèn luyện toàn thân chính là công pháp của bọn hắn cho nên loại này công pháp đặc thù kỳ thực đã sớm ấn khắc tại trong đầu của diêu cao hàn tùy thời cũng có thể sử dụng đi ra ngoài thế là diêu cao hàn liền bắt đầu không ngừng rèn luyện thân thể của mình có lẽ là hắn trước đó ngày ngày đều bị đánh nguyên nhân thân thể của hắn đã sớm luyện thành một loại kháng tạo công năng bây giờ điểm này tổn thương đối với hắn mà nói ha ha ân không tệ <cười> bên trong cơ thể ngươi đan dược dược tính còn không có hoàn toàn hấp thu chỉ cần ngươi hoàn toàn hấp thu trở thành mười cấp võ giả không phải v c khó vương phàng hài lòng nói hơn nữa còn nhìn ra một chút manh mối đó chính là trước mắt diêu cao hẳn chỉ sợ đã chiếm được ơ n khắp tại chỗ sâu trong ố c bán thú nhân võ kỹ đây là thuộc về bán thú nhân đặc biệt võ kỹ nhân loại bình thường không cách nào học được trừ phi là giống cái này có chồng bán thú nhân huyết mạch nhân loại diêu cao hẳn chậm rãi đứng lên nói cảm ơn lao sư nếu là trước kia hắn vẫn sẽ không tin tưởng câu nói này trở thành mười cấp võ giả đó là hắn làm sao đều không dám n g h ĩ sự tình nhưng mà hiện tại hắn đã trở thành cấp năm võ giả hơn nửa còn được một chút võ kỹ cho nên hắn lựa chọn tin tưởng trước mắt vị lao sư này vương phàm khẽ gật đầu nói tiếp ư chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã nhận được một chút trong thần thức võ kỳ a ừ lão sư diêu cao hàn gật đầu thừa nhận ngay sau đó hắn nói tiếp vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ngươi a kỳ thực ngươi là bán thú nhân cùng nhân loại sinh ra hải tử sáu nghe thấy lời này diêu cao hàn lập tức trầm mặc câu nói này giống như một cái sấm sét giữa trời quang nện ở trên đầu của hắn thật lâu không thể trở về đến thực tế vương phạm trấn an nói diêu cao hàn thế sự vô thường tất nhiên đi tới thế giới này liền muốn tiếp tục sống thật tốt sống có giá trị ngươi cảm thấy thế nào ân lao sư ta đã biết diêu cao hàn không phải kẻ ngu chỉ là có chút thất thần hắn biết lao sư những lời này là có ý tứ gì hắn cũng nguyện ý đi làm những chuyện này vương phạm hài lòng nói ân ngươi biết l i ề n tốt trở về đi ngày mai cùng theo đi ra huấn luyện là lao sư nói đi diêu cao hàn liền đi theo vương phạm cùng một chỗ về tới trung cấp võ giả học viện sáu phong ký túc xá vạn vũ hàn đông nhiên đi tới gian phòng của hắn nói lao sư ta phát hiện tại trong cái này võ giả học viện có một người nắm giữ chúng ta diệp ra hàn băng huyết mạch ân là nhà các ngươi người vẫn là những nhà khác người vương phạm nhiều hứng thú mà hỏi chẳng lẽ ở cái thế giới này thật sự có thay máu công pháp không thành vạn vũ hàn lắc đầu không biết ta cũng chỉ là bởi vì có một tí huyết mạch lúc này mới cảm nhận được người kia khi tức ừ vương phạm gật đầu một cái hơn nữa dặn dò ân chuyện này ta cũng sẽ đi chú ý chính ngươi cũng muốn cẩn thận là lão sư nói đi vạn vũ hàn rời đi gian phòng thế nhưng là vương phạm lại càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đơn giản có lẽ còn có cái gì hắn không biết sự tình cho nên hắn nhất thiết phải điều tra tin tưởng nếu không thì sẽ xuất hiện vấn đề gì sáu hôm sau khánh quốc đô thành t r u n g quanh trong một mảnh rừng rậm vương phàm đem vạn vũ hàn bốn người toàn bộ mang đến trong rừng rậm để cho bọn hắn bày ra huấn luyện nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy cũng nên thật tốt rèn luyện một chút vạn vũ hàn ba người trông thấy rêu cao hàn sau ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý m u ố n dù sao tại trong tay lao sư vô luận là lại phế vật người đều biết trở thành võ giả cường đại chỉ là không biết lao sư sẽ hay không ma pháp cường đại bọn hắn luôn cảm thấy trước mắt lao sư là biết ma pháp Lao sáu ư c i biết, nói gì cũng cũng cũng tình cho nên ma pháp cũng khó h ma sẽ, cũng là ố tối, vốn n bình thường. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một buổi tối, vốn chỉ là nhị g giả buổi Chỉ chỉ chỉ tới, một cấp là là là vũ dừng i giờ lại trở thành một cái cấp 5 võ giả.、Bây、giờ Diêu phi liền đối ê u Cao cấp Cao thực lực đã phi thường cứng hãn, liền bọn hắn cũng Hàn, thành Hàn thường hãn, hắn không là đối thủ. là bọn bây Bây trở một võ d đã dập một chỗ nào đó d i ê u cao hàn đang tại đơn độc đánh nhau một cái cấp năm yêu thú hắc hùng vạn vũ hàn ba người cũng không có ra tay mà là tại một bên q u a n chiến bây giờ là thuộc về diêu cao hàn một người thời gian chiến đấu hắc hùng chú ý tới trước mắt diêu cao hàn phát ra gầm lên giận dữ tựa hồ là đang biểu thị công khai chủ quyền của mình giống sáu diêu cao hàn nhìn xem trước mắt hắc hùng không có chút nào khiết đảm trực tiếp xông đi lên một quyền đánh qua hắc hùng cũng không phải ăn chay trực tiếp một trưởng vô tới một quyền đối với một trưởng phanh một tiếng văng c h ậ m diêu cao hàn cùng đối diện hắc hùng nhao nhao lui về phía sau một thú một người thực lực ai cũng không thua tại ai đương nhiên đây chỉ là vừa rồi một trưởng kia thực lực vương phàm nhìn xem diêu cao hàn bóng lưng thì thào nói nhỏ không hổ là nắm giữ bàn thú nhân huyết mạch nhân loại vậy mà có thể cùng giống nhau thực lực yêu thú chống lại nghe thấy lời này vạn vũ hàn ba người liền không bình tĩnh cũng biết diêu cao hàn thân phận còn biết vì cái gì diêu cao hàn sẽ như thế cường hạ nguyên n nhân tất nhiên ba người bọn họ cũng là sư huynh đệ vậy chuyện này bọn hắn sớm muộn cũng là muốn biết đến thu hoạch tín nhiệm phương thức chính là chia sẻ bí mật vương phảm cũng coi như là giúp diêu cao hàn một chuyện dù sao hắn người này hay không làm sao lại nói chuyện hắn là một nắm giữ thú nhân huyết mạch nhân loại muốn lưu lại thế giới nhân loại chỉ sợ có chút khó khăn chỉ có dựa vào bạn của mình mà diêu cao hàn bằng hữu chính là của hắn ba cái sư huynh sư tỷ những người này cũng là bằng hưu của hắn vậy phần hắn còn có hay không cái khác bằng hưu vương phảm cũng không biết được bất quá đoán chừng là chắc chắn không có dù sao lấy phía trước cũng là người khi dễ hắn chương ba trăm chín mươi lăm huyết mạch tái hiện d i ê u cao hàn tiếp tục cùng đối diện hắc hùng yêu thú chiến đấu thời gian dần qua hắn dần dần nắm giữ yêu thú phương thức chiến đấu thú nhân tộc phương thức chiến đấu vốn là yêu thú phương thức chiến đấu căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào đi dạy học bọn hắn tại chiến đấu trong quá trình liền có thể học được cho nên nói này ngược lại là đã giảm bớt đi vương phạm một chút phiền toái sự tình theo thời gian trôi qua trước mắt cấp năm yêu thú hắc hùng vậy mà không phải diêu cao hàn đối thủ diêu cao hàn nổi giận gầm lên một tiếng a một q u y ề n trực tiếp đánh vào gấu đen trên đầu mà hắc hùng cũng căn bản liền không có phát giác được trực tiếp liền bị một q u y ề n đánh nát xương đầu g i a n g g i ắ c p h ú c một tiếng b ă n g giòn kèm theo hắc hùng nó phun ra một ngụm máu tươi sau một lát hắc hùng đứng tại chỗ lung la lung lay chậm trọng trọng té ngã trên đất khí tuyệt bỏ mình sáu vạn vũ hàn nhịn không được cảm thán nói lợi hại diêu sư đệ huyết mạch thật mạnh đúng vậy à không nghĩ tới riêu sư đệ đã so với chúng ta còn lợi hại hơn xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực đúng chúng ta xem như sư huynh cùng sư tỷ thật sự cần cố gắng nếu không thì bị sư đệ vượt qua trương bân úc cùng lý anh chắc hai người nhao nhao nói bọn hắn cũng là rất cảm thấy áp lực à dù sao cũng là xem như sư huynh tồn tại vương phàm cười cười nói ha ha vậy các ngươi cần phải cố gắng lên riêu cao h à n trong vòng một năm liền có khả năng đột phá đến mười cấp v õ giả cái gì lão sư ngươi nói là sự thật sao nghe thấy lời này trương bân úc ba người nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin được đ ân y là sự thực. Dù sao thực, cấp c dù võ giả ả h không phải bọn hắn giới cũng giờ này, bọn bây sáu trương bân úc cùng lý anh chắc ba người n h a u n h a u lâm vào trầm tư đều hơi cảm giác tí ti áp lực mạnh mẽ như vậy thiên phú bọn hắn thật sự nhất thiết phải cố gắng bằng không thật sự sẽ bị trước mắt vị này mới tới tiểu sư đệ vượt qua đương nhiên vừa rồi câu nói kia cũng là vương phàm cố ý nói mục đích đúng là kích động hắn ba cái học sinh kể từ đi tới khánh quốc sau bọn hắn đã biết chính mình cùng khác cùng tuổi sơ cấp võ giả học viên khác nhau cảm nhận được một tia ưu việt lúc này vương phàm chính là muốn để bọn hắn chỉ có thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nếu là không cố gắng nhất định là sẽ bị vượt qua tiếng nói vừa ra đối diện diêu cao hàn chiến đấu cũng đã kết thúc hắn chậm rãi đi tới x á c h theo cấp năm yêu thú gấu đen thi thể nói lao sư ta đã đánh chết ân làm không tệ nhưng ngươi cần càng nhiều luyện tập ngươi ngay tại chung quanh tìm cấp năm yêu thú tu luyện a vương phàm trật dặn dò lào sư nói đi diêu cao hàn liền rời đi bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm cấp năm yêu thú m a t h ú xem như huấn luyện đối tượng cả người hắn ngược lại là thật đàng hoàng trong đầu cũng sẽ không nghĩ quá nhiều vương phạm để cho hắn đi làm cái gì hắn sẽ đi làm cái gì vương phạm liếc qua diêu cao hàn bóng lưng quay người đối với lý anh chắc ba người phân phó nói ba người các ngươi cũng đều diên phần mình đi lịch luyện a lần này chúng ta hết thể ở bên ngoài lịch luyện mười ngày cần gì liền đến tìm ta hối đoái ta ngay ở chỗ này là lão sư nói đi chưng b â n lúc ba người nhao nhao rời đi đều lựa chọn cùng diên phần mình phương hướng khác nhau đồng thời Vương sau mười lăm ngày vương phạm mang theo chính mình bốn cái học sinh trở lại trung cấp võ giả học viện lịch luyện rất lâu cũng cuối cùng có thể đi về trung cấp võ giả học viện năm người vừa trở lại trung cấp võ giả học viện mấy người vừa nói vừa cười đi ra trong đó một cái nam nhân bỗng nhiên liếc thấy diêu cao hàn đột nhiên chỉ vào hắn nói uy bao cát mấy ngày nay như thế nào không thấy tung ảnh của ngươi ngươi hôm nay buổi chiều coi như ta bao cát ta ta sẽ cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch không cần diêu cao hàn nhàn nhạt trả lời nghe thấy lời này triệu chí huyên lập tức giận tí mặt phóng xuất ra chính mình võ giả cường đại khí t ứ c ngươi là đang tìm cái chết sao cũng chính là thả ra cái này một tia khí t ứ c để cho vương phản cùng vạn vũ hàn hai người đều phát giác được một chút không bình thường lại khí t ứ c quen thuộc hàn băng huyết mạch khí t ứ c c h í nhưng là v mà n còn huyết mạch. v người, người sót lại lý trí nói cho nàng bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất hiện tại xuất thủ tuyệt đối sẽ phiền phức lao sư nàng không muốn phiền phái lao sư của mình chuyện này nàng muốn tự mình độc thủ dạng này mới xem như chân chính vì mình người nhà báo thủ vì tộc nhân báo thủ vương phạm liếc qua vạn mưa lạnh tình huống đối với nàng biểu hiện vẫn là rất hài lòng thần thức truyền âm nói yên tâm đi chuyện này ta sẽ giúp ngươi điều tra tốt cảm ơn lão sư vạn vũ hàn ở trong lòng nói t h ầ m sáu một bên khác diệu cao hàn trịnh trọng nói ta bây giờ đã không phải là báo cát ta đã bái l ã o sư vi sư đến nước này hắn đã sẽ lại không bị bất luận kẻ nào khi dễ triệu trí huyên nghe thấy lời này khinh thường nhìn về phía vương phạm nói uy chính là ngươi thu hắn làm đồ thật không biết vì sao ngươi lại muốn thu một cái phế vật làm đồ đệ ngươi có phải hay không đầu góc không tốt ha ha vương phàm cười khẽ hai tiếng ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn là tại nhìn người chết ánh mắt nghe thấy lời này trương bân úc cùng lý anh chắc lập tức liền nổi giận tiến lên nói lao sư để chúng ta đi lên thu thập một chút hắn lao sư để cho để ta đi d i ê u cao hàn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra vương phàm gật đầu nói ân để cho d i ê u cao hàn đi thôi là lao sư d i ê u cao hàn nghiêm túc gật đầu hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới vũ nhục h í n h mình lao sư hắn đi ra phía trước cao giọng nói triệu chí huyên ta tới cùng ngươi tỉ thí ngươi có dám ha ha ha sáu một cái phế vật phải cùng ta tỉ thí các ngươi có nghe hay không một cái phế vật lại muốn tỉ thí với ta chết cười ta triệu chí huyên đột nhiên phát ra tùy ý tiếng cười hơn nữa hướng về phía người chung quanh cười nhạo nói đương nhiên người chung quanh đều vô cùng nề mặt nhao nhao đi theo cười lớn tiếng đứng lên ha ha sáu ha, ha ha sáu sáu rìu cao hàn mặt không đổi sắc không chút nào sợ bọn hắn trả phúng t h ẳ n nhiên nói ta nói muốn cùng ngươi tỉ thí chương ba trăm chín mươi sáu lôi đài tỉ thí triệu chí huyên ánh mắt ngưng lại quát lớn tỉ thí liền tỉ thí ai sợ ai a hảo dứt lời triệu chí huyên cùng diêu cao hẳn hai người đều đi lên lôi đài hai người bọn họ đều là cấp năm võ giả tại trung cấp võ giả học viện có thể tu luyện tới cấp năm võ giả đã coi như là cừng giả đương nhiên chỉ là đang học viên bên trong xem như cừng giả tầm thường lao sư thấp nhất cũng là lục cấp võ giả thứ yếu là cấp bảy võ giả trên lôi đài triệu chí huyên không chút nào che giấu chính mình khinh thường cùng kỳ thị lạnh lùng nói chết bao cát liền ngươi còn muốn đánh với ta đơn giản chính là tự tìm cái chết d i ê u cao hàn đứng tại chỗ m ặ t không đổi sắc nói bắt đầu đi hết thảy toàn bộ đều tại trên nắm tay ai thua ai thua tự nhiên là sẽ biết h ắ n cũng không phải loại kia ưa thích mắng người người hảo triệu trí huyên lên tiếng trực tiếp hướng đối diện diêu cao hàn dết tới hàn băng trưởng đây là huyền giai vũ kỹ thượng phẩm chúng trưởng người đều biết cảm giác hàn băng thứ cốt một c ô rét lạnh cảm giác tập kích toàn thân lập tức một cái băng tuyết tầm thường bàn tay hướng về diêu cao hàn vị trí vô tới cho nên tầm thường võ giả đều sẽ lựa chọn tránh né sẽ không để cho mình bị đánh trúng nhưng mà trước mắt diêu cao hàn lại không có sợ chút nào ngược lại là trực tiếp một quyền đánh qua thú nhân tộc nói như vậy là không có võ kỹ chỉ có một ít thiên phú đây cũng là võ kỹ bọn hắn nhìn cơ bản toàn bộ đều là sức mạnh thân thể của mình mà bây giờ một quyền này cũng là diêu cao hàn toàn bộ lực lượng một kích toàn lực cái gì ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết triệu chí huyên khinh thường lạnh rên một tiếng hắn thấy đối phương hoàn toàn chính là đang tìm cái chết chỉ là diêu cao hàn cũng không phải muốn như vậy tiếng nói vừa ra hai người liền đã tiếp xúc với nhau triệu chí huyên lấy trưởng đối quyền năng lượng cường đại đều xung kích cùng một chỗ trong n g a y mắt triệu chí huyên thả ra hàn băng trưởng trực tiếp đem diều cao hàn cánh tay toàn bộ đều bị đông lại cả cánh tay toàn bộ đông cứng nhìn như không cách nào chuyển động triệu chí huyên đắc ý nói ha ha bây giờ nhìn ngươi còn thế nào đánh với ta đắc ý về đắc ý chỉ là hắn tựa hồ không có chú ý tới trước mắt diều cao hàn đã không phải là trước đây bao cát nếu vẫn trước đây bao cát sớm đã bị triệu chí huyên một trưởng đánh ra hơn nữa toàn thân đều hẳn là kết băng mới đúng có lẽ là lúc trước hắn không dùng hàn băng trưởng nguyên nhân a dù sao phía trước nếu là dùng võ kỹ mà nói diêu cao hàn rất có thể sẽ bị đánh chết tầm thường võ giả học viện học viên đều là sẽ không sử dụng võ kỹ a diêu cao hàn đột nhiên trợ t quát một tiếng phóng xuất ra linh lực cường đại trên cánh tay băng man cũng bắt đầu dần dần băng liệt giang g i á cái c gì triệu chí huyên lập tức kinh hô một tiếng không thể tin được đây là sự thực chỉ là cái này đích xác là thật bởi vì mắt thấy mới là thật hay nghe là giả kèm theo diêu cao hàn, trên cánh tay băng bể nát, diêu cao hàn nắm đấm trực tiếp một quyển đánh vào triệu chí huyên trên mặt phanh một tiếng tiếng vang to lớn vang lên triệu chí huyên cả người trực tiếp bị đánh xuống l ô i đài mà hắn nửa bên mặt trái lập tức x ư n g v ụ đứng lên đã biến thành nửa cái đầu heo cái gì triệu thiếu lần đánh bại triệu công tử chuyện gì xảy ra như thế nào bây giờ liền một cái bao cắt đều đánh không thắng sáu dưới đ â y đám người nhất thiết nói nhỏ đứng lên bọn hắn đều đang phỏng đoán triệu chí huyên đến cùng là chuyện gì xảy ra đương nhiên triệu chí huyên cũng đều nghe thấy được bọn hắn lời nói lập tức sắc mặt tái xanh sau một lát triệu chí huyên chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm đối diện cái kia để cho mình bị thương nam nhân quắt lớn chết bao cát người đây là đang tìm cái chết người đã thua d i ê u cao hàn thản n h i ê nói n hắn thấy r ứ t xuống lôi đ ạ i người liền đã xem như thua chỉ là triệu chí huyên cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua người hắn lần nữa nhảy lên một cái hướng về đối diện diêu cao hàn dết tới không ngừng chụp ra hàn b ằ n g t r ư ờ n g một t r ư ờ n g tiếp lấy một t r ư ờ n g đánh vào diêu cao hàn trên thân chẳng biết tại sao diêu cao hàn vẫn không có phản kích vẫn luôn là phòng ngự trạng thái mặc dù như thế triệu chí huyên vẫn là không đả thương được diêu cao hàn một chút chỉ là tiêu hao một chút linh ngự thôi vương phàm ánh mắt ngưng lại cao giọng hô diêu cao hàn đem hắn đánh ngã bằng không hắn thì sẽ không chịu thua là lão sư nghe thấy lời này diêu cao hàn mới quyết định bắt đầu phản kích kỳ thực vương phạm một chủ động diêu cao hàn vẫn là quá thất thần cảm thấy nếu là chính mình thắng đó cũng không có tất yếu t ỷ thí lại chỉ là triệu chí huyên không phải muốn như vậy nhưng bây giờ vương phạm cũng đã mở miệng diêu cao hàn thì sẽ không không nghe lão sư dứt lời diêu cao hàn liền bắt đầu phản kích trực tiếp một quyền mở ra triệu chí huyên công kích bắt đầu công kích của hắn một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh vào trên thân thể của triệu chí huyên phanh phanh sáu mỗi một quyền đều biết buộc phát ra cường đại tiếng vang trực tiếp đem đối diện triệu trí huyên trên thân xương cốt đều đánh thành nát ấy phải biết diêu cao hàn mặc dù chỉ là một cái cấp năm võ giả nhưng mà trong cơ thể hắn huyết mạch đã đem thực lực của hắn tăng lên tới lục cấp võ giả trình độ không thua bởi bất kỳ lục cấp võ giả đây cũng là diêu cao hàn chân thực thực lực lúc này mọi người ở đây mới hậu chi hậu giác phát hiện trước mắt diêu cao hàn đã không phải là lúc trước cái kia tùy ý bọn hắn khi dễ bao cát thực lực bây giờ lại có thể đem một cái cấp năm võ giả triệu trí huyên đều nhẹ nhóm đánh bại vậy hắn thực lực bây giờ đến t ộ n cùng là cái gì lục cấp võ giả sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới cường đại như vậy cảnh giới p h a n h kèm theo cuối cùng một quyền đánh ra triệu chí huyên ngã ầm ầm trên mặt đất bất lực t á i chiến cả người xương cốt bị vỡ nát gãy xương không có một khối địa phương tốt chỉ còn lại có cơ thể vẫn là tốt ha ha vương phàm cười lạnh một tiếng trong cơ thể đối phương huyết mạch căn bản cũng không phải là hắn bây giờ cả người xương cốt bị vỡ nát gãy xương ngược lại là rất thích hợp hắn cái này có lẽ cũng là biện pháp tốt nhất những huyết mạch này vốn cũng không phải là hắn đồ vật người bình thường là căn bản không cách nào nắm giữ nguyên bản cũng là một cái tà ác đồ vật d i ê u cao hàn mỉm cười nhìn vương phạm nói lao sư ta thắng ừ không tệ vương phạm hài lòng nói học sinh làm chuyện tốt hắn tự nhiên là muốn khen ngợi thường p h ạ t có độ tiếng nói vừa ra một giọng rán m u i chuyển đến là ai ai cũng dám làm tổn thương ta hài tử chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một người mặc áo trắng trung niên nam nhân hắn cấp tốc lách mình đi tới triệu trí bên bên người bắt đầu xem xét hắn tình trạng vương phạm chỉ là lường đối phương một mắt một cái cấp tám võ giả mà thôi dường như là cái này trung cấp võ giả học viện phó viện trưởng triệu đồng vừa trung cấp võ giả học viện phó viện trưởng cũng là người của triệu gia chỉ là không phải triệu gia gia chủ chỉ là triệu gia gia chủ lệ đệ, đệ nhưng thực lực cũng không thể khinh thường chương ba trăm chín mươi bảy xảy ra sự tình đương nhiên thực lực của hắn chỉ là tại khánh quốc trong đô thành không thể khinh thường mà thôi tại trước mặt vương phạm vẫn là không có có thể nhìn hướng c h ư t nhi tử người không sao chứ triệu đồng phủ không ngừng lay động triệu chí u y ê n hơn nữa dò hỏi triệu chí huyên chậm rãi mở ra hai mắt trong hai t r ò n g mắt tràn ngập mà đến phẫn nộ hữu khí vô lực nói phụ thân thay ta giết hắn cũng là hắn đem ta biến thành dạng này nhất định muốn thay ta giết hắn hảo ta nhất định thay ngươi giết hắn triệu đồng phủ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng đây là hắn đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ đi làm hắn yêu thích nhất chính là của hắn nhi tử ân sáu triệu chí huyên trả lời một tiếng c h ậ t lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cường đại đau đớn đã để hắn không thể kiên trì được nữa hắn cũng chỉ là một cái cấp năm võ giả mà thôi cả người xương cốt vỡ vụn hắn cũng kiên trì không ngừng a triệu đồng phủ trợ n quát một tiếng hắn còn là lần đầu tiên trông thấy con của mình chịu đến như thế tổn thương đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn một hắn lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm đối diện r i ê u cao hàn chất vấn tiểu t ử túi h chính là người đem nhi tử ta đánh thành dạng này sao r i ê u cao hàn trực tiếp trả lời đúng vậy trên mặt của hắn không có chút nào sợ ngược lại là chiến ý trần đấy thú nhân tộc gặp phải càng là địch nhân cường đại thì càng hưng phấn tuyệt đối sẽ không lùi bước cho dù là một người chiến trăm người ngàn người vạn người bọn hắn cũng sẽ không lui về sau một bước đây cũng là bọn hàn thú nhân tộc triệu đồng phủ lập tức cho mày giận dữ h ế t n g ư ờ i đơn giản chính là đang tìm cái chết nội giận gầm lên một tiếng sau hắn trực tiếp một t r ư ở n g hướng về diêu cao hàn đập tới hàn băng trưởng ân cấp tám võ giả hơn nữa cũng là hàn băng huyết mạch lại là một cái cướp đoạt diệp ra huyết mạch người đáng chết vương phạm lông mày nhữ lại trong nháy mắt ra tay đi tới trước mặt diêu cao hàn trực tiếp đem triệu đồng phủ đánh bay ra ngoài hừ lại dám đánh học sinh của ta ta xem đang tìm cái chết người là ngươi hắn chậm không động thủ mục đích chính là nghiệm chứng chính mình suy đoán triệu đồng phủ trên thân phải t r ă n g cũng có hàn băng huyết mạch lúc này vương phan biết chính mình suy đoán là đúng tại triệu đồng phủ trên thân cũng có đồng dạng hàn băng huyết mạch xem ra toàn bộ diệp g i a hàn băng huyết mạch cơ bản đều bị khánh quốc quốc đô năm gia tộc lớn cho chia cắt vô luận như thế nào hắn nhất định sẽ giúp mình học sinh làm rõ ràng đến cùng là cái nào mới nhà tham dự d i ệ t s á t diệp g i a hành động những người kia giấu tại cướp đoạt diệp, diệp g da huyết mạch người toàn bộ đều phải âm thầm ghi nhớ triệu đồng phủ bị một trưởng vỗ bay lũi mấy chục mét mới đứng vững thân hình dẫn đến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể đem hắn đánh bay người cũng không nhiều nam nhân ở trước mắt xem như trong đó một cái chỉ là hắn căn bản cũng không phải là nam nhân ở trước mắt triệu đồng phủ cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt hỏi do ngươi là viện trưởng nói mới tới lao sư có lẽ vậy vương phạm lạnh lùng nói hắn đối với triệu đồng phủ cũng không có quá nhiều cảm tình dù sao đây cũng là chính mình học sinh cự nhân một cái kẻ chắc chắn phải chết triệu đồng phủ tại viện trưởng nơi đó nghe nói gần nhất mới tới lao sư thế nhưng là chín cấp vó giả mà hắn chỉ là một cái cấp tám vó giả căn bản cũng không phải là đối thủ cái này sáu triệu đồng phủ trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi lần nữa vị lao sư này con của ta không có trêu chọc ngươi học sinh à vì sao muốn đem con của ta đánh thành dạng này không có trêu chọc vương phạm bình thản trả lời triệu đồng phủ ánh mắt ngưng lại hỏi tiếp tất nhiên không có trêu chọc như vậy vì cái gì đem nhi tử ta đánh thành như vậy chứ t ỷ thí con của ngươi không nhận thua vậy ta học sinh cũng chỉ có thể đánh hắn chịu thua rồi ngươi nếu là không chịu thua mà nói ta ngược lại thật ra không ngại để chúng ta hai người đánh một trận vương phạm nhiều hứng thú hồi đáp k ỳ t h ự c hắn vừa vặn muốn thu thập một chút trước mắt triệu đồng phủ chỉ là sáu triệu đồng phủ sắc mặt tối sầm lung tung n ó i không cần chúng ta cũng là cùng một cái võ giả học viện lao sư hoàn toàn không cần thiết cùng một chỗ đánh nhau ta mới không sợ đâu ta cấp tám võ giả như thế nào có thể là chín cấp võ giả đối thủ trừ phi ta là kẻ ngu ta mới có thể động thủ người chờ xem a vậy ta liền chờ xem nói đi triệu đồng phủ liền mang theo con của mình rời đi tại chỗ không còn dám có bất kỳ dừng lại núi không chuyển thủy chuyển vậy ta liền chờ xem a vương phạm tự nhiên là biết đối phương muốn trả thù mà hắn h liền đợi đến đợi đối p ư sáu triệu gia k triệu trí uyên hôm nay tại võ giả học viện bị người đánh triệu đồng phủ sầu mi khổ kiếm nói triệu hưng tư lập tức hưng thú hỏi ngược lại hắn bị đánh chính ngươi không biết ra tay sao nói cho ta biết làm cái gì hai huynh đệ cảm tình cũng không tệ lắm triệu đồng phủ nói tiếp đối phương là một cái chín cấp võ giả viện trưởng vừa mướn vào lao sư cái gì là hắn triệu hưng tư trong đầu lập tức hiện ra lần trước vương phản thân ảnh vội vàng nhắc nhở ta khuyên ngươi vẫn là bất t r ọ c đối phương một cái chín cấp võ giả chúng ta cũng không phải đối thủ Ca, chúng ta không phải còn có phụ thân sao chẳng lẽ hắn liền không thể ra tay rồi sao triệu đồng phủ hỏi tiếp triệu hưng tư thở dài một tiếng nói phụ thân còn muốn dưỡng thương tạm thời không thể ra tay chờ hắn bế quan hoàn tất rồi nói sau những ngày này ngươi liền tạm thời nhịn một chút ta sáu trung cấp võ giả học viện lão sư ta tại học viện cửa ra vào gặp phải một người có một người tìm ngài hơn nữa để cho ta đem vật này giao cho ngươi d i ê u cao hàn đem trong tay thư giao cho vương phạm ân n g ư ơ i nào vương phạm lông mày nữ lại theo bản năng hỏi h ắ n tại khánh quốc đô thành người quen biết nhưng không có mấy cái hơn nữa đột nhiên cho mình viết thư đây là ý gì d i ê u cao hàn trả lời là một cái nam nhân hẳn là một cái ma pháp sư a nhìn hắn còn mặc ma pháp sư học viện quần áo a ta đã biết ngươi lui xuống trước đi a vương phàm k h o á t k h o á t tay nói là lão sư nói đi diêu cao hàn rời khỏi phòng vương phàm mở ra thư xem xét bên trong lại là bộ băng hạ cho mình viết một phong thư vương đại ca thân khải bộ băng hạ vương đại ca ta bị người của chu gia cướp đi hy vọng ngươi có thể tới cứu ta ân chẳng lẽ là cả bấy vương phàm cẩn thận cảm thụ một chút đó cũng không phải cả bấy bởi vì cái này mặt trên còn có bộ băng hạ khí tức chứng minh cái này trong thư nói sự tình đều là thật mà lại là thật sự xảy ra sự tình chương ba trăm chín mươi tám mạnh mẽ xông tới chu gia vương phàm thả ra trong tay phong thư thì thảo nói nhỏ chu ra sao đã các ngươi gây hấn ta mà nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h kín h sáu chu gia vương phàm lăng không tại toàn bộ chu gia khu vực bầu trời hắn lợi dụng thần thức cường đại đem toàn bộ chu gia khu vực đều quét mắt một lần rất nhanh hắn đã tìm được bộ băng mùa hẹ sở tại chi điện lông mày của hắn nhữ một cái nhìn về phía bên trái đằng trước nói nơi nào cùng lúc đó Toàn bộ chu ra bên trong, bên bộ chú cái hai pháp ra ma sáu ư cường đại đều cảm ứng được cường cảm còn cảm ứng liên nhịn, hơn nữa tiếng nguy、hiểm. Bọn đại đều đại một hiểm. muốn là thấy hắn h ma p p pháp cấp phải sư, sư như mạnh mẽ như vậy thần thức, chắc chắn là ma thần chắn cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản、6. Đương thức, chắc thể nhiên, vậy Đây có khắc là là sư n gian chắc chắn là không cảm giác được. 6. Gian nào đó gian phòng chu hạo nhiên chờ trong phòng đắc ý nhìn qua trên giường nữ nhân lộ ra nụ cười tà ác kiệt, kiệt kiệt từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta dứt lời trên giường bộ băng hạ giật mình tính giấc hoảng sợ nhìn qua đối diện chu hạo nhiên sợ mà hỏi ngươi muốn làm gì n g ư ơ i sáu trông thấy nàng tỉnh chu hạo nhiên nụ cười trên mặt liền càng hưng phấn đắc ý nói ha ha ha ngươi lập tức liền muốn là người của ta ngươi nói ta muốn làm gì không cần sáu cứu mạng a cứu mạng a sáu bộ băng hạ trông thấy nụ cười của hắn sau bị sợ không nhẹ vội vàng bắt đầu kêu cứu nàng chỉ là một cái thần thánh ma pháp ma pháp sư mà thôi căn bản liền sẽ không bất kỳ phương thức công kích bán ra pháp thuật cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào chu hạo nhiên tà ác nói ha ha ha ngươi kêu đi ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi vương đại k sáu bộ băng hạ thần s ắ c xứng sở khoe mắt rơi xuống một giọt nước mắt trong đầu cũng hiện ra vương phạm thân ảnh nàng bây giờ có thể mong đợi cũng chỉ có vương phạm một người bộ băng hạ biết trước mắt chu hạo nhiên sớm muộn chính là muốn ra tay với mình hơn nữa nàng bái lao sư kia cũng là người của chu gia dẫn đến nàng căn bản là không có một cái nào nối r ử a c ư ờ n g đại cho nên mới sẽ bị bắt tới bộ băng hạ cũng là nghe lén được sư phụ nàng cùng chu hạo nhiên nói chuyện sau mới biết chuyện lần này sớm cho vương phạm viết thư hy vọng hắn có thể đến đây cứu mình cái này cũng là hy vọng duy nhất của hắn mắt thấy chu hạo nhiên khoảng cách bộ băng hạ càng ngày càng gần một đôi tà ác hai tay cũng tại không ngừng chuyển động hướng về bộ băng hạ trên thân thể s ờ soạn sáu rất nhanh chu hạo nhiên dĩ kinh đi tới trên giường chẳng mấy chốc sẽ chạm đến bộ băng hạ thân thể đ ỗ n g nhiên một đạo gió mạnh thổi qua nguyên bản phong bế cửa phòng vậy mà tại trong nháy mắt đó trực tiếp bị đánh vỡ một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp v ọ t tới cái gì chu hạo nhiên kinh hô một tiếng muốn quay đầu xem xét chỉ là đầu của hắn đều chưa kịp xem xét liền trực tiếp bị lực lượng cường đại một quyền đập té xuống đất bộ băng hạ cũng là bị sợ nhắm mắt lại mãi đến bên thai của nàng xuất hiện quen thuộc người âm thanh người không sao chứ vương p h ạ m mở miệng dò hỏi bộ băng hạ vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc lập tức mở to mắt ôm chặt lấy vương p h ạ m trong nháy mắt lại khóc vương đại ca ngươi đã đến cảm ơn ngươi hu hu sáu nàng quá sợ hãi thậm chí cho là mình sẽ chết nàng chính là chết cũng sẽ không nguyện ý mình bị nam nhân trước mắt này làm bẩn chết có lẽ cũng là một loại giải thoát ta vương p h ạ m nhìn xem trong ngực bộ băng hạ nhất thời không biết nên làm như thế nào chỉ là sờ lên đầu của nàng trấn an nói không có việc gì rồi ngươi không có việc gì liền t ố t sáu ứ sáu bộ băng hạ k h ô n khéo gật đầu một cái lúc này chu hạo nhiên chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm vương phản cùng bộ băng hạ hai chất vấn ngươi là ai cũng dám xông chu ra chúng ta ngươi là đang tìm cái chết sao ha ha vương phản cười lạnh một tiếng không có trả lời mà là lấy ra một cây truy thủ trực tiếp thẳng hướng lấy chu hạo nhiên vị trí bay đi đây đều là thứ yếu chủ yếu là truy thủ bay về phía vị trí chính là chu hạo nhiên hạ bộ cái tiếp theo nháy mắt trong nháy mắt chu hạo nhiên bỗng nhiên phát ra dây d ứ c đau đớn phát ra đau đớn gào thét a năm a sáu hắn chỉ là một cái ma pháp sư cấp bốn mà thôi tại trước mắt vương phạm căn bản chính là không đáng chú ý mặc dù như thế chu hạo nhiên vẫn là nhịn được phát ra tức giận gào thét a năm ta nhất định phải giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i sáu hừ vương phạm lạnh rên một tiếng lạnh giọng nói ngươi tin hay không ta bây giờ liền giết n g ư ơ i để cho hắn còn sống đã là đối với ngươi lớn nhất nhân tử nói tới nói lui nhưng chu hạo nhiên lúc này sống sót còn không bằng chết đi sáu chu hạo nhiên bị hắn cái kia cường đại ánh mắt hù dọa hắn đích thật là muốn chết nhưng mà không muốn bây giờ chết cựu nhân của mình còn chưa chết hắn là tuyệt đối sẽ không chết tuyệt đối sẽ không chết tiếng nói vừa ra một thân ảnh lần nữa đi tới trong phòng chính là chu hạo nhiên phụ thân chu hòa to lớn chu hòa to lớn liền vội vàng đem hắn đỡ dậy do hỏi chu hạo nhiên ngươi như thế nào phụ thân phụ thân ngươi nhìn ta sáu hu hu sáu chu hạo nhiên vẻ mặt đưa đ a m nói hắn lúc nào ném qua loại người này bây giờ chỉ muốn khóc chu hòa to lớn lập tức phóng xuất ra uy áp cường đại con của hắn trở thành dặng này có thể không tức giận sao hắn lệnh giọng chất vấn nhi tử là ai làm là ai làm chu hạo nhiên chỉ vào đối diện vương phạm nói phụ thân chính là hắn làm còn có nàng chính là hai người bọn họ làm nghe thấy lời này chu hỏa to lớn nhìn về phía nam nhân đối diện hắn nhận biết chính là lần trước tại trên võ giả học viện tranh tài gặp chín cấp võ giả đối diện nữ nhân kia hắn cũng không nhận biết nhưng mà hắn cũng đại khái đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra lập tức chu hỏa to lớn khó xử hắn chỉ là một cái bắt cấp ma pháp sư không nhất định là chín cấp võ giả đối thủ thế nhưng là hắn hay là muốn thay mình nhi từ báo thủ đó a sáu như thế nào? thế Chú g i A chủ, nhanh như vậy liền không nhận Phạm liền Vương ra sao? vậy ta r e o gẹo do dạng một hỏi. Chú h to lớn, bất lớn đ ắ cảm dĩ dù nở nụ cười nhận biết, nhưng ngươi như thế làm tổn thương nhi không chúng nói nào cũng là khánh quốc thành năm gia tộc lớn. cười có chút chú quốc tộc c biết, gia gia thế hồ thế ta tử, tựa tốt ta, ta mà làm là ta đô thấy không có cái gì không tốt ta không có giết chết hắn đã là lớn nhất nhân tử vương phàm nghĩa chính n ô n từ nói ngược lại không có bất kỳ sợ chỉ có bộ băng hạ sợ trốn ở phía sau hắn không dám nói một chữ chu hòa to lớn sắc mặt tối sầm không lời nào để nói hắn tự hồ bây giờ còn cảm thấy vương phạm nói đúng thế nhưng là lúc này chu h ạ o nhiên đột nhiên hét to một tiếng a năm phụ thân nhanh báo thủ cho ta a sáu báo thủ ngày sáu chu hỏa to lớn sắc mặt tối sầm vội vàng nói vô luận ngươi là cảnh giới gì hôm nay ta đều muốn thay nhi t ử ta báo thủ con của hắn đều thành dạng này hắn sao có thể không xuất thủ báo thủ đâu chương ba trăm chín mươi chín cường thủ hạo đoạt như thế hắn chu hỏa to lớn chẳng phải là tại đô thành đều không tiếp tục chờ được nữa sao cho nên hắn là vô luận như thế nào cũng là muốn xuất thủ thế là chu h ò a to lớn trực tiếp phóng xuất ra một cái cường đại thất giai phép thuật hệ xét hắn lúc này muốn trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra bắt giai ma pháp căn bản chính là không thể nào trước mắt vương p h ạ m là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này cho nên hắn chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra một cái thất giai ma pháp đây mới là hắn mới có thể làm được hơn nữa đối diện vương p h ạ m còn không dám dễ dàng tới gần dù sao đến gần càng gần bị tổn thương lại càng mạnh đây là mọi người đều biết sự tình chu h ò a to lớn chắp tay trước ngực trực tiếp phóng xuất ra chính mình ma pháp mạnh mẽ nhất lôi long bạo trong nháy mắt chỉ thấy chu h ò a to lớn trước mắt nhiên xuất hiện một đạo cường đại kim sắc kiếm khí trực tiếp chém về phía hắn thả ra lòng đầu lôi long m ộ t kiếm hạ x u ố n g h ắ n t h ả ra m a pháp lôi long long đầu trực tiếp bị chém xuống chu hỏa to lớn lập tức kinh hô một tiếng nguy rồi một hắn cấp tốc ôm lấy bản thân nhi tử thoát đi gian phòng lôi long bạo cái này thất giai ma pháp cũng không phải đơn giản như vậy một đạo bị ngoại lực phá lời nói vậy hắn liền sẽ trực tiếp nổ tung liên lụy phạm vi cực kỳ đông đảo toàn bộ chu gia đều có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng đối với đương nhiên suy đoán của hắn cũng là không có sai trong nháy mắt lôi long phóng xuất ra cường đại nổ tung u y áp phát ra một tiếng vang thật lớn hắn cũng không nghĩ đến chuyện d ạ n g này nhưng mà hắn không chút nào hoảng a ta liền là không hoảng hốt hắn ôm lấy bộ băng hạ nhẹ nhàng nhảy lên liền trực tiếp rời đi tại chỗ hơn nữa phóng xuất ra một đạo linh lực vòng bảo hộ đem bọn hắn hai người đều bảo hộ ở trong đó doanh sáu nổ tung to lớn vẫn còn tiếp tục cái này phép thuật hệ xét chỗ cường đại chính là ở uy lực của hắn vẫn là rất cường đại trong lúc nhất thời toàn bộ chu gia phong ốc toàn bộ đều hứng chịu tới tác động đến mà chu hỏa to lớn cũng căn bản liền không có thời gian đi quản những thứ này bởi vì hắn còn muốn bảo vệ mình như tử trị liệu con của hắn dù sao con của hắn còn tại một mực đổ máu nhất thiết phải nhanh chóng cầm máu mới được nếu không thì sẽ mất máu quá nhiều mà chết chỉ là chu hỏa to lớn không có nghĩ tới là con của hắn một vật ngay tại vừa rồi liền bị chính hắn thả ra ma pháp cấp bảy nổ hôi phi liên diệt sáu không biết con của hắn biết sau chuyện này có thể hay không trách tội cùng hắn đương nhiên chuyện này muốn sau đó mới biết được sau một lát toàn bộ chu phủ đều biến thành một vùng phế tích người của chu phủ cũng là tử thương thảm trọng không biết chết bao nhiêu người bất quá những thứ này toàn bộ đều là chu hỏa to lớn một tay tạo thành chu h ò a thạc vọng lấy phía dưới một vùng phế tích rơi vào trầm tư trầm giọng nói đều do hắn nếu không phải là hắn chúng ta chu phủ cũng sẽ không biến thành dạng này lúc này hắn cũng rốt c u ộ c biết vì cái gì khánh quốc trong đô thành vẫn luôn là đứng im đánh nhau nếu là có giống bọn hắn như thế nuôi lớn võ giả cùng ma pháp sư đánh nhau mà nói nhất định sẽ tạo thành diện tích lớn tương vong đối với toàn bộ khánh quốc đô thành tới nói là căn bản liền không có bất luận cái gì chuyện tốt cho nên nói mới có thể nghiêm cấm bằng sắc lệ đương nhiên chu hỏa to lớn bây giờ mới biết mà nói đã muộn hồi lâu sau khói lửa tán đi hắn nhìn phía dưới phế tích lại không có trông thấy vương p h ạ m thân ảnh nỉ non nói ân người đâu chẳng lẽ hắn một cái chín cấp võ giả cứ như vậy bị tan nổ chết sao hắn là có chút không thể tin được dù sao chín cấp võ giả s á t thịt là cường h ã n vô cùng một cái thất giai ma pháp liền muốn đem đối phương đánh giết đó là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ có thể trừ phi là một cái b á t giai ma pháp dưới tình huống đối phó không có phòng bị như thế mới có thể đem một cái chín cấp võ giả đánh chết cho nên nói chu hỏa to lớn vẫn là vô cùng lo lắng thế nhưng là một giây sau hắn chỉ lo lắng không nổi bởi vì tại trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa vương phàm cùng một cô gái khác thân ảnh bọn hắn liền l ặ n g lặng đứng tại chu hòa to lớn trước mặt hơn nữa trên người của hai người liền một tia cho bụi cũng không có cùng tình huống vừa rồi căn bản là không có bất kỳ cái gì khác biệt chỉ có thể nói vừa rồi nổ tung đối với hai người không có sinh ra một tia ảnh hưởng x ấ u chu hòa to lớn hoảng sợ hỏi ngươi không có việc gì ta tự nhiên là không có chuyện gì chỉ là gia tộc của ngươi tự hồ có chút việc ngươi bây giờ còn muốn báo thù sao vương phàm nhiều hứng thú mà hỏi chu hòa to lớn cắn ra một cái tiếp lấy cung kính nói xin lỗi vương lão sư lần này là nhi tử ta sai hy vọng ngài có thể tha ta nhi tử một mạng hắn không thể không thân phục hắn cũng không có lựa chọn khác dù sao hắn chỉ là một cái bắt cấp ma pháp sư mà thôi dù thế nào cũng sẽ không là một cái chín cấp võ giả đối thủ hơn nữa hắn luôn cảm thấy trước mắt vương p h ạ m không phải đơn giản như vậy l i ê n vừa rồi nổ tung mà nói đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tổn thương cũng đã là vô cùng lợi hại chỉ sợ đối phương thực lực bây giờ đã là chín cấp võ giả đ ỉ n h phong rất nhanh liền có thể đột phá đến mười cấp võ giả mười cấp võ giả tồn tại đều là bọn hắn toàn bộ đều phải ngưỡng vọng tồn tại a tại toàn bộ khánh quốc liền không có một người làm mười cấp v õ giả vương phàm khẽ mỉm cười nói đã như vậy ngươi liền h ả o h ả o cho ta còn có bằng hữu của ta bồi tội nói xin lỗi đi đây là tất yếu nam nhân ở trước mắt thế nhưng là làm hại hắn lãng phí không ít linh lực còn có tinh lực những thứ này đều là cần linh thật ra chu h ò a to lớn sắc mặt tối sầm không thể làm gì khác hơn là nói ân nhất định sẽ hắn biết đối phương là có ý tứ gì đây là tại tìm chính mình muốn cái gì nếu là không lấy ra đồ tốt mà nói đối phương là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi sự tình cũng đã biến thành dạng này chu hỏa to lớn cũng sẽ không có biện pháp nếu là hắn vừa rồi không ra tay mà nói có lẽ còn có cơ hội cứu vãn chỉ là hắn vừa rồi thế nhưng là ra tay rồi bây giờ thật là mất cả chỉ lẫn trại a cái này cũng là hắn căn bản là không có nghĩ tới sự tình sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này chu hỏa to lớn bất đắc dĩ liếc qua mặt đất phủ đệ mình tình huống đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi hơn nữa còn muốn cho trước mắt vương phạm b ồ i t h ư ờ n g tiền cái này sáu lúc này vương phạm đột nhiên thúc giục nói nhanh lên ân sáu chu hỏa to lớn hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng hắn lấy ra chính mình mang theo người một cái chữ vật giới chỉ nói vương l ã o sư bên trong này là hai mươi vạn trúng phẩm mã thạch coi như là ta cùng ta nhi tử cho người b ồ i tội ừ không tệ lắm sáu t r ư ơ n g bốn trăm hai người cùng một chỗ chỉ là ta thế nào cảm giác hai mươi vạn hơi y ta vương phàm nhiều hứng thú nói đạo nghe thấy lời này chu h ò a to lớn lập tức sắc mặt tối sầm không thể làm gì khác hơn là lần nữa lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nói ở đây còn có hai mươi vạn trúng phẩm mã thạch đã là chu ra chúng ta toàn bộ ân cái này còn tạm được đi vương phàm khẽ cười nói chật mang theo bộ băng hạ rời đi mục đích của hắn đã đạt tới bây giờ liền có thể rời đi sáu chỉ là ngay tại sau khi rời đi hắn không lâu chu hỏa to lớn cắn răng nghiến lợi theo dòi hắn biến mất vị trí nhỉ non nói tiểu t ử thúi ngươi c h ờ ta ta sẽ để cho người đẹp mắt nói đi hắn nhìn về phía dưới sâu lòng đất trong đầu không biết suy nghĩ cái gì sáu trung cấp ma pháp sư học viện ngươi bây giờ muốn đi vào sao vương phàm nhẹ dọn hỏi hắn còn sợ bộ băng hạ còn không có tỉnh lại cho nên vẫn là hỏi một chút bộ băng hạ lắc đầu đại mi cao lại nói không vào trong ta không ở nơi này học tập ân vương phạm lông mày nhữ lại nhưng mà cũng không hỏi nhiều nói tiếp đã như vậy vậy ngươi liền theo ta cùng đi võ g i ả học viện a đi theo ta ở cùng một chỗ ừ cảm tạ vương đại ca bộ băng hạ vội vàng nói cảm ơn như thế một cái trung cấp ma pháp sư học viện đã không phải là nàng nghĩ đợi chỗ căn bản cũng không xứng đáng hảo vương phạm nói đi liền chuẩn bị mang theo nàng rời đi hai người cũng coi như là quen biết đã lâu giúp lẫn nhau cũng là có thể lại nói bộ băng hạ tiềm lực cũng vẫn là rất không tệ tứ cấp thần thánh hệ ma pháp sư toàn bộ đại lục đoán chừng đều không có mấy cái trở thành bạn vẫn có thể xem là một cái so sánh lựa chọn tốt chỉ là hai người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi thanh âm một nữ nhân lại đột nhiên vang lên uy tiểu hạ ngươi trở về để làm gì làm sao trở về nhanh như vậy mạnh thúy sao nghiêm nghị do hỏi trong lời nói còn mang theo một tia nộ khí nàng chính là bộ băng hạ tiến vào trung cấp ma pháp sư học viện sau lần nữa lựa chọn lao sư không phải trước đây lao sư vương phàm lông mày nhữ lại nhìn xem nữ nhân trước mắt một bộ định nọt bộ dáng xem xét cũng không phải là người tốt lành gì bộ băng hạ vừa nhìn thấy nàng liền dọa đến trốn ở vương phạm sau lưng thật chặt nắm chặt y phục của hắn không dám nói một câu nói nàng đến nước này cũng không nghĩ tới lao sư của mình vậy mà lại là người như vậy nàng thậm chí có chút sợ mạnh thúy sao đại mi nhữ chặt nhìn chằm chằm trước mắt bộ băng hạ lại liếc qua vương phạm khinh thường nói tiểu hạng chẳng lẽ ngươi lại cùng nam nhân khác làm lại với nhau ngươi có phải hay không lại làm cái gì gây chu thiếu mất hứng sự tình xem ra ta có cần thiết thay chu thiếu ra thật tốt giáo h ứ n các ngươi hai con chó này mạnh thúy sao lần nữa đắc ý nói ha ha ha ha chỉ cần ta thay chu thiếu gia làm chuyện này hắn chắc chắn là sẽ ban t h ư ở n g ta đến lúc đó ta đột phá đến bắt cấp ma pháp sư cũng không phải không có khả năng bây giờ mạnh thúy sao chỉ là một cái thất cấp ma pháp sư mà nàng cũng đã dừng lại ở ma pháp sư cấp bảy rất lâu lại không đột phá tiếp qua mấy chục năm liền sẽ thọ nguyên sắp hết triệt để chết mất vương phàm nhiều hứng thú nói nói như lời ngươi nói cái kia chu thiếu gia đoan chừng cũng đã không thể giúp ngươi rồi ngươi có ý tứ gì mạnh thúy sao hoang mang mà hỏi nàng cảm thấy nam nhân ở trước mắt không đơn giản nhưng mà toàn bộ trong thành trì lại có bao nhiêu người là nàng ma pháp sư cấp bảy đối thủ đâu cho dù là cấp bảy võ giả nàng cũng thì sẽ không sợ dù sao nàng cũng tại ma pháp sư cấp bảy chờ đợi thời gian rất lâu phóng thích ma pháp cấp bảy cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian vương phảm không có nói tiếp mà là một bạn thai trực tiếp đánh bay đi qua chính ngươi đi hỏi một chút liền biết đồng thời mạnh thúy sao trực tiếp bị đánh bay liền bắn ra pháp thuật cơ hội cũng không có nàng trực tiếp bị đụng vào học viện bên trong đụng nát vô số vết tưởng một đạo tiếp lấy một đạo sáu trong lúc nhất thời trung cấp bên trong ma pháp sư học viện rất nhiều người đều bị hấp dẫn tiến đến xem xét người này đến cùng là ai cũng may mạnh thúy gắn ở va chạm vách tường quá trình bên trong vẫn là phóng ra một cái pháp thuật phòng ngự nếu không thì thật sự sẽ chết b a n g bích chỉ là mạnh thúy sao nên bị thương hay là muốn chịu sau một lát bọn học sinh cuối cùng thấy rõ ràng phá hư học viện vách tường người đúng là bọn họ ma pháp sư học viện lão sư cấp bảy băng hệ ma pháp sư mạnh thúy sao ân đây không phải mạnh thúy an lão sư sao nàng tại sao sẽ như vậy chứ ta cũng không b i ế ta sáu mạnh thúy sao vẫn còn đang trong hôn mê nhưng mà nàng vẫn là nghe tin h tưởng những lời này bây giờ nàng uy nghiêm và mặt mũi toàn bộ quét rất sáu một bên khác vương phạm đã đại khái có thể đoán ra bộ băng hạ trên thân phát sinh hết thảy nhưng mà hắn cũng không có nói rõ cũng không có nhiều lời lòng dạ biết rõ liền có thể cũng khó trách bộ băng hạ chọn không còn trở tại trong trung cấp ma pháp sư học viện đi thôi ừ hai người đang chuẩn bị rời đi một nam nhân khác gầm thanh văng lên như thế nào đánh chúng ta ma pháp sư học viện lão sư đã muốn đi sao dứt lời một cái mái tóc màu đỏ nam nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ hắn chính là hoác văn đống trung cấp ma pháp sư học viện viện trưởng cấp tám hỏa hệ ma pháp sư hắn cũng là nghe thấy âm thanh sau liền trước tiên chạy tới nơi này hoác văn đống xem như trung cấp ma pháp sư học viện viện trưởng tự nhiên là sẽ không cho phép những người khác khi dễ học viện bọn họ lao sư huống hồ, hồ hắn cùng mạnh thúy sao quan hệ cũng không tệ lắm tự nhiên là thay nàng tìm về mặt mũi chỉ là có một chuyện là hắn không có nghĩ tới chính là hắn có hay không năng lực báo thủ cho nàng vương phà bất đắc dĩ lắc đầu lại tới một cái tự tìm cái chết ân người có ý tứ gì hoác văn đống xứng sở còn không biết đối phương nói ý của lời này rốt cuộc là ý gì hắn nhưng là một cái cấp tám hỏa hệ mà pháp sư a ta chính là cấp tám hỏa sáu đột nhiên hoác văn đống lời nói còn chưa nói xong một cái cực lớn nắm đấm cũng đã đi tới trước mặt hắn mà hắn liền bắn ra pháp thuật cơ hội cũng không có chỉ có thể phóng thích ma lực che chắn che trước mặt mình kỳ lân quyền quả đấm to lớn chạm đến hắn ma lực bình phong che chở trong nháy mắt đó linh lực che chắn ẩm vàng pha t o á i giống như một khối cực kỳ dễ bể pha lê đồng dạng cái gì hoác văn đông kinh hô một tiếng chỉ là lại nghị băn r a pháp thuật cũng đã là chuyện không thể nào không cần a sáu lời còn chưa dứt cấp tán hỏa hệ ma pháp sư hoác văn đống trung cấp ma pháp sư học viện viện trưởng liền bị dạng này đánh một quyền không ngừng hướng lui về phía sau đụng vào một mặt tiếp lấy một mặt vách tường một mặt hai mặt ba mặt sáu phanh phanh phanh sáu rất nhanh hoác văn đống cũng liền té ngã trên đất ngã ầm ầm ở cùng mạnh thúy sao cùng một cái vị trí hai người cứ như vậy lẳng ầm ở cùng mạnh thúy sao cùng một cái vị trí hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất muốn động đánh lại phát hiện chính mình một cả người xương cốt vỡ vụn căn bản là không cách nào đứng thẳng lên chương bốn trăm linh một thần n i ệ m công pháp lúc này vô số ma pháp sư học viên chạy tới sáu không kỳ thực bọn hắn vẫn luôn ở đây chỉ là không có đi trong lúc nhất thời đông đảo học viên nhìn trên mặt đất một cái lao sư còn có một cái viện trưởng lâm vào trầm tư trông thấy bọn hắn đều hôn mê thế là bắt đầu mồm năm miệng m ư i nói ai cái này mạnh lao sư cùng hoác viện trưởng đều chuyện ra sao đúng à, bọn hắn làm lao sư cùng viện trưởng làm sao có thể tùy ý phá hư học viện chúng ta công trình kiến trúc đâu đúng vậy à, đến làm cho bọn hắn bồi thường đúng ta đồng ý sáu sáu mặc dù hoác văn đống hai người đích thật là hôn mê nhưng mà hai người bọn họ vẫn là nghe thấy chung quanh người nói cái gì chỉ là bọn hắn muốn nói cái gì cũng đã cũng không nói ra được chỉ có thể lẳng lặng nằm trên mặt đất giờ này khắc này lại không có bất kỳ một cái nào học viên muốn đem hoác văn đống hai người kéo lên toàn bộ đều là ở một bên xem cho vui sáu trung cấp võ giả học viện bộ băng hạ người sau này có tính toán gì hay không người là muốn trở về vẫn là vương p h a n nhẹ giọng hỏi chuyện này hắn vẫn là muốn hỏi thăm bộ băng hạ ý kiến của mình dù sao đây là chính nàng sự t ì n h bộ băng hạ trầm ngâm chốc lát rồi nói ra vương đại ca ta không muốn trở về cũng không muốn lại đi trung cấp ma pháp sư học viện ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ lịch luyện có thể chứ ân có thể vương phạm sảng khoái đáp ứng cái này đích sắc là một chuyện tốt a bộ băng hạ xứng sở kinh ngạc nhìn qua hắn vương phạm hoang mang mà hỏi như thế nào đâu có cái gì kỳ quái sao bộ băng hạ lúc này mới giải thích ta chỉ là không nghĩ tới vương đại ca đã vậy còn quá nhanh đáp ứng a à, à ngược lại ta một người cũng rất nhàm chán có một người làm bạn mà nói ta cảm thấy cũng rất tốt vương p h à m hồi đáp hắn đích thật là muốn như vậy nhưng kỳ thực còn có một cái nguyên nhân đó cũng là bởi vì bộ băng hạ thiên phú thiên phú của nàng rất mạnh một khi chân chính tu luyện nhất định có thể trở thành đại lục một phương cừng giả đến lúc đó hắn có lẽ còn cần bộ băng hạ hỗ trợ đây đương nhiên ý nghĩ này hắn tạm thời vẫn là đừng nói ra tới cho thỏa đáng bảo trì loại trạng thái này liền rất tốt dù sao vương p h à m hắn không phải người của thế giới này một khi bị hắn chủ động nói lời ra khỏi miệng nói không chừng liền sẽ bị một ít người nghe qua có lẽ thế giới này ý chí thế giới nghe thấy được vậy hắn liền có thể sẽ phải gánh chịu đến một chút cường giả đỉnh cao truy kích vương phàm mặc dù rất mạnh nhưng mà thế giới này cường giả đỉnh cao cũng là rất mạnh không bài trừ có giống như hắn cường đại cường giả cho nên vương phàm đã sớm hao tốn một trăm vạn tích phân tại trên người mình bố trí một cái ẩn nấp đại trận cho dù là ý chí thế giới đều không thể phát hiện hắn tồn tại hoặc nhìn ra hắn manh mối nếu không phải là như thế mà nói chẳng phải là hưởng phí một trăm vạn tích phân đây chính là dòng ã một trăm vạn tích phân a sáu trong ngôn ngữ v ư ơ n g Phạm h từ bộ băng của m hạ x o n g sở nhưng mà hắn không có suy nghĩ nhiều vẫn là đến gần chút vương phàm mỉm cười dỗi ra hai ngón tay điểm tại chán của nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ vương đại ca sáu bộ băng hạ lời còn không nói chuyện nàng liền cảm nhận được một tia cảm giác kỳ quái có một loại huyền ảo công pháp tại trong đầu của nàng xuất hiện kỳ thực tại trong thiên nguyên đại lục ma pháp sư kỳ thực cũng là không có tu luyện tinh thần lực công pháp đương nhiên có đại gia tộc là có chỉ là cũng không phải rất cường đại cũng không được khá lắm chắc chắn không có vương phàm thần cấp công pháp hảo tầm thường ma pháp sư biết toàn bộ đều là minh tưởng thuật mà thôi một cái đơn giản minh tưởng đến đ ể thăng tinh thần lực bây giờ bộ băng hạ lại cảm nhận được một cái càng cường đại hơn công pháp thế mới biết môn công pháp này cường đại rất nhanh vương phạm liền đem thần n i ệ m công pháp toàn bộ đều chuyển cho bộ băng hạ mà bộ băng hạ cũng đã hoàn toàn hấp thu thần n i ệ m nàng bây giờ liền bắt đầu lợi dụng thần n i ệ m tới tu luyện đương nhiên đây chỉ là theo bản năng lần thứ nhất gặp phải một loại cường đại công pháp đều biết chậm rãi đi tu luyện rất nhanh bộ băng hạ mới từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi bất quá cũng chính là tu luyện một lát như vậy tinh thần lực của nàng liền tăng lên rất nhiều đỉnh nàng tu luyện một buổi tối bộ băng hạ kích động nhìn qua vương phạm nói cảm tạ cảm ơn ngươi vương đại ca ừ không sao chỉ hy vọng ngươi không nên cô phụ ta đối ngươi mong đợi vương phạm khoát khoát tay nói bộ băng hạ k h ô n khéo gật đầu thử tại trong lòng của nàng vương phạm là trung châu người của đại gia tộc chắc chắn là thần bí người của đại gia tộc mà nàng hy vọng xa vời cũng không nhiều chỉ là hy vọng có thể một mực lưu lại vương phạm bên người là được những thứ khác không hề suy nghĩ bất cứ điều gì qua cho dù là làm một cái người hầu cũng là tốt bộ băng hạ bây giờ còn chỉ là một cái ma pháp sư cấp bốn nhưng mà nàng không có thần thánh ma pháp sách ma pháp vật này cho dù là vương phạm cũng không có chỉ có đi r ử a và mua hoặc ư ớ p tầm thường thần thánh ma pháp cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện dù sao người biết thì nhiều như vậy cho nên bây giờ bộ băng hạ kỳ thực căn bản liền sẽ không mấy cái ma pháp điều này cũng làm cho dẫn đến m à đến nàng thì sẽ một chút đơn giản ma pháp căn bản là không có cái gì lực công kích không có năng lực đi công kích kỳ thực thần thánh ma pháp cũng có tính công kích ma pháp chỉ là rất khó được hoặc cần đẳng cấp rất cao thấp nhất mà nói đều cần lục cấp v õ giả cho nên nói đối với bộ băng hạ lai nói vẫn là hơi quá sớm nhưng mà vương phàm hay là muốn chuẩn bị một chút tùy thời cũng có thể đi tìm thật có không có thần thánh hệ ma pháp sáu vương lão sư Có đ ân y k h ô có ý tứ nhiên, gì vương phạm vừa cười vừa nói hầu kỳ nhiên lúng túng i ả i thích vương lão sư ngài cái này mới đến đô thành không có mấy ngày liền đã trêu chọc triệu ra chu i a tôn ra Tam gia đại hầu kỳ nhiên hồi đáp đúng vậy cho nên nói vương lão sư hay là muốn cẩn thận một chút ta bọn hắn trung cấp võ giả học viện có thể cùng khánh quốc vương quốc người quan hệ không có tốt như vậy nhưng vẫn là có chút quan hệ dù sao từ bọn hắn trung cấp võ giả học viện đi ra võ giả vẫn là rất nhiều có rất nhiều võ giả cường đại đều tại khánh quốc người hầu vương p h ạ m khẽ gật đầu nói ân hầu viện trưởng ngươi yên tâm đi cho dù là bọn họ đến đây tìm ta p h i ề n phước ta cũng sẽ không liên lụy đến trung cấp võ giả học viện hầu kỳ nhiên liền vội vàng giải thích vương lao sư nghiêm trọng kỳ thực ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi đương nhiên kỳ thực hắn vẫn là sợ dù sao bây giờ vương p h ạ m đã trêu chọc ba cái đại gia tộc cái này sáu ừ vương phàm gật đầu một cái cũng không nói lời nào có sự tình căn bản cũng không cần đi nói đến lúc đó tự nhiên là biết mà đến hầu kỳ nhiên nói tiếp vương lão sư vậy ta trước hết rời đi ân vương phạm đưa mắt nhìn hầu kỳ nhiên rời đi sáu sau đó hắn về đến phòng bên trong bộ băng hạ mở miệng dò hỏi vương đại ca là xảy ra chuyện gì sao không có việc gì ngươi yên tâm đi vương phạm c h ấ n ă n nói bộ băng hạ gật đầu t ử nhưng nàng biết chuyện này nhất định sẽ khai gây một chút phiền thoái dù sao lập tức liền t r e o chọc một đại gia tộc còn có trung cấp ma pháp sư học viện thế nhưng là bộ băng hạ vẫn là không có một tia sợ chỉ cần cùng vương phạm cùng một chỗ nàng liên không sợ dù là chính là chết nàng cũng không sợ bây giờ nàng cần phải làm là gia tốc tu luyện tu luyện tới cảnh giới cường đại hơn chỉ có dạng này mới có thể giúp đến vương phạm cái này cũng là nàng bây giờ muốn nhất bộ băng hạ nói xong liên bắt đầu nhắm mắt tu luyện nàng bây giờ mới là ma pháp sư cấp bốn chỉ có nhanh chóng tăng lên tới ma pháp sư cấp sáu mới có thể nhanh chóng đạt đến một cái cảnh giới mới vương phạm liếc qua bộ băng hạ sau liền rời đi gian phòng sáu đô thành thiên quân thương hội toàn bộ thiên nguyên đại lục nhân loại đế quốc lớn nhất thương hội tại trong ba đại đế quốc cũng là có khổng lồ giao dịch vương p h ạ m đi vào trong đó sau bên trong một cái nữ hầu lập tức tiến lên hỏi thăm ngài khỏe xin hỏi ngài là tới mua đồ đâu vẫn là mua đồ đâu mua đồ cũng mua vài món đồ vương p h ạ m hồi đáp nghe thấy lời này tiểu nhược nam con mắt l ó e lên lần này nàng xem như gặp phải một cái khách hàng lớn cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không khách hàng lớn tiểu nhược nam mỉm cười nói tiếp k h á c h nhân mời tới bên này ta trước tiên mang ngài đi giám định một chút cần mua bán đồ vào ta ân trong nội bộ thương hội kiều nhược nam vừa đi vừa hỏi không biết ngài cần giám định là cái gì đâu ta hảo cho ngài tìm giám định sư long huyết xương rồng thịt rồng vương p h ạ m thản nhiên nói a a sáu kiều nhược nam khẽ gật đầu thế nhưng lại đột nhiên im bặt mà d ừ n g ngay cả cước bộ của nàng đều đi theo ngừng lại ngài nói cái gì long huyết xương rồng thịt rồng vương p h ạ m lần nữa bình thản nói lần trước chém giết long huyết các loại tài liệu đang có thể lấy ra đổi lấy một chút ma thạch may ở nơi này thế giới mua một vài thứ tiểu nhược nam lúc này mới chắc chắn đối phương nói đích thật là long tộc tài liệu vội vàng cung kính nói ngài mời tới bên này ta mang ngài đi gặp giám định sư ân vương phạm liền đi theo phía sau của nàng có thể chém giết long tộc người cũng không phải là người bình thường thế nhưng là hắn nói đích thật là long tộc chẳng lẽ là cái gì bán long tộc huyết nhục sao một chút yêu thú và ma thú kỳ thực cũng có một chút long tộc huyết mạch mà bọn hắn thịt kỳ thực cũng được xưng là long huyết t h ì t rồng đương nhiên loại này tài liệu tự nhiên cũng là hơi đắt đáng giá nàng đi tìm thương hội trong đứng đầu nhất giám định sư、Sáu. sau một lát kiều nhược nam đem vương p h à m đưa đến một căn phòng phía trước chỉ là cái gian phòng không có cửa chỉ có một cái cửa sổ giống như là bình thường phố hàng rong chỉ là trước mắt cửa sổ lại là đóng chặt Chật, kiều nhược nam gõ gõ cửa sổ đông đông đông bạch đại sư bạch đại sư có đây không tiếng nói vừa ra bên trong liền truyền đến một đạo không kiên nhẫn lại thanh âm giàn mua tránh ra ta không phải là nói sao không có vật gì tốt mà nói cũng không cần tới tìm ta kiều nhược nam liền vội vàng giải thích bạch đại sư người này lấy ra chính là long huyết thịt rồng cùng s n g rồng cái gì nghe thấy lời này đối phương liền vội vàng đem cửa sổ mở ra hơn nữa nhô đầu ra quan sát chỗ nào long huyết ở đâu vương phàm nhìn xem trước mắt cái này cái gọi là bạch đại sư một bộ lôi thôi bộ dáng lôi thôi liếc thít toàn bộ liền giống như một cái trạch nam nhìn bộ dáng dường như là một cái thất cấp ma pháp sư lại có lẽ là một cái khác nghề nghiệp giám định sư hắn đối với thế giới này một chút nghề nghiệp vẫn là không quá rõ ràng tỉ như trước mắt người chuyên gia giám định này dựa theo tinh thần lực thực lực tới định nghĩa mà nói c h ân h là, là m bạch vĩnh tân liếc qua vương phảm nhìn ra thực lực của hắn tựa hồ chỉ là một cái lục cấp vó giả liền thuận miệng nói mo đưa đồ vật lấy ra xem một chút đi ta ngược lại muốn nhìn là bán long tộc huyết đục ha ha vương phảm cười khẽ hai tiếng lơ đễm đầu tiên lấy ra trước đây hắc long long đầu hảo người hãy nhìn cho k i đ â y a kèm theo hắn đi ra một cái đầu rồng cực lớn xuất hiện đem toàn bộ bên ngoài gian phòng trực tiếp chấn ních hơn nữa còn đâm ra tới một cái hố cái động này chính là bởi vì hắc long đầu người sừng rồng bạch vĩnh tân khiếp sợ nhìn lên trước mắt hắc long đầu người bảo tồn mười phần hoàn chỉnh hơn nữa không có chịu đến một k i a tổn thương sinh động như thật hắn nhìn chằm chằm hắc long ánh mắt liếc mắt nhìn đều sẽ bị giật mình dù sao mười cấp yêu thú long tộc uy thế còn dư vẫn tồn tại vô luận như thế nào nó từ đầu đến cuối cũng là một đầu mười cấp yêu thú hắt long một bên kiểu nhược nam đã bị bị hù ngu ngơ tại chỗ nàng vẫn luôn tưởng rằng một đầu mang theo một tia long tộc huyết mạch yêu thú bây giờ muốn có chân chính long tộc mà nói nhưng là phi thường khó khăn tất cả long tộc toàn bộ đều tại một cái bí ẩn long đảo không có ai biết sự tồn tại của bọn họ cũng căn bản liền không muốn biết sự tồn tại của bọn họ long tộc thật sự là quá c ư ờ n g đại là không người nào dám đi trêu chọc húng chi còn là một cái tràn đầy long tộc long đảo lúc này bạch vĩnh tân kích động nói nghị không ra vậy mà thật sự một con long tộc hơn nữa còn là một đầu mới cấp h long hảo hắn hô to ba tiếng hảo đại biểu cho đầu này lòng tộc thật sự giá trị tiền không ít vương phạm nhiều hứng thú mà hỏi nói đi cái này long đầu giá cả bao nhiêu hai mươi vạn thượng phẩm ma thạch như thế nào bạch vinh tân trực tiếp lái ra giá cả c h ư n g bốn trăm linh ba một trăm hai mươi vạn ma thạch nghe thấy cái giá tiền này sau kiều nhược nam trực tiếp sợ hết hồn phải biết hai mươi vạn thượng phẩm ma thạch cũng không phải một con số nhỏ a huống hồ nếu là thật có hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch mà nói nàng cũng là có thể phân đến không ít linh thạch dù sao nàng cũng có tiền huê hồng hơn nữa hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch trích phần trăm đối với nàng tới nói cũng là một bút con số không nhỏ đây chính là con số không nhỏ a tiểu nhược nam tự nhiên là phi thường yêu thích cùng lúc đó vương p h à m đối với cái giá tiền này cũng vẫn là rất hài lòng nói tiếp ta còn có một số đồ vật ngươi cũng xem một chút đi hảo bạch vinh tân sảng khoái đáp ứng dù sao một con rồng tài liệu cũng không chỉ một tí tẹo như thế đó a huống hồ đối phương cũng đã sớm nói là có long huyết còn có sơ n g rồng bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái đầu rồng mà thôi còn không phải lúc trước nói tới những vật kia theo lý thuyết t r hảo, hảo. sau một lát tiểu nhược nam cùng bạch vĩnh tân hai người kiểm kê hoàn tất sau đó bạch vĩnh tân khai miệng nói nói tính toán ngài cùng một chỗ một trăm hai mươi vạn thượng phẩm ma thạch Cũng chính là vương ạ Thạch, ngài cảm thấy thế nào? Có thể, ta lại lại n ngài nào? cùng nhau tính toán cực cảm Có chút sách phẩm Pháp, thấy thế thể, Ma mua một Ma ta sau A. đó sẽ v p h ạ m nói tiếp nghe thấy lời này tiểu nhược nam vội vàng nói hảo tốt đây thật là một vị khách hàng lớn a dù sao nhiều như vậy ma thạch bọn hắn thương hội vẫn là nhất thời không có tiền lẻ vẫn là bán cho vương p h ạ m một vài thứ tương đối khá tiểu nhược nam đem vương p h ạ m đưa đến thương hội phía trước cung kính hỏi ngài đều cần một ít gì hệ ma pháp sách thần thánh hệ sách ma pháp chỉ cần là có toàn bộ đều bắt lại cho ta tới tiền không là vấn đề vương p h ạ m sảng khỏe nói hắn cái kia một trăm hai mươi vạn thượng phẩm ma thạch cũng không phải là chương cho đẹp may mắn mà có lần trước đi chém giết cái kia h á t lòng bằng không còn thật sự trong thời gian ngắn tìm không thấy nhiều như vậy ma thạch lại phải mua một chút vật gì khác có đồ vật hắn vẫn không muốn b á n đi tiểu nhược nam xứ sở còn là lần đầu tiên đến đây mua sắm những vật này nàng đang chuẩn bị nói chuyện đ ỗ n g nhiên một đạo âm thanh chói thai văng lên ha ha không có tiền vấn đề ngươi ngược lại là có bao nhiêu tiền a tiền hàm dục cười lạnh một tiếng nói hắn người này không thích nhất chính là có người khoác lác. Chủ yếu nhất là, còn tại trước mặt hắn khoát lác đơn giản chính là đang tìm cái chết vương phạm liếc mắt nhìn hắn căn bản là không có đem hắn để vào mắt nói tiếp đem ta cần sách ma pháp toàn bộ đều lấy ra à. t ố t ngơi ngay chờ kiều nhược nam một mực cung kính nói c h ậ t chuẩn bị đi cho vương phạm cầm ma pháp sư thế nhưng là lúc này tiền hàm dục cũng không vui lòng không có hảo ý nói kiểu nhược nam ngươi còn không mo tới phục thị ta ngươi tổng quan chú tên quỷ nghèo kia làm cái gì hắn thích nhất chính là mỹ nữ mà trước mắt kiểu nhược nam chính là một người đẹp hắn vẫn là rất yêu thích kiều nhược nam mỉm cười từ chối nói xin lỗi rồi tiền thiếu ta bây giờ còn phải chiếu cố vị tiên sinh này cái gì ngươi nói cái gì ta nhưng là các ngươi thương hội hoàng kim hội viên ngươi cũng dám nói với ta như vậy lời nói tiên hàm dục lập tức giận tí mặt quát lớn hỏi tiếp ngươi hỏi hắn một chút hắn là cái gì hội viên vương p h à m thản nhiên nói ta cái gì hội viên đều không phải là nhưng mà dù sao cũng phải có một cái tới trước tới sau a ha ha chó má gì tới trước tới sau ở trước mặt ta căn bản là không có tới trước tới sau ta thế nhưng là hoàng kim hội viên làm sao lại tại phía sau của ngươi tiên hàm dục nổi giận đùng đùng nói hắn nhưng là đế đô tiền ra thiếu ra làm sao có thể tại một thường dân đằng sau đơn giản chính là sỉ nhục tiếng nói vừa ra một người khác đi đến chính là trước kia bạch vĩnh tân hắn đi ra phía trước đưa cho vương phạm một tấm thẻ hội viên nói ngài khỏe đây là lão bản của chúng ta nhờ ta cho ngài bạc kim thẻ hội viên về sau chỉ cần là tại chúng ta thiên quân thương hội mua đồ cũng có thể bớt hai mươi phần trăm ưu đãi a vương phạm nhìn xem trong tay thẻ hội viên thì thào nói nhỏ nghị không ra thế giới này cũng sẽ làm những thư này a chắc hẳn cái này thương hội người hay là thật biết kiếm chuyện đi tiên hàm dục nhìn xem trong tay hắn bạc kim thẻ hội viên toàn bộ khánh quốc đều không nhất định có một tấm mà nam nhân ở trước mắt lại có một tấm chuyện này rốt cuộc là như thế nào đa tạ vương phàm mỉm cười nói tạ nói lời cảm tạ chắc chắn là phải lời nói dù sao đối phương vẫn là cho ngươi một cái tạp đi mặc dù nói tác dụng không phải đặc biệt lớn mà hắn cũng không dùng đến mấy lần ngay sau đó vương phàm khẽ cười nói bây giờ là ta trước ca Người、sáu. Tiên hàm dục nhất thời ngại lời, thật không biết nên nói Đông nhiên, hắn đã nghĩ tới cái gì. thời lời, biết cái thật Hàm Dục đã trong tay ngươi thẻ hội viên chắc chắn là giả giả chắc chắn là giả bạch vĩnh tân lông mày nhữ một cái quát lớn đây chính là hội trưởng chúng ta tự mình cho ta thế nào lại là giả bọn hắn tiên quân thương hội mặt mũi cũng không phải tùy tiện cũng có thể làm cho những người khác đạp mặc dù như thế tiền hàm dục vẫn là chưa tin hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng như thế khó xuất hiện thẻ hội viên sẽ xuất hiện trước mặt mình cho nên mới sẽ nói là giả tiền hàm dục chắc chắn nói giả chắc chắn chính là giả đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm vang lên là ai tại nói ta phát bạc kim tạp là giả dứt lời đám người nhao nhao lần theo âm thanh phát ra vị trí nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân từ lầu hai chậm rãi đi xuống nhìn chằm chằm tiền hàm dục không chút khách khi nói nàng chính là cái này ra quân t i ê n thương hội hội trưởng hồng mai tuyết tiền hàm dục trông thấy nàng sau sắc mặt tối sầm trong nháy mắt liền biết trước mắt bạc kim tạm chỉ sợ thật là thật sự cái này sáu lập tức hắn đều không lời có thể nói sáu dù sao tiền hàm dục vẫn là nhận biết hồng mai tuyết mà hắn tại trước mặt hồng mai tuyết cũng không dám nói nữa chứ không mặc dù bọn hắn là khánh quốc một trong năm đại gia tộc nhưng mà hoàn toàn không phải quân t i ê n thương hội đối thủ bọn hắn thế nhưng là nhân loại bên trong ba đại đế quốc lợi hại nhất thương hội tại quân thiên thương hội trước mặt t h i ê n g i a chỉ là một cái tiểu lâu lâu thôi hồng mai tuyết chậm rãi đi đến trước mặt hắn nhẹ nói n g ạ i khỏe không biết có thể hay không thích ta t i ệ n đưa ngài bạc kim t h ẻ hội viên đâu nàng biết nam nhân ở trước mắt thế nhưng là có thể đánh giết mười cấp hắc long tồn tại vậy khẳng định ít nhất cũng là mười cấp v õ giả tồn tại mạnh mẽ như vậy mà nàng xem như quân thiên thương hội hội trưởng tự nhiên là muốn lựa chọn lôi kéo nhất thiết phải lôi kéo đến thương hội trong chương bốn trăm linh bốn ta rất có tiền vương phàm nhản trả lời còn có thể ân sáu hồng mai tuyết xứng sở hắn không nghĩ tới đối phương trả lời chỉ là còn có thể nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại đối phương dù sao cũng là một cái mười cấp v õ giả nói như vậy cũng là bình thường thế nhưng là tiền hàm dục vẫn không thuận không buông tha nói ta mặc kệ hắn có phải hay không bạc kim hội viên ta bây giờ cũng cần mua hắn mua đồ vật nhanh chóng cho lấy ra ta kiều nhược nam một mặt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía hồng mai tuyết cầu cứu hội trưởng ta sáu hắn dù sao chỉ là thương hội một cái nữ hầu hai người nàng cũng là không đắc tội nổi hồng m ai tuyết mỉm cười gật đầu nói đi người đi đem lấy thứ đều lấy ra à chỉ cần tiền công tử giao nội tiền ta ngược lại thật ra có thể để tiền công tử lấy đi nghe thấy lời này tiền hàm dục lập tức mừng thầm đứng lên dù sao dạng này thế nhưng là có thể thật tốt tìm về mặt mũi của mình đây chính là sự tình tốt ta chỉ là hắn không nghĩ tới cái này có lẽ cũng không phải một chuyện tốt hảo t i ề u nhược nam lên tiếng quay người tiến đến thương hội trong kho hàng đem vương phạm cần có thần t h á n h sách ma pháp toàn bộ đều lấy ra ngoài hội trưởng hết thảy ba mươi bản ma pháp thư trong đó nhất giai ma pháp đến tam giai ma pháp sư hết thể m ộ ư ơ i bản tứ giai ma pháp đến lục giai ma pháp hết thể m ộ ư ơ i năm bản thất giai ma pháp ba bản bắt giai ma pháp hai bản giá cả bao nhiêu tiền hồng mai tuyết nhiều hứng thú mà hỏi tiểu nhược nam trả lời hết thể cần năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch nghe thấy cái giá tiền này sau tiền hàm dục lập tức sắc mặt tối sầm không lời nào để nói x ấ u thậm chí đều có chút muốn rời đi ý tứ thế nhưng là lúc này hồng mai tuyết lại vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói tiền công tử ngươi không phải nói chính mình muốn mua lại tới sao ngươi nếu là trả đổi tiền ta ngược lại thật ra có thể để ngươi lấy đi ngày sáu tiền hàm dục sắc mặt tái xanh không lời nào để nói hắn đích thật là một cái ma pháp sư chỉ là hắn cũng không phải thần thánh ma pháp sư tiền hắn nhà số tiền này xuất ra nổi chỉ là có lẽ sẽ tán ra bại sản sáu đây cũng không phải là tiền hàm dục vừa đi làm trên người hắn cũng liền mười ngàn thượng phẩm ma thạch cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói hồng hội t r ư ở n g ta mua không n ổ i sáu lời còn chưa dứt, tiền hàm dục đống nhiên lại nghĩ tới điều gì hắn chỉ vào vương phạm nói vậy hắn liền trả nội sao hắn cũng không tin cái này một người còn có thể trả nổi nhiều tiền như vậy nếu là thật trả nổi mà nói chỉ sợ cũng là khánh quốc quốc đô đệ lục đại gia tộc chỉ là tựa hồ cũng không có cho nên tiền hàm dục tài dám như thế kết luận vương phàm mỉm cười hỏi ta nếu là trả nổi ngươi làm sao bây giờ hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy tiền hàm dục bình tĩnh nói hử ngươi nếu là có thể trả nổi ta đi học cầu kêu to ba tiếng hảo vương phàm sảng khoái đáp ứng nói thẳng hồng hội trường ngươi cũng nên tìm ta ma t h ạ c đi đúng vậy hồng mai tuyết mỉm cười nói kỳ thực hắn cũng không quen nhìn người này nên đánh、Chật. nàng nói tiếp đem bảy mươi vạn thượng phẩm ma thạch lấy ra giao cho vương công tử vừa rồi vương công tử bán cho chúng ta thương hội một trăm hai mươi vạn thượng phẩm ma thạch tài liệu bây giờ chỉ sợ là toàn bộ khánh quốc quốc đô có tiền nhất người quá khen vương phạm k i ê m tốn nói thời điểm nên k i ê m tốn hay là muốn k i ê m tốn hồng mai tuyết cười cười quay đầu nhìn về phía tiền hàm dục nhiều hứng thú nói nói tiền công tử ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ là muốn chạy trốn sao ngày sáu tiền hàm d ụ lập tức sắc mặt tái xanh hắn nghe thấy câu nói kia thời điểm liền chuẩn bị rời đi chỉ là không nghĩ tới vẫn là bị hồng mai tuyết phát hiện tiền hàm dục vội vàng chứng trả đàng hoàng giải thích nói ta chỉ là muốn rời đi mà thôi ha ha ngươi có thể rời đi nhưng mà ngươi muốn trước học chó sửa ba tiếng lại rời đi vương phảm cười lạnh hai tiếng không chút khách khi nói hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy bây giờ là cần trả giá thật lớn tiền hàm dục lập tức cho mày quát lớn ngươi dám để cho ta học chó sửa ta thế nhưng là tiền ra sáu hắn lời nói còn chưa nói chuyện vương phảm đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra huy áp c ư ờ n g đại toàn bộ đều đặt ở tiền hàm dục trên thân lập tức tiền hàm dục trực tiếp quỳ trên mặt đất uy áp cường đại để hắn không thở nổi bây giờ hắn mới biết được nam nhân ở trước mắt cường đại ít nhất là cấp tám v õ giả cường đại huyết khí để cho hắn cảm nhận được sợ hãi liền phía sau hắn hai cái hộ vệ cũng đã s ủ i lơ trên mặt đất không cách nào chuyển động phế vật vương phàm hỏi lại lần nữa ngươi gọi sao Ta Tiên thôi, tôn Thế tiếng thả rất của hắn vừa ra, vương Phạm thả ra uy áp lần nữa hay sáu. đáp áp muốn huy nhiều. nói lại nghiêm nói biến Nói hắn cũng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không hắn ứng. nhưng hắn Vương lần lớn không? Hàm cho phép Phạm là, Dục bây giờ hắn thậm chí đều cảm nhận được tử vong uy hiếp nếu là mình không có nói thế nhưng là thật sự sẽ chết thế là hắn treo lên uy áp cường đại cắn răng nói ta gọi sáu tiếng nói vừa ra vương phàm liền đem đặt ở tiền hàm dục trên người uy áp toàn bộ rút đi nói hảo ngươi kêu đi chỉ cần ngươi gọi ta liền phóng ngươi rời đi ân tiền hàm dục cứ việc có vạn bất đắc dĩ nhưng mà hắn hay là một đê ờ vung vung vung ba tiếng cho sửa sau hắn bất đắc dĩ hỏi ta bây giờ có thể đi rồi sao đi thôi vương phàm k h á c k h o t tay nói không phải liền làm ộ t cái tiền ra sao hắn cũng không sợ ngược lại cũng đã trêu chọc mặt khác tam đại gia tộc chính là lại thêm những thứ khác hai cái gia tộc hắn cũng căn bản liền không sợ cùng lúc đó tiền hàm dục cũng không quay đầu lại rời đi hắn cũng không tiếp tục muốn vào tới nửa bước nơi này đơn giản chính là của hắn x ỉ nhục chi điện không cách nào đối mặt chính là hắn vừa rời đi thương hội lúc trên mặt của hắn liền thoáng qua một tia âm t à n nói tiểu t ử thúi ngươi chờ ta đừng tưởng rằng ngươi có chút tiền cũng rất lợi hại ta sẽ không bỏ qua ngươi ta bây giờ đi về liền đi hôm người tìm ngươi tính sổ x é đi sáu lúc này vương p h à m cầm ma thạch cũng rời đi thương hội đ ố n g nhiên chú ý tới mình sau lưng còn có một cái nam nhân theo chính mình chính là tiền hàm dục tùy tùng đoan chừng là muốn biết chính mình nơi nào người bất quá hắn muốn biết liền để hắn biết chưa cái này cũng là sao cũng được vừa vẫn đem bọn hắn mấy cái đại gia tộc cùng một chỗ thu thập sáu thương hội tiểu nhược nam nghi ngờ hỏi hội trưởng ngay vì cái gì không ngăn cản vương công tử cùng tiền công tử sinh ra xung đột đâu nàng cảm thấy mình hội trưởng vẫn là rất tốt cho nên mới xin hỏi nếu không nàng vẫn là không dám hỏi thăm hồng mai tuyết cười khẽ hai tiếng n h i ề u hưng t h ú nói nói tiểu tiểu a ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ ân tiểu nhược nam đại mi c a o lại vẫn còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra hồng mai tuyết giải thích tiếp nói cái kia vương công tử có thể chém giết mười cấp yêu thú hắt long vậy hắn thực lực chắc chắn là mười cấp võ giả hắn như thế nào có thể sẽ sợ tiền ra tìm phiền phái đâu t r ư ơ n g bốn trăm lẻ năm tùy thời hành động lời vừa nói ra tiểu nhược nam mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế a sáu tiền ra p h ủ đệ phụ thân ta bị người khi dễ hu hu sáu tiền hàm dục vẻ mặt đưa đàm nói nghe nói như thế tiền gia đức lập tức giận tí mặt quát lớn là ai lại dám đánh con của ta có phải hay không đang tìm cái chết tiền hàm dục vội vàng nói phụ thân chính là một cái gọi vương phàm người sáu nghe t h ấ y vương phàm hai chữ tiền gia đức sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi chỉ là tiền hàm dục tựa hồ còn không có phát giác được hắn vẫn còn đang không theo không buông tha nói phụ thân ta đã điều tra tốt hắn chính là chúng ta trúng cấp võ giả học viện một cái bình thường lao sư mà thôi căn bản là không có cái gì bối cảnh chúng ta mau chóng tới báo thù cho ta、sáu. phút chốc chi có, ân ta, ta i ề xem hắn cũng chính là một cái cấp tám võ giả a tiền hàm dục xứng sở nhưng vẫn là nói ra đáp án của mình thiền gia đức bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói ai nhi tử a kỳ thực cái vương phàm là chín cấp v õ giả ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn cái gì chín cấp v õ giả tiên hàm dục kinh ngạc nói đúng vậy chính là chín cấp v õ giả thiền gia đức khẳng định nói ta sáu tiên hàm dục muốn nói lại thôi hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình đắc tội lại là một cái chín cấp v õ giả nhưng mà bây giờ phía trước chịu nhục sự t ì n h toàn bộ lại tại trong đầu của hắn hiện lên những cái kia tình cảnh hắn là tuyệt đối sẽ không quên tuyệt đối tuyệt đối sáu tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiền hàm dục c h ầ m ngâm chốc lát sau đó nói lần nữa phụ t h ầ n chúng ta không phải còn có ra ra sao lao nhân ra ông ta không phải ma pháp sư cấp chín sao chẳng lẽ còn không phải một cái chín cấp võ giả đối thủ sao ân ta biết nhưng mà ra ra ngươi bây giờ còn tại dưỡng thương bây giờ chỉ sợ không cách nào xuất quan cho nên ngươi bây giờ còn muốn ẩn nhẫn một chút thời gian biết sao tiền ra đức nói nghiêm túc chuyện này nhưng là phi thường nghiêm túc nếu là đối phương thật sự sớm đối phó bọn hắn tiền ra mà nói chỉ sợ toàn bộ tiền ra đều biết hủy diện hắn cũng không muốn cứ như vậy đem toàn bộ tiền ra đều hủy diện đây cũng không phải là tiền ra đức muốn nhìn đ ậ p ừ ta đã biết phụ thân tiền hàm dục cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không thể không đáp ứng chuyện này hắn nhưng là sẽ không hàm hồ bây giờ tiền hàm dục nhìn qua ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm vương phạm ngươi cho ta người có tài rất nhanh liền là tử kỳ của ngươi ngươi chờ ta a sáu sáu trung cấp võ giả học viện vương phạm trở lại học viện bên trong liền đem chính mình mua sách ma pháp toàn bộ đều giao cho bộ băng hạ đây là ta mua cho ngươi sách ma pháp ngươi xem một chút ngươi có cái gì không có học được nhanh chóng học được à những thứ khác cũng đều ghi t ạ c trong đầu ân cảm tạ vương đại ca bộ băng hạ liên tục gật đầu nàng tại cái này trung cấp ma pháp sư học viện lao sư căn bản là không có dạy nàng cái gì một bản sách ma pháp cũng không có cho nàng dẫn đến nàng cái gì cũng không biết lúc này mới bị cái kia người của triệu g i a dễ dàng bắt đi sáu chật bộ băng hạ cũng bắt đầu l ậ t xem trên bản sách ma pháp lúc này mới phát hiện trên đất còn có bát giai ma pháp thất giai trở cao giai ma pháp vương đại ca những thứ này quá quý trọng a ta không thể nhận sáu không có việc gì ngươi cầm a chút tiền ấy ta vẫn xuất ra nổi vương p h ạ m khẽ cười nói gương mặt vân đạm p h o n g khinh kỳ thực hắn vẫn không nỡ chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi nhưng trước mắt bộ băng hạ là hắn nhất định một cái đồng minh ừ bộ băng hạ gật đầu nàng biết một khi là vương p h ạ m quyết định rồi sự tình chính là chắc chắn không thể sửa đổi cho nên hắn vẫn là quyết định đem trước mắt sách mà pháp đều thu tiếp về sau mới h ả o h ả o báo đáp vương đại ca dứt lời vương p h ạ m đột nhiên hỏi tiểu hạ nếu là ta về sau cùng người của cả đại lục đối n ị c h ngươi sẽ nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ sao ân bộ băng hạ xứng sở không có hỏi nguyên nhân mà là nói thẳng ta nguyện ý ta vẫn luôn là vương đại ca người ha ha ha có ngươi câu nói này là đủ rồi hy vọng ta thật sự không biết có một ngày kia vương p h ạ m cười sang sảng vài tiếng lộ ra nụ cười hài lòng ít nhất lúc trước hắn làm sự tình cũng là không có b phổ phí điểm này liền đã để cho hắn rất cao hứng ừ vương đại ca ta sẽ vẫn đứng tại phía sau của ngươi bộ băng hạ nói nghiêm túc nàng không có gì cả hy vọng xa vời chỉ là muốn đi theo vương p h ạ m sau lưng dù chỉ là một cái người hầu cũng có thể、Sáu. k h ân hoắc văn đống ngươi đây là có chuyện gì ngươi thế nhưng là bắt cấp ma pháp s ư a làm sao sẽ bị đánh đâu thạch hân vinh hoang mang mà hỏi hắn chính là toàn bộ khánh quốc quốc vương giữa hai người vẫn còn có chút quan hệ phía trước cũng là hào hữu cũng là may mắn mà có hoắc văn đống thạch hân vinh mới có thể làm bên trên khánh quốc quốc vương cho nên nói quan hệ giữa hai người không ít hoắc văn đống bất đắc dĩ nói vương thượng đối phương chính là một cái chín cấp vó giả ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn cấp v õ giả chúng ta khánh quốc lúc nào lại thêm một cái chín cấp v õ giả thạch hân minh hỏi tiếp toàn bộ las vegas chín cấp v õ giả hắn đều là biết đến những thứ này chín cấp v õ giả chắc chắn là không người nào dám đối với hoác văn đống xuất thủ cho nên nói chắc chắn là những thứ khác chín cấp v õ giả chín cấp v õ giả tồn tại tại toàn bộ khánh quốc cũng là không thể khinh thường dù sao chín cấp v õ giả đã coi như là bọn hắn loại này vương quốc đình phong chiến l ư ợ c sáu hoác văn đống liền vội vàng giải thích đúng vậy chính là một cái chín cấp vó giả ta đã điều tra tốt hắn chính là trung cấp võ giả học viện một cái lao sư gọi là vương phạm ta không nói gì không có làm hắn trực tiếp đem ta đánh thành trọng t h ư ơ n g vương thượng ngươi cần phải thay ta làm chủ a ừ ta đã biết ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi thạch hân minh không nói hai lời trực tiếp đáp ứng xuống nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy xuất thủ dù sao đối phương là một cái chín cấp võ giả hắn chỉ là một cái ma pháp sư cấp chín vẫn còn cần cân nhắc một chút hoác văn đ ố n g vội vàng nói cảm ơn cảm tạ vương thượng hắn biết chỉ cần thạch hân minh đáp ứng xuống vậy ta chắc chắn chính là vì hắn tìm về mặt mũi bây giờ cần chỉ là một cái vấn đề thời gian hừ vương phạm ngươi chờ ta ta lập tức sẽ tới tìm ngươi báo thủ chương bốn trăm linh sáu tìm tới cửa lúc này trung cấp võ giả học viện ở trong đó vương phạm căn bản cũng không biết tứ đại gia tộc còn có khánh quốc vương quốc cũng đã chuẩn bị đến đây tìm hắn gây phiền phức có lẽ thật là tự thân khó đảm bảo a hắn còn tại nằm ở trên giường nằm ngáy vó ho sáu Sáu. hôm sau vương phạm đang tại trong phòng của mình ngủ say đột nhiên ánh mắt của hắn mở ra bởi v nói nói lúc này trung cấp võ giả học viện bầu trời hoác văn đống đang hướng về phía vương p h ạ m chửi mắng hơn nữa ở xung quanh hắn còn có một nam nhân khác chính là khánh quốc quốc vương thạch văn linh trong nháy mắt một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là vương phạm hắn t h ẳ n g nhiên nói ha ha ngươi lại tìm đến ta làm cái gì chẳng lẽ là lại muốn tìm đánh sao ngày sáu hoác văn đ ô n g sắc mặt tối sầm lập tức bị dọa không nhẹ hắn đến bây giờ đều nhớ kỹ phía trước vương phạm cho mình một quyền tuyệt đối là vượt qua cấp tám võ giả sức mạnh sáu một quyền liền đem trên người hắn xương cốt đánh gãy đơn giản cũng không phải là võ giả tầm thường thế là hắn nhìn về phía thạch hân minh nói vương thượng ngươi nhìn hắn đến bây giờ còn lớn lối như thế không sao thạch hân minh khoác khoác tay nói ngay sau đó hắn nhìn về phía vương p h ạ m nói vương lao sư bất đắc dĩ khánh quốc quốc vương thạch hân vinh nhận thức một chút ân vương p h ạ m bây giờ chúng ta liền xem như quen b i ế ta t ngươi là tới thay hắn tới tìm ta phiền phức sao vương p h ạ m không t ị hiểm chút nào hỏi thạch hân vinh s ữ n g sở hắn cũng không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi trực tiếp như vậy nhưng mà hắn vẫn là trả lời cũng coi như là a nghe thấy câu trả lời này hoác văn đông sắc mặt s ữ n g sở tựa hồ hắn có chút không vừa ý cảm giác nhưng mà hắn cũng không dám nói thêm cái gì dù sao bây giờ thạch hân vinh thế nhưng là khánh quốc quốc vương mà hắn chỉ là một cái trung cấp ma pháp sư học viện viện trưởng mà thôi vương p h ả m cười lạnh hai tiếng nói vậy cũng không cần khách khí đ ộ n g thủ đi không thách hân minh đột nhiên nói chỉ cần vương lão sư nguyện ý cho hoác viện trưởng bồi lễ nói xin lỗi mà nói ta ngược lại thật ra sẽ không truy cứu vương lão sư sự tình hơn nữa vương lão sư còn có thể gia nhập vào chúng ta khánh quốc vương quốc trở thành chúng ta khánh quốc hộ vệ như thế nào hắn khánh quốc chín cấp võ giả vốn là không nhiều bây giờ nếu là có như thế một cái chín cấp võ giả đối bọn hắn khánh quốc cũng là lựa chọn tốt h u ố hồ hơn mười năm trước bọn hắn trong khánh quốc chín cấp võ giả càng là chết thật nhiều cái sáu bây giờ có một cái chín cấp võ giả t h ạ c h hân vinh vẫn là muốn lôi kéo ha ha không cần thiết muốn xuất thủ mà nói liền ra tay đi vương p h ạ m cười lạnh hai tiếng trực tiếp cự tuyệt hắn đều hơi không kiên nhẫn đang chuẩn bị động thủ t h ạ c h hân vinh lại lần nữa vung tay lên hô ra đi tiếng nói vừa ra nam sáu cái chín cấp võ giả cùng ma pháp sư xuất hiện đem vương p h ạ m vây quanh ở trong đó trong đó có tôn gia Gia chủ phụ thân t ô n cao lệ nàng và khánh quốc vương thất quan hệ là vô cùng tốt có thể nói là thân gia a cho nên cũng coi như là vương thất một bộ phận tự nhiên là quan hệ không ít t h ạ c h hân vinh đắc ý nhìn xung quanh năm cái chín cấp võ giả cùng ma pháp sư hỏi tiếp vương l ã o sư ngươi bây giờ vẫn là cái kia lựa chọn sao chúng ta nơi này chính là có ba cái chín cấp võ giả ba cái ma pháp sư cấp chín bọn h ắ n vương thất liền có năm cái chín cấp võ giả ma pháp sư lại thêm tôn cao lệ mà nói chính là vừa vặn sáu cái đây mới là bọn h ắ n vương thất thực lực t h ạ c h hân vinh bây giờ hiện ra như thế thực lực mục đích có hai thứ nhất chấn áp trước mắt vương phạm để cho vương phạm gia nhập vào bọn hán vương thất như vậy bọn hắn vương thất liền lại sẽ thêm một cái chín cấp võ giả thứ hai hướng những thứ khác tứ đại gia tộc bày ra chính mình vương thất thực lực chấn áp gia tâm của bọn hắn đây chính là bọn hắn vương thất nhất định làm dù sao bọn hắn mới là khánh quốc vương thất đi vương phạm bất đắc dĩ lắc đầu muốn chiến liền chiến ngươi như thế nào d ạ y vò khốn khổ như vậy Hử! thạch h â n minh lạnh dê một tiếng vô cùng tức giận hắn còn là lần đầu tiên trông thấy không sợ chết như thế người một cái chín cấp võ giả mà thôi hắn thật sự sẽ đánh đến thắng bọn hắn sáu cái chín cấp võ giả cùng mà pháp sư sao đơn giản chính là đang tìm cái chết nhưng mà bây giờ còn là có một người là vui vẻ đó chính là hoác văn đống ha ha ha ngươi không chịu thua vừa vặn ta ngược lại thật ra có thể trông thấy ngươi bị những người này thật tốt thu thập một chút vừa vặn ta đắc ý cười ta đắc ý cười sáu hoác văn đống đang cười hắn đ ỗ n g nhiên liếc xem vương p h ạ m ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình một mắt sáu cũng chính là một ánh mắt như vậy đem hắn sợ hết hồn thạch h â n minh lập tức giận tí mặt q u á t lớn tôn cao lệ người bên trên ân tiếng nói vừa ra tôn cao lệ cũng đã phát động công kích hắn chính là tôn gia lão gia chủ chín cấp võ giả thực lực cũng coi như là tôn gia láo già vương phàm chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tôn cao lệ hắn ở đối phương trên thân phát giác được một tia hàn băng huyết mạch khí t ứ c xem ra cái lao nhân này cũng hấp thu người diệp ra huyết mạch lần đầu bên ngoài hắn còn phát giác được một tia khí tức quen thuộc tà hồn sư khí t ứ c ân thế giới này cũng có tà hồn sư sao vẫn là nói tu luyện tà pháp nhân loại chuyện này rốt cuộc là như thế nào rất nhanh tôn cao lệ cũng đã đi tới vương phàm đối diện mà vương phàm cũng đã lười đi suy tư chỉ cần giết nam nhân ở trước mắt liền có thể biết hết thảy kỳ lân quyền một quyền xuống, đối diện đối tiếng ô không không n căn bản là phản ứng không kịp, không cách nào né tránh, phóng cao cách chỉ có c ra lệ là kịp, thể á xuất một cái linh Cái i thuẫn để ngăn cản. Phanh. khí hộ Một t để gì? vang thật lớn tôn cao lệ trực tiếp bị một quyền đập bay ra ngoài không biết sống chết vương p h à m một quyền này có thể thả ra chính là hồn thần thực lực quyền lực trực tiếp đem trước mắt tôn cao lệ diệt s á t biến mất ở giữa không trung ngay cả huyết lục đều tiêu tán chỉ còn lại một tia thần hồn nhưng mà hắn lưu lại cái tia một tia thần hồn vẫn là bị vương phạm bắt được hơn nữa đem thần hồn của hắn thôn vệ lợi dụng thôn phệ võ hồn biết hắn huyết mạch cùng tà hồn sư khí tức sự tình chỉ là vừa rồi một quyền kia để cho người chung quanh đều biết trước mắt vương phạm thực lực mười cấp v õ giả hắn không phải chín cấp v õ giả hắn là mười cấp v õ giả cái gì hắn là mười cấp v õ giả làm sao có thể sáu lúc này thạch hân vinh đám người đã sợ hãi mười cấp v õ giả à, mấy người bọn hắn chín cấp v õ giả như thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu đúng không cùng lúc đó vương phạm la lớn những người khác cũng không cần né mau chạy ra đây a tiếng nói vừa ra t r u n g quanh cấp tốc đi ra tám đạo thân ảnh chính là khác tứ đại gia tộc gia chủ còn có lao gia chủ cũng chính là bốn cái cấp tám bốn cái ma pháp sư cấp chín võ giả chương bốn trăm linh bảy lấy tiền chuộc mạng theo thứ tự là tiền gia gia chủ tiền gia đức còn có tiền gia lão gia chủ tiền ngọc thụ nô gia gia chủ ngô khải nhạc nô gia lão gia chủ cũng chính là ngô khải nhạc phụ thân ngô thiên bá chu gia gia chủ chu hòa to lớn còn có chu gia lão gia chủ chu tam lang triệu gia, gia chủ triệu hưng tưởng nhớ còn có triệu gia lão gia chủ triệu đồng vừa lúc này mười bốn cá nhân đem vương phàm bao bọc vây quanh quyết sẽ không bỏ mặc hắn rời đi một phần mỗi người đều hung tợn nhìn xem trước mắt vương phàm bọn hắn mỗi một cái đều cùng vương phàm là có thủ kỳ thực vương phàm từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn hắn nhiều hứng thú nói nói đã các ngươi đều đến đông đủ vậy ta liền cùng một chỗ thu thập a ân chu hỏa to lớn lông mày nhữ một cái khinh thường chất vấn vương phàm ngươi quả thực cho là ngươi một cái mười cấp võ giả lại là chúng ta mười bốn người đối thủ sao bọn hắn hiện tại ít nhất có mười cái chín cấp võ giả cùng ma pháp sư đối phó một cái mười cấp võ giả vẫn là có khả năng cho nên tại chỗ chính bọn họ cũng không có sợ chút nào thậm chí cảm thấy phải có thể đem trước mắt vương phàm đánh g i ế t cho dù là mười cấp võ giả đó cũng là sợ cường đại cựu giai ma pháp vương phàm cười lạnh hai tiếng nói ha ha các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao dứt lời hắn liền phát động công kích cùng trước mắt mười bốn người chiến đấu cùng một chỗ hắn cũng sẽ không sợ những thứ này tôm t é p ngại nhép vừa vặn cùng một chỗ đem những người này giải quyết trong nháy mắt hắn đi tới trước mặt chu hòa to lớn một kiếm chém và ở trên người hắn đệ ngũ vũ hồn kỹ kỳ lân kim quang trạm nhất c h à n g xuống uy áp cường đại xuất hiện thẳng bức đối diện chu hòa to lớn lúc này người chung quanh đều phát giác hắn thả ra võ kỹ cường đại nhao nhao bị sợ xứng sở tại chỗ không dám tùy ý ra tay chu tam lang vội vàng lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận a sáu tiếng nói của hắn vừa ra kim quang trạm cũng đã b u ô n g xuống tại chu hòa to lớn trên thân đem hắn một kiếm chém thành hai khúc triệt để biến mất tại thế gian này cho dù là cấp tám võ giả hắn đều không cách nào ngăn cản cái này vũ kỹ cường đại những người khác phân p â n khiếp sợ nhìn về phía vương phạm Kinh n g ạ chiến nói đây c í n h là 10 cấp võ kỹ sao. Làm sao lại cường đại như đại h t c h ẳ g chúng không lẽ là chúng ta còn không có ta đấu ạ t đến c p võ giả sao? q á còn ư được ờ n chúng ta thật sự đánh thắng được sao? 6. Chiến g đại, đấu c thật ta sao? sự chưa bắt đầu liền đã có người bắt đầu rút lui nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu vương phạm chiến đấu vừa mới bắt đầu có người thì nhất định phải chết nhưng có người hắn hay là muốn lưu lại thế là hắn cấp tốc lách mình đến trước mặt những người khác trực tiếp một kiếm tiếp lấy một kiếm đem đối phương đánh bại những thứ này chín cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp chín ở trước mặt của hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì lực trở tay chỉ dựa vào vương p h à m thực lực bây giờ đã có thể tính là mười nhị cấp vũ giả tồn tại thế giới này đỉnh tiêm tồn tại có rất ít người là đối thủ của hắn mặc dù như thế hắn đối phó những người ở trước mắt hay là muốn thu hồi một chút thực lực tuyệt đối không thể bộc lộ ra hồn thần cảnh toàn bộ thực lực bằng không vương p h à m liền sẽ bị thế giới này ý chí thế giới phát hiện kết quả đem không thể tưởng tượng nổi dù sao thế giới này cũng là tồn tại cơn giả không thể không phòng chuẩn bị một chút cho nên hắn hay là muốn cẩn thận một chút sau một lát trước mắt thạch hân v i n h b ọ n người đã toàn bộ đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất không cách nào chuyển động tại hắn cái kia uy áp cường đại chi lực không cách nào chuyển động cũng không dám tùy ý nói chuyện nhao n h a u đều dùng lấy một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn qua hắn thạch hân v i n h bọn người cho là mình là chín cấp v õ giả vẫn có cơ hội đánh thắng mười cấp v õ giả chỉ là không có nghĩ đến mười cấp v õ giả vậy mà lợi hại như thế kinh khủng như vậy sáu đây là bọn hắn làm sao đều không có nghĩ tới sự tình cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này toàn bộ khánh quốc chín cấp cùng cấp tám vó giả ma pháp sư toàn bộ lên trận đều không phải là trước mắt một cái mười cấp võ giả đối thủ đây cũng là mười cấp võ giả thực lực sao chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới mà thôi trước mắt vương p h ạ m kỳ thực căn bản cũng không phải là mười cấp võ giả mà là càng cường đại hơn mười nhị cấp vũ giả bọn hắn như thế nào có thể là đối thủ đâu khu khu thạch h â n minh ho khan hai tiếng vội vàng nói xin lỗi vương lão sư phía trước là chúng ta làm không đúng còn xin ngài có thể tha chúng ta một mạng hắn đã thụ nội thương nghiêm trọng chỉ sợ không có thời gian một năm là căn bản liền không cách nào chữa trị ha, ha. có thế ể tha các người một mặt dít tạ. tạ tạ tử. tạ, tạ t Phạm khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích h vừa ra, các cười Cảm tạ vương láo sư. Cảm tạ vương công、tử. Cảm tạ, cảm láo tạ sáu. người mạng. Vương nói. nói người này động, nói vương vương sư. Lời dối lộ vẻ ra ở Sáu.、Thế、nhưng là vương p h ạ m đột nhiên tiếng nói nhất c h u y ể n nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha đều lấy ra một chút vật có giá trị đổi lấy các ngươi mệnh à. lúc nói câu nói này trên khỏe môi của hàn dương còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường lúc này người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau Không thể làm gì khác thể hơn mình trên người gì làm là móc ra vương ậ t trị có giá v công tử Đây là chúng ta ngô ra 50 vạn phẩm thạch Còn có thượng phẩm ngô vạn ta một ra ma sáu một khi có người giao ra giá trị rất lớn đồ vật sau những người khác thì không khỏi không giao ra không sai biệt lắm đồ vật nếu không thì sẽ cảm thấy chính mình giao thiếu đi sẽ không bị thả đi ai không muốn mạng sống đâu tại chỗ đều là cấp tám cùng chín cấp vó giả ma pháp sư ai cũng suy nghĩ nhiều sống hai năm dạng này mới có thể càng dễ hưởng thụ nhân sinh đây mới là mục tiêu của bọn hắn thật vất vả tu luyện tới cảnh giới như thế bọn hắn mới là tối tết mạng vương phàm nhận tất cả tặng đồ vật chật hài lòng nói ân cũng không thể làm nghe thấy lời này thạch hân vinh bọn người nhao nhao mặt tối sầm nhưng lại không lời nào để nói đây đều là chính bọn hắn tạo người ta cái này cũng là chuyện không có cách nào có người nào muốn đến chuyện này cuối cùng lại biến thành như vậy chứ ai cũng không nghĩ tới sau một lát thạch hân vinh nhịn không được hỏi vương công tử chúng ta bây giờ có thể đi được chưa vương phạm mở miệng nói nghe thấy cái chữ này thạch hân vinh bọn người toàn bộ giật nảy mình cho là vương phạm còn muốn ra tay với bọn họ cầm t i ê n cùng đồ vật hay là muốn đem bọn hắn diệt s á t đây chính là bọn họ sợ nhất sự tình thạch hân vinh n ô m nớp lo sợ hỏi vương công tử còn có chuyện gì sao ân vương phạm gật đầu nói tiếp diệp ra sự tình là các ngươi năm gia tộc lớn còn có vương thất cùng một chỗ làm a lời vừa nói ra người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau nhao nhao cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước mắt vương phạm làm sao biết diệp ra sự tình cái này sáu tại sao có thể như vậy chú ý tới nét mặt của bọn hắn sau vương phạm liền biết mình n g tới là đúng chắc chắn chính là bọn hắn năm gia tộc lớn còn có vương thất làm huống hồ phía trước giết chết người kia ký ức hắn cũng là toàn bộ đều biết t r ư ơ n g bốn trăm linh tám đi tới sương lan thạch hân minh trầm ngâm chốc lát sau đó tính thăm dò hồi đáp vương công tử chuyện này thật không dễ nói nhưng đích thật là chúng ta năm gia tộc lớn làm chẳng lẽ diệp g i a cùng vương công tử có liên hệ gì sao nếu là vương phạm cùng diệp g i a có chút quan hệ bọn hắn liền thật sự khó mà nói nói không chừng thật sự liền chết sáu thế nhưng là bọn hắn còn không muốn chết t vương phạm nghĩa chính ngôn từ nói học sinh của ta chính là người diệt i a lời vừa nói ra t h ạ c h hân vinh bọn người nhao nhao chừng tóm ắ t kinh ngạc nhìn qua hắn không thể tin được đây là sự thực chỉ muốn đây là mở một trò đùa lời nói t h ạ c h hân vinh nơm nớp lo sợ hỏi vương công tử ngươi đây là đang nói đùa với chúng ta à? vương phạm khép cười nói ta nhưng không có nói đùa à, ngươi nhìn ta là loại kia người thích đùa sao nghe thấy lời này t h ạ c h hân vinh sắc mặt nhất thời tối s ầ m lại không lời nào để nói chỉ có thể liên tục nói xin lỗi vương công tử chuyện này là lỗi của chúng ta chúng ta nhận sai Chỉ sáu những người khác nhao nhao đi theo cầu xin tha thứ ai cũng không muốn chết sớm như vậy vương phạm ngược lại là không có bao nhiêu cái gì chỉ là thản nhiên nói yên tâm đi ta bây giờ là sẽ không ra tay với các ngươi lời vừa nói ra thạch hân vinh mọi người mới cảm thấy yên tâm rất nhiều ít nhất bây giờ tính mệnh ngược lại là ông lấy dù sao bọn hắn vẫn là muốn sống hơn nữa trước mắt mười cấp võ giả vương phạm chắc chắn không phải loại kia người nói không giữ lời chắc chắn là một cái lời nói đáng tin người lúc này thạch hân vinh bọn người lần nữa lên tiếng nói t ạ cảm tạ vương công tử đa tạ vương công tử a cảm tạ vương công tử sáu thế nhưng là kế tiếp vương phàm một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ nụ cười trên mặt im b ặ t mà dừng chậm hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một chữ cũng chính là một chữ này doa đến bọn hắn không dám nói lời nào trong lòng run lên toàn bộ đều khiếp sợ nhìn qua vương phàm muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình thạch hân vinh lo lắng hỏi vương công tử ngài còn có chuyện gì Ta thì đích sắc h sẽ k ô người lại đi tìm các n g gây nói. Nói diệp ra còn muốn tới tìm bọn hắn phiến phức hơn nữa cái kia người diệp ra vẫn là vương phàm đệ, đệ tử kia đó đều là đứng đầu tư chất mỗi một cái cũng có thể thành tựu mười cấp võ giả tồn tại cái này cùng đối mặt vương p h ạ m mà nói là không có gì khác nhau đó a h ư ố n g hầu người diệp da huyết mạch không phải liền là có thể đạt đến mười cấp võ giả sao thách hân vinh đám người sắc mặt trong nháy mắt xanh xám không lời nào để nói có người thậm chí đã cảm nhận được tử vong phụ xuống tình huống hiện tại đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái chết tương đối sớm một cái chết tương đối trễ mà thôi đương nhiên ai cũng không phải muốn chết bọn hắn chỉ hy vọng bản thân có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đuổi tại đối phương đến đây tìm tự mình tính sổ sách thời điểm bọn hắn còn có thể có lực đánh một trận dạng này mới có cơ hội mạng sống a hoặc nhanh chóng x i lỗi tìm kiếm sống rất nhiều vấn đề cũng không có đáp án thế là đại gia liền bắt đầu ở khánh quốc truyền lại lên một cái truyền thuyết một cái liên quan tới kỳ lân truyền thuyết một cái chân đạp kỳ lân nam nhân đem toàn bộ khánh quốc cường giả đều đánh một lần hơn nữa để cho bọn hắn đều trả giá nặng nề trừ cái đó ra nam nhân kia còn nói đệ tử của hắn còn sẽ tới lấy mạng của bọn hắn sáu sáu ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán lúc vương phạm đã sớm mang theo hắn bốn cái đệ tử còn có bộ băng hạ rời đi khánh quốc đi tới sương lan đế quốc đế đô chỉ có sương lan đế quốc đế đô mới là địa phương hắn muốn đi một cái nho nhỏ khánh quốc là căn bản liền khốn không được hắn sáu trên đường vạn vũ hàn trịnh trọng nói tạ lão sư cảm ơn vương phạm khoát khoát tay nói không có việc gì những người kia vẫn còn cần chính ngươi đi giải quyết biết đến, lý anh trác nói nghiêm túc nhị sư muội ngươi yên tâm đi chuyện này ta cũng sẽ hỗ trợ ta bây giờ nhưng đã là cấp năm võ giả cách chín cấp võ giả cũng kém không có bao nhiêu nhị sư tỷ còn có ta ta cũng là cấp năm võ giả nhị sư tỷ ta cũng sẽ đi giúp ngươi chỉ cần một câu nói của ngươi là được t r ư ơ n g bân đúc cùng diêu cao h à n hai người tuần tự nói bốn người bọn họ quan hệ trong đó cũng là cực tốt trên cơ bản cũng là chẳng phân biệt được cái gì ngươi ta lúc này bộ băng hạ cũng đi tới mỉm cười nói mưa lạnh nếu như ngươi cần ta hỗ trợ ta cũng nguyện ý đi hỗ trợ nàng và vạn vũ hàn quan hệ cũng vẫn là rất không tệ tất cả mọi người cùng một chỗ trở thành người quen vạn vũ hàn nhìn xem chung quanh bốn người mắt tớ lệ nói cảm ơn mọi người thật cảm ơn đại gia không cần cảm ơn chúng ta đều là bạn t ố ta đúng vậy a sáu bọn hắn không chỉ là sư huynh đệ quan hệ vẫn là hảo bằng hữu quan hệ giống như là thân huynh đệ tìm vội có lẽ so với bình thường thân huynh đệ còn muốn hôn cắt vương phàm nhìn xem trước mắt mấy người lộ ra mỉm cười hài lòng tử không tệ hắn đối với tình huống như vậy vẫn là vô cùng hài lòng đây cũng là hắn ở cái thế giới này mang ra bốn cái đệ tử bốn cái võ giả học sinh chỉ là có một chuyện có lẽ liền vương phàm cũng không biết chính là trước mắt cái này bốn cái hài tử lại thêm bộ băng hạ chính là bởi vì vương phàm tồn tại mới đưa đến cải biến vận mệnh của bọn hắn khiến cho bọn hắn trở thành toàn bộ đại lục bên trên người mạnh nhất chính là làm mười nhị cấp vũ giả mười hai cấp ma pháp sư tồn tại cũng triệt để cải biến toàn bộ đại lục các cục cái này chính là một cái thế giới mới mới thế kỷ một cái cùng người khác bất đồng thế kỷ được rồi chúng ta cũng nên xuất phát đi tới x ư ơ n g lan đế quốc đế đô vương p h ạ m cao giọng nói t r ư n g bân lúc mấy người cùng kêu lên hồi đáp là lão sư là lão sư t ố t vương đại ca sáu xuất phát vương p h ạ m hô to một tiếng thôi động trong tay phi thuyền đi tới sương lan đế quốc đế đô chương bốn trăm chín sương lan đế quốc mấy ngày sau đó sương lan đế quốc đế đô vương phạm một đoàn người cuối cùng đến sương lan đế quốc đế đô nhìn xem toàn bộ đế đô hắn mới biết được thế giới này nhân loại cờ ư n giả g loại này thành t r ì tại làm tinh thế giới cũng là hiếm thấy ít nhất có thể chứa được một trăm triệu người tồn tại nhưng mà vương phạm còn không biết trong đó nhân loại đến cùng là như thế nào cư trú cho nên hắn còn tạm thời không rõ lắm lúc này hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm trước đó vương phạm liền đã nghe ngóng tốt đế đô sắp cử hành võ giả tranh tài cùng ma pháp sư tranh tài vô luận là cái gì võ giả cũng có thể đi tham gia chỉ cần niên linh thấp hơn ba mươi tuổi liền có thể lần tranh tài này gọi là toàn bộ đế quốc võ giả mà pháp sư tranh tài toàn bộ sương lan người của đế quốc cũng có thể đến đây tham gia mà vương phạm bọn hắn tới đúng lúc lý anh chắc nhìn qua hùng vi đế quốc đế đô kinh ngạc hỏi lão sư đây chính là đế đô sao ân đích thật là chúng ta đại khái muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thời gian vương phạm khẽ vuốt c ầ m nói hắn nhất thiết phải ở đây là một ít chuyện mới được có sự tình là phải đi thử nghiệm làm một lần nếu không thì thật sự cơ hội gì cũng không có nghe thấy lời này lý anh chắc bọn người hưng phấn dị thường bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên đến đây đế đô có sự tình căn bản là chưa từng gặp qua tự nhiên là vô cùng hưng phấn vương p h ạ m cao giọng nói đi thôi ta trước tiên mang các người đi báo danh t ố t lao sư ừ vương đại ca lý anh chắc một đoàn người liền đi theo phía sau hắn giao nạp lệ phí vào thành tiến vào đế đô đế đô đám người đi vào đế đô sau đó mới cảm giác được đế đô phun hoa một đầu trên đường cái toàn bộ đều là người đi đường muôn hình muôn vẻ người đều có hơn nữa cũng là mặc hào hoa người Giống Vương một đoàn người mặc, chỉ có thể coi là người bình thường, coi đoàn bình còn Phạm chỉ thể một mặc, mặc là có có sáu o với người bọn hắn người càng tốt hơn tồn tốt t ạ đế đô quảng trường vương phạm mang theo lý anh chắc một đoàn người đi tới đế đô quảng trường chuẩn bị tiến đến báo danh dự thi lúc này quảng trường người đông n g h ị nghỉ rất nhiều toàn đế quốc c á c nơi người đều tới đây dự thi mục đích trên cơ bản cũng là vì gia nhập vào đế đô hoàng thất hoặc thế lực càng mạnh mẽ hơn tông môn đây mới là bọn hắn mong muốn chỉ có như thế bọn hắn mới có thể được đến phát triển lớn hơn có phát triển lớn hơn không gian vương phạm đại khái liếc mắt nhìn quảng trường đám người t ổ n vương phạm i a l mang theo bọn hắn đi tới hơn nữa bắt đầu xếp hàng muốn tham gia trận đấu cũng không phải dễ dàng như vậy cần đi qua nhiều lần kiểm tra mới là nhưng có、Sáu. võ giả đội ngũ hạng thứ nhất kiểm tra chính là kiểm tra cốt linh chỉ có không cao tại ba mươi tròn tuổi người mới có thể tham gia trận đấu tranh tài quy tắc nhưng là phi thường nghiêm khắc không cho phép có bất kỳ người làm trái quy tắc cái này cũng là vì cái gì sương lan đế quốc coi trọng như vậy nguyên nhân nhất thiết phải nghiêm khắc vô cùng vương phạm một đoàn người bắt đầu ở đằng sau xếp hàng kiểm tra cốt linh người ngược lại là thật nhiều cho nên nói tốc độ vẫn là rất nhanh đột nhiên phía trước vang lên một hồi tiếng ồn ào ba mươi mốt tuổi không cho phép tham gia trận đấu kiểm tra nhân viên nghiêm nghị nói thế nhưng là người kia lại cố hết sức phản bác ca ta hôm nay mới đầy ba mươi mốt tuổi à, ta đang nghĩ ngợi tham gia à, ta còn muốn tham gia sáu vương phạm n l ẩ g đầu nhìn lên đối phương ba mươi mốt tuổi đã là một cái cấp năm võ giả thực lực hay là không tệ nhưng mà quy tắc chính là quy tắc là không cho phép thay đổi kiểm tra nhân viên lông mày nhữ lại nói có ai không đem người này cho ta đuổi đi ra là dứt lời mấy cái cấp bảy võ giả đến đây đem người kia cho chạy tới nơi này chính là sương lan đế quốc đế đô sao có thể cho phép loại người này tồn tại chỉ là vương phạm ngược lại là đối với sương lan đế quốc càng cảm thấy hứng thú một người thị vệ đều có thể là cấp bảy võ giả đây chẳng phải là có m ộ ư ơ i cấp võ giả cấp m ộ ư ơ i một võ giả hoặc mà pháp sư tồn tại ngược lại là có thể thử xem ai mạnh ai yếu một k h ắ c đồng hồ sau cuối cùng đến phiên lý anh chắc b ọ n người hàng trước nhất chính là hắn kiểm tra nhân viên dùng một loại đặc thù tấm gương quét xuống lý anh chắc xương đầu c h ậ t nói hai mươi t h ô n g qua cái tiếp theo ngay sau đó là vạn vũ hàn một ư ơ i tám t h ô n g qua một cái nữa là trương bân úc m ộ ư ơ i chín t h ư n g qua người cuối cùng là diêu cao hàn m ư ơ i tám thông qua chỉ có kiểm tra thông qua được người mới có thể có được một cái lệnh bài mới có thể đi tiến hành xuống một cái bộ môn kiểm tra vương phạm hài lòng nhìn xem lý anh chắc mấy người nỉ non nói không tệ lúc này kiểm tra nhân viên bỗng nhiên cầm tấm gương ở trên người hắn quét một chút nói hai mươi hai thông qua dứt lời kiểm tra nhân viên còn đưa cho hắn một cái thẻ bài đi nhanh lên đừng ở chỗ này bút tích ân ta không tham gia tranh tài vương phạm hơi s ữ n g sở giải thích nói hơn nữa muốn đem lệnh bài trong tay trả cho đối phương nhân viên kiểm tra xứng sở ân nàng còn là lần đầu tiên trông thấy có người thông qua được còn nói không tham gia tranh tài nhưng mà nàng cũng lười quản ở đây thế là nhân viên kiểm tra k h o á t k h o á t tay nói n g ư ờ i đến kế tiếp kiểm chất điểm ít dùng chút khí lực không thông qua là được ta chỗ này còn bể bộn nhiều việc các ngươi nhanh đi cái kế tiếp địa phương a ân vương phạm gật đầu một cái cũng chỉ đành coi như không có gì ai bảo hắn đi theo lý anh chắc mấy người đứng chung một chỗ nữa nha đúng không thế nhưng là khi hắn bay đầu trong n g á y mắt vừa vặn phát giác được năm đôi con mắt đang khiếp sợ nhìn mình chằm chằm đúng là hắn bên người bốn cái học sinh còn có bộ băng hạ thế là vương phàm theo bản năng hỏi các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì chẳng lẽ là trên mặt ta có đồ vật gì hay sao không phải vương đại ca không có đồ vật bộ băng hạ lắc đầu nói lý anh c h ắ c nói tiếp lao sư ngài chỉ có hai mươi hai tuổi sao đúng a vương phàm khẳng định nói bất quá hắn cũng rất giống mới nhận thức đến vấn đề này tuổi của mình tựa hồ có chút còn hơi nhỏ nhưng mà những thứ này đều không phải là vấn đề trương bân úc d i ê u cao hàn vạn vũ hàn ba người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ gương mặt không thể tin hỏi có thật không lao sư lao sư ngươi nói là sự thật sao có thật không sáu vương phàm chứng trả đàng hoàng trả lời chắc chắn thật sự a năm vạn vũ hàn lần nữa lộ ra càng khiếp sợ hơn thần sắc kỳ thực bọn hắn vẫn cho rằng lao sư là một cái ít nhất một trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g chỉ là dung mạo một mực bảo trì tại giai đoạn này văn nghệ không nghĩ tới lao sư tuổi tác vậy mà chỉ có hai mươi hai tuổi cái này sáu đơn giản vượt qua mà đến bọn hắn tin tưởng chương bốn trăm mười bảy lộ thực lực mấy người không nói gì nữa mà là tiếp tục đi tới thứ hai cái kiểm trắc điểm sáu thứ hai cái kiểm trắc điểm đây là kiểm trắc mỗi thực lực cá nhân chỗ chỉ cần có tam cấp võ giả thực lực liền có thể trực tiếp tham dự lần tranh tài này thấp hơn tam cấp võ giả võ giả cũng là không thể tham gia dù sao thực lực quá thấp căn bản là không có tỉ thí tất yếu kiểm trắc thực lực chính là một khối đá lớn màu đen nhìn như vậy cũng hẳn là một cái p h á p bảo có thể kiểm trắc ra võ giả thực lực cùng phía trước võ giả học viện bên trong một dạng vạn vũ hàn mấy người lần lượt tiến đến kiểm trắc cũng là cấp năm võ giả chính bọn họ thuận lợi thông qua được hảo hạch khi đến thiên vương phạm lúc hắn đơn giản bung ra một quyền công kích ở trước mắt trên đá đen hơn nữa khống chế nhất định sức mạnh hắn vừa rồi một quyền kia chỉ là hựa gia nhị cấp vũ giả thực lực cho nên nói hắn là căn bản liền không khả năng tham gia phía dưới tranh tài huống hồ vương phạm cũng không có khi dễ nhỏ yếu quen thuộc hắn cũng không muốn cùng những thứ này lục cấp võ giả trở xuống võ giả tỷ thí chỉ là hắn cuối cùng vẫn là bỏ sót một chút sự tình đó chính là hắn đụng thể thân thể của hắn sớm đã là hồn thần cành cường giả như thế một quyền xuống dù là chỉ phát huy gia nhị cấp vũ giả thực lực nhưng trước mắt màu đen thực lực hay là nhận lấy một tia rung động cuối cùng vậy mà hiện ra lục cấp võ giả thực lực cái gì vương phàm kinh hô một tiếng không thể tin được đây là sự thực mà hắn cũng là mới phát giác được trước mắt hòn đá màu đen tựa hồ còn có thể đánh giá ra đối phương thể chất các loại sáu khó trách sẽ để cho chính mình nhị cấp vũ giả thực lực trở thành lục cấp võ giả chỉ là chuyện tựa hồ có chút khó làm nhưng mà t r u n g quanh những người khác cũng đều kinh ngạc lên không thể tin được nam nhân ở trước mắt lại là lục cấp võ giả thực lực phải biết tại toàn bộ tranh tài trong nhân viên lục cấp võ giả mới là tối cường một cái lục cấp võ giả tranh tài liền để bọn hắn nhiều một cái mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh toàn bộ đế quốc võ giả tranh tài hắn ban thưởng tự nhiên là vô cùng phong phú tất cả mọi người đều nghĩ lấy được đế quốc ban thưởng dù sao phía trước một trăm tên đều là có khen thưởng chỉ là khen thưởng bao nhiêu không giống nhau mà thôi nhưng cho dù là thứ một trăm tên ban thưởng cũng đều là bọn hắn theo không kịp vật phẩm bất quá vương phà mới lười nhác quản ở đây lúc này vạn vũ hàn mấy người đi tới nhịn không được hiếu kỳ hỏi lão sư người đó là cố ý sao không phải không cần thận đập ra tới vương phạm bất đắc dĩ nói kỳ thực hắn cũng không muốn tham gia trận đấu vạn vũ hẳn cười khẽ hai tiếng nói tiếp lao sư vậy chúng ta nhưng đánh không thắng ngày sáu ừ ta sẽ không cùng các ngươi cướp ha ha ha sáu vương phạm vừa cười vừa nói hắn cũng không muốn đoạt đồ đệ mình danh tiếng có sự tình hắn vẫn là hy vọng chính mình bốn cái học sinh chính mình đi tranh thủ dạng này mới đúng bọn hắn tốt hơn rèn luyện nói đi năm người cùng một chỗ đi tới một bên khác ma pháp sư kiểm chất vị trí bốn người cùng một chỗ đổi tiếp bộ băng hạ tiến đến kiểm tra ma pháp sư tư chất sáu một bên khác kiểm tra ma pháp sư tư chất cũng có hai bước bước thứ nhất vẫn là kiểm tra cốt linh bộ băng hạ chỉ là mười tám tuổi nghiên linh vẫn là đạt tiêu chuẩn sáu thứ hai cái kiểm trắc điểm bộ băng hạ đem tay của mình đặt ở một cái quan cầu phía trên đây cũng là kiểm trắc ma pháp sư đẳng cấp cùng thuộc tính quả cầu ánh sáng màu đỏ thì đại biểu cho hỏa thuộc tính hơn nữa quan cầu phía trên còn có thể hiện ra một con số đại biểu cho người bị kiểm trắc cấp bậc thực lực sáu rất nhanh quan cầu phóng ra ánh sáng chắn toát như thế tia sáng để cho mọi người chung quanh đều cảm giác được một tia ánh mặt trời ấm áp rất thoải mái, thật ấm thoải thật tại t như h mái, giống mẫu áp, là ân bộ băng hạ đang chuẩn bị rời đi nhân viên kiểm tra lại mở miệng nói ra cô nương chậm ân n g ư ơ i có chuyện gì không nhân viên kiểm tra nói tiếp ta chính là sương lan đế quốc người của hoàng thất không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập vào ta hoàng thất như vậy ngươi liền có thể không cần tham gia lần tranh tài này trực tiếp tiến vào hoàng thất tu hành như thế nào sáu bộ băng hạ đại mi c a o lại đồng thời không gấp trả lời mà là nhìn về phía xa xa vương phạm kỳ thực nàng là không muốn rời đi vương phạm thấy thế nhân viên kiểm tra vội vàng nói đương nhiên hoàng thất chúng ta là sẽ cung cấp điều kiện phong phú không biết cô nương suy tính như thế nào hoàng thất chúng ta nhân mã bên trên liền đến quên đi thôi ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra bộ băng hạ từ chối nói nàng không muốn trực tiếp cự tuyệt dạng này chỉ sợ sẽ làm cho nàng và vương p h ạ m trọc phiền thức nàng không hy vọng chính mình sự t ì n h liên lụy đến nàng vương đại ca nhân viên kiểm tra muốn nói lại thôi cô nương sáu khi nàng lúc ngầm đầu bộ băng hạ đã quay người rời đi thế nhưng là những thứ khác mấy người lại nhao nhao ngăn cản bộ băng hạ đường đi đây chính là một vị thuộc tính thần thánh ma pháp sư a toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái mà trước mắt chính là một cái những thế lực khác tự nhiên là tranh thủ nhìn như chỉ là một cái đơn giản khảo thí nhưng kỳ thật cũng là các đại thực lực kéo lấy thiên tài kiểm chắc nếu là có thiên tài ló đầu ra đều sẽ có không ít thực lực bắt đầu lôi kéo bọn hắn vô luận cuối cùng thành tích như thế nào đều sẽ gia nhập vào sau l ư n g thế lực loại thiên tài này cũng là bị dự định tạp vụ bộ băng hạ chính là loại tình huống này cô đ ư ơ n g ta nhìn người thiên tư thông minh ta là cao cấp ma pháp sư học viện viện trưởng không bằng ngươi gia nhập vào chúng ta cao cấp ma pháp sư học viện a gia nhập vào chúng ta thiên đ i ệ tông a chúng ta trong tông môn cũng có mười nhất cấp ma pháp sư chúng ta có thể để hắn ta để làm sáu ư ngươi. phụ h của、người. Còn có c ú tám đ á người chúng thuyết phân vân đều nghĩ n h ư ợ n bộ băng hạ gia nhập vào thế lực của bọn hắn một thiên tài thuộc tính thần thánh ma pháp sư tự nhiên là các đại thế lực tranh đoạt thiên tài đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến một người cực dương tốc bay tới phải biết tại x ư ơ n g lan đế quốc trong đế đô nhưng không có mấy người có phi hành tư cách người bình thường một khi phi hành đây chính là sẽ bị trực tiếp bắt được thế nhưng là nam nhân ở trước mắt lại có thể bay thẳng đi vậy khẳng định là thực lực cường đại hoặc quan hệ cường n ạ n h bằng không mà nói hắn là căn bản cũng không dám tại trong đế đ ô phi hành chậm đã sau một lát nam nhân xuất hiện tại trước mặt bộ băng hạ hắn người mặc đồ trắng cầm trong tay q u ả t xếp phong độ nhanh nhẹn bộ dáng ngược lại là một cái tuấn mỹ nam tử chương bốn trăm m ư ơ i một điều tra tin tức hắn vừa đến những người khác n h a u n h a u né tránh không dám tùy tiện tới gần đại hoàng tử đến là đại hoàng tử đến thật là đại hoàng tử a đại hoàng tử đại hoàng tử thật là đẹp trai a sáu diêu ba tuấn m ỉ cười đi đến bộ băng hạ trước mặt nói cô nương ta chính là sương lan đế quốc đại hoàng tử không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào ta hoàng thất chúng ta có thể ủng hộ mạnh mẽ ngươi tu luyện thẳng đến ngươi đạt đến bắt cấp ma pháp sư như thế nào hắn mở ra điều kiện này vẫn là vô cùng không tệ vô cùng mê người nếu là bình thường tiếng người là nhất định sẽ đáp ứng dù sao tại toàn bộ sương lan đế quốc có thể có được sương lan đế quốc ủng hộ vẫn là một kiện cực kỳ tốt sự tình thế nhưng là bộ băng hạ cũng không phải người bình thường nàng lắc đầu từ chối nói thật xin lỗi ta tạm thời không có tiến vào bất kỳ thế lực nào dự định、Ấn. Diêu u ba t ân những nhưng nàng không mày, có sáu u y nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng băng chỉ cho hạ bộ suy thế k bộ băng hạ khẽ gật đầu chợt hướng đi vương phạm đám người vị trí vương đại ca ân chúng ta đi thôi nhiều người ở đây vương phạm gật gật đầu nói hắn sớm đã đem trước mắt thế lực ghi tạc trong lòng có lẽ về sau còn cần dùng đến đến đâu bộ băng hạ liền đi theo phía sau hắn đi theo hắn cùng rời đi nàng mới sẽ không tùy ý gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào chỉ là muốn đi theo nàng vương đại ca cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai đây mới là bộ băng hạ tưởng muốn sinh hoạt diêu ba tuấn liếc qua tình huống phía trước thản nhiên nói ngơi ư theo sau xem tùy thời đều cho ta đem bọn hắn chú ý đến có bất kỳ động tĩnh đều tùy thời cho ta biết là đại hoàng tử dứt lời ở bên cạnh hắn một cái nam nhân tại chỗ biến mất cùng lúc đó những thế lực khác nhau nhau bắt đầu điều tra trước mắt vương phàm năm n g i trong đó phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì bộ băng hạ Chỉ cơ cũng hắn không phàm nhân như thế là là, là lớn bọn biết bản vương người trên vật một dâu dịa, sáu khách sạn vương p h à m năm người tìm được một cái khách sạn ở lại bộ băng hạ nhỏ giọng hỏi vương đại ca ta cảm giác chúng ta giống như bị người giám thị có phải hay không vừa rồi đại hoàng tử việc làm có phải thế không vương phạm khẽ vớt c ầ m nói bộ băng hạ xứng sở hỏi có ý tứ gì ý của ta là giám thị thế lực của chúng ta không chỉ một còn có khác rất nhiều thế lực nhãn tuyến đều đang trong giám thị lấy chúng ta vương phạm giải thích nói kỳ thực hắn đã sớm phát hiện dù sao hắn thực lực cường đại như vậy như thế nào có thể không phát hiện được đến nỗi bộ băng hạ dù sao nàng cũng là phép thuật cấp năm sư tinh thần lực cường đại l o a n thoáng vẫn là có thể phát giác được một chút chỉ là không phải rõ ràng như vậy nếu là nàng trở thành ma pháp sư cấp sáu mà nói ngược lại là có thể cảm giác rõ ràng hơn một chút b ộ băng hạ hỏi tiếp vương đại ca vậy chúng ta nên làm cái gì nàng vẫn còn có chút lo lắng vương phạm lắc đầu không có việc gì những người này không dám đối với chúng ta như thế nào nơi này dù sao cũng là sương lan đế quốc đế đô vô luận bọn hắn làm chuyện gì đều phải nhìn xem sương lan thể diện của đế quốc ừ b ộ băng hạ gật đầu lúc này mới an tâm lại vương phạm đóng lại hai con ngươi nói các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi ngày mai liền muốn võ g i ả so tài thật tốt chuẩn bị đi là lão sư nói đi lý anh chắc mấy người đều trở lại gian phòng của mình đi nghỉ ngơi hắn nhìn về phía bộ băng hạ nói ngươi cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi ừ vương đại ca bộ băng hạ k h ô n khéo nói khi tất cả người đều rời đi về sau vương phàm hai con ngươi loại lên trực tiếp phá vỡ không gian chung quanh rời đi tại chỗ đem chung quanh giám thị bọn hắn đều tốt thu thập một trận toàn bộ đánh ngất xỉu sau đó để bọn hắn nằm ở tại chỗ mặc người phát hiện nha cái này ai làm a vậy mà ngủ ở trên đường cái không biết nhìn hắn trên người mặc quần áo cũng không tệ lắm ta thu ân ta xem quần của hắn cũng không tệ ta cũng nhận quần cộp cũng không tệ trong a cũng nhận t lúc nhất thời hắn đồ vật toàn bộ đều bị người khác cho lấy sạch đương nhiên những người này cũng không chỉ một còn có những người khác chỉ cần là giám thị bọn hắn người toàn bộ đều bị vương p h ả m một quyền đánh ngất xịu hơn nữa bọn hắn liền đối phương là ai cũng không có nhìn thấy không phải là không có trông thấy mà là căn bản là không nhìn thấy đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh đơn giản cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh được chuyện này đi qua liền có một cái bắt v á i tại x ư ơ n g lan đế quốc trong đế đô tản g ra rất nhiều người tại đế đô trên đường cái ngủ Tiếp đ ân. ân cao thủ ngươi đều n thấy rõ ràng là ai chưa d i ê u ba tuấn lông mày nhữ lại hỏi tiếp ban hoành đạt lắc đầu bất đắc dĩ nói không có thấy không rõ lắm ta cảm thấy nguy hiểm trong nháy mắt liền đã bị đánh ngắt x ỉ u hảo ta đã biết d i ê u ba tuấn con mắt lõi lên biết do chuyện này không đơn giản tất nhiên chính mình phái đi người đều bị cảnh cáo cái kia thế lực khác phái đi người cũng chắc chắn cũng là bị cảnh cáo cho nên hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì áp lực chỉ là d i ê u ba tuấn ngược lại là bị giấu ở chỗ tối người kia tăng thêm không ít hứng thú có thể có được thực lực như thế chỉ có có thể là m ộ ư ơ i cấp võ giả hoặc cấp m ộ ư ơ i một võ giả cái này nhiều chuyện có khả năng một cái mới m ộ ư ơ i cấp võ giả xuất hiện tại sương lan đế quốc đế đô hắn không thể không chú ý dù sao bọn hắn thế nhưng là sương lan đế quốc hoàng thất ta ban hoành đạt trầm mặc một lát sau hỏi đại hoàng tử bây giờ còn cần phải đi giám thị n à n sao không cần tùy duyên là được diêu ba tuân khoát khoát tay nói là nói đi ban hoành đạt cũng liền trực tiếp lui xuống hắn cuối cùng có thể giải thả nói thời điểm hắn đều có chút không dám đi dù sao hắn té xịu trong lúc đó đồ vật đều là bị phố lớn bên trên người cho đánh cấp sáu đơn giản chính là của hắn xỉ n h ụ hắn nhưng là một cái thất cấp võ giả a cấp bảy võ giả xỉ nhục cho nên ban hoành đạt căn bản cũng không dám lại đi sáu chương bốn trăm mười hai lần đầu tranh tài hôm sau hôm nay là toàn đế quốc võ giả tranh tài đấu vòng loại mặc dù là tại đấu vòng loại cũng là lập tức nhưng còn có một cái quy định đó chính là tỉ thí song phương không thể tranh lệch hai cái cảnh giới nếu là tranh lệch hai cái cảnh giới liền sẽ lần nữa lựa chọn lần nữa dù sao tại đấu vòng loại một khi ngươi thua cơ hội trực tiếp liền không có vẫn là vô cùng t à n khốc đáng được ăn mừng chính là lý anh chắc bốn người đối thủ cũng là tứ cấp võ giả đối với bọn hắn mà nói đều là vô cùng dễ giải quyết vài phút liền đem đối thủ giải quyết vương phàm ngầm đầu liếc qua hoàn cảnh chung quanh đến đây xem tranh tài cũng không phải rất nhiều hơn nữa cũng không có cái gì thế lực lớn trước mặt người khác tới tranh tài hôm nay dù sao chỉ là một cái đấu vòng loại tất cả mọi người không có tới mà nói vẫn là vô cùng bình thường sau một lát lý anh chắc bốn người tới vương phàm bên người nói lao sư chúng ta cũng đã tỉ t h í xong ân có thể tại chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị xuống một hồi tranh tài a ta cũng nên ra sân vương phàm thản nhiên nói là lao sư bọn hắn đều lên tràng sau đó lúc này mới tới lượt đến vương phạm hắn là một lục cấp v õ giả đối thủ chỉ có thể là một cái cấp năm v õ giả hoặc lục cấp v õ giả nhưng cũng may lục cấp v õ giả vẫn có một cái đặc quyền đó chính là có thể thua hai lần một khi lục cấp v õ giả bại bởi lục cấp v õ giả vẫn có cơ hội chiến đấu sáu lôi đài vương phạm nhìn mình đối diện đối thủ đúng lúc là một cái lục cấp v õ giả bất quá nhìn đối phương niên linh vẫn là rất lớn có chừng ba mươi tuổi khoảng t r ư n g đi hắn một mắt liền có thể nhìn ra đối phương niên linh dù sao đối phương chỉ là một cái lục cấp vó giả phung tín kỳ vọng cao lấy đối diện người trẻ tuổi nói n g h ị không ra lần đầu t i ê n của ta tranh tài liền có thể gặp phải một cái lục cấp v õ giả nhưng ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đánh bại ta ta thế nhưng là tu luyện mà đến hai mươi năm mới đến lục cấp v õ giả muốn chiến liền chiến ngươi nói nhảm thật nhiều vương phạm không nhịn được nói nguyên bản hắn còn chuẩn bị chịu thua nhưng hắn nhưng cũng tới vậy thì tuyệt đối không thể chịu thua huống hồ người trước mắt để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái tự nhiên ta là muốn thật tốt thu thập một b ữ a a tự tìm cái chết phung tín hậu nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xông tới hắn trực tiếp một trưởng hướng về vương phạm ngực vô tới muốn thăm dò một chút thực lực của đối phương vương phạm con mắt l ó y lên lộ ra một tia ánh mắt đùa cận một cái l p mình trực tiếp tại chỗ biến mất chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh cái gì phùng tín hậu đánh vỡ tàn ảnh kinh hô một tiếng hắn cũng không nghĩ đến sự tỉnh lại biến thành dạng này hắn làm sao đều không nghĩ tới tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh húng chi mình vừa rồi tốc độ cũng không c h ậ m a đối phương chắc chắn là sử dụng v õ kỹ bằng không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy chỉ là phùng tín hậu tựa hồ không có phát hiện vương phạm căn bản chính là dựa vào lực lượng của thân thể đang hành động căn bản là không có phóng thích một tia linh lực cho nên nói phóng thích võ kỹ lại càng không có khả năng dứt lời phùng tín hậu lần nữa chuẩn bị công kích lần này hắn lấy ra chính mình chuẩn bị vũ khí một thanh trường đao tay hắn cầm trường đao hướng về vương phạm giết tới chết cho ta ha ha vương phạm cười lạnh một tiếng đưa hai tay ra hai ngón tay kẹp lấy kẹp lấy phùng tín hậu trường đao hơn nữa để cho hắn trường đao không tiếp tục tới gần một tia đây cũng là thực lực của hắn cũng vẹn vẹn một góc của băng sân thôi phùng tín hậu vọng lên trước mắt trường đao kinh hô một tiếng không có khả năng đây không có khả năng sáu vũ khí trong tay hắn thế nhưng là một cái ngũ giai vũ khí làm sao lại dễ dàng bị đối phó tiếp lấy đây nhất định là không thể nào nhưng sự thật chính là sự thật đã phát hiện ở trước mặt của hắn mà hắn sớm đã quên đi phóng thích võ kỹ hoặc làm bất cứ chuyện gì để đặt vương phàm công kích không có gì là không thể vương phàm thản nhiên nói trực tiếp một cước đa tới cựu thiên vô cực đã bay nguy rồi phùng tín hậu kinh hô một tiếng hắn muốn đem trường đao của mình rút ra nhưng lại làm sao đều rút ra không được mà hắn cũng đã không kịp né tránh chỉ có thể dỗi ra một cánh tay đến đây ngăn cản phanh cương đại một cước đánh trúng phùng tín hậu kèm theo một tiếng vang trầm vang lên hắn trực tiếp bị đá bay mà bỏ ra đi về phần hắn trường đao trong tay vẫn là lưu tại vương phạm trong tay phùng tín hậu trọng nặng ngã xuống đất hơn nữa còn ho ra hai cái máu tươi khụ khụ lúc này trọng tài tuyên bố bốn mươi tư hào lôi lại vương phạm thắng không được ta không phục ta còn không có sử dụng gó kỹ phùng tín hậu lập tức đứng dậy không tình nguyện nói hắn nhưng là liền một cái v õ kỹ cũng không có phóng thích à này liền bị đối phó đặt xuống lôi đài cái này căn bản liền không thể nào làm một lục cấp v õ giả hắn như thế nào lại chịu phục thế nhưng là trọng tài thì sẽ không cho phép hắn nghiêm nghị nói ngươi đã thua Ngày 6, Phung tín chú ý tới trọng tài ánh mắt sau, không dám nói nữa, hắn trọng nhưng húng tranh hắn không phục nữa, cũng là không có biện pháp. Lúc này, trọng tài còn giả, tài tài là là tài. là là tài đây thấp. phó cấp phục pháp. hậu chú thực thế hồ sau, quốc tới mắt rất lực của có Lúc ý Đối dám sao dù Dù đế võ hắn luôn cảm thấy nam nhân ở trước mắt có lẽ cũng không phải lục cấp võ giả đơn giản như vậy xem như trọng tài bọn hắn là biết thực lực đối phương cùng tính danh nhưng mà bọn hắn cũng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc là bao nhiêu chỉ biết là bọn hắn lúc đó chắc đi ra ngoài thành tích phung tín hậu vọng lấy rời đi vương phạm cắn răng nghiến lợi nói tiểu từ túi ngươi chờ ta ta sẽ để cho người đẹp mắt nhàm c h ắ n sáu vương phạm đều chẳng muốn phản ứng đến hắn loại người này thật là đủ im lặng sáu bên ngoài sân vương phạm cũng rời đi lôi lại đi tới chính mình mấy cái học sinh bên cạnh nói ta tranh tài cũng tỉ t h í xong các ngươi cũng muốn bắt đầu à? ừ vẫn là lao sư lợi hại lý anh trác t r e o kẹo nói bọn hắn đều là nhìn thấy lao sư xuất thủ rất rõ ràng lao sư chắc chắn là cố ý nhường phải biết lao sư thế nhưng là mười cấp võ giả a như thế nào có thể không phải một cái lục cấp võ giả đối thủ bọn hắn cũng cảm giác mình rất có thể cuối cùng đều không phải là vương p h ạ m lao sư đối thủ ít nhất tên thứ nhất không cần trông cậy vào tên thứ hai tên thứ ba vẫn là có thể trông cậy vào một chút dù sao có lao sư tại lúc này bọn hắn đối thủ cũng đều đã biến thành cấp năm v õ giả lý anh chắc bốn cái cũng là cấp năm vó giả đối mặt cấp năm vó giả đối thủ hay là muốn phí một chút công phu dù sao đối phương cấp năm võ giả thực lực cũng không phải hư có thể tham gia trận đấu cũng là cường giả chương bốn trăm mười ba cường giả đến đây cuối cùng cứ việc đối phương là cấp năm võ giả nhưng lý anh chắc bốn người vẫn là nhẹ nhõm thắng được đối thủ đệ nhất thiên đế đều đấu vòng loại cũng coi như là đã kéo xuống màn tre đây chỉ là đào thải một chút thực lực hơi thấp võ giả mà thôi đương nhiên một bên khác ma pháp sư tranh tài liền không có tàn khốc như vậy giống bộ băng hạ loại này không biết chiến đấu cấp năm thần thánh hệ ma pháp sư là căn bản liền không cần tranh tài trực tiếp thông qua đấu vòng loại đến nội trong trận chung kết vậy thì càng thêm bung lỏng không người nào nguyện ý cùng nàng đối đầu đ a n g tại vương phàm mấy người chuẩn bị lúc rời đi lông mày của hắn vẩy một cái đông nhiên cảm nhận được rất cường đại khí t ứ c tới toàn bộ đều là cấp mười một võ giả hoặc cấp mười một ma pháp sư toàn bộ đều là nhân loại mạnh mẽ vương phàm đột nhiên dừng bước nhìn chăm chú không có một bóng người giữa không trung muốn tới bộ băng hạ nghi ngờ hỏi vương đại ca như thế nào đâu nàng phát hiện vương phàm đột nhiên không đi lúc này mới hỏi thăm lý anh chắc mấy người cũng đều mở miệng hỏi đúng vậy a lao sư như thế nào đâu vương phạm trầm giọng nói có cường giả ngồi tới ân lời vừa nói ra lý anh chắc mấy người nhao nhao nhìn về phía giữa không trung lộ ra thần sắc kinh ngạc ngay cả lao sư đều phải gọi là cường giả người thật là là thế nào cường giả mười cấp võ giả ma pháp sư cấp mười một võ giả ma pháp sư mặc dù như thế trên mặt của bọn hắn vẫn không có một tia vẻ sợ hãi sau một lát giữa không trung cũng đích sắc là đều một chút thân ảnh toàn bộ đều treo ở giữa không trung có thể tại trong đế đô phi hành người đều không là bình thường cường giả chỉ cần mười cấp cường giả mới có thể tại đế đô phi hành bằng không cũng là sẽ bị phán bị phạt theo lý thuyết ở giữa không trung toàn bộ đều là mười cấp võ giả sự hiện hữu của bọn hắn trong nháy mắt liền đưa tới tất cả mọi người tại chỗ gieo họ các ngươi mau nhìn giữa không trung có người đúng thật sự có người a thật là người bọn hắn không phải là người mà nói còn có thể là cái gì đừng nói nhảm đối phương đều là mười cấp võ giả chính là cảnh giới cao hơn người, người nói càn mà nói hắn một ánh mắt liền có thể chơi chết ngươi sáu lúc này giữa không trung tất cả mọi người đang chú ý mọi người chung quanh dường như đang tìm được người nào rất nhanh bọn hắn rốt cuộc tìm được thứ mình muốn người giữa không trung một cái xinh đẹp nữ nhân nhìn qua phía dưới bộ băng hạ nói ngươi chính là cái k i a thần thánh hệ ma pháp sư a sáu đúng vậy bộ băng hạ xứng sở nhưng nàng hay là trở về đáp một câu dù sao đối phương là đến tìm chính mình không trả lời mà nói nàng hay không dễ nói chuyện trương tuyết tan khẽ gật đầu nói ta chính là thiên thần tông tông chủ trương tuyết tan cũng là thần thánh hệ ma pháp sư m ư i nhất cấp ma pháp sư nói chuyện trong lúc đó nàng phóng xuất ra một tia thần thánh hệ khí tức n h u ộ n bộ băng hạ cẩn thận cảm thụ một phen hy vọng nàng có thể biết hai người cũng là hiếm hoi thần thánh hệ m a pháp sư lời vừa nói ra mọi người chung quanh toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cái gì thiên thần tông toàn bộ đại lục cường đại nhất năm đại tông môn một t r o n g cho dù là ba đại đế quốc cũng không dám k i n h thường bọn hắn làm sao tới đâu đúng vậy a bọn hắn làm sao tới đâu người hỏi ta làm gì ta thế nào biết n h ô n náo h cái gì mà n h ô n náo bọn hắn nhất định là vì người nữ kia thần thánh hệ mà pháp sư đến đây đúng đúng đúng sáu vương phàm nhìn chăm chú đối diện cấp một ư ơ i một thần thánh hệ ma pháp sư hắn tại trương tuyết tan trên thân vậy mà phát giác được một kia khí tức nguy hiểm trước mắt cái này cấp m ộ mươi một ma pháp sư cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ có thể phát huy ra m ộ ư ơ i hai cấp thực lực hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút toàn bộ đại lục ngũ đại thần tông thiên thần tông băng thần tông lực thần tông huyết thần tông địa thần tông trương tuyết tan hỏi tiếp tiểu cô nương ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta thiên thần tông ngày sáu bộ băng hạ rơi vào trầm mặc không biết nên không nên tự tuyệt nàng không muốn bởi vì chính mình sự t ì n h khiến cho vương p h ạ m lâm vào trong phiền thoái mà nàng lại chỉ muốn đi theo vương p h ạ m đi một mình sáu lúc này một đạo âm thanh vang dội lại vang lên nguyên lai、like、là thiên thần tông tông chủ đại giá quang lâm a ta còn tưởng rằng là ai đây dứt lời hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là sương lan đế quốc hoàng thượng diêu ngô địch cùng hắn đại hoàng tử diêu ba tuấn có thật nhiều cấp m ộ ư ơ i một cường giả tới bọn hắn không thể không đến đây xem xét một phen không nghĩ tới đối phương lại là năm đại tông m ô n người này ngược lại là để cho hắn thật bất ngờ ngoài ý muốn nhất vẫn là đối phương mục đích lại là bọn hắn đã sớm nhìn chúng thần thánh hệ mà pháp sư hiện tại xem ra năm đại tông môn tại bọn hắn sương lan đế quốc trong đế đô đó đều là thiết chí có nhãn tuyến đó a một khi có cái gì thiên tài xuất hiện đối phương chắc chắn là đến đây tranh đoạt lợi hại đơn giản chính là khó lòng phòng bị a căn bản là không có cách nào phòng thủ sáu thế nhưng là mặc dù như thế d i ê u ngô địch hay là không muốn từ bỏ đây chính là thần thánh hệ mà pháp sư a cũng không thể có cái gì thiên tài đều để trước mắt ngũ đại thần tông người lấy đi a t r ư ớ biết tan mặt không đổi sắc nói ân rất lâu không thấy a diêu hoàng ân đích thật là rất lâu không thấy vừa mới gặp mặt ngươi liền muốn cấp đoạt chúng ta xương lan đế quốc thiên t à i sao diêu ngô địch êm hay nói cũng là còn tính là k h á c h khí ha ha trương tuyết tan cười yếu ớt hai tiếng nói này làm sao có thể tính là cấp các ngươi đích thiên tài đâu lương mục trạch m ộ t mà dừng ta cũng chỉ là cho nàng một lựa chọn mà thôi lại nói thiên thần tông t à i là thích hợp nàng nhất chỗ tu luyện không phải sao ngày sáu diêu ngô địch không cách nào phản bác bởi vì thiên thần tông tồn tại bọn hắn tông môn chính là thần thánh hệ ma pháp sư cũng là toàn bộ đại lục duy nhất ma pháp sư t r o ngay tông môn thần thánh môn m hệ ma pháp mới là nhiều nhất, cũng chắc chắn là tốt nhất. mới Mà là là cũng Trương u tốt t ế biết biết đến. Đây là những thứ khác bất kỳ thế t Tan rất thần thánh vượt thập thứ bất thể ma qua giai ma Ngay cũng nhiều nàng những nào, không định nổi. khác lực hệ pháp, pháp, đều đều là là Đây kỳ sau đó trương tuyết tan cao giọng nói tiểu cô nương ta thiên thần tông chính là toàn bộ đại lục năm đại tông môn một trong hắn thực lực liền không thể khinh thường ta còn có hai mươi cái vượt qua thập giai thần thánh hệ ma pháp c à n g có ta cái này c ấ p mười một thần thánh hệ ma pháp sư xem như l ã o sư của ngươi chẳng phải là rất tốt không biết ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập vào ta thiên thần tông ngày sáu bộ băng hạ sắc mặt tối s ầ m không biết trả lời như thế nào theo bản năng nhìn về phía vương phạm n g ư ơ i suy nghĩ gì chính là cái gì ta sẽ ủng hộ ngươi vương phạm khẽ cười nói lời vừa nói ra đám người nao h nao h nhìn về phía vương phạm ngờ tới người này là ai nữ nhân này lại muốn hỏi cái này nam nhân y tứ hắn là ai đến tột cùng là ai là đế quốc này người sao vẫn là cái nào đó thế lực lớn người quan hệ giữa hai người lại là như thế nào bộ băng hạ trầm ngâm chốc lát sau l á t đầu ta tạm thời không muốn gia nhập vào bất kỳ tô môn chương bốn trăm mười bốn gia nhập vào hoàng thất nghe thấy lời này trương tuyết tan lập tức đại mi cao lại còn là lần đầu tiên có người dám c ự tuyệt bọn hắn thiên thần tông nàng nghiêm nghị hỏi tiểu cô nương ngươi nói là sự thật sao trong lời nói thậm chí mang theo một tia giọng uy hiếp bộ băng hạ vừa muốn trả lời lại bị diêu ngô địch vượt lên trước hắn vừa cười vừa nói ha ha ha trương tông chủ tất nhiên vị cô nương này không muốn gia nhập vào các ngươi thiên thần tông vậy ngươi cũng không cần ép buộc đi nói không chừng nàng là muốn gia nhập vào hoàng thất chúng ta đâu nói tới nói lui chơi thì chơi nháo thì nháo. trương t u y ế t tan đại mi c a o lại chất vấn như thế nào ngươi là muốn gia nhập đế quốc hoàng thất sao nếu là thật lựa chọn gia nhập vào hoàng thất mà nói vậy nàng thật sự chính là không có cách nào mặc dù là cao quý ngũ đại thần tông nhưng mà hắn cũng không thể can dự hoàng thất sự tình lúc này diêu ngô địch cũng lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đ ắ c ý cho rằng bộ băng hạ là muốn gia nhập vào bọn hắn hoàng thất dù sao hoàng thất cũng là có thể cho nàng đầy đủ tài nguyên huống hồ bộ băng hạ chắc chắn chính là bọn hắn xương lan người của đế quốc thế nhưng là khi bọn hắn nghe thấy bộ băng hạ sau khi trả lời trực tiếp xứng sờ tại chỗ thật xin lỗi ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ lời vừa nói ra người ở chỗ này đều sợ ngây người diêu ngô địch cùng trương tuyết tan hai người cũng là s ư n g sờ tại chỗ tiểu cô nương này vậy mà ai cũng không gia nhập không gia nhập thiên thần tông cũng không vào đế quốc hoàng thất lúc này trương tuyết tan cười lạnh hai tiếng nói ha ha ha diêu ngô địch nàng nhiều đối với các ngươi hoàng thất cũng không thể nào cảm thấy hứng thú đó à. nàng bây giờ tự nhiên là phải thật tốt chế rêu diêu ngô địch một phen ai bảo diêu ngô địch vừa rồi trào phúng bọn hắn thiên thần tông song phương không thể chiến đấu nhưng đấu võ mồm vẫn là có thể ngoài miệng ai cũng là không bỏ qua cho ai riêng ngô địch mặt tối sầm thật là không lời nào để nói tức giận nhìn chằm chằm bộ băng hạ giận dữ hét tiểu cô nương ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi rốt cuộc là ý gì Ngày 6, ta 6, bộ băng hạ muốn nói lại thôi, nàng cũng cảm nhận được đối phương phẫn nộ. Trương Tan tiếp tục khuyên ngươi nếu là bây giờ đáp ứng gia nhập vào ta thiên thần tông mà nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi giờ gia là vào mà Tuyết bây Ta thôi, tiếp tục ta ta thật thể tha một ra Bộ hạ cho lại lại cảm đối có cái được đáp ép buộc kẻ yếu thật sự rất có ý tứ sao người là ai trương tuyết tan chất vấn mặt mũi tràn đầy khinh thường dưới cái nhìn của nàng đối phương nhiều lắm là chính là một cái lục cấp võ giả mà thôi dựa vào cái gì nói chuyện với nàng ha ha ta là ai vương phàm cười lạnh một tiếng trong n g á y mắt hắn liền đã đến trương tuyết tan đối diện phóng xuất ra cấp mười một võ giả huy áp thản nhiên nói ngươi nói ta là ai ân trương tuyết tan lập tức đại mi nhữ chặt quát lớn ngươi là cấp mười một võ giả sương lan đế quốc lúc nào lại xuất hiện ngươi cái này số một cấp mười một võ giả trên mặt của nàng không có chút nào sợ dù sao tại bên cạnh nàng còn có những thứ khác cấp mười một võ giả cùng m a pháp sư một cái cấp mười một võ giả mà thôi căn bản không đủ gây cho sợ hãi vương phạm đ ạ m mạc nói chuyện này ngươi cũng không cần q u ả n a ha ha trương tuyết tan khinh thường cười lạnh hai tiếng nói không phải liền là một cái cấp mười một võ giả sao ngươi cho chúng ta cũng là đều không phải là cấp mười một võ giả hoặc m a pháp sư sao nói xong nàng phóng xuất ra cấp mười một võ giả mới có uy áp cùng đối diện vương phạm xung kích lập tức giữa không trung hai có uy áp bắt đầu không ngừng xung kích người phía dưới đều cảm giác được một cô áp lực phi thường mạnh mẽ để cho bọn hắn có chút không thở nổi một chút tam cấp trở xuống võ giả cùng ma pháp sư cũng đã ngồi phịch ở trên mặt đất căn bản là không cách nào n h â n đánh cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất chân chân thiết thiết cảm nhận được cấp m ộ ư ơ i một võ giả thực lực quá c ư ờ n g đại căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản c ư ờ n g đại diêu ngô địch cũng tại quan sát đến nam nhân ở trước mắt đây không phải là cái kia tham gia trận đấu người võ giả kia sao hắn không phải lục cấp võ giả sao như thế nào là cấp m ư ơ i một võ giả bằng chừng ấy tuổi cấp m ư ơ i một võ giả đơn giản chính là yêu người ta hắn mới phát hiện thì ra hắn còn bỏ sót một cái càng lớn thiên tài tên thiên tài này muốn so cái kia bộ băng hạ còn cường đại hơn rất nhiều đơn giản cũng không cách nào so sánh song phương căn bản là không cách nào so sánh đây mới là đối phương chỗ cường đại a trương viết tan lệnh giọng hỏi ngươi chính là cái cô nương kia dựa dâm sao ngươi bây giờ còn cho là mình có thực lực có thể đem đánh thắng ta sao phải biết tại phía sau của nàng thế nhưng là còn có bốn cái cấp mười một võ giả m a pháp sư hơn nữa đối phương cũng là khác tứ đại thần tông tông chủ ngũ đại thần tông nhìn như là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ nhưng sau lưng lại là một cái càng thêm quan hệ chặt chẽ một khi một cái tông môn xảy ra sự tình những thứ khác tứ đại thần tông là nhất định sẽ đi tiếp viện cũng chính bởi vì vậy bọn hắn ngũ đại thần tông mới có thể đều tới vương phạm nghĩa chính ngôn từ nói muốn chiến liền chiến cần gì phải nhiều lời như vậy hắn cũng không thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực chỉ là khống chế tại cấp mười một võ giả cũng chính là hồn tiên thực lực một, một khi hắn sử dụng ra mười hai cấp thực lực nhất định sẽ bị một cái thế giới này ý chí thế giới phát hiện đối với hắn kế hoạch tới nói cũng không phải sự t ì n h tốt hai không sử dụng ra hồn thần thực lực cũng là hắn kế hoạch hết thể đều tại trong kế hoạch của hắn chỉ là không có những người khác biết mà thôi chuyện này chính là vương phàm biết lời vừa nói ra t r ư n g t u y ế t dung hòa những thứ khác tứ đại thần tông tông chủ nhau nhau sử dụng ra huy áp cường đại hướng về đối diện vương phàm nghiền ép lên đi v ư a n h sáu đám người chỉ nghe thấy một hồi cường đại tiếng vang hơn nữa t r u n g quanh tạo thành một cổ vô hình ký lãng hướng về bốn phía bao phủ ra cùng lúc đó vương phàm cảm nhận được một cỗ cường đại u y áp Trực tiếp phun ra một màu tươi. Phúc. Đương nhiên, cái này thổ huyết là giả. Hắn làm sao có thể thổ huyết thôi, Hết thể đều là kế hoạch của hắn, toàn bộ đều tại trong ra Phúc. cái có Chỉ căn chính hoạch của hoạch của nhiên, giả. giả. kế kế phun Hắn hắn hắn, hắn. màu đâu. đều đều ngụm Đương này bản sao làm làm mà bộ bộ là là là là vương đại ca bộ băng hạ lo lắng hô nàng có chút lo lắng sáu nàng biết vương phàm rất mạnh nhưng mà đối phương tựa hồ càng mạnh hơn mà đối phương vẫn là năm người lão sư lý anh chắc bốn người nhao nhao tiến lên la lên bọn hắn cũng không muốn để cho lão sư của mình thụ thường hơn nữa một đường tới cũng là thầy của bọn hắn đang chiếu cố bọn hắn thay bọn hắn giải quyết đủ loại đủ kiểu phiến p h ứ c bây giờ bọn hắn nhất thiết phải bảo vệ mình lão sư lý anh chắc nổi giận gầm lên một tiếng nói sư đệ các sư muội chúng ta bên trên là dứt lời lý anh chắc bốn người toàn bộ buộc phát ra chính mình thực lực cường đại hướng về đối diện giữa không trung ngũ đại thần tông người đánh tới bọn hắn mặc dù cũng chỉ là cấp năm võ giả nhưng mà vẫn như cũ có thể buộc phát ra lục cấp võ giả thực lực thậm chí là cấp bảy võ giả cũng không phải là không thể đây mới là hắn vương phàm dạy dỗ học viên vương phạm giận dữ hết không được qua đây các ngươi không phải là đối thủ của hắn lão sư chúng ta tới cứu ngươi lý anh chắc mấy người toàn bộ vọt lên căn bản là không có bận tâm vương phạm nói cái gì t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm gia nhập vào thần tông lý anh chắc phóng thích một đạo cường đại nhất huyết sắc đao khí trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện trường tuyết tan chém tới huyết sắc chảm vạn vũ hàn theo sát phía sau cũng phóng xuất ra chính mình tối cường võ kỹ hàn băng kiếm ý chảm hàn băng kiếm ý chảm trong đó không chỉ là hàn băng kiếm khí còn có kiếm ý băng ý ba loại đồ vật sen lẫn nhau kiếm khí thực lực không kém gì lý anh chắc kiếm khí màu đỏ ngỏm cái này cũng là vạn vũ hàn mới vừa vặn không lâu luyện thành trương bân úc mặc dù không có đặc thù huyết mạch nhưng mà hắn cũng co vương p h ạ m thần cấp c ô n g pháp một đạo kiếm khí chém tới thực lực cũng không thua kém gì vạn vũ hàn hai người diêu cao hàn là một bán thú nhân cùng nhân loại hôn hợp thể trực tiếp phát động cùng bạo, cùng bạo. thực lực trong nháy mắt để thăng đến lục cấp v õ giả so trương bân úc mấy người thực lực còn cường đại hơn hơn nữa trong nháy mắt diêu cao hàn bắp thịt trên người bạo khởi nguyên bản gầy gọ bộ dáng trong nháy mắt biến thành một cái cường đại tên cơ bắp mỗi một tấc cơ bắp trên thân đều có một loại cường đại lại lực lượng thần bí hắn không có v õ kỹ chính là đơn giản một quyền hướng về trương tuyết tan oanh k í c tới lao sư bốn người toàn bộ ra tay thế nhưng là ở trong mắt trương tuyết tan nhưng cái gì đều không phải là nàng vung tay lên trực tiếp đem trương bân ú c bốn người toàn bộ đánh rơi nhưng mà nàng vẫn là phát giác được một tia dị thường cái này bốn cái người tuổi trẻ thực lực không đơn giản không chỉ là nàng phát giác dị thường tại bên người nàng tứ đại thần tông tông chủ đều phát hiện dị thường băng thần tông tông chủ nhấp từ mộng con mắt nhìn chòng chọc vào vạn vũ hàn hoảng sợ nói ngươi lại là hàn băng huyết mạch hơn nữa còn đã luyện thành hàn băng kiếm ý thiên tài thiên tài à khu c u vạn vũ hàn ho khan hai tiếng hiển nhiên là bị thương thấy thế, thế nhất từ m ộ n g lập tức xuống cho nàng đưa lên một k h ỏ a đan dược đây là đan dược cấp năm hồi nguyên đan có thể nhanh chóng chữa trị thường thế của ngươi ta không cần vạn vũ hàn trực tiếp cự tuyệt nàng thì sẽ không cần những thứ thuộc về bệnh nhân mà là chính mình lấy ra một k h ỏ a đan dược ăn bảo nhất từ mậu ngược lại là không nói gì cũng không có sinh khí dù sao vừa rồi bọn hắn việc làm nàng nên cũng biết Đối bốn phương có lẽ là sáu Tông Tông diều cao, cao hàn đạm mạc nói không có quan hệ gì với ngươi hắn cũng đối những người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm nhưng mà vừa rồi một đạo linh lực cũng đã để cho hắn thối lui ra khỏi trạng thái của bạo trở thành nguyên bản gầy gò trạng thái trình khang thuận không nói gì hắn cũng biết nguyên nhân trong đó lúc này huyết thần tông tông chủ quan thiệu huy một người mặc trưởng b à o màu đỏ như máu nam nhân cũng bay xuống nói ngươi chính là thiên huyết chi thể a rất lâu không có gặp phải như thế thiên tài mặc dù huyết mạch kém một chút nhưng ta có thể giúp ngươi để thăng huyết mạch của ngươi nhờ ngươi trở thành thiên giai thượng phẩm huyết mạch thiên tài không cần lý anh chắc trực tiếp cự tuyệt hắn căn bản cũng không cần hấp thu rất nhiều yêu thú và ma thú tinh huyết dẫn đến lý anh chắc trở thành thiên huyết chi thể hơn nữa có cường đại lực lượng cơ thể huyết mạch cũng trở thành địa giai hạ phẩm nếu là hắn tiếp lấy hấp thu yêu thú tinh huyết mà nói tự nhiên là có thể đạt đến cảnh giới cao hơn căn bản cũng không cần quan thiệu huy hỗ trợ thành t h u vạn huyết chi thể cũng là có khả năng quan thiệu huy mặt tối sầm cũng tạm thời không biết nói cái gì ngạch sáu bất quá hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải cự tuyệt mình nam nhân nam nhân ở trước mắt chính là thứ nhất phải biết quan thiệu huy thế nhưng là ngũ đại thần tông tông chủ a cấp m ư ơ i một võ giả tồn tại đồng thời địa thần tông, tông chủ tiêu an lan một cái phong độ nhanh nhẹn nam nhân cũng đi xuống nhìn chằm chằm trương bân úc nói tiểu tử ngươi không tệ chỉ sợ là tu luyện có chút thời gian kiên nghị tính cách ta rất ưa thích tu luyện ta địa thần tông công pháp đơn giản chính là tuyệt phối ta không cần trương bân úc trực tiếp cự tuyệt hắn có lao sư cho công pháp cũng đã đủ để không cần những công pháp khác tiêu an lan lập tức sắc mặt tối sầm ngày sáu hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy có người cự tuyệt mình lúc này ngũ đại thần tông tông chủ đã toàn bộ đều bị người cự tuyệt hơn nữa năm người này bên trong có bốn cái là vương phạm học sinh một cái khác hay là hắn hồng nhan c h i kỷ tồn tại trương tuyết tan cũng khiếp sợ nhìn lên trước mắt vương p h ạ m nàng không nghĩ tới trước mắt như thế một cái nam nhân lại có thể tìm được nhiều như vậy thiên tài hơn nữa để cho bọn hắn cam tâm trở thành học sinh của mình này ngược lại là là thế nào nhân vật khủng bố a nếu là trương tuyết tan biết vương p h ạ m chân thực nhân kỷ sợ rằng sẽ càng khiếp sợ a dù sao một cái hai mươi hai tuổi cấp mười một võ giả là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đều nếu để cho nàng biết vương p h ạ m kỳ thực là mười nhị cấp vũ giả có lẽ trương tuyết hòa hợp chấn kinh một trăm năm cũng may vương phảm cũng không có làm như vậy lựa chọn che giấu mình thực lực bằng không thì thật sự đối với trương tuyết tan không có bất kỳ cái gì chỗ tốt x ấ u đột nhiên bộ băng hạ mở miệng nói ra ta gia nhập vào các ngươi thiên thần tông mà nói ngươi có thể b n g tha vương đại ca sao đó là tự nhiên trương tuyết tan sảng khoái đáp ứng dù sao là mục đích của hắn bộ băng hạ nói tiếp t ố t lắm ta nguyện ý gia nhập vào thiên thần tông tiểu hạ ngươi x ấ u vương phạm muốn nói lại thôi đang chuẩn bị đ ộ n g thủ bộ băng hạ lại lần nữa mở miệng nói vương đại ca đây đều là ta tự nguyện ta biết ta bây giờ còn là ngươi liên l y c h ờ ta trở thành mà đến mười cấp ma pháp sư sau nhất định sẽ đi tìm ngươi ngươi sáu ai sáu vương phạm bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn không nghĩ tới bộ băng hạ thật sự làm như thế cũng là để cho hắn có chút bất đắc dĩ mình làm như vậy đến cùng đúng hay không thế nhưng là việc đã đến nước này đã không có đường rút lui trương tuyết tan khẽ gật đầu ngược lại là vô cùng hài lòng nói hảo rất tốt ta đến nước này sau đó sẽ lại không quản hắn sự t ì n h ân bộ băng hạ gật đầu một cái thâm tình nhìn qua vương phạm mục đích của nàng đã đạt đến những thứ khác nàng cũng sẽ không có lo lắng nàng chỉ hy vọng vương phạm thật tốt hy vọng nàng vương đại ca thật tốt lý anh trác mấy người nhìn nhau đều biết trước mắt ngũ đại thần tông tông chủ đều là sẽ không dễ dàng vương tha bọn hắn mà bọn hắn cũng đều không phải những người trước mắt này đối thủ nhất định sẽ đối với lao sư của mình đối thủ thế là lý anh trác diêu cao hàn trương bân đúc vạn vũ hàn bốn người chăm miệng một lời chúng ta nguyện ý gia nhập vào các ngươi tông chủ nhưng các ngươi quyết không thể đối với chúng ta lao sư ra tay các ngươi làm cái gì vậy vương phạm nhữ mày hỏi tiêu an lan mấy người ngược lại là vô cùng cao hứng đáp ứng h ảo chúng ta đáp ứng tại trong bọn hắn ngũ đại thần tông cũng không chỉ cấp mười một võ giả tồn tại mười nhị cấp vũ giả cũng là có một cái cấp mười một võ giả mà thôi thả đi liền thả đi thôi chương bốn trăm mười sáu viện trưởng trở về vương phạm la lớn các ngươi làm cái gì vậy lý anh trác đầu tiên mở miệng giải thích nói lão sư ngươi yên tâm đi chờ chúng ta học thành sau đó nhất định sẽ đi tìm ngươi đúng vậy lão sư chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi sáu vạn vũ hàn mấy người nhao nhao phụ họa theo nói Bọn h ắ như như dứt lời hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phá vỡ không gian chung quanh rời đi tại chỗ tại hắn rời đi tại chỗ phía trước còn đối với vạn vũ lạnh năm người đều thần thức truyền âm một câu nói các ngươi chờ lấy ta chờ ta tu luyện tới mười nhị cấp vũ giả thời điểm ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi lão sư chúng ta chờ ngươi ta chờ ngươi vương đại ca sáu lý anh chắc mấy người năm người nhao n h a u cấp ra chính mình đáp lại bọn hắn nhất định sẽ chờ đợi mình lão sư sau một lát toàn bộ đế đô liền lâm vào yên lặng giống như là hết thể đều an tĩnh lại trương tuyết tan khẽ cười nói đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi ân bộ băng hạ chỉ có thể đi theo nàng rời đi lý anh chắc bốn người cũng đều đi theo khác tứ đại thần tông tông chủ rời đi bọn hắn cũng đều không nghĩ tới chính mình sẽ bị tứ đại thần tông người nhìn chúng ngũ đ ạ i thần tông người đều rời đi về sau tại chỗ cũng chỉ còn lại có xứng sở tại chỗ một số võ giả còn có đế quốc hoàng thất diêu ngô địch còn có hắn nhi tử diêu ba tuấn bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này cái này căn bản liền không phải bọn hắn nghĩ như vậy a diêu ngô địch cảm thán nói chúng ta trung quy là cùng những thiên tài này vô duyên là phụ thân diêu ba tuấn gật đầu một cái nói hắn cũng không muốn dù sao việc đã đến nước này đã không có lựa chọn khác diêu ngô địch tiếp lấy cao giọng nói chư vị chúng ta xương lan đế quốc toàn đế quốc võ giả tiếp tục tranh tài tiến hành hy vọng đại gia không ngừng cố gắng đều có thể nhận được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thứ tự nếu là có nguyện gia nhập vào ta sương lan đế quốc người của hoàng thất cũng có thể nhận được phong phú lãi ngộ là đa tạ bệ hạ cảm tạ bệ hạ sáu đám người dối rít nói tạ cảm tạ vẫn là phải đến nước này vương p h ả m còn có bộ băng hạ năm người sự t ì n h toàn bộ đều từ sương lan đế quốc bên trong tiêu thất có người thậm chí cũng không biết tên của bọn hắn kêu cái gì chỉ biết là có một cái mười cấp võ giả vẫn là cấp mười một võ giả hắn thu có bốn cái học sinh bốn cái học sinh toàn bộ phân biệt tiến nhập ngũ đại thần tông mà còn có một cái chính là cái kia nam nhân thần bí nữ nhân nàng chính là một cái thuộc tính thần thánh ma pháp sư gia nhập bên trong ngũ đại thần tông thiên thần tông năm người mỗi người cũng là yêu n g h i ệ t cấp bậc thiên tài phân biệt gia nhập ngũ đại thần tông đều là vô cùng nhân vật lợi hại đến nước này chuyện này cũng coi như là có một phần khối đại gia mặc dù đều biết nhưng mà lại đều đem chuyện này t r ô n ở trong lòng không có người nào dám nói ra dù sao chuyện này còn dính tới những thứ khác ngũ đại thần tông chỉ là tại sương lan đế quốc đế đô lưu truyền m ạ thôi Đến nước này sáu a u chuyện đó, cũng coi c như này là tố cáo một, giai đoạn. 6. một bên khác lam tinh vương phàm cuối cùng rời đi dị thế giới tinh cầu mà cảnh giới của hắn kỳ thực đã sớm là hồn thần bất trọng hắn chỉ là không muốn cùng những người kia động thủ mà thôi mới có thể lựa chọn làm như vậy dù sao hắn bây giờ cũng là nên rời đi thời điểm thời cơ đã đến đã không cho phép hắn lại làm ra lựa chọn khác như bây giờ mới là lựa chọn tốt nhất sáu lam tinh mỗi chỗ vương phàm hít sâu một hơi vẫn là khí tức quen thuộc tiếp đó thật dài phun ra hô sáu Đã rất sáu đế đô kỳ lân học viện phòng học rất nhiều vắng người ngồi ở trong đó họ mỗi người thần sắc đều hết sức nghiêm túc tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu phi thường trong đó có huyền vũ học viện viện trưởng doãn tiểu tuyết phó viện trưởng doãn tích nhi thanh long học viện viện trưởng long cao tuấn chu tước học viện viện trưởng n g u y n linh n u y ê n phó viện trưởng n g u y n thu san Bạch、Hổ、Học Hồ v i ệ ngoại trừ ra, viện, viện trưởng, viện, viện chỗ, tộc, áp, muốn đối phó ma tộc còn có đối phó những thứ khác dị giới sinh vật hồn thú trò chơi khó khăn long cao tuấn nói tiếp ta thanh long học viện cũng giống như vậy chắc hẳn những thứ khác tam đại học viện cũng đều là một dạng sao đúng vậy học viện chúng ta cũng là như thế ân sáu học viện khác người phụ trách nhao nhao nói bọn hắn cũng đều biểu thị có khó khăn ngụy linh huyên đột nhiên mở miệng nói ra kể từ vương viện trưởng sau khi đi đại gia tự a hồ cũng lâm vào thế bí chẳng lẽ không có vương viện trưởng chúng ta liền không có biện pháp khác sao lời vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc không biết nên nói cái gì nhưng mà chuyện xác thực chính là như thế vương viện trưởng vừa đi toàn bộ vũ hồn học viện giống như là không có người lãnh đạo đại gia tự hồ cũng đánh mất đấu trí lại thêm khác ma tộc yêu thú dị giới sinh vật ảnh hưởng dẫn đến toàn bộ vũ hồn học viện tốc độ tiến triển cực kỳ chậm chạp xa xa không có trước đây mong muốn tốt như vậy đột nhiên một đứa bé bỗng nhiên ngồi dậy hoảng sợ nói chủ nhân là chủ nhân trở về cái gì tiểu thanh ngươi không có cảm giác sai à? ngụy linh huyên kích động hỏi những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động nhìn quan à n g tiểu thanh chính là vương viện t r ư ở n g súng vật một khi vương viện t r ư ở n g trở về vậy nó chắc chắn là cái thứ nhất cảm nhận được tiểu thanh khẳng định nói đúng ta sẽ không cảm giác sai đúng vậy ta cũng cảm thấy tiểu ngân cũng phụ họa theo nói nó kỳ thực cũng coi như là vương p h ạ m sủng vật chỉ là có rất ít người biết nó kỳ thực cũng là một cái hồn thú mà thôi người biết cũng không phải rất nhiều lúc này đám người nao h nao h kích động nhìn về phía cửa ra vào chờ đợi vương viện trưởng xuất hiện sau một lát phòng họp cửa chính bị mở ra một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt của bọn hắn chính là vũ hồn học viện viện trưởng vương p h ạ m viện trưởng vương viện trưởng viện trưởng đại thúc ngươi cuối cùng trở về viện trưởng sáu đám người nao nao cùng hô lên có người trong mắt thậm chí đã nổi lên nước mắt chương 417 chinh phục hết thảy vương phàm nhìn qua bọn hắn khe vớt c ầ m nói ân mọi người tốt đã lâu không gặp a ừ đám người nhao nhao gật đầu khóc không thành tiếng vương phàm cười cười trêu ghẹo nói ha ha đại gia nhìn thấy ta trở về cũng không cần phải khóc ca ha ha ha sáu đám người nhao nhao cười ha hả bọn hắn cũng là đã lâu không gặp vương viện trưởng kích động khóc Chật, vương phàm ngồi ở chỉ thuộc về vị trí của hắn cũng chính là vũ hồn học viện tổng viện trưởng vị trí lập tức hắn thần tình nghiêm túc đứng lên nói các ngươi mới vừa nói sự t ì n h ta đều biết tất nhiên ta trở về vậy ta chắc chắn chính là muốn giúp các ngươi xử lý những chuyện này viện trưởng đây là chúng ta làm không đúng ngụy linh h u y ê n đầu tiên xin lỗi dù sao đây vốn chính là vương phạm rời đi l à m tinh phía trước giao cho bọn hắn nhiệm vụ viện trưởng là chúng ta làm không tốt viện trưởng sáu sáu những người khác r ồ i dít nói xin lỗi vương phạm khoát tay một cái nói ta không trách các ngươi giai đoạn hiện tại đích thật là chúng ta l à m tinh chật vật thời khắc nhưng chúng ta nhất thiết phải đoàn kết lại cảm ơn viện trưởng đ à t ạ viện trưởng là v i ê n trưởng sáu doan tích nhi hỏi v i ê n trưởng người sau này chuẩn bị làm như thế nào chiến vương phạm chỉ là nhàn nhạt nói ra một chữ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chữ cũng liền đại biểu hắn thái độ đó chính là chiến đấu chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết bọn hắn vấn đề hiện tại chỉ có một trận chiến chiến chiến chiến, chiến. Sáu. trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp người đều đi theo vung tay hô to lên bọn hắn đã sớm biệt khuất không được bây giờ chính là thời điểm vương phạm cao giọng hô theo ta một trận chiến là d ứ trong lời, tất cả vũ hồn học viện viện tất t cả học vũ hồn học viện, học viện ư ở trở n chính mình viện, chuẩn chiến g t r lại học đấu. bị lúc nhất thời tin o à n hồn bộ vũ v học ệ học viện i đều b ế tức bọn bọn hán viện trưởng hán viện trưởng Viện trưởng Viện trưởng Trong nhất tin thời, về. về. về. về. trở trở trở trở t Là lúc này tại tất cả vũ hồn học viện chính là toàn bộ hạ quốc toàn bộ lam tinh phía trên truyền lại、Sáu. lam tinh mỗi chỗ vương phàm mang theo vũ hồn học viện đám người tiến vào bán thú nhân dị giới hát động mang theo tất cả mọi người đem bán thú nhân lật út trên mặt đất cho dù là mười hai cấp bán thú nhân đều không phải là đối thủ của hắn phải biết bây giờ vương phàm thế nhưng là hồn thần bắt trọng cảnh dù là liền muốn đột phá đến hồn thần thập trọng cảnh cái tiêu cảnh giới thân bí cũng không phải tất cả mọi người có thể đ ạ tới t lật ú t bán thú nhân sau cùng bán thú nhân ký kết khế ước quyết không tất cả phạm một khi phạm ta hạ quốc x a đâu cũng giết lúc này bán thú nhân nhất tộc cũng rốt cuộc biết dị thế giới nhân loại lợi hại không dám tùy tiện động thủ giải quyết xong bán thú nhân sau đó vương phàm lần nữa đi tới cái tiếp theo dị giới hạt động thu tộc thú tộc sau thủy tộc t i viện viện nhưng l cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vương phạm lợi dụng còn s ấ t lại tích phân gia tốc bồi dưỡng toàn bộ vũ hồn học viện học sinh để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhận được càng lớn để thăng tu vi từ từ mở rộng hơn nữa để cho bọn hắn tiến vào dị thế giới cùng người dị thế giới loại giao dịch song phương nếu đều là nhân loại vậy sẽ phải liền giao dịch khả năng theo thời gian trôi qua sáu hai cái tinh cầu cũng dần dần tới gần dung hợp trở thành một cái thế giới mới một cái tinh cầu mới mà lam tinh thượng người cũng dần dần bắt đầu cùng dị thế giới tinh cầu bên trên người giao lưu giao dịch hai thế giới trở thành một cái thế giới hoàn toàn mới mọi người gọi hắn thiên lam tinh cầu một phe là lam tinh một phương k h á c nhưng là thiên nguyên đại lục vương p h ạ m cái gọi là lam tinh đại biểu tự nhiên là cùng thiên nguyên đại lục tất cả nhân loại thế lực đỉnh tiêm thế lực nói phán cùng lúc đó hắn còn lần nữa nhìn thấy chính mình cái k i a bốn cái đồ đệ còn có bộ băng hạ bộ băng hạ năm người đã toàn bộ đều trở thành ngũ đại thần tông thánh tử thánh nữ cái này cũng là thực lực của bọn hắn thực lực càng là đạt đến mười cấp võ giả cùng mười cấp ma pháp sư không thể khinh thường đám người quen biết hợp tác cũng liền nói vô cùng vui vẻ người của song phương loại không lẫn nhau công kích hơn nữa có thể cùng một chỗ chống cự ma tộc đến nước này một cái tinh cầu mới xuất hiện thiên lam tinh thiên lam tinh cũng bị chia làm hai nửa một nửa là lam tinh một nửa là thiên nguyên đại lục vương phản cùng hắn vũ hồn học viện các học sinh đều lần nữa trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt